q u y một chương một trăm linh bốn biểu thị một lần mới tại ngao nói như vậy thời điểm chu diễm có thể nói là hung hăng đầu chính là cuồng chạy nhanh tới này biên nhi tới bất quá đến phía sau thời điểm mới là ý thức được cái này vô cùng nghiêm trọng vấn đề ách ai còn thất thần làm gì a chỉ có thể lại một lần chứ sao ngao nhìn một chút chu diễm vài lần bất đắc dĩ nói thấy được ngao dạng này một phen ánh mắt chu diễm cũng là bất đắc dĩ bất quá dây lát là cũng là cảm thấy không có biện pháp loại này thực chất tính vấn đề ai chỉ có thể để cho mình quên đi đâu nhiều chỉ có thể lại hao chút nhi tay chân khí lực trở về vừa vừa lúc tới đương nhiên cảm thấy còn tốt bất quá nhìn một chút này đường rút lui nhanh như vậy lại muốn trở về sau đó lại muốn lộn trở lại đến cái này là tinh thành phía sau núi chu diễm cảm thấy chỉ là ngẫm lại liền có chút nhi không chịu nổi loại chuyện này nếu là tại này nhi phía sau núi nghỉ ngơi một hội nhi lại vào đi còn tốt bất quá vừa mới đến này nhi lại là lập tức lại muốn bắt đầu khó tránh khỏi để người cảm giác đến không thể nào tiếp thu được chu diễm có thể nói là lập tức chính là t h ở hôn hẹn chạy trở về ngồi nếu không động đó là không hiện thực cũng là không thực tế người không quay về kỹ quyết cái gì không lấy được như vậy tu luyện cái gì căn bản chính là không cần khai triển Ha! Ha! trải qua sau một khoảng thời gian chu diễm vẫn là chạy nhanh trở về đem kỹ quyết cho lấy trở lại mới vừa thời điểm cũng coi là cực kỳ quả quyết không nói hai lời đi trở về dù sao lúc gian chân quý điểm này tại chu diễm trong lòng vẫn tương đối khắc sâu ấn tượng ha tiểu tử ngươi xem như trở lại a lúc này ngao nửa nằm trên không trung nhìn xem ngao như thế bông lỏng dáng người treo nằm trên không trung nhìn tựa như là vô cùng bộ dáng nhàn nhã nhìn xem chu diễm trở lại chợt nhìn sang chu diễm thản nhiên nói nhưng cũng không phải xem như mẹ chết ta một chuyến trở về lại qua đến hết thảy ba lần ông trời của ta h ngao đem đồ vật cầm sau khi trở lúc t t là này đứng dậy nói nghe được ngao có thể nói như vậy thời điểm chu diễm không nói nghĩ không ra ra hỏa này, còn có thể nói ra dạng này cố có nhân g tình vị nói bất quá cũng tốt có thể thở một ngụn cũng là không sai ấn lấy ngao nói như vậy cũng là không sai cứ như vậy mệt nhọc tiến vào kỹ quyết tu luyện cũng không phải trong ý nghĩ tốt như vậy thế nghỉ à o Có thể, ầ n n ư hoàn toàn khôi phục. h toàn n g ngơi sau một khoảng thời gian chu d i ễ m toàn bộ người nhìn lại là như là trước đó thời điểm như vậy vui sướng thể lực tinh thần đầu nhi cũng coi là khôi phục lại tới lui chạy nhiều đương nhiên đầu là đối với một cái thể lực tiêu hao mà thôi m g à i rơi điểm hồi nhỏ dần đến lập tức còn có thể phi thường dễ dàng khôi phục ha ha ngươi có thể khôi phục tốt kém như vậy không nhiều cũng là có thể nghiêm chỉnh tiến vào kỹ quyết tu luyện ở trong đi ngao lúc này khởi thân tướng từ không c h u n g nhảy xuống nói đến trước mặt thời điểm nói đến còn kém chút nhi lúc này không sai biệt lắm liền có thể tiến vào chính để bên trong đi bất quá ngao cái này k g quyết kỳ thật nhắc tới là trước kia ta có chút nghi hoặc nếu là tiến vào chính để bên trong đi đối với một chút đằng trước chu diễm nghi hoặc cũng là nhớ lại cũng trước kia chính là trước khi đến yến hội thời điểm đọc qua ký quyết sự nghi ngờ kia đây là chủ yếu nhất hiện tại đã là tiến hành ký quyết tu luyện như vậy cũng là chính dễ dàng hỏi thăm cho nên tri hậu chu diễm cũng là không giữ lại chút nào đem nghi ngờ cái gì đều nói ra chút này nghi hoặc đương nhiên cũng chỉ có thể nhường cho ngao đến giải đáp chỉ có là hắn mới có thể cho ra đáp án nghĩ không ra ngươi tiểu tử này vẫn là nhìn xem thật cẩn thận rất vượt quá dự liệu của ta thấy được lần này dáng vẻ chu diễm ngao vẫn là bày ra một bộ tương đối vẻ mặt kinh ngạc nhưng là nhiều đương nhiên là vì chu diễm dạng này một con trăm chú kình mới là như thế hh ắ c ắ c đã ký quyết tu luyện bắt đầu như vậy nên nói ta tự nhiên mà vậy là hội nói rõ với ngươi trước đó ta không phải đã nói muốn biểu thị biểu thị à, hôm nay ở nơi này phía sau núi ta nhìn cái này nhi vô cùng thích hợp à. ngao như thế vừa nói theo hậu chu diễm cũng là không khỏi nhớ lại trước đó thời điểm trong phòng đầu ngao lời nói kia ở đó hẹp tiểu nhân phòng ở trong nếu là tiến hành ký quyết trưng bày lời nói như vậy chu diễm cảm thấy cái này không khỏi cũng là quá mức đáng sợ đến bên trên một tay chu diễm cảm thấy ngao còn không phải trực tiếp chính là đem chính mình cái này phòng cho làm tháp điệu không thể hô nói như vậy sau ngao từ bên ngoài nhìn lại chính là biến ảo một phen t h ầ n sắc nói muốn bắt đầu biểu hiện ra kỹ quyết chu diễm cảm thấy đều có điểm tiến vào tư thế chiến đấu ý vị chăm chú kính nhi ngao cùng bình thường ngao cảm giác vẫn là có chút nhi không giống đặc biệt là ở phía cuối thời điểm ngao vào khoảng tự thân v õ khí tóe ra thời điểm chu diễm càng là cảm thấy càng thêm không tầm thường、hô. Từng tia từng tia tiếp trận trận, một tay chuẩn lấy bị sau ngao, đó ứ n này nguyên g ở đ ị còn t r ngao có thể nói g thay đ là chưa từng có bao lâu về sau ngao trong thân thể màu đen tuyển võ khí chính là lập tức từ trên cánh tay xoắn úp ra từng đạo từng đạo hướng tại ngao tự thân lòng bàn tay đi từ cánh tay đầu trên đến lòng bàn tay màu đen tuyển võ khí lúc trước bên cạnh thời điểm chính là không có biến qua một mực t i u là ở vào một cái liên tục không ngừng dưới hình thức tới nói tóm lại ngao cái kia màu đen tuyển võ khí nghiêm nghị cường độ cảm giác cùng dĩ vãng thời điểm cùng so sánh cũng không có quá nhiều biến hóa đương nhiên vẫn là loại kia vô cùng cường ngạnh cùng cảm giác mãnh liệt hay ra kia là bất quá võ khí nghiêm nghị cường độ cái này đương nhiên còn chỉ là một điểm nhìn hội nhi võ khí về sau chu diễm lập tức chính là đem ánh mắt của mình bỏ vào ngao trên tay quả nhiên tay mới là ngao biểu hiện ra cái này kỹ quyết mấu chốt nhất chỗ trước đó liên tục không ngừng dành d ụ n g xuống đen tuyển võ khí theo thời gian biến động trôi qua bắt đầu ở ngao trên tay thay đổi loại hình thức tại ngao trên lòng bàn tay đầu giống như chính là chậm rãi hình thành một đạo năng lượng sóng cầu hình thái tư thái bình thường nhất định chính là cùng cùng trước đó tại quầng phong sóng kỹ quyết cấp trên nhìn giống nhau như lúc chỉ bất quá lúc đầu chỉ là tại kỹ quyết trang trên mặt nhưng mà lần này lại là tại ngao trong tay rất sống động hiện hiện ra chu d i ệ m hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hứa c h â n kinh h ú n g h ổ cái này cái gọi là chỉ có chu cấp kỹ quyết tại ngao đã là tại loại trình độ này võ khí trình độ hiện hiện hiện tư rồi, tư lạp tại ngao trong tay từ võ khí tụ tập mà thành sóng năng lượng cầu đến cuối cùng tại ngao cả bàn tay tâm nhìn đã là có như là một tảng đá lớn giống vậy lớn nhỏ hiện ra kịch liệt thanh âm vô luận là hình dáng hay là thanh âm đều để người cảm thấy vô cùng chỗ kinh khủng dạng này một đạo kỹ quyết công kích đủ để cho người cảm thấy phi thường đến dọn người nếu người nào thẳng ăn hết một chiêu như vậy chiến đấu chỉ sợ là cũng là không sai bị lắm đã kỹ quyết vừa ra tuy nói không phải trong chiến đấu nhưng là kỹ quyết chính là muốn có mục tiêu của nó chỗ ngao lúc này đang nhanh chóng khé đảo mắt tử đương lại chính là đang tìm kiếm cái này kỹ quyết muốn dùng đánh đi ra mục tiêu về sau ngao nghiêm nghị tướng tự thân ánh mắt ném đến núi xa xa nham phía trên giống như trước đó tự là muốn lựa chọn đến cái mục tiêu này không an phận năng lượng cầu nhi vẫn lại chính là tại ngao trong tay tí tách đánh lấy tiếng vang v â n g nhưng là sau đó ngao chính là mãnh lực đem trong tay mình cái năng lượng này cầu nhi ra sức hất lên như là cự thạch lớn nhỏ toàn thân thấu năng lượng màu xanh làm cầu nhi chính là nhanh chóng đối ngao trước đó nhìn chúng mục tiêu phi kích đi mà lại vô cùng cấp tốc cùng nhanh chóng nếu là trong chiến đấu chu diễm cảm thấy cảm giác này hội rất khó tránh lẽ mà ra q một chương một trăm linh năm xuất thủ phải nhanh nhanh chóng tấn đánh đi ra sóng năng lượng có thể nói là cực kỳ nhanh chóng hướng trước đó chu d i ệ m nắm lấy đá núi đà kích quá khứ khí thế của nó có thể nói là vô cùng hung hãn nghiêm nghị trước đó tích xúc xuống võ khí có thể nói là hoàn toàn tán phát ra đến này kỹ quyết cấp trên tới đập nện cường độ có thể nói là vô cùng ngang nhiên lạnh t ấ u xương phi thường núi xa xa nham có thể nói là bị nao g như thế dây lát nhưng một tay kỹ quyết chi lai lập tức chính là tướng nơi xa đá núi nham trên vách đá dây lát gian chính là đập nện nắp ấy làm ra cái hô to tổng thể được đến nói khí thế vô cùng dọn g ư ờ i một bộ kỹ quyết xuống tới có thể nói là một mạch mà thành không có nửa điểm dây dưa dài uy lực cái gì tự nhiên là không cần phải nói chính là như vậy hình thành hoa ngô đây chính là cuốn phong ba kỹ quyết bộ dạng a dĩ vãng thời điểm chu diễm đầu là dựa theo lấy kỹ quyết mục lục bên trên nhìn một chút cũng còn chưa thể cảm thụ được thế nào nhưng là bây giờ ngao tự mình đến thử một chút có thể nói là chu diễm dây lát gian chính là bị khiếp sợ đến dù sao cũng phải tới nói đây là chu diễm lần đầu nhìn thấy kỹ quyết cảm giác vẫn là phi thường đến tốt nếu là mình có thể xử suất dạng này kỹ quyết tới nên hội làm sao giống nhau chu diễm có chút nhi không dám tưởng tượng ha ha tiểu quỷ không nên quá kinh ngạc ta cái này chỉ là trả lại cho ngươi làm một cái động tác chậm biểu hiện ra mà thôi thôi động tác chậm chu diễm có chút nhi không do ngao nói ý từ chỗ ký quyết còn có động tác chậm thuyết pháp bộ dạng này đến a mình hay là từ đến đều chưa nghe nói qua đâu nếu là thật sự là như thế này vẫn đủ kinh người đúng động tác chậm mà thôi thôi chỉ là vì để ngươi thật tốt đem điều này ký quyết cho nhìn kỹ nhưng là tướng chậm cũng không phải cái này ký quyết bản nguyên lúc bản nguyên đúng vậy ký quyết cùng phong sóng từ trước đến nay đều là giảng cứu lấy một cái nhanh rất chính xác này là không cần phải nói nếu là quá mức tướng trưởng ngươi cảm thấy những cái kia người có thể hoàn toàn đem cái này ký quyết cho ăn hết sao đây không phải minh b à y chậm ký quyết để người cho đi tránh thoát sao ngao có thể nói là đánh lấy giọng nghi ngờ hướng về chu diễm nói chu diễm phía sau nghị nghị giống như ngao nói như vậy cũng là có đạo lý vừa mới thời điểm ký quyết chu diễm cũng là rất rõ ràng nhìn ở trong mắt nhưng là nhưng không có cho dịch mới ngao vẹn vẹn chỉ là biểu thị một lần ký quyết bất quá cái này cùng phong sóng làm cho đánh đi ra tốc độ công kích vẫn vô cùng chậm rãi như là của người khác phản ứng đầu não nhanh một chút như vậy vẫn vô cùng cho dịch tránh thoát đi dù sao mới vừa cùng phong sóng cũng không để ý gì tới n g h ị trong đó nhanh chóng như vậy cùng cấp tốc nếu là chân chính trên ý nghĩa biên nhi cấp tốc sẽ là như vậy giống nhau chu diễm hay là muốn cẩn thận nhìn xem dù sao ngao đã là nói đến ở trên miệng cấp tốc t ố t ta đã đã vừa mới là đối tiểu từ ngươi nói biểu thị lời nói đương nhiên là phải thật tốt cho ngươi phơi bày một ít chân chính của phong ba ý nghĩa ngao sau đó hung hăng nói sau đó lập tức tự lại là căng thẳng một cái tay màu đen tuyển võ khí lại là nghiêm nghị bạo tăng mà lên bất quá lần này ngay cả có chỗ bất đồng bạo động võ khí vô cùng hung hãn mạnh liệt trình độ có thể nói là so trước đó càng là cao hơn một cái cấp bậc bất quá nói chuyện cũng tốt đối với một cái chân chính ý nghĩa ký quyết đến nói không có nhất định võ khí trình độ lấy ra như vậy là không thể nào không có có nhất định khí lực ký quyết căn bản chính là chưa nói tới chân chính ký quyết đến rồi ngao dây lát là lại là bạo quát to một tiếng nhưng là lần này trong tay võ khí trình độ đã là đ ạ t đến phi thường s ô i trào mánh liệt trình độ nói tóm lại vô cùng dọa người chỗ tựa như là vì dạng này một lần ký quyết biểu hiện ra ngao có thể nói là đã đến liều lên toàn bộ một điểm đi lên Đục. điện Xét tử Thở tỉnh vột phương BDVDVD. sau đó ngao lập tức chính là cầm trong tay lại một lần nữa hình thành sóng năng lượng nhi nhanh chóng đả kích ra ngoài đương nhiên mục tiêu vẫn là lựa chọn trước cái kia đá núi vất quá lần này phi tốc đả kích đi ra kỹ quyết cùng phong sóng uy lực cùng tốc độ đã là phi thường kinh người chỗ lại lần nữa bị đả kích đá núi cảm giác lại là càng thêm lõm rơi vào nhưng mà lần này tốc độ đã là biến hóa không tệ tốc độ phi thường nhanh tấn bánh có thể nói là chính là chỉ dựa vào mắt đều là đã mong đợi không kịp nổi đi tóm lại vô cùng dọa người chỗ thuần năng lượng màu xanh lam xong trực tiếp chính là tán đánh ra ngoài cực kỳ nhanh chóng tốc độ nhất định chính là như là đạn đạo phát x ta h chính ế nào? Tiểu tử. Đây làm ố n thực sự tình trong đương nhiên chỉ là giảng cứu một cái thực sự mới ngươi cảm thấy vừa mới vẫn là giả tạo không thành đến a ngao như vậy muốn hỏi đến bất quá như là đã là nói như vậy chu diễm cũng là cảm thấy không có gì để nói nữa rồi bởi vì chuyện mới vừa rồi có thể nói là mắt thấy mới là thật tồn tại không có các chỗ bởi vì chính là như vậy như thế không phải chỉ là có một chút không thể tiếp nhận mà thôi thôi chu diễm cười hì hì nói dù sao vừa mới cùng phong ba thi triển thực là có một chút nhi kinh ngạc đến mình có thể làm được loại trình độ này lời nói đối với tại mình bây giờ tới nói đoán chừng vẫn là quá mức xa vời đi hắc h á c h á c h á c ta đem nên muốn biểu thị đều là đã cho làm xong như vậy tiếp xuống không sai biệt lắm muốn tới ngươi đi tiểu tử n g a o lúc này nói như vậy tất lại mình đã là đem nên phải hoàn thành đồ vật cho làm diễn cái gì đương nhiên cũng là cho chu diễm làm nhưng mà đối với chu diễm tới nói tiếp xuống chính là hắn kỹ quyết tu luyện bắt đầu tiến hành lên lúc đầu ngao bên này biểu thị có thể nói là cũng là hao tốn nhiều lúc gian nhưng mà những này có thể cho chu diễm làm nền làm nền ngao cũng cảm thấy vậy có thể ha ha đúng vậy đâu bất quá cái này kỹ quyết tu luyện tiến triển nên là như thế nào chu diễm nghe được kỹ quyết tu luyện tức sắc mở bắt đầu sau đó chính là nhìn một chút hạ kỹ quyết ra đồ vật tuy nói là chu diễm đã là rất tốt biểu diễn một phen bất quá nên hiền hòa ra tay chu diễm trong đầu vẫn tương đối không có chắc vì cái gì như thế tướng nói như thế đâu bởi vì lúc trước thời điểm nghi hoặc có thể nói là tại chu diễm trong đầu còn không có đạt được đúng nghĩa giải đáp những thứ khác cái gì cũng là không có t h u ố n hồ cái này k ỹ quyết cấp trên còn tính là một cái vô tự thiên thư những n à y liền để tại chu diễm cảm thấy vô cùng đau đầu chỗ bất quá ngao ta trước đó nhìn một chút cái này k ỹ quyết cuồng phong s o n g phía trên phía sau như là vô tự thiên thư đồng dạng căn bản chính là không có cái gì nên như thế nào tiến đi tu luyện cái này vẫn là một cái chân chính phiền t h o i đầu to chỗ chu diễm nghi ngờ nói một chút đạo dù sao những vấn đề này không thể thật tốt giải quyết như vậy tu luyện tiến triển hay là vô cùng khó mà đi triển khai chỗ ở c sau đó cáo trí ở trong chu diễm có thể nói là phi thường cẩn thận tướng nghe tướng ngao khẩu khí ở trong tướng nghe đến lúc tới chu diễm có thể nói là biết nguyên lai、like、đối với tại bình thường kỹ quyết hiện lên tại cái dạng này đương nhiên là bình thường chỗ ở trước đó chu diễm vốn cho rằng kỹ quyết cái dạng này phía sau như là vô tự thiên thư là bởi vì cái gì vấn đề bất quá cũng không phải là cái dạng này chỗ đối với một cái k ỹ quyết cấp trên đầu thông s u ố t thường tính ghi chép một chút mảnh vụ tin tức cung cấp tu luyện giả biết được nhưng mà còn có chân chính tu luyện chi phép t á c nội dung muốn biết đi vào thế nhưng là không có dễ dàng như vậy thông muốn quy luật t ự là đối với một cái tu luyện chút vào khoảng tự thân võ khí bỏ vào đến cái này tu luyện k ỹ quyết ở trong mà đi từ đó thông qua tự thân võ khí đó là có thể cảm nhận được cái này k ỹ quyết chân chính phương pháp tu luyện sau đó ngao đã là đem nên nói toàn bộ đ ề u nói như vậy chân chính kỹ quyết tu luyện đương nhưng chính là không có đến chế muốn bắt đầu c h i hậu chu diễm tìm một tảng đá lớn nhẹ nhàng tại này tảng đá lạnh như băng diện nhi bên trên ngồi xuống đương nhiên kỹ quyết chính là thả ở phía trước một chỗ q u y một chương một trăm lẻ sáu sơ trưởng mô hình trước mặt thời điểm ngao nói rõ đã là để chu diễm vô cùng biết kỹ quyết tu luyện cuối cùng là phải lấy võ khí tiến vào làm cho triển khai điểm ấy ngao cương vừa gợi ý về sau chu diễm cũng là án lấy dạng này nhắc nhở tiến đi chiếu vào làm nguyên trước khi đến c u ồ n g phong sóng ký quyết phía sau không có chữ chi đoạn cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt trước đó thời điểm chu diễm vốn cho rằng kia là ký quyết vấn đề còn là như thế nào bất quá tại ngao rõ ràng chi tiết giảng giải về sau phát hiện đó cũng không phải vấn đề gì nguyên nhân các loại chỉ là bởi vì ký quyết bản thân cũng không phải như vậy tướng tu luyện trước đó còn không có triển khai thời điểm chu diễm vốn cho rằng ký quyết tu luyện tự là dựa theo ký quyết ghi chép lên trong m è o vẽ hổ dạng này tu luyện mà thôi không nghĩ tới sự thật cũng không phải cái dạng này ngồi ngay ngắn ở lạnh như băng trên đá lớn đầu chu diễm ngồi xếp bằng xuống tới sau biên nhi chu diễm cũng là có thể nói là từ thân thể của mình ở trong tán phát ra cực kỳ lượng lớn màu đen tuyển võ khí c h i lai dù sao cũng là muốn tới tu luyện kỹ quyết cấp trên chu diễm cảm thấy dạng này hẳn là không sai bịt lắm chính là loại trình độ này võ khí mức đo lường ai ai ai tiểu tử ngươi thật coi võ khí tiêu hao sao cũng được à đối với một cái kỹ quyết tu luyện tiến đi dùng cho một điểm nhi võ khí hơi chuẩn chuẩn l ư ớ t nước điểm nhi hạ là được rồi ngươi đây thật l à chu diễm ngay tại mình tán phát ra như vậy nhiều võ khí tiến hành kỹ quyết lúc tu luyện ngao đột nhiên mà nhưng lại là như thế tướng vấn mà nói khiến cho chu diễm lập tức chính là cuốn quýt mở mắt trước thời điểm vốn là trầm tâm t i n h khí chuẩn bị tiến vào trạng thái bất quá tại này nhi ngao như thế thở một cái hô chu diễm lập tức chính là lại lấy lại tinh thần lần nữa tướng tự thân võ khí là một cái k i ể m chế chi lai sau đó mới lấy một điểm nhi màu đen tuyển võ khí dành dụng tại đầu ngón tay phía trên hậu chu diễm ngón t r ỏ cũng chính là ngưng tụ vào màu đen tuyển võ khí sáng tỏ một phong thích màu đen tuyển võ khí tức nhưng chính là thoát nhưng mà ra lúc này trải qua trước đó ngao kiểu nói này hiện tại chu diễm quản lý võ khí đã là không có giống là như là trước đó như thế như vậy đại lượng ra nếu là lại như cùng trước đó cái dáng vẻ kia lời nói đoán chừng ngao lại nếu như bạo phá ra nguyên tiên chính là tính đưa tại chu diễm phía trước ký quyết cùng phong sóng vốn là không có gì thay đổi bất quá ngay tại sau diện chu diễm vào khoảng tự thân võ khí nghiêng nhưng rót vào ký quyết ở trong đi thời điểm toàn bộ ký quyết chính là tùy theo màu đen tuyển võ khí ngay ngắn bao vây lấy nhìn vô cùng không giống bình thường bất quá chu diễm phía trước thời điểm chính là đã kết tay dẫn ngồi xếp bằng tại trên đá lớn đầu cho nên những vật này mình đương nhiên một cách tự nhiên không nhìn thấy ngao trước kia cũng là đối với làm ra chỉ đạo cùng chỉ thị nhắm mắt mà dưới t r ư n g tướng tự thân võ khí rời khỏi tay đến mà làm được dạng này một bước nhưng còn không có xem như xong một cái người tu luyện võ khí tại ký quyết tu hành thời điểm bắt đầu tướng võ khí dẫn chạy đến ký quyết đi lên thời điểm đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi ký quyết tu đi cuối cùng nói đến cũng không phải như là trước đó chu diễm tưởng tượng như vậy chỉ là trông n g h è o vẽ hổ chiếu và o hồ lô họa bầu như thế nếu là thật là như thế này giống vậy lời nói như vậy ký quyết tu đi đoán chừng cũng là quá mức đơn giản đắc thủ ký quyết tu luyện giả tới nói chỉ cần là nhìn xem ký quyết là được rồi thế gian thế nhưng là không có chuyện dễ dàng như vậy tính chỗ hoàn thành bước đầu tiên như vậy dĩ nhiên chính là có bước thứ hai ấn lấy ngao chỉ thị trí lai、like. cái gọi là bước thứ hai chỗ chính là tiến đi một cái đối với ký quyết lẫn nhau mới có thể tướng ký quyết trong tu luyện yếu đạo nhi cho nắm giữ được tự thân trong đầu đi đồng dạng cũng là án lấy nao g chỉ thị chu diễm lại lần nữa tướng đem sự chú ý của mình cái gì các phương diện hoàn toàn đều là ngưng tụ tập trung đến ký quyết cấp trên ở trong đi tự thân vo khí tại ký quyết cấp trên quấn quanh bố trí chu diễm tự thân đương nhiên là có thể rất tốt cảm giác được vo khí chỗ ký quyết phía trên nhưng mà lúc này đây nói điểm khác cũng có thể nói là chu diễm tựa hồ có chút cảm nhận được không giống biến hóa không phải nói cái gì cảm thụ của hắn các loại chỉ là chu diễm có thể cảm giác một cỗ không giống đồ vật đang điên cuồng hướng trong đầu của mình tuân ra tụ tới tựa như là một chút không nhất thiết đông tây chu diễm tự thân cũng là không dám xác định bất quá ngao nếu là như thế cấp g i a tu tập kỹ quyết phương pháp chu diễm cảm thấy bất luận cái gì một chút hiện tượng kỳ quái hẳn là đều không phải là vấn đề gì chỉ bất quá nhiều chỉ là mình cảm thấy là lạ bắt lệ tiểu thuyết v ê r ú t v ê r ú t v ê r ú t vepu con nếu là cứng rắn nói có cảm thụ gì các loại bây giờ chu diễm có chút nhi hết sức rõ ràng cảm thấy một cỗ tin tức lưu động đến trong đầu của mình đến nhắm mắt lại có thể nói là một vùng tăm tối bất quá chu diễm có thể phi thường cảm giác được rõ ràng tự thân trước mắt hắc cám tại từ từ tiêu tán thậm chí có thể cảm nhận được ở thời điểm này trước mắt chỉ có mình cùng trước mắt kỹ quyết tồn tại nhưng là những sự vật khác hoặc là ngao vẫn là nhìn không cảm thấy màu đen tuyển võ khí vẫn lại chính là quân lấy tại kỹ quyết phía trên nhưng là sau đó cùng phong sóng kỹ quyết lập tức chính là như là bị phong nhi lướt qua toàn bộ trang sách lập tức chính là lật đánh mở ra t i ê n tính bày ở trên mặt đất cùng phong sóng kỹ quyết từng đạo tiếp lây từng đạo màu lam lưu văn tin tức tại hướng về chu diễm trong đầu phi tới mà mỗi lần vừa đến màu x dạng này một cái quá trình kéo dài phi thường lâu lúc gian nhưng mà đối với những này màu xanh lưu văn cũng không phải bình thường đồ chơi nhi đồ vật bọn chúng thế nhưng là một cái kỹ quyết trong đó tu luyện tinh hoa yếu tố sở dĩ bọn chúng tại dạng này tấn mánh phi tốc ra chính là bởi vì đón nhận một cái người tu luyện võ khí từ đó làm được trình độ như vậy một cái võ linh có thể đủ tốt tốt tướng những tin tức này đều cho tiếp nhận đi xuống như vậy một cái kỹ quyết liền có thể đến n ă m giữ không sai biệt lắm trình độ thế nào tiểu quỷ có cảm thụ gì ngao hỏi như vậy đạo nhãn t r ư ớ c chính đang nhắm mắt hết sức chuyên chú tu luyện chu diễm nói nhìn xem cố gắng như vậy dáng vẻ ngao ngược lại là trong đầu có một chút những thứ khác cảm n ộ i chỗ đến không qua đi đầu ngao cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là lung lay đầu tri hậu chu diễm cũng là không hề bảo lưu gì đem sự tình cũng coi là đầu đôi g ố c ngọn hoàn toàn nói cho ngao chỗ có thể nói từ mới vừa thời điểm tiếp xúc đến c ố này truyền đạt tiến vào tin tức về sau chu diễm đã là có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được kỹ quyết tin tức toàn bộ cùng phong ba kỹ quyết chiêu số đã là từng bước một tại chu diễm trong đầu thời gian dần trôi qua quen thuộc ký quyết vũ động màu xanh tin tức lưu văn vẫn lại chính là trên không trung điên c u ồ n g bay múa bất quá đều là một điểm nhi tiếp lấy một điểm nhi nhanh chóng đến chu diễm trong đầu đi bất quá nói đến cũng thế có những tin tức này lưu văn về sau chu diễm đã là có thể rất tốt tướng c u ồ n g phong sóng cho đại khái hình dáng cho nắm giữ xuống hô hẳn là không sai biệt lắm đi không sai biệt lắm lại là qua sau một khoảng thời gian ngao lúc này cũng là hâu ngừng chu diễm lỗ thay nghe được ngao chỉ thị về sau mới là từ từ bông xuống tu luyện động tác chi lai bất quá lúc này nói đến kỳ thật cũng vậy trên không trung lưu văn bay múa mẫu làm tin tức những này khiến người xem không hiểu từng chuỗi văn tự lúc này đã là không tồn tại nữa đoán chừng phía trước thời điểm chính là cho chu diễm hoàn toàn hấp thu t i ế n bảo theo hậu chu diễm chậm rãi mở mắt ra thấy được phía trước lẳng lặng nằm kỹ quyết mục lục phiên đọc qua bất quá điểm này trước đó thời điểm chu diễm chính là cảm nhận được còn có chính là đương lại chính là tự thân bây giờ chu diễm trong thân thể đầu đã là hoàn toàn cảm nhận được cuồng phong s o n g cả hình dáng đại khái đây cũng là chu diễm tự thân lần đầu đối với kỹ quyết loại vật này một cái nắm giữ bố trí nói tóm lại cảm giác vẫn là rất không tệ đã có thể tướng một cái kỹ quyết cho từ từ năm chắc về sau như vậy phía sau tộc t r ư ớ c thử biết cái gì sự tình nói như vậy cũng không sẽ có vẻ như vậy tái n h ậ n vô lực lúc đầu đối với một cái tu luyện giả tới nói chính là muốn một bước tiếp lấy một bước phong phú tự thân mới có thể xem như hoàn mỹ tu luyện điểm ấy nhi từ đầu đến cuối đều là không có bất kỳ cái gì sai lầm một cái người tu luyện căn cơ v õ khí võ tinh k ỹ quyết chờ chút tướng cộng lại đến phía sau đương nhiên còn có một số ngoại giới những nhân tố khác này một chút trí cường nhân tố toàn diện tướng cộng lại đến cùng một chỗ đây mới xem như một cái phi thường hoàn mỹ cao đẳng võ linh còn lại nói nhảm đều là nói nhảm q một chương một trăm lẻ bảy người đi thử một chút cảm giác ngộ được một chút trụ cột kỹ quyết cùng phong ba chu diễm cũng coi là không giàn nổi và khoảng tự thân một chút cảm thụ toàn bộ cáo c h o n g a o ha ha tiểu tử ngươi không sai đây chính là tu luyện bắt đầu à kỹ quyết tu luyện trước đó ta không có đặc biệt cùng ngươi nói rõ ràng kỳ thật này mới xem như kỹ quyết tu luyện mấu chốt bổ trí mượn phối võ khí thông tin kỹ quyết mới có thể cảm nhận được kỹ quyết trong đó khác biệt kỹ quyết cùng võ khí từ trước đến nay đều là hợp hai là một ngao đem tại vừa mới một chút còn không thế nào rõ ràng hiện tại cũng là hết thệ cùng tại chu diễm cho nói rõ đúng rồi bây giờ cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu sơ bộ quá trình mà thôi đến một cái ký quyết đến chân chính nắm giữ thời khắc đương nhiên là muốn phi thường tốn hao thời gian vô cùng tốn hao thời gian chu diễm lúc này này tướng nghi ngờ nói trước mặt thời điểm chu diễm lúc đầu coi là cứ như vậy không sai biệt lắm thì tính như xong rồi không nghĩ tới ngao vẫn là nói như vậy một câu trước đó là coi là vẹn vẹn chính là đem cơ sở hình dáng bắt lại đến t i ể u không sai biệt lắm thế nhưng là không nghĩ tới còn có dạng này một bước đột nhiên à tiểu tử ngươi nghĩ sao ngươi mới vừa cái kia chỉ là một sinh phôi mô hình cơ sở nắm giữ mà thôi nói t r ắ n g ra là vừa mới như thế chỉ là người c u ồ n g phong sóng mới bắt đầu bộ dáng mà thôi đương nhiên tu luyện yếu điểm ta đã là đã nói với ngươi về sau án lấy dạng này lặp đi lặp lại tiến đi tu luyện là được rồi cho đến sau diện hoàn mỹ đem c u ồ n g phong sóng cho nắm giữ xuống tới mới thôi ngao lúc này hai tay mà phụ chấn chấn hưu từ đối với chu diễm nói mà chu diễm cũng là khắc sâu đem bọn hắn cho nghe được trong đầu dù sao những này cũng đều xem như tu luyện yếu điểm nha không lo rõ ràng tường ký này là không thể nào bất qua án lấy ngao này nhắc tới yếu điểm nói đến vẫn vô cùng thực tế mà ở Quen tay hay việc quen tay hay việc chính là hẳn là dạng này một cái đạo lý nếu không làm sao cũng sẽ không sẽ có kỹ quyết loại vật này dùng nhiều mới có càng lúc càng thuần thục dạng này thuyết pháp thông thường dưới tình hình một quyển kỹ quyết nắm giữ đương nhiên mà nhưng chính là muốn nhất định trụ cột lúc gian phía d ư ớ i mới có thể làm được cảnh giới nhất định trình độ đây là không thể chê như là di vãng thời điểm ngao cũng là nói lên mình vì tướng nắm giữ kỹ quyết đương nhiên cũng là phí không ít công phu tay chân mới là đạt đến nhất định tình trạng chỗ không có nhất định lúc gian công phu chỗ nào mà đến đại thành công ngươi nếu là có thể nắm giữ được một chút mô hình cơ sở như vậy chính là đến thử xem ngươi cảm thấy thế nào chỗ ngao như thế t ư ớ nói dù sao đối với ký quyết cái đồ chơi này nhi tới nói c h ố n g chân chỉ là dựa vào trên miệng nói một chút vậy nhưng là không đủ chân chính trên ý nghĩa đương nhiên là muốn làm tay nắm tay phóng x u ấ t dáng vẻ như vậy tình trạng mới tính hoà n mỹ tuy nói chu diễm hiện tại chỉ là nắm chắc một chút xíu mô hình cơ sở mà thôi bất quá ngao cũng cảm thấy vậy không có quá lớn quan hệ dù sao ký quyết chính là như vậy từng bước một nắm giữ lại từng bước một đi về phía trước đi mà lại ngao hiện tại cũng muốn nhìn một chút chu diễm có thể đem cùng p h o n g sóng làm được một cái gì bộ dáng tình trạng đến điểm ấy mới là ngao nhất là nghĩ ách ân cái này nói đến cái này thời điểm chu diễm nhìn h i ệ n nhiên là một phen nịu nịu nhất nhất bộ dáng kỳ thật cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân khác dù sao đây là lần đầu k ỹ quyết cùng phong sóng cũng chỉ là mới là một cái sinh phôi tình trạng cho nên chu diễm nhưng không có lá gan lớn như vậy đến múa dịu qua mắt t h ở đến tuy nói là lần đầu bất quá vẫn là cần phải cẩn thận một điểm ngươi xem một chút tiểu t ử ngươi điểm ấy như tiên h đô cũng không phải để ngươi bắt đầu chiến đấu chân chính sau đó tiến hành k ỹ quyết thi triển nhìn ngươi cái kia mắc cờ kình không biết cho là ngươi làm u ố n xuất giá cô n ơ n g thấy được chu diễm không tình nguyện ngao dây lát gian chính là cho chu diễm dạng này một cái ánh mắt ngươi này chu diễm dây lát gian chính là không vui một cái từ chối mà thôi không nghĩ tới trước mắt ngao lại là biến hóa giống nhau thật là làm cho người không tưởng tượng được bất quá cũng không có quá lớn quan hệ đã ngao đều là đã nói như vậy như vậy kỳ thật cũng là không quan trọng đã phải làm nói làm xong không có gì ghê gớm lắm dù sao ký quyết loại vật này dùng về sau sớm m u ộ n là muốn ra chiến trường như vậy ta t i ể u thử trước một chút nhìn kỹ trước tiên nói rõ ngươi nhưng không cho chế rêu ta ta nhưng vẫn là một cái người mới học mà thôi thứ gì đều là vừa mới bắt đầu chu diễm làm xong kỹ quyết chiến đấu phóng thích chuẩn bị thời điểm lại là lo lắng để phòng đối với ngao nói như vậy dưới dù sao mới là lần đầu bắt đầu ký quyết triển khai chu diễm không khỏi nhiều ít vẫn là tương đối lo lắng kỳ thư tiểu thuyết v o n g vê đút vê đút vê đút quy ỷ súc x é c com mình mặc dù không có đúng nghĩa nắm giữ nhưng là ngao đều nói đúng rồi chỉ là mới học mà thôi cho nên chu diễm cũng là lộ ra tương đối lo lắng mà thôi bất quá lại thế nào lo lắng đều là sao cũng được dù sao cái này cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đầu chiến đấu chỉ cần là coi nó là làm là một cái biểu thị cùng làm mẫu như vậy đủ rồi những thứ khác không tất yếu suy nghĩ nhiều như vậy a hô chu diễm tại chuẩn bị lúc bắt đầu đột nhiên trước sự tình hít thở sâu khẩu k h ẩ u dù sao kỹ quyết loại vật này phải làm cho tốt như vậy đầy đủ chuẩn bị tâm lý cùng trên thân thể chuẩn bị đây đều là nhất định không thể nói làm xong chuẩn bị trên ý nghĩa động tác chi hậu chu diễm có thể nói là hoàn toàn đi vào trong trạng thái đi thời điểm trước kia thật giống như có cấu nguyên dịch bài trừ công hiệu chu diễm cảm thấy cả người thân thể chính là tinh thần rất nhiều thời điểm trước kia có ảm thể chỗ thời điểm tình huống thân thể có thể nói là vô cùng không dung dịch cảm thụ kém cái gì cũng không cần nói đặc biệt là võ khí tại trong thân thể đầu ngăn chặn cảm giác chu diễm đã cảm thấy cảm giác như vậy không thờ nổi mặc dù nói là cái loại cảm giác này bây giờ vẫn là có dù sao cả bài trừ quá trình còn không có đạt tới chân chính trên ý nghĩa đầu bài trừ bất quá vấn đề này cũng không lớn giải quyết hết một phần ba chu diễm cảm thấy tự thân đã là có chút phá kén ra cảm giác ngưng nằm đ ấ m chu diễm chính là dây l ắ t nhưng tướng tự thân võ khí cho tụ tập tập trung ra c ấ nguyên dịch công hiệu quả nhiên mà nhưng đó là có thể trong chiến đấu rất tốt thể hiện ra đây là không thể chê bây giờ chu diễm có thể phi thường cường liệt cảm nhận được tự thân võ khí tăng lên cái này gần như lượng khí võ khí nói đến còn thật không phải là đáp quả nhiên hiện tại chu diễm chính là cảm thấy tự thân có chút nhi không đồng dạng hô ký quyết tu luyện đương nhiên không thể chỉ thế thôi Có đôi khi t r như g mẹo vẽ ổ công phu đ ơ n nhiên cũng g là trước ư ơ n cần, ở chỗ ký quyết chân chính g đối thi chỗ ở ký quyết t i Diễm lại ể n trình trên, muốn lên t r phía Chu độ là khi đó ế n ngao triển cuồng phong cho làm thi s ngao thời thích tới phóng h người điểm giống đừng bộ ráng, n u quyết, ký k tham h ả đừng người cái ó đó đôi khi cũng là thích hợp. Như cũng trước c ngao là là tư thế kia chu diễm đánh lấy thân thể bài xuống sau đó nắm tay xiết đến phía sau xiết đến phía sau tay chu diễm lập tức chính là bắt đầu tập trung màu đen tuyển võ khí nhàn nhạt, nhạt võ tinh khí bắt đầu từ chu diễm lòng bàn tay bên trên g ư n g tụ ra lúc này chu diễm nhìn có chút nhì khẩn trương toàn bộ người nín hơi cảm giác lần thứ nhất phóng thích ký quyết cũng không có tự thân tưởng tượng đơn giản như vậy chỗ tuy nói đang không ngừng thời khắc hạ tập trung mà đến đen tuyển võ khí cũng là thời gian dần trôi qua dần dần tạo thành thuần năng lượng màu xanh lam sóng bất quá lớn nhỏ trình độ đương nhiên là không thể với tới đến ngao loại trình độ đó tên kia là của ta nhìn xem chu diễm như vậy tư thế ngao nhìn sau khi tới những mày nhọn phát hiện ra hỏa này đúng là lấy lộng lấy cùng tự thân trước đó giống nhau như lúc ký quyết phóng thích tư thế xem ra ra hỏa này vẫn là học rất nhanh đến nhà chỉ bất quá ký quyết trình độ đương nhiên vẫn là cờ kém một chiêu、oh. về sau tại chu diễm trong miệng phát ra dạng này thanh âm cũng không là bởi vì cái gì mà gây nên chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là này lần đầu phong thích ký quyết c u ồ n g phong sóng từ mà màu đen tuyển võ khí tạo thành sóng năng lượng có thể nói là lập tức phải không nắm được tuy nói sóng năng lượng còn chưa tới nơi ngao loại trình độ đó bất quá đối với chu diễm tới nói đã là rất không tệ tồn tại bất quá lực đạo hoàn toàn cho dù tăng lớn chu diễm đã coi như là cảm thấy bắt đầu có chút nhi lòng có dư lực không đủ dạng này c u ồ n g phong sóng đã là không thể nắm chắc phía dưới Phải thả mau sớm thả ra nhưng g o à i mới có t ể đây là không h trốn, còn n có vậy dưới sự ắ m i đi i ữ Chu d ễ mà cảm cũng thấy tự thân tay l sắp lập không kiên trì nổi, trì t ứ có chính là phế bỏ. Chu phế là bỏ. sau Diễm đ liếp nhìn mục thể i ê u đương n i liêu chi trước lựa chọn mục tiêu. Quy một chương 108, nhiều ê n cũng trong chọn ngao chọn chương lần. Nhưng trước mục có là lựa lựa mà, một t h Quy hay không đến trình độ nhất định chu diễm trong đầu vẫn là không có ngọn n g u ồ n dù sao đây vẫn chỉ là lần đầu phóng thích ký quyết có thể đánh ra một điểm nhi hiệu quả tới chu diễm cảm thấy t i ể u phi thường không tệ không c ầ u có có thể đánh ra bao lớn chấn kinh nổi bật hiệu quả tới đi、ba. chu diễm sau đó cảm thấy tự thân nhanh nếu không khống chế được thời điểm hoàn toàn hơi vung tay tụ tay d a n h dụng tại bàn tay tâm cấp trên đạn năng lượng chính là lập tức phi kích ra đương nhiên trực kích mục tiêu trước đó chính là xác định qua chính là ngao lựa chọn đánh cái mục tiêu kia núi xa xa nham nô bất quá coi như chu diễm tướng này kỹ quyết đánh ra thời điểm suy nghĩ nhìn một chút phát hiện cảm giác cũng không có như vậy như ý chỗ a đạn năng lượng sóng phi kích rết ra ngoài thời điểm cũng không có đúng nghĩa như vậy tướng lớn tốc độ cái gì các loại đều là chờ chút một điểm nhi đều không thể nói nói tóm lại chính là một câu cảm giác là vô cùng kém có chỗ chu diễm tự thân nhìn sau khi tới nhàn nhạt lấy tay che khuất cặp mắt của mình bởi vì có chút tử mình không nhìn nổi、Đúng. một trận hiếm bể tiếng vang như là đã là tuột tay đánh đi ra ký quyết như vậy chính là một cách tự nhiên kích đánh tới mục tiêu đi lên trước đó đã là bị ngao c u ồ n g phong sóng làm cho đánh vỡ đá núi bích về sau ngao làm cho đánh đi ra c u ồ n g phong sóng giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn tính nhiều chỉ là rơi xuống mấy khối tan vỡ dưới mặt đá đến mà thôi cho nên cũng là khó trách chu diễm không nhìn nổi tất lại không có biện pháp một điểm vó khí rèn đúc một phần ký quyết đây là nhất định、Nhà ừ còn có thể nha không nghĩ tới tại tự thân phong thích rơi mất cuốn phong sóng về sau chu diễm cảm thấy ngao sẽ làm miệng bạo mình dừng lại thế nhưng là không có nghĩ tới là ngao cũng không có làm như vậy thậm chí còn là nói như vậy ra dạng này một phen đến chu diễm không biết ngao vì cái gì lại đột nhiên nói như vậy rõ ràng chỉ là thông thường một tay ký quyết vẫn còn không tính là thành công mà nói ngao vẫn là tán thưởng nói một phen a còn làm được đi tóm lại a so di vang thời điểm lúc kia ta luyện t i ể u cái này cuốn phong sóng ký quyết thời điểm mạnh một chút như vậy đi hắc <cười> hắc mặc dù không biết ngao đây coi như là một phen đứng đắn lời còn là đùa giỡn bất quá ngao có thể như thế tướng nói lời chu diễm vẫn vô cùng vui vẻ tu luyện cái gì dù sao không phải là một ngày tri công luôn luôn muốn tới phía sau có rất nhiều lúc gian phong phú mới có thể từ từ thúc đẩy nhất thời kỹ quyết đương nhiên vẫn chỉ là trong lúc nhất thời vì tu luyện cái này kỹ quyết đương nhiên chỉ là có một lần như vậy là không đủ nhưng là sau đó tại ngao chỉ đạo dưới chỉ thị chu diễm lại là lần nữa tiến vào trạng thái lại một lần nữa đối với cùng phong s o n g cái này kỹ quyết tiến đi tu luyện chu diễm tu luyện thường ngày nếu là kèm theo kỹ quyết tu luyện như thế một khối như vậy bình thường thời gian đương lại chính là cấu nguyên dịch tu đi cùng kỹ quyết tu luyện thông thường tình huống khả năng kỹ quyết triển khai tu luyện hay là sẽ khá lớn một chút lúc gian tương đối muốn chiếm dụng đến nhiều một ít đây cũng là chuyện không có cách nào dù sao cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện tối đa cũng chính là cái kia hai canh giờ mà thôi nhưng là đối với kỹ quyết chính là bất đồng không có dài lúc gian tiến đi rèn luyện tu luyện như vậy là không thể nào đến một cái mức hoàn mỹ. hô a hô a ngao như là đã là như thế t ô i nói như vậy phía sau chu diễm thế nhưng là một chút cũng không có chuẩn bị nhàn r ồ i lập tức lại là lần nữa tiến vào như là lúc trước trạng thái một lần nữa không g á n đoạn tiến hành k ỹ quyết thí luyện đương nhiên vẫn là cuồng phong sóng k ỹ quyết lặp lại thức tiến đi cái này phải chỉ là miệng nói một chút ngược lại là còn tốt nếu là như thế không ngừng nghỉ lặp lại tiến đi chu diễm cảm thấy cái này cũng coi là rất khó khăn một chuyện dù sao từ trên xuống dưới đối với một người võ khí tiêu hao thực là quá mức lớn cũng không phải là rất thoải mái liền có thể hoàn thành sau đó lúc gian bên trong chu diễm lại là không dừng lại tiến hành mấy lần đương đến lần thứ hai lần thứ ba thời điểm thả ra cồn phong s ó n g chu diễm cảm thấy cũng chưa có chức loại tiết trạng thái bất quá cũng là c o n tốt nhiều thí luyện mấy lần tuy nói hao tổn tương đối lớn nhưng là một lần tiếp lấy một lần chu diễm có thể rõ ràng cảm nhận được kỹ quyết khắc sâu nắm giữ trình độ số năm tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt năm hờ ít tết con đến cuối cùng một lần nữa đi thấy được đã là thí nghiệm hồi lâu nhiều chu diễm về sau ngao thấy được hình thức cũng là càng lúc càng không sai biệt lắm phía sau cũng là chuẩn bị lần nữa để chu diễm thử một lần cuồng phong sóng mấy phen quen thuộc về sau ngao cảm thấy khẳng định sẽ là có khác biệt lớn qua mấy lần ngao cũng là cực kỳ mật thiết nhìn chăm chú lên chu diễm nhất cử nhất động phát hiện ra hỏa này nói đến còn xem là khá ngay từ đầu không thuần thục như thế cũng là lẽ thường bên trong sau mỗi một lần có thể nói là tiểu tử này đang cực lực nắm chặt cái này k ỹ quyết yếu điểm phía sau mấy lần có thể nói là ra hỏa này xem như từ lạnh nhạt bước đi và o quen thuộc ở trong đi Được. đột đáp Chu nhiên Diễm tất ứng, Đã là phi h t ư ờ như g m n bày cảm nhận đ ợ c cuồng phong 3 độ thuần thục tại thân thể của thuần phong thân mình ở trong tăng thể độ tại ở là ê n không n ít, lúc y Chu có Diệm nói đến trước h tính ể nói là đã t không kỹ tính là, bất quá có thể chặt Chu thể nắm này ngược bất rất tốt nắm chặt kỹ quyết là, lại là có thể bảo quá cái có có Diệm đó ả m Aho! Như trước là đ thời điểm như vậy chu diễm hít thở sâu khẩu khí tiến vào trạng thái sau chu diễm chính là bắt đầu cả kỹ quyết cuồn g phong ba hiện tại chuyện gì cũng dễ nói duy vừa so sánh không được hoàn mỹ một điểm chính là mình trong thân thể võ khí nói đến đã là tương đối m ỏ n g manh trước đó tới tới lui lui thi triển cuồn g phong sóng đã là đi xuống không ít võ khí lượng nhưng mà kỳ gian cũng là không có làm được nhất định nghỉ ngơi cho nên võ khí không thể đạt được một định xong k h ô i phục chỗ hả thấy được chuẩn bị muốn bắt đầu chu diễm lại là không có lập tức động thủ chu diễm ngao tựa như là quất một cái thì là đã nhìn ra chu diễm dáng vẻ trạng thái làm ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ cho sau đó tại ngao trong tay tựa như là dây lát là phi bắn ra một vật dây lát gian chính là tiến vào chu diễm miệng bên trong đi ngay từ đầu chu diễm vẫn cho là ngao đang làm cái gì làm sao đột nhiên lại là cái dạng này không qua đi diện một trận mùi vị quen thuộc truyền vào đi chu diễm dây lát gian minh bạch ngao là đang làm gì đây chính là bồi khí đan bất quá bây giờ là chu diễm xác định đến ngao cương vừa làm cho cho mình ăn vào đồ chơi nhi chính là bồi khí đan chẳng qua là chu diễm hiện tại cảm thấy có chút kỳ quá đi lúc này cũng không phải tại cái gì cấu nguyên dịch b à i trừ tu luyện giai đoạn hẳn là không cần phục d ụ n g bồi khí đan a ta biết ngươi tiểu tử này muốn nói cái gì bồi khí đan nghĩ như ngươi loại này còn không có bước vào đến chính thức võ linh gia hỏa liền xem như bình thường phục d ụ n g phục d ụ n g cũng có có thể khoảng cách c h i gian khôi phục võ khí công hiệu nếu là thời gian lâu dài đối với phía sau võ linh tựu là không hữu hiệu ngao đưa ra giải thích chu diễm cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、đối với bồi khí đan vẫn còn có tác dụng như vậy trước mình lúc đầu coi là bồi khí đan vẹn vẹn chỉ là tính hạn chế tại cấu nguyên dịch bài trừ trên việc tu luyện s ắ c thực ăn vào sau chu diễm có thể khắc sâu cảm nhận được thân thể trước đó thời điểm làm cho mất đi võ khí đến bây giờ bồi khí đan ăn vào liêu chi về sau trong thân thể có thể nói là một trận võ khí thời gian dần trôi qua tăng lên tuân ra tụ ra tóm lại cảm giác phi thường không tệ nay lần lượt trải qua đây cũng là không ngừng đối với chu diễm tới nói đổi mới đối với luyện thuật chi sĩ c á c nhìn cái này luyện thuật chi sĩ tồn tại quả nhiên là chuyện tốt ta một có giống như mình dạng này khó khăn chỗ tới một cái luyện phẩm liền có thể rất tốt giải quyết c h ắ c không được đối với tại thiên bản đại lục tới nói giống như là luyện thuật chi sĩ người thực chất là nhất không dễ trêu trọc kỳ thật như thế ngẫm lại cũng là kỳ thật chỗ đi quả thật là như thế giấu trong lòng các loại huyền pháp bí mật luyện phẩm đây vốn chính là để người cảm thấy phi thường đau đầu đầu chuyện đại sự liền sợ n g ư ờ i một nước vô ý chính là cầm các loại các dạng luyện phẩm tới c h à o n g ư ờ i đây mới là chuyện đáng sợ nhất không nói cái gì những thứ khác như thế nào trong thân thể võ khí lúc này ngao như thế muốn hỏi đến ừ đã là khôi phục không tệ Chút này đối với cái cảm cùng có khí thấy Hạ thể quyết ta này này diện liền là là vậy võ với vô ký đối đã đủ rồi. bởi ắ t một bất đầu. đấm, đương Chu quả chuẩn Quy duy lúc này cơ cơ chương nhiên khoái bất phá. Diễm làm là này xong. bị b vì cái gọi là là quen tay hay việc đây là giải thích một chút cũng không có sai mới vừa nhiều lần luyện tập còn có về sau ngao lại đưa cho b ổ i khí đan bổ túc một chút v õ khí bây giờ chu diễm có thể nói là tương đối lòng tin c h à n đầy đối với đem điều này cùng phong sóng kỹ quyết cho làm tốt bây giờ chu diễm so trước đó lúc kia đã là không có loại kia nịu nịu nhất nhất kình đầu đặt một cước nặng nề bước chân chu diễm hướng phía trước đầu một bước lâm vào trong lòng đất đi xiết hạ thân thể lưng tướng một cái tay về sau đầu q u é t ngang tư thế đương nhiên vẫn là như là t r ư ớ c loại kia tư thế cùng ngao cùng so sánh cũng là không sai bịt lắm chỉ bất quá lần này muốn xem chính là kỹ quyết uy lực trình độ lớn nhỏ đây mới là mấu chốt nhất yếu tố chỗ còn lại gì đều là nói nhảm có thể nói là bây giờ chu diễm tướng một con phải thả ra cùng phong ba tay cương ở phía sau bất quá nhìn xem bàn tay hay mu bàn tay còn có toàn bộ trên cánh tay đầu đều là đỏ bừng một chút bộ dáng này cũng đủ để có thể nhìn ra lúc này chu diễm đã là vô cùng ra sức chỗ còn chưa đạt tới loại trình độ này chu diễm cũng không phải là một bộ cái dạng này vẻ ngoài vẫn chỉ là vẻ ngoài ráng vẻ kỳ gian từ chu diễm thể cốt bên trong đến ra ngoại tầng nhàn nhạt màu đen tuyển võ khí đã là chậm rãi thẩm thấu ra một tia tiếp lấy một tia chạy vào đến tự thân lòng bàn tay đi lên đầu mà chu diễm thành quả tu luyện cũng là đủ để có thể từ bình thời gian võ khí trình độ nhìn ra ngao lúc này ở một bên thật chặt nằm đ ĩ a phát hiện cái này chu diễm tên tiểu tử này võ khí s á t thực dựa theo trước thời điểm cấu nguyên dịch hiệu quả tới nói đã là đến gần như lượng khí võ khí tồn tại mặc dù không có ở đây chỗ gần nhưng là từ chu diễm võ khí phát ra đó là có thể cảm vâng quá đây là còn thiếu rất nhiều cái gọi là đường dài còn lắm gian c h â n điểm ấy nhi tu luyện trình độ đối với đám này trong gia tộc đầu thối cá nát t ô m ngược lại là không đủ gây sợ nếu là lấy toàn bộ thiên bản đại lục làm mục tiêu đường xá đương nhiên vẫn vô cùng xa xôi thứ tư thứ tư từ n g tiếng thanh â m quái dị đương nhiên vẫn là cùng cùng trước thời điểm không kém là bao nhiêu tích xúc lên thuần năng lượng màu xanh lam đạn đã là thời gian dần trôi qua như là trước đó như thế tăng lớn tham chiếu lúc này giữ tại chu diễm trong tay đạn năng lượng đã là cùng phía trước hai lần tương đương đã là tăng lên không ít tại đạn năng lượng biểu diễn cũng là từ từ phát ra gai nhọn hình dạng năng lượng khí tức h a m hở tiến lên mới làm người có thể tiến bộ nhìn lên tuy nói là không sai a a chu diễm dùng sức thở hồn hẹn đương nhiên vẫn là như là trước đó đạn năng lượng to lớn chu diễm đã là không tốt lắm nắm giữ nó bất quá theo tự thân thời gian dần trôi qua thích ứng loại này cảm giác gáp b á c h chu diễm cũng cảm thấy vậy đang chậm rãi suy yếu hạ thấp đến cuối cùng có chút nhi đ ổ i khách thành chủ ý tứ chu diễm hiện tại có thể rất tốt đem nó nắm chắc chi ở không có có giống như ngay từ đầu cái dạng kia sử dụng kỹ quyết nói đến còn muốn bị nó nắm mũi rất đi thật là giống như một trò cười ngay bây giờ mà nói có thể nắm trong tay thời gian dài chu diễm cũng cảm thấy vậy có thể so với so sánh dễ dàng k h ô n g chế ở đ ó tốt ngay tại lúc này t i u chuẩn bị xong cho ta đi thôi chu diễm manh giống một tiếng đối với chu diễm tới nói nếu là muốn ma luyện kỹ quyết như vậy chính là muốn làm t i u muốn làm tốt nhất rồi đã nhưng cái này của ông phong sóng đã là thoải mái nơi tay như vậy chính là muốn tận cố gắng lớn nhất đem vũ toàn bộ kỹ quyết làm được hoàn mỹ nhất dạng này lần lượt mới có thể đem tự thân kỹ quyết tu luyện tới tốt nhất cùng mà tự thân kỹ quyết có thể làm đến mức nào trong lòng mình đầu cũng sẽ có số lượng a chu diễm đột nhiên vừa quát đục ở trong tay thuần năng lượng màu xanh lam gậy tại chu diễm mánh lực hất lên về sau lập tức chính là rời khỏi tay bay thẳng kích đi ra đạn năng lượng đương nhiên khí thế vẫn là như là trước đó đồng d ạ n g cùng một cái đạn đạo bất quá lần này đương nhiên điểm khác biệt lớn nhất chính là năng lượng đạn toàn bộ khí thế bi lực cảm giác là đã lên đến một loại trình độ hả ở chỗ một bên ngao mặc dù không ngữ nhưng là có thể hết sức rõ ràng cảm thụ được lúc này cùng phong s o n g nói đến đã là cùng trước kia so sánh có khác biệt lớn mặc dù mỹ trung vẫn là thiếu thôn lấy một chút không đủ bất quá đối với bây giờ chu diễm ngao cảm thấy đã là tương đối có thể hoa t ú trung văn vê đốt vê đốt vê đốt hoa si ưu thảo con nhắm ngay trước đó đ á n đ u i bích đạn năng lượng cực tốc ra đụng đánh rơi về sau một cỗ sóng năng lượng bức cùng sóng ánh sáng lập tức chính là phát tảng ra kích thích đến một đám khói trắng t ậ p lạp t ậ p lạp nhưng là theo theo sau khói trắng thời gian dần trôi qua tan đi đi xuống về sau một trận nam h thạch rơi xuống rơi xuống thanh â m đưa tới chu diễm chú ý ai nghe được những tình huống này về sau chu diễm tức nhưng chính là lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ biểu lộ chi lai đối với diện sơn trên vách đá lại một lần lăn xuống tảng đá rất nhiều nhưng là để cho nhất chu diễm ngạc nhiên đương nhiên là trên v dùng xuống rất nhiều n h a m thạch cái này thế nhưng là một cái rất tốt tình huống xem ra tự thân cùng phong sóng so sánh tại trước đó quả thực là có rất lớn tiến triển toàn bộ vách núi đã là so trước đó càng thêm lõm rơi vào tư vân biến hóa vẫn là rất lớn nha ngao lúc này đã là thấy được chu diễm đã là đem kỹ quyết phóng thích hoàn toàn làm xong sau diện chính là lấy tay bên trên c h á n hướng phía trước nhìn một chút nhìn phía trước vách núi tình trạng ngao vẫn là án lấy trước đó tán dương ngự khí đối chu diễm nói như vậy ta ta thì xong kỹ quyết tri hậu chu diễm thở dốc một hơi nhiều lời gì nhi chu diễm cũng nói không nên lời chu diễm chỉ là nhìn xem tình hình thực tế bộ dáng thấy được nơi xa vách núi bộ dáng đúng là chân chính trên ý nghĩa đầu biến hóa đương nhiên là có bất quá mặc dù cùng lý tưởng mình trong đó vẫn là trên lệnh một chút bất quá chu diễm cũng coi là tương đối hài lòng ha ha không sai muốn là dựa theo lấy cái này hình thức đi xuống như vậy ký quyết tu luyện đoán chừng cũng là không thành vấn đề c u n g phong sóng đến cuối cùng khẳng định có thể bị ngươi rất tốt nắm giữ lúc này ngao tiến lên đây cười một cái nói đương nhiên mình đây chính là tuyệt không có chút n h ì trêu ý tứ hoàn toàn tính ăn ngay nói thật mà thôi là là đây còn không phải là chuyện đương nhiên chỉ bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm nhi chính là đối với cùng u phong s o n g cái này kỹ quyết tới nói mấu chốt nhất một điểm chính là tốc độ thi tay tốc độ xuất thủ ngươi nhất định phải nhớ kỹ phải nhanh cái này kỹ quyết tuy nói có thể không gọi được quá mức trí mạng bất quá có tốc độ bổ tốc hán như vậy nó vẫn là rất có sức uy hiếp sau đó ngao đang nói chuyện kỳ gian một tay ngạo nghễ nhô lên đến màu đen tuyển võ khí phi thường nhanh trong chính là tích tụ mà trên tay thuần năng lượng màu xanh lam đạn cũng là rất nhanh đạt tới trình độ nhất định có thể nói là cái này trong lúc phóng ra tốc độ vô cùng kinh người chỗ、à. có thể nói là ngao dây lát gian vừa rời tay c u ồ n g phong sóng lại là thoải mái ra nhưng là đối với ngao c u ồ n g phong sóng tới nói cái k i a đều là không thể nghi ngờ vô luận là phương diện tốc độ vẫn là phương diện uy lực đối diện đa núi n nhận lấy c u ồ n g phong ba xung kích về sau càng là một trận rung động ầm ầm vẻ ngoài khí thế xác thực là vô cùng do người quả thật ngao nói một chút cũng không sai có thể tại tốc độ phía trên làm đ ư ợ c g hà mỹ c u ồ n g phong ba tính uy hiếp xác thực là rất tốt có thể thể hiện ra liền giống với đến trong chiến đấu bên cạnh mà nói lời nói có thể làm được cực kỳ nhanh chóng độ cuốn phong sóng như thế rời khỏi tay đến lúc đó đoán chừng để người kịp phản ứng cơ hội cũng không có. t h i ê ngao lúc này nói như vậy dù sao nhìn nhau hạ xa xa tình cảnh thời điểm nói đến cũng là không còn sớm có ngao nói như vậy thời điểm chu diễm mới là nhìn bầu trời một chút phát hiện thật là như thế không nghĩ tới ma luyện ký quyết cũng coi là phi thường hao tổn thời gian sống từ trước đó đến bây giờ không có nghĩ đến đã là qua đi lâu như vậy thời gian lúc đầu chu diễm còn muốn tướng luyện một hồi không lỗi thời gian t r u n g quy là không đám người aq u y một chương một trăm mười quý khách tại ma luyện ký quyết phương diện này lúc gian hao tổn cuối cùng vẫn là tỷ như cùng lúc tu luyện gian nhiều một chút cho nên có đôi khi chu diễm đang nghĩ đến phía sau nếu là tu luyện nhiệm vụ nặng nề phức tạp xác thực mỗi ngày áp lực vẫn vô cùng lớn a h ắ c h ắ c mọi thứ cũng còn đến phải từ từ tới nha một ngụm là không thể nào đủ ăn thành một đại mập ạ n nghe được chu diễm như thế tướng nói về sau ngao c ư ờ i c ư ờ i như thế đối với chu diễm nói ngao nói như vậy giống như cũng là hôm nay tiến hành nhiều như vậy thời gian cũng là không sai biệt lắm có thể nếu không có lấy một chút phá sự chậm chế h ạ chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác còn có thể tiến đi một chút lúc gian tới tu luyện hạ ký quyết như là đã là có tính cách tạm thời kết thúc ký quyết tu luyện như vậy tiếp xuống cũng là muốn về với bản thân làm cho ghét gia tộc bất quá bây giờ mỗi ngày đã là có như thế nhiệm vụ nặng nề mang theo chu diễm cũng cảm thấy vậy không có gì trở về liền có thể muốn bắt đầu đương lại chính là cấu nguyên dịch làm dùng tu luyện cái này một điểm nhưng là không thể tướng quên mất sạch bởi vì cái này nhưng cũng là một cái trọng yếu nhất chuyện quan trọng. làm sao tiểu tử ngươi xem ra đối với gia tộc này chán ghét trình độ chưa hề chính là không có suy yếu hạ thấp trôi qua nhà thu thập xong làm tốt chuẩn bị đi về chu diễm lúc này ngao cũng là từ bên ngoài về tới treo ở chu diễm trên cổ đầu tiểu kiếm trong biên nhi một lần tiến vào thời điểm ngao chính là lập tức như thế tới m ộ t câu có thể nói là gia hỏa này thật sự chính là hội rất tận dụng mọi thứ dù sao mới vừa thời điểm mình mới là như thế ngẫm lại thế nhưng là cũng không có cái gì quá lớn biện pháp à dù sao chu diễm cũng là đã biết gia hỏa này đã coi như là cùng mình đến nội tâm hợp hay là một đó cũng không phải là à ngẫm lại đặc biệt là mấy tên kia ta cảm thấy chính là rất phiền chưa hề tựu i là một bộ chết đầu góc dáng vẻ chân chính là vô cùng chịu phục h u diễm lúc này mặc tốt quần áo thời điểm run lên quần áo nói như vậy dù sao mới vừa thời điểm kỹ quyết tu luyện thế nhưng là đem mình làm cho toàn thân cao thấp đều là nóng đổ mồ hôi ha ha cho nên nói đi tiểu tử ngươi đã chắn ghét như vậy đề nghị của ta ngươi sớm muộn là muốn tiếp thu một chút đến nhà ngao nói như vậy đương nhiên chu diễm cũng là biết ngao là chỉ cái gì cũng chính là ngao lúc trước thời điểm lời nói kia chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng ghi ở trong lòng đầu chỉ bất quá bây giờ tình huống tới nói vẫn có chút nhi nóng nội huống hồ cũng không có gì đặc biệt thích hợp lý do chỗ trước mắt thời gian ở trong đúng là chỉ có thể vẫn là tại này nhi trong gia tộc biên giới nhưng là ngao lời nói có hay không tại lý cái này chu diễm tự nhiên là có tự thân ý tưởng có thể ra ngoài ra ngoài đ ấ u s ắ c thực xem như một loại tu luyện môn đạo liền xem như bây giờ là có ngao cái này một điểm tuyến bất quá ở nơi này là tinh thành bất kể như thế nào tu luyện cuối cùng là không thể nào có thể có rất lớn tiến triển cái này ta phía sau hội thật tốt nghĩ rõ ràng c lúc i này chu diễm như thế muốn hỏi hạ ngao dù sao trước mắt đầu nhưng vẫn là tại tu luyện lấy cái ký quyết trường hòa thuật tu luyện ngao trước kia cũng là có đề cập đến qua bất quá hai người đồng bộ tiến đi hẳn là tương đối khó khăn đi cái này trường hòa thuật cấp dài cùng độ khó đều là tương đối hơi thấp cho nên sau diện có thời gian lại vào đi tu luyện cũng là sao cũng được ngao như thế tướng khai báo chu diễm cũng là biết nó ý tứ dù sao cái này kỹ quyết đến cùng mà đến trả là ngao vì luyện thuật cần thiết nghĩ một cái biện pháp hiện tại tạm thời còn không có chặt như vậy muốn dùng tới được nhưng mà không kín muốn làm nhưng chỉ là này nhất thời gian nhưng là chu diễm cũng có thể là cũng chẳng phải tướng n h ĩ có thể nhanh chóng tướng tu tập luyện thuật cũng không phải là chuyện gì xấu tốt tốt hôm nay dù sao cũng phải hỏa cũng không tệ lắm ta muốn nghỉ ngơi trước hội đ ú n g cũng đừng quên cơm canh của ta sau này ngươi nhưng phải muốn xen vào cơm của ta ha ha tốt chu diễm đầu tiên là trầm mặc không nói nhưng là sau biên nhi lập tức lại là cười, cười. cái này ngao thật sự chính là mười phần cùng một cái bình thường người không có gì khác biệt thật đúng là bất quá cũng không quan trọng chu diễm cảm thấy dạng này là phải ngao nói thế nào cũng là một cái thay đổi chính mình vận mệnh cách của người chu diễm cảm thấy mỗi ngày c ơ m canh cho ăn đều không đủ nếu không phải cái thân thể người cần nói ngao trầm mặc y mắng về sau chu diễm cũng làm a u sớm bước đi bên trên về đến gia tộc bên trong con đường dù sao sắc trời đã tối đợi một ít ngày thật là ám lúc xuống này biên nhi phía sau núi cấp trên đường đi thế nhưng là không có tốt như vậy đi dù sao cũng là tối lửa tắt đèn thứ gì cũng là không thấy rõ bất quá chi hậu、chu、diễm bước chân cũng coi là thật mau tốn nhiều chút khí lực có thể nói là rất nhanh cũng là đến gia tộc đầu này chẳng qua là hôm nay gia tộc đằng trước nhìn tựa như là có chút nhi không đồng dạng sáng nay vẫn là tương đối thông thường bộ dáng bất quá nay thiên gia tộc trong trong ngoài ngoài làm cho vô cùng sạch sẽ hào quang có chút nhi răng đèn kết hoa hương vị chu diễm này liền có chút nhi nghi ngờ cái này cũng không phải là cái gì vui mừng ngày lễ khiến cho long trọng như vậy cảm giác rốt cuộc là làm cái gì ngay cả trên mặt đất đều là phô đi lên thảm đỏ tử chu diễm có chút nhi không do này rốt cuộc là ý nghĩa ở đâu hoa hạ thư khố này rốt cuộc là một tình huống như thế nào a bất quá liền ngay trước mình suy nghĩ thời điểm ngao thanh em lại là xuất hiện ở tự thân trong đầu đầu đến dọa chu diễm nhảy một cái ngươi cái tên này ngươi không phải nói ngươi đã là nghỉ ngơi a chu diễm như thế cả kinh nói đúng vậy a là như thế này không có tâm bệnh a bất quá ai nói nghỉ ngơi về sau liền không thể nói chuyện tàn phiếm ngao cái này một lần ứng có thể nói là chỉnh chu diễm nhất thời gian xem như không nói nên lời nhi đến đây đều là cái gì cùng cái gì a trước đó nhưng cũng không phải cái dạng này tốt sở dĩ hiện âm thanh còn không phải là bởi vì ngửi thấy không nhất tiết n g i chắc hẳn ngươi cũng là thấy được chưa đối với những tên kia chu diễm tự thân cũng không phải không biết một bọn trong mồm chó không mọc da ngà voi đồ vật hướng bọn hắn thám thính tính h tin tức đến cuối cùng nhiều nhất cũng, cũng chỉ là ăn đến việc rừng lại xẹp nào g không tốt còn phải muốn cho bọn hắn ác nôn tương hướng ở phen đúng là là không đăng giá ha ha có rồi Chu chút nhìn diễm i một đến bên k Ai đầu có cái đang quét gia tộc do người, từ bọn quét tộc từ do hôm ọ nơi đó khẳng định đến trong chuyện, như vậy tự nhiên biết vài gia đó được đã đầu có có k thể thứ, h mà một mà là tộc tự vậy vậy n g thể thiếu ộ t chút m i ệ nay g luôn luôn muốn kỳ kỳ i vai, vai đến m ấ câu, cho nên luôn có tức. luôn thể Nhi hôm nên tin nay lấy tới điểm nhi tin tức. Ai, hôm nay xem như chúng ta chu gia nhất muốn náo nhiệt một hồi đi đó cũng không phải là đợi hội nhi thương huy nước t r í cường đại tông tộc thiên đàm tông nhưng là muốn đi vào gia tộc bọn ta này biên nhi bái phỏng chúng ta thế nhưng là phải đem bên này công việc cho làm tốt tới nhưng không thể cho gia tộc bên trong mất mặt ha ha kia là nhất định Cùng thiên đàm tông chúng ta tổ sư gia bồi chính là có thể cùng bọn hắn có bạn tri kỷ hai chúng ta biên nhi quan hệ cũng không bình thường hơi trốn ở cột đá phía sau chu diễm có thể nói là nghe nhất thanh nhị sở c h i lai không đa nghi trước diện tràn đầy nghi ngờ thiên đàm tông làm sao hội tới hôm nay đến chu gia chu diễm trong đầu nghĩ như vậy hả thiên đàm tông đó là đồ chơi gì đây a c h u y ế n đến ngao nghi hoặc c h i hậu chu diễm trong đầu càng là nghi hoặc đối với loại vật này hẳn là không có ngao không biết đi tại chu diễm trong ấn tượng hẳn là loại kia hiểu rõ vô cùng loại hình mới là nói nó không biết chu diễm mới hội cảm thấy kỳ quái đâu Là t q một chương một trăm mười một tham hỏi chu diễm như thế đặt câu hỏi thời điểm ngao lập tức chính là cho chu diễm như thế tới một câu bất quá chu diễm sau diện ngẫm lại ngược lại là cũng là cái dạng này thật sự có thể thông h i ể u thiên địa như vậy đoán chừng đó chính là thiên thần vậy tồn tại đi cho nên tiểu tử ngươi nếu là biết tình huống thực tế tự nói cho ta nghe một chút đi đi chính là như thế cái gì làm cái gì tông ngao sau đó nói như vậy ai tốt ta tốt ta cái này thiên đàm tông a nghe nói có thể nói là toàn bộ thương huy nước thực lực tông phái lớn số một nghe nói cao thủ vân tợp t ì n h anh xuất hiện lớp lớp nghe nói toàn bộ nam u châu thương huy quốc chiếm cứ một nửa địa bàn nhưng là nghe nói trên thực lực vì thiên đàm tông là vừa thương huy quốc nửa bộ không ai bằng chu d i ệ m nói đây coi như là đối với thiên đàm tông một cái nông cạn hiểu rõ liên quan tới cái này hiệu sinh ra nói đến vẫn là ở chỗ rất hồi lâu trước thời điểm thiên đàm tông tuy là thương huy nước thực lực tông phái cự đầu bất quá đối với tự thân chu gia bên trong lão gia tử cha và thiên đàm tông tông chủ nói đến thế nhưng là quen biết đã lâu cùng bà cũ cho nên chu gia cùng thiên đàm tông có chỗ váng lai đây là thường huống chẳng qua là là vào hôm nay lúc này lúc gian chu diễm cảm thấy có chút nhì kỳ quái đây không khỏi cũng là quá đột nhiên phía sau chu diễm cũng là đem những n à y hứa tự thân h i ể u tình huống đầu đôi gốc ngọn hoàn toàn nói cho ngao úc dạng này à. chỉ bất quá phía sau ngao nghe được chu diễm miệng nói ra tin tức về sau phản ứng giống như vô cùng bình tĩnh tự từ truyền đưa cho mình trong lời nói chu diễm cũng là không thiếu nghe ra được ngao cái k i a m ộ t phần một khắc bình tĩnh tự nhiên ách ngươi được rồi chu diễm lúc đầu muốn nói điểm gì thời điểm sau biên nhi nghị, nghị cũng cảm thấy vậy được rồi Thiên tông n đảm ó ở chỗ chu diễm trong cơ thể chu diễm nghĩ ngao đương nhiên là có thể biết đến có lẽ đối với ngao tới nói đây đúng là không có lỗi gì lầm kiến đến giải chỉ bất quá chu diễm cảm thấy đối với ngao tới nói nó tầm mắt cũng thực quá cao đi theo mấy cái kia gia tộc dung người dần dần dần dần từng bước đi đến chu diễm nhảy lên từ cột đá bên kia rời đi cũng là chuẩn bị trở về trong gia tộc đầu về với bản thân trong phòng đi dù sao chuyện này dù nói thế nào cũng là cùng mình không đắp cát thú n g chi mình còn có mình chuyện rất trọng yếu c h ỗ đâu tiểu diễm bất quá coi như là chu diễm chuẩn bị như vậy cùng tính toán trở về thời điểm đột nhiên chi gian chuyển đến chu thủy vân trị thanh âm chu diễm quay đầu xem xét đúng là chu thủy vân tỉ tỉ mặc dù còn không có tới gần lại là một làn gió thơm lượt lờ h u y ể n chuyển dáng người tại chu diễm trước mắt rất sống động giống như một tiểu tinh linh nhưng mà chủ yếu nhất là chu diễm cảm thấy hôm nay chu thủy vân t ỷ t ỷ nhìn có chút không đồng dạng đem so với trước thời điểm nhìn thấy nàng tri hậu chu thủy vân t ỷ t ỷ chính là nện bước nhẹ nhàng bước chân đến chu diễm này biên nhi tới trước ngươi tại kỹ quyết đường rời đi về sau cựu đi nơi nào một mực là không nhìn thấy thân ảnh của ngươi một bước cuối cùng nhảy đến chu diễm trước người chu thủy vân chọc chọc chu diễm lồng ngực nói bị tại chu thủy vân tỉ tỉ như thế trạm đến hạ về sau chu diễm không tự chủ có dúm lại có dúm lại dáng người ách ân cái kia đương nhiên đương nhiên là tu luyện cái nào hội có cái gì những chuyện khác dù sao tộc trước thử sẽ ở tức thế nhưng là không có công phu quá nhiều suy nghĩ vật gì khác đương nhiên vẫn là như là thường ngày nên muốn lẩn nút nhất định phải thật chặt nắm lại miệng chu diễm cảm thấy mới vừa thời điểm kém một chút lại là h a m không được miệng có đúng không ngươi làm sao nói ấp h ấp úng đúng hôm nay thế nhưng là chúng ta chu ra ngày trọng yếu thiên đảm tông người hôm nay sẽ tới đến gia tộc bọn ta này chu thủy vân cầm chu diễm tay kích động nói úc úc là có đúng không bọn hắn lần trước lúc tới đều là thật lâu trước thời điểm sự tình đi chu diễm lúc này một mặt kinh ngạt nói tuy là đã là ván đã đóng thuyền biết đến sự tình bất quá lúc này vẫn là giả bộ một chút bộ dáng tới đi mười bảy bút thú các vê đốt vê đốt vê đốt mười bảy sq tờ x com đúng vậy à theo nói đến người chẳng những là có đặc thù quý khách còn có thực lực tướng cao võ linh ố c cho nên hôm nay đại bộ phận tộc nhân đều đến nghị hội đường đi đợi hội nhi tộc trưởng hòa trưởng lão bọn hắn cũng sẽ ở bên kia tiếp gặp bọn họ cho nên tiểu diễn một hội nhi cũng qua xem một chút đi đang có bởi vì cái này sự tình cho nên ra ra để cho ta làm chút chuyện cho nên lúc này người trước đi qua đi chú thủy vẫn nói đặc thù quý khách còn có năng lực tướng cao cao thủ võ linh hai cái này kết hợp lại xem như cái bộ dáng gì a bất quá đang lúc chu diễm suy nghĩ thời điểm chu thủy vân t ỷ t ỷ đã là dần dần từng bước đi đến phía sau không đến bao lâu thân ảnh của nàng chính là biến mất hhhh <cười> đi nhìn một chút như thế nào chu diễm cứ như vậy xử tại nguyên chỗ bất động thời điểm ngao thanh âm chính là chuyển đi tới chu diễm trong hai a ngươi còn có dạng này một phen hào hứng a chu diễm lúc này kinh ngạc nói bởi vì cảm thấy này không giống như là ngao phải có tác p h o n g a lúc này hắn không hẳn là nhà r à n h một chút sau đó chính là trở về a ha <cười> cái gì gọi là như vậy hào hứng chẳng qua là tiểu cô nương mới thời điểm liền người đều chưa nói rõ ràng liền xem như nhìn một chút cũng không sao đi huống hồ này cái gì làm cái gì tồn tại trong mắt các ngươi đều có cao như vậy địa vị ta cũng nghĩ nhìn xem a ngao nói như vậy chu diễm nghe xong cũng là bất đắc dĩ thở dài nói đến cũng là tốt ta dù sao khoảng cách nghị hội đường cũng không có bao nhiêu khoảng cách liền theo lấy ngao nói nó tựu như vậy nhìn xem cũng không làm chậm trễ cái gì sau khi trở về lệ đi cố nguyên dịch tu luyện chuyện quan trọng quả nhiên đi tới nghị hội đường bên này một con thời điểm chu diễm thấy được bên này xác thực đã là người đông n g h ị dáng vẻ chẳng qua là một cái nên đón nghi thức mà thôi căn bản cũng không cần như vậy tốn công tốn sức đi ngoại trừ kín người hết chỗ tộc nhân chi bên ngoài đương nhiên còn có trưởng lão của chu gia chu thông cùng chu huyền cũng là ra mặt hướng về loại này chuyện quan trọng hai cái lao gia tử là không thể nào không ném đầu ló mặt bọn hắn nếu là không ra diện như vậy sắp xếp diện cũng là không nói được đến nơi này thời điểm chu diễm vẫn lại chính là lựa chọn đến tương đối khá xa một đầu tránh đứng lên dù sao trước diện bên kia đầu ngoại trừ có lao ra t ử cái kia mấy nhân chi bên ngoài có còn có mấy cái kia chu gia trưởng lão h u ố n hồ lần này chu quân chu tiểu thanh tuấn diệp còn có tuần đường đều là tại đầu này đều làm một chút tự thân một chút đều không muốn đụng phải ra hỏa ừ bách người đâu vừa mới tiểu cô nương nói những cái kia người làm sao một cái cũng không có chu diễm nhặt cái chỗ bí mật đứng thời điểm lúc này lại là có ngao thanh â m nào có nhanh chóng như vậy la tinh thành nói đến cũng là lệ thuộc vào thương huy quốc một bộ phận nhưng là nói đến la tinh thành là khoảng cách thương huy quốc xa nhất từ bọn hắn bên n kia đi vào bên này nhiều ít cũng là muốn có chút đường xá đã hiện tại không có người đoán chừng vẫn là trên đường đi chu diễm giải thích như vậy nói phụ thân bọn hắn người cũng sắp đến đi lúc này tại chu huyền bên cạnh chu hỏa nguyên đến chu huyền bên cạnh nói như vậy nhìn xem bộ dáng đoán chừng cũng là chờ một ít thời gian giống như nhìn có chút các loại không k i ê n nhẫn chỗ giờ này khắc này chu huyền tại uống nước trà nghe được chu hỏa nguyên nói như vậy thời điểm nhấp một ngụm trà nước tương chén trà thả về tới trên b à n gô đi thời điểm nói khẽ hẳn là nhanh la tinh thành cách xa nhau thương vì nước đô thành vẫn có chút khoảng cách bất quá dựa theo tin tức của bọn hắn đến tiếp qua điểm nhi thời gian cũng là không sai bị lắm có đúng không ta nhớ được lần trước đến lần này bọn hắn đã là hồi lâu không có đến đã tới chúng ta chu ra lần này đột nhiên tới phụ thân bọn hắn là hoàng u y ê n không tất yếu như vậy quá khẩn trương lần này đầu là thuần phi đến tại chúng ta chu ra tới một lần thăm hỏi mà thôi chu huyền theo lại chính là nhàn nhạt nhấp một n g ụ m trà về sau nói tiếp chu huyền tộc trưởng thiên đàm tông một đi người đã là đến về sau đang lúc chu huyền tại dùng trà thời khắc một tên thuộc hạ đột nhiên báo lại q u y một chương một trăm mười hai hậu lễ úc thật sao đúng vậy tộc trưởng thiên đàm tông một đi người đã đến ra tộc cổng không đồng nhất hội nhi sẽ đến bên này tộc dưới người thuộc như thế đưa tin nghe được thuộc hạ này tướng báo cáo về sau chu huyền xem như lập tức vương xuống tự thân chén trà trong tay chuẩn bị tướng mà n g h ê n đón dù sao bọn họ đến một chút hứa cảm giác khẩn trương còn là phải có thương huy nước đệ nhất đại tông điểm ấy là không thể chê may mắn mà ở là chu gia cùng thiên đàm tông vốn chính là lịch sử giao tế c h i tử không phải đối với tại bình thường người đoán chừng đều muốn sốt sáng không còn hình dáng nhanh đi đem bọn hắn tiếp kiến đến này biên nhi tới đi vâng chu thông tộc trưởng ộ c t luôn luôn không thế nào ngôn ngữ chu thông đột nhiên nói như vậy một câu nhận được chỉ thị thuộc hạ cũng là lập tức rời đi đi nhận được tin tức sau toàn bộ nghị hội đường sao động khí tức nhìn so trước đó càng phải vọt lên một điểm nhi giống như tất cả mọi người dáng vẻ vô cùng hư vấn chu diễm lúc này đương nhiên cũng là nghe được chỉ bất quá chu diễm cảm thấy cỗ này hưng phấn k ì n h nhi hẳn là không có, có cần ó c gì phải sự tình đi bất quá thấy được mấy cái trưởng lão còn có chu thông cùng chu huyền lao ra tử đã là vì chuẩn bị nên đón đến phía trước mà đi chu diễm cũng là trốn tới mặt khác một biên nhi đi chu diễm nhưng thì không muốn muốn bị bọn hắn cho nhìn đến chu thông tộc trưởng chu huyền tộc trưởng lúc này bên ngoài vào trong đầu truyền đến một trận vang dội ân cần thăm hỏi thanh âm sau đó đi tiến vào một chút người cầm đầu có bốn tên nam tử phía sau còn giống như là đi theo hai thiếu nữ giống vậy người bởi vì khoảng cách nguyên nhân cái gì chu diễm nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một điểm bất quá đối với mấy cái này người tiến đến chi người nói tới thế nhưng là không có như vậy cho dịch tại hai bên cạnh đi theo nam t ử trẻ tuổi nhìn qua tuổi tác đoán chừng cũng là chỉ có mười bảy mười tám thân mang bài b ả o tại trên ngực đều là phân biệt đeo ba viên có tô điểm kim tinh hình tròn tiêu chí tại kim tinh phía dưới in chính là một cái màu mực n g ặ n chữ mà cái này chính là thiên đàm tông rõ rệt nhất đánh dấu đối với chỉ cần là thiên đàm tông tộc nhân đều sẽ là đeo dạng này ký hiệu bởi vì cái này chính là người đối với thiên đàm tông biểu tượng chỗ nhưng là cầm đầu hai tên gia hỏa thật không đơn giản cầm đầu hai cái người theo thứ tự là tên là thiên biến cùng ngàn hy hai người phân biệt đã là tại toàn bộ thiên đàm tông bên trong ở vào không tiểu nhân chức vị mà lại thực lực của hai người nói đến cũng là tương đối tốt nghiên kỷ không đại đã là phân biệt hai người đều là đến hóa cảnh năm sao võ linh ha ha ha hai vị hai vị lão hủ không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón hai vị trên đường đi tàu xe mệt mỏi đến ta l à tinh thành chu ra chỗ cực khổ các vị đâu có đâu có chu huyền tộc trưởng chúng ta thiên đàm tông tiền bối cùng chu ra tiền bối tuấn phát thế nhưng là bạn c h i kỷ hai chúng ta bên cạnh từ hai vị đợi trước thời điểm bắt đầu liền là có thâm căn cố đế hữu nghị chỉ là chúng ta tiền bối tạ thế về sau hai bên đã giao thiệp ít cho nên lần này chúng ta thiên đàm tông hiện tông chủ để hai chúng ta đại biểu thiên đàm tông đến đối với chu gia tiến đi ân cần thăm hỏi cầm đầu thiên biến cùng ngàn hy có thể nói là hai cái ngôn ngữ nhất trí hai người phân biệt ôm u y ề nói n đúng vậy đúng vậy chúng ta chu gia tại về sau cũng là có rất ít đến thiên đàm tông đi tiến hành qua thăm cho nên thật sự là hổ thẹn xấu hổ đến các vị mời vào trong nói qua tại chu huyền n i n đón mà xuống các vị thiên đàm tông tộc người chính là hướng nghị trong phòng họp đưa đầu vào vị này là ngàn hi vị này là thiên biến đúng không ha ha hai vị thật sự là anh hùng xuất thiếu niên à, hai vị tại này độ tuổi huyết khí phương cương phân khác đều là đã với tới mỏ tới hóa cảnh năm sao cảnh giới tốt tốt chu huyền nhìn hai người bọn họ người vài lần về sau nói như vậy chu huyền tộc trưởng thật sự là hảo nhãn lực à bất quá đây cũng là không có cái gì bình nhật tông bên trong huấn luyện khắc khổ chúng ta mới có dạng này một phen thành cựu cho nên cũng không có gì lạ giống chúng ta trong tông giống chúng ta dạng này so với chúng ta ưu tú người còn có rất nhiều ha ha hai người nghe được chu huyền khen ngợi như vậy tự thân thời điểm đều là phân biệt như thế khiêm tốn nói hai người nhìn cũng không có bởi vì tầng này võ tinh chi cảnh vinh dự cảm thấy tự mãn loại hình cái gì bọn hắn cảm thấy đây chính là đương nhiên bên trong đương nhiên khải viêm đọc sách vê đ ú t vê đốt vê đốt kỳ dạn nét c o m h ạ c h ạ c hai vị thiên đàm tông tộc còn nhỏ bạn thoạt nhìn vẫn là thật khiêm n h ư ờ n g à hiện tại giống các ngươi dạng này tuổi trẻ tu luyện giả cũng không nhiều à ha ha nghe được hai vị thiên đàm tông tộc, người nói như vậy, về sau, chú thông tộc trưởng cũng là như vậy khen một câu hóa cảnh ngũ tinh ông trời của ta không thể nào về sau ở chỗ một bên nhìn nhau chu gia tộc người mà nói cũng là từng cái một phát ra thổn thức không dứt cảm thán âm thanh h ó a cảnh ngũ tinh nếu là nhìn chung toàn bộ thiên bản đại lục tới nói cái này hoặc giả không đáng kể chút nào nhưng là đây đối với chu gia những này chưa dứt sữa tiểu g i a hỏa tới nói này h ó a cảnh ngũ tinh đã là bọn hắn rất khó có thể với tới đến trình độ cho nên tiếng than thở cùng cảm thán âm thanh không ngừng đây là thường h ư ớ n g có lẽ trong mắt bọn hắn hai cái này người để cho nhất bọn hắn cảm thán đoán chừng chính là trúc linh đột phá sự tình bọn hắn hiện tại nhưng là chân chính chính thức võ linh thời gian khôi s ắ c ngoài dù sao chính thức võ linh cùng khôi c h i gian t r ê n l ệ n h thật sự là quá mức to lớn cho nên chỉ những thứ này nhường cho những n à y người không hâm mộ cũng không được à trở thành một có thực lực chính thức võ linh đây chính là nơi này làm cho có hay không làm đến việc này nhi tộc người nghĩ đúng rồi chu huyền tộc trưởng còn có chu thông tộc trưởng những lời này cũng kém không nhiều như vậy ta bên này còn có một tin tức tốt cho hai vị tộc trưởng đâu trải qua một hồi hàn huyên về sau giống như từ từ cũng là đem lời nhi nói đến chính để bên trong đi đối với ngàn hy cùng thiên biến tới nói bọn hắn giống như ngay từ đầu chính là vì những lời này để úc tin tức tốt này là chỉ chu thông lão gia tử cùng chu huyền lao gia tử lúc này đều là lẫn nhau phát ra nghĩ hoặc đồng thời nhìn nhau một cái đối phương bởi vì vì nhắc tới cái này có chút nhì kỳ quái cái này chống r ô n g tới không có l ử a thì sao có khói ở đâu ra tin tức tốt gì chẳng lẽ vẫn là thiên đ ả m tông bên k i a tin tức tốt không thành a lúc này chu hỏa nguyên cùng những thứ khác mấy trưởng lão cũng là lần lượt nhìn mấy lần mấy người bọn hắn cũng đổ là muốn nhìn một chút ngàn hi còn có thiên biến trong miệng nói tin tức tốt rốt cuộc là chỉ là cái gì như thế nào là người kéo đến tận tới tin tức tốt cái này làm người cảm giác được không khỏi có một ít kỳ quái chỗ a tốt mang lên đi nói qua một bên ngàn hi nghiêm nghị nói một phủi tay về sau phía sau thiên đàm tông tùy tùng thị vệ nghe được nhẹ gật đầu về sau giống như chính là lĩnh hội tới ngàn hy có ý tứ gì trực tiếp chính là từ sau trên đầu đến đến phía trước sau khi đến tùy tùng thị vệ tức nhưng chính là hiện ra tại trên cổ tay mình linh v ò n g như là đã là xuất thủ linh v ò n g khẳng định như vậy là muốn lấy ra thứ gì chẳng lẽ cái này cái gọi là tin tức tốt chính là người này linh v ò n g bên trong a bất quá tên tiểu tử này linh v ò n g vừa ra ngược lại là tiện sắt bên cạnh người, người này g ư ờ i n linh v ò n g cấp trên linh thạch mặc dù thiếu một chút bất quá nhìn chế tạo tinh mỹ cấp trên tạo hình cùng hoa văn trang sức cũng rất lõi lẹt trống chân là như vậy một điểm chính là khiến cho một bên chưa từng gặp qua linh v ò n g những cái tia tộc người ném tới l o e sáng ánh mắt bất quá đối với chu diễm tới nói dù sao tự thân đã là có cái cho nên cái này chu diễm cũng cảm thấy không tính là cái gì cũng không có kích đến chu diễm hứng thú quá lớn hiện tại chu diễm tương đối muốn biết đương nhiên vẫn là trong miệng hắn nói tốt rốt cuộc là chỉ là có ý gì chẳng lẽ là thiên đàm tông đem tặng cùng chu gia lễ vật à? cái này chu diễm cũng chỉ là phỏng đoán tại chính thức đáp án chưa hề đi ra trước đó chu diễm vẫn không thể vọng có kết luận hết thể đương nhiên còn phải đợi tiểu t ử kia từ linh vòng bên trong lấy ra đồ vật đến mới có thể biết ông ông ở nơi này tùy tùng thị vệ linh vòng bên trên một viên linh thạch tản mát r a màu vàng kim nhàn nhạt qua mang ánh sáng màu vàng không có duy trì bao lâu về sau tại trong tay lập tức chính là xuất hiện hai cái tứ tứ phương phương tinh xảo hộp ngọc nhỏ m à u xanh hộp ngọc có thể nói là hoa văn trang sức tinh mỹ bên ngoài nhìn qua đúng là thật đẹ mắt chỉ bất quá không biết là tại trong hộp ngọc trang là dạng gì đồ chơi cái này mới là trọng điểm nhưng mà cái gọi là là tại này trong hộp ngọc các vị chắc hẳn các ngươi đều là nghe nói qua luyện phẩm đi vậy mà hôm nay chúng ta thiên đảm tông cho chu gia mang đến một phần hậu lễ lại nhìn q một chương một trăm mười ba mười đoạn thuyết phục này người tùy tùng thị vệ lập tức chính là mở ra hai cái hộp ngọc nắp hộp tại hắn cái kia mở ra nắp hộp về sau tại trong hộp ngọc lập tức chính là thoáng hiện lên vàng nóng ánh qua mang đạo này t ử quang nói đến thật đúng là đâm mắt người c h ó i mắt chỗ không có một chút một bên tất cả mọi người là ngăn cản không nổi như vậy ánh sáng đây là thấy được trong mắt chu diễm trong lòng cũng là phát ra nghi hoặc không biết trong đó xem như cái đồ chơi gì dù sao cái này qua ngược lại là quá mức phiền người nếu là không có còn dễ nói nhưng là có nó ở trong đó rốt cuộc là cái gì để người đều không tốt đủ phân rõ bất quá nhìn xem hộp ngọc đồ chơi nhi lớn nhỏ lại là như thế này lớn chừng bàn tay đồ chơi trong miệng của hắn đã nói là luyện phẩm như vậy đến cùng này tính là cái gì trình độ phẩm chất luyện phẩm đâu bất quá đối với đem tặng tại đừng người lựa chọn ra luyện phẩm tới nói đây cũng là một cái tuyệt diệu biện pháp đi dù sao luyện phẩm loại vật này cũng là tướng thích hợp một cái tuyệt phẩm luyện phẩm ngược lại là cũng có thể làm nổi bật lên đến thiên đàm tông thành ý cùng số lượng bất quá bây giờ đối với cái này luyện phẩm là cái gì ngược lại là hẳn là mới là mọi người chú ý nhất chư vị nói đến luyện phẩm chắc hẳn tất cả mọi người là từng nghe nói cố lực hoàn đi nhưng mà chúng ta này trong tay chính là hai cái tuyệt phẩm cố lực hoàn hôm nay chúng ta thiên đ ả m tông chính là đem tại đem tặng cùng cho c h ú r a cố lực hoàn cố lực hoàn lúc này ngoại trừ những cái kia tộc người chu diễm trong lòng cũng là thời gian dần trôi qua phát ra nghi hoặc nhìn xem những cái kia khẩn trương tộc người gương mặt thật giống như đối với bọn hắn tới nói đều là biết này cố lực hoàn đồng dạng nhưng mà mình đối với cái này luyện phẩm ngược lại là chưa hề chưa từng nghe nói qua chỗ ngao nhất định là không cần phải nói hắn khẳng định là biết rõ ràng cố lực hoàn ha ha được rồi vẫn là để cái kia tên trước mắt đến nói cho ngươi đi ta cũng không cấp đoạt miệng của hắn đầu lời nói nên nói vẫn là để với hắn đến nói xong rồi chu diễm vừa mới muốn như vậy thời điểm ngao ngược lại là cũng không m ờ i mà tới nói đã ngao nói như vậy nhường cho tên kia nói cũng không có quan hệ gì dù sao phía sau đầu nhất định là sẽ nói cố lực hoàn tứ tinh phẩm luyện phẩm đối với một cái sau khi uống khí cảnh g i ớ i võ linh vẫn là khôi lập tức có thể trôi qua ngũ đoạn võ tinh võ khí đột phá đương nhiên đây là khôi cũng là có thể sử dụng mà lại đối với khôi tới nói ngoại trừ có thể tăng lên võ khí cùng võ tinh bên ngoài còn có thể làm tại tự thân nếu là ở tiếp cận trúc linh đột phá kỳ gian có thể làm cho một cái khôi trăm phần trăm đột phá đến tại võ linh giai đoạn phía trên là trăm phần trăm không có bất kỳ cái gì sai、so、phía sau thời điểm g i a hỏa này quả nhiên là đưa ra giải thích không nghĩ tới cái này cố lực hoàn luyện phẩm hiệu quả lại là cái bộ dáng này t r á c không được tại mới thời điểm có mấy cái tộc người nhìn hưng phấn dị thường kích động bộ dáng đoán chừng bọn hắn cũng là biết cái này luyện phẩm hiệu quả người đi mới hội l à như vậy giống vậy kích động đi bất quá bất luận là cái trước hay là người sau mà nói lời nói chu diễm cảm thấy cái này luyện phẩm cũng là rất cưỡng hãn nổ hơn năm cái võ tinh cấp bởi b i lực còn có đó là có thể làm được để một cái khôi phục dụng về sau làm được trăm phần trăm hoàn thành trúc linh đ ộ t phá động thời còn có thể cũng là có thể được võ khí võ tinh đột phá chỗ lúc trước bên cạnh đến phía sau cái này luyện phẩm nhìn quả nhiên là không đơn giản a ha ha mới là một cố lực hoàn m à thôi a dạng này luyện phẩm cũng dám xưng là là tặng phẩm ngao không thể không nói vẫn là như vậy lời nói ra kinh người chỗ chu diễm coi như là nhận vì cái này luyện phẩm tốt thời điểm lập tức t ể u đã tới cái này phản bác ngữ đ i ệ u khiến cho chu diễm một chút phản ứng không kịp đương nhiên là có thời điểm tại mình đối với cảm thấy tướng hy hữu c h i vật có lẽ tại ngao trong mắt đều không tính là thứ gì đi cố cố lực hoàn tìm sách g i v vê đốt vê t vê t sô su b ạ net thiên đ à m tông như vậy đại thủ bút đến à, một chút chính là lấy ra hai cái cố lực hoàn cái này thế nhưng là phục dụng về sau ha ha loại này phung phí của trời đồ vật chúng ta nhìn xem liền tốt nghĩ quá nhiều tựu không cần suy nghĩ Tám đời đ ề u k h ô n g tới p h i ê n c h ú n g t a h ư ở n dụng g ha ha. t r u n g n h t ộ c n g ư ờ i c ò n đắm chìm trong cố h ì m trong c lực hoàn thảo luận bên trong xem ra cái này cố lực hoàn cái này luyện tên vật phẩm âm thanh cũng không tiểu nhân nha lại có thể có nhiều như vậy người biết hắn tồn tại hơn nữa có thể biết được đến tác dụng chân chính nhìn thật đúng là không đơn giản đâu ha ha cái này cố lực hoàn chúng ta chu ra làm sao tương thụ nổi đâu thiên đàm tông cũng là thật sự là quá k h á c h khí đi cái này lúc này chu huyền nhìn một chút tại trong hộp ngọc cố lực hoàn Người mặt về sau lúc ạ i này từ chu huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn cảm thấy rất ngờ vực chỗ ngay cả là một bên tộc người cũng là trường lớn cắm mắt đây cũng là cái thứ gì nhưng mà cái này để người kinh ngạc đồ vật cũng là để ngao cho nghe được chính là như vậy muốn hỏi lấy chu diễm chỗ đằng trước thời điểm cố lực hoàn để người kinh ngạc một phen lúc này lại tới cái gì thương huy song tử để nhiều như vậy người lại là như là trước thời điểm cái dạng kia nói đến thật đúng là để người kinh ngạc chỗ rốt cuộc là lại là cái gì giống vậy đồ vật thương huy song tử ngươi chưa từng nghe nói quá a chu diễm lúc này đánh lấy nghi hoặc hỏi đến ngao chỗ phía sau ngao tại chu diễm trong đầu phát ra một trận thanh âm cái gì theo hậu chu diễm cũng biết là một chuyện gì xảy ra xem như lại là mình lại là hỏi sai rồi nói đi chi hậu chu diễm lập tức chính là chuẩn bị đối với ngao giải thích cái này thương huy song tử sự t ì n h chỗ chu diễm nói cái này cái gọi là thương huy song tử bọn hắn coi như thế nhưng là rất nổi danh ước tại toàn bộ thương huy nước đô thành tới nói nghe nói bọn hắn là đầu kia một phương bá chủ luyện thuật chi sĩ chuyên môn hai cái này huynh đệ đều là luyện thuật chi sĩ chỗ đồng thời ở nơi này nam u châu bọn hắn dám nói không có người luyện thuật có thể với tới đến bọn hắn hai huynh đệ trình độ nói tóm lại chính là như vậy liên quan tới thương huy song chi tình huống chu diễm cũng là đầu đôi gốc ngọn cáo chi ngao ha ha thương huy song tử hai cái luyện thuật chi sĩ thực lực tự i ể dám xưng bá cuồng n ô n một cái bộ trâu thật sự là khẩu suất cuồng n ô n dạ lang từ đại a bất quá đối với này hai huynh đệ luyện thuật nghe đồn ngao lập tức chính là khưng phục ngao cảm giác đến bọn hắn đầu là nói khoác lác mà thôi vẹn vẹn chính là như vậy trình độ tự i ể dám đem lời nói mức này lại là để không biết người cảm giác đến bọn hắn chỉ là tại khẩu suất cuồng n ô n mà thôi ha ha tộc trưởng không cần kinh hoàng không cần kinh hoàng chắc hẳn thương huy song tử sự tích các vị cũng là biết tộc trưởng nghi ngờ là cái gì ta cũng biết tất cả mọi người là thương huy song tử có thể nói là thương huy quốc luyện thuật chi sĩ song tuyệt vì người kiệt ngạo bất tuần bình thường người đều không dám đến gần bọn hắn thực lực càng là không thể nghi ngờ chỉ bất quá tại một đoạn lúc gian trước đó thương huy song tử đã nhập ta thiên đàm tông cho nên hai h u y n h đệ nghe nói thiên đàm tông cùng chu ra sự tích về sau chính là ngưng luyện cố lực hoàn hai cái để bày tỏ thành ý còn có bực này sự t ì n h nghe được chuyện này về sau chu huyền có thể nói là trận cả mắt lên thương huy song tử tự thân lại không phải chưa từng nghe nói qua m ộ tu tuần phương chủ bá l y tộc h trưởng chúng ta sao dám miệng ra lừa dối đâu đây chính là sự thật chỗ ở sự tỉnh cho nên này hai cái cố lực hoàn toàn sinh ngày nhận lấy ngàn hy cùng thiên biến nói như thế đã hai biên nhi nói nhi đều nói đến cái này phân thượng như vậy cũng đều là cùng kính không bằng t h ò n g bệnh này hai cái cố lực hoàn vẫn phải là muốn thu lại mà hai cái này cố lực hoàn tướng qua đi tới chu gia chu gia thực lực tổng hợp thực tế có thể nói lập tức có thể có được bay vọt về chất một viên cố lực hoàn có thể có được ngũ đoạn bay vọt hai mai như vậy thế nhưng là dòng d ã mười đoạn q một chương một trăm mười bốn tiểu tiểu yêu cầu nhắc tới cái này đã không phải là cái gì chuyện đùa loại này thực chất tính luyện phẩm đồ chơi nhi đối với một cái gia tộc cùng tông môn tới nói là có thể làm được nhất là thực dụng tính mật phá ai nếu là có thể tới nuốt vào có thể nói là dây lát gian cho một ngôi nhà dùng tông môn tăng thêm một đạo manh thăng sức chiến đấu hơn nữa còn là dây lát gian mà lên cho nên vô cùng kinh khủng bất quá chúng ta này một hành tung tưởng đến chu thông tộc trưởng còn có chu huyền tộc trưởng chúng ta thiên đàm tông cũng có một chuyện nhi muốn nhờ phiền phức tại quý gia tộc về sau thiên biến cùng ngàn h y thấy được chu thông đã làm cho hạ người đem cố lực hoàn cho nhận về sau hai người chính là miệng đồng thanh nói giống như cái này cũng là vừa vặn mục đích của bọn h ắ n chỗ chỉ là không có nhanh như vậy nói ra miệng rằng này chu diễm cảm thấy được t u t là yêu cầu gì còn xin hai vị tiểu hữu thỉnh giảng chỉ cần là tại ta chu mỗi người phạm vi năng lực bên trong chúng ta chu ra cùng thiên đảm tông bản thân liền là có thâm hậu giao tế cho nên hai vị nhất định không nên k h á c h khí thấy được hai cái cố lực hoàn chu diễm đây có thể nói là cười không ngậm mồm vào được đối với bọn hắn trong m i ệ n g nói cũng là dây lát gian chính là đáp ứng v ề sau ngàn hy cùng thiên biến hai cái người cũng là cùng một nhẹ gật đầu phía sau nói được đã tuần tộc trưởng đã là nói như vậy yêu cầu này kỳ thật cũng là phụng tại tông chủ của chúng ta chi mệnh mà đến hai vị tộc trưởng lại nhìn đến đây đi quả nhiên là không có bữa trưa miễn phí chu diễm bây giờ suy nghĩ một chút c ố lực hoàn về sau chính là đảm giúp công việc hy vọng bọn họ không phải là sách xảy ra cái gì quái gì yêu cầu chi lai、like. sau đó tại ngàn hy cùng thiên biến kêu một tiếng về sau tiểu lúc trước thời điểm một mực đi theo bọn họ hai tên tại hắn nhóm sau l ư n g thiếu nữ lập tức chính là đến phía trước tới cho là bọn hắn tướng đi vào thời điểm chu diễm có chút nhi hơi cảm thấy kỳ quái hai cái này người tiên chính là đi theo bọn hắn nhưng là tại hai cái lao ra từ tiếp kiến ngàn hy cùng thiên biến thời điểm hai người bọn họ người có thể nói là từ vừa mới hiện tại cũng là im lặng không lên tiếng nhìn tựa như là phi thường g á n g vệ thần bỉ a nhưng là về phần tướng mạo bề ngoài cái gì cái này lúc này ngược lại là thấy không rõ tương đối chỗ hai người đều là thân mang cả người đen tuyển trường bảo tăng thêm mũ t r ù m lời nói toàn bộ người nhìn đều là đã nghiêm nghiêm thật thật, có thể thấy cũng chỉ có bọn hắn tế nị môi đỏ chấm hàm non dưới t h hai vị này là. Đương hai phía ô i cái này người đi tới Úc, vị này đương này là, t r ư ớ c chú thời t h điểm, ô n g c ù non g đương chú lực chú ý đương lại chính huyền lại là ý à bỏ v các à n g t hàm â n thể h a d ư ờ i đi lên, thôi xét n cần n g phía sau tại ngàn hy cùng thiên biến nói như vậy về sau các nàng nhị người chính là chậm rãi rối u ra tiêm tiêm ngọc thủ tướng che đậy trên đầu mũ chùm đem hai xuống bất quá chỉ là tại mũ chùm rơi xuống thời điểm có thể nói là dây lát gian có chút nhi chấn kinh toàn trường cảm giác hai thiếu nữ buộc buộc tóc xanh nhóm rơi xuống bà vai tuyết trắng giống vậy làn da da thịt đen t u y ể n thâm thúy đôi mắt cho người có một loại mị hoặc cảm giác bên ngoài càng là có chút sở sở động nhân cảm giác có thể nói là không có quá mức kinh d i ệ m nhưng là cũng không tầm thường bất quá mũ rơi mái hiên là như vậy hai cái người ngược lại là cho chu diễm dây lát gian cảm giác không giống nhau thế nào ti chu diễm vừa mới hơi nhỏ gây nên nhìn mấy lần về sau ngao thanh â m tại chu diễm trong đầu lại là nổi lên cái gì người cái tên này nói cái gì a ta ở đâu ra tâm địa gian dạo nghe được ngao lại là như vậy nói b ậ y nói bạn chu diễm lập tức chính là nhanh chóng đáp lại đi qua bất quá tại này nhi nhân số đông đảo địa phương hay là thật phải hết sức kiềm chế một chút mình không phải rất cho dịch bại lộ một vài thứ bọn hắn trong miệng tướng nói hỗ trợ lại là tướng tùy tùng hai cái thiên đảm tông người gọi tiến lên đây này rốt cuộc là một cái có ý gì đây chu diễm có chút nhi không rõ b ấ t quá t i ể u này bộ dáng của hai người ngược lại để tại chỗ một chút nam tộc người nhìn mà t r ậ n tròn mắt mà lại chu d i ệ m lúc này cũng là chú ý tới chu huyền con mắt cơ hội là nhìn không c h u y ể n mắt cái này cái này chính là chúng ta thiên đàm tông tông chủ làm cho muốn chúng ta mang đến nhưng mà chuyện này cũng là như thế như thế tiểu hữu lời nói này là có ý gì lão hủ vẫn có chút không rõ kỳ thư lưới v e r u t verus verus qi s ủ con ha ha con xin tuần tộc trưởng nghe ta tinh tế nói tới này hai người vị này tên làm thiên dương nhi mà vị này thì là tên làm thiên hương nhi Các nguyên à n nhi đều là dương đến cho hai vị tộc trưởng hành lễ đi nàng g hy nói như thế âm thanh về sau thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi chính là lập tức tiến lên đến hành lễ cảm giác chu huyền ánh mắt lại là càng thêm ngưng ơ nặng một chút nhi hặc hặc hai vị thật đúng là nói quá lời hô phong hoán vũ chúng ta chu ra lấy ở đâu dám đảm được à bất quá điểm này bận điệu ta chu huyền nhất định hội đem hết toàn lực làm xong còn muốn mời mời thiên đảm tông người thả tâm lão hủ nhất định đem hết toàn lực vì đó h ắ c h ắ c tuần tộc trưởng không có nói như vậy lời nói chúng ta cũng là tin được tuần tộc trưởng dù sao cũng là la tinh thành đệ nhất đại gia nha ngàn hy cùng thiên biến nói như vậy sau đó ngàn hy cùng thiên biến đi theo chu thông cùng chu huyền lại là thâm trường hàn huyên đoạn t ố t chu thông tộc trưởng còn có chu huyền tộc trưởng hôm nay đâu chúng ta tới chính là vì hai chuyện này chỗ như là đã là đều dẫn tới như vậy chúng ta tới đây la tinh thành chi làm được nhiệm vụ đã là viên mãn hoàn thành cho nên mặc dù vừa không đến bao lâu cáo biệt đã là tại tế h a i hai vị tuyệt đối đừng các ngươi tàu xe mệt mỏi đi vào chúng ta la tinh thành trên đường đi đã là vô cùng mệt mỏi như vậy về sau lại muốn lập tức trở lại thiên đàm tông đúng là quá mức không thôi à không bằng d ạ n g này chúng ta chu ra trước kia cũng là nghe tiếng đến các ngươi muốn lúc tới sớm chính là đã là chuẩn bị y ế n hội cho nên tại này thiên đàm tông các vị nghỉ ngơi một đêm trở về nữa cũng không muộn sáng sớm ngày mai chúng ta liền cho các ngươi g i n g đặt đi các ngươi tông chủ cũng sẽ không nói cái gì n g à n hy cùng thiên biến chuẩn bị môn u cáo từ thời điểm chu thông lúc này lập tức chính là trước đến nói như vậy hai người có thể nói là vốn là rời đi chi ý vô cùng kiên định không qua đi đầu tại chu thông cùng chu huyền cực lực thuyết phục phía dưới n g à n hy cùng thiên biến hai cái người vẫn là quyết định lưu lại tạm nghỉ một đêm tốt dạng này là được rồi nha lão hủ nghe các ngươi muốn tới thế nhưng là xếp đặt cả bản tốt tiến các ngươi nếu là rời đi nói vậy còn không đáng tiếc một bản này rượu ngon thức ăn ngon a hặc hặc chu huyền thấy được nhị người chuẩn bị lưu lúc xuống chính là nói như vậy thấy được cái này thời điểm xem ra thiên đàm t ô n g cùng chu ra gặp gỡ đã là không sai lầy lắm chu diễm lúc này nghĩ tự thân cũng là không sai biệt lắm đến muốn ly k h a i lốp bất hiệu người cố lực hoàn chu diễm đem những vật này đều liều góp đến cùng một chỗ đến không biết vì cái gì luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy à mặc dù nhìn đây cũng chỉ là lơ l ỏ n g chuyện bình thường bất quá làm sao mình cảm thấy là càng nghĩ càng phức tạp chỗ đâu làm sao rồi còn không đi chẳng lẽ lại còn phải chuẩn bị nhìn xem mỹ nữ trở về ngươi thế nhưng là còn có cái gì không có hoàn thành tiểu từ ngươi coi như tại chu diễm muốn như vậy thời điểm nga o đột nhiên chuyển tới tiếng âm gợi ý chu diễm chu diễm về sau cũng là bất đắc gì lắc đầu đúng là đâu cấu nguyên dịch tu luyện đương nhiên vẫn là gần ngay trước mắt trở lấy tự thân đi hoàn thành sắc trời dần tối mà lại cấu nguyên dịch tu luyện thế nhưng là không có như vậy lúc gian rất ngắn liền có thể hoàn thành tri hậu chu diễm xuyên qua đám người nhốn náo đám người chuẩn bị mau mau về với bản thân trong phòng nhỏ đi vốn chính là lại tới đây chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi hiện tại náo nhiệt không sai biệt lắm cũng là thu chẳng cho nên tự thân cũng là có thể không sai biệt lắm trở về hả bất quá coi như tự thân lúc sắp đi chu diễm cảm giác đến giống như phía sau lưng có người nhìn mình một chút không biết có phải hay không là tự thân nào rác q một chương một trăm mười lăm bày tiệc nhưng mà chu diễm cũng không tận lực đi để ý những thứ này trước đó đến bây giờ bên này lúc đầu liền không có mình chuyện gì có thể tướng đến bên này chu diễm cảm thấy còn là trước kia thời điểm trên đường đụng phải chu thủy vân tỷ tỷ đã vừa mới thời điểm đều như thế đáp ứng chu thủy vân tỷ tỷ như vậy mình vẫn là như thế không được lời nói vẫn là không nói được cho nên vừa mới cứ như vậy đến đây đã bên này tiếp kiến đã là kết thúc như vậy t i ể u không có cái gì có thể lưu dù sao đây nên nhìn cũng là đã nhìn đúng rồi ngao cái kia cái gọi là cố lực hoàn mặc dù mới vừa thời điểm ngao không nói gì thêm bất quá chu diễm hay là muốn lại sâu tầng thứ biết hiểu rõ ràng rõ ràng thiên biến còn có ngàn hy vừa mới cũng đúng là nói biết luyện phẩm hiệu quả các loại mà lại từ hiện trường hưng phấn tộc người xem ra bọn hắn cũng là vô cùng h i ể u chỗ bất quá đối với mình bây giờ loại này đối với luyện phẩm luyện thuật một chữ cũng không biết tiểu bạch tới nói vẫn tương đối cái đó bất quá chu diễm hay là muốn nghe một chút ngao cách nhìn còn có kiến giải cái gì mới vừa thời điểm lúc đầu muốn nói không qua đi diện ngao ra hỏa này lại là không nói ta biết ngươi ngươi cái tên này nhất định là muốn biết cố lực hoàn sự tình đi giống loại đồ chơi này nhi có gì có thể hiểu rõ còn nói gì đó thương huy s ố n g tử chỉ có ngần ấy trình độ luyện phẩm cũng chỉ có thể dùng để lừa gạt lừa gạt các ngươi chu ra vẹn vẹn chỉ là tăng lên tăng lên võ khí cam đoan trúc linh đột phá thuận lợi hoàn thành liền đem những cái tia người vui á vui á thành d ạ n g này cũng là thật đúng rồi tuy nói chu diễm trên miệng muốn hỏi như vậy bất quá nga o hội là như thế nào mà nói vẫn có chút nghi nghị có được cũng xác thực cố lực hoàn cứ dựa theo bình thường nghĩ vật này cũng đúng là một tốt luyện phẩm nhưng là đây chính là ngao tầm mắt hướng vệ như này tầm mắt chi người loại vật này đối với lúc nào tới nói căn bản cũng không tính là cái gì đi hắn có thể nói như vậy cảm giác cũng là rất bình thường chỗ Tốt, ta ố t t biết tiểu tử ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì về sau đi về sau chờ muốn thời gian lâu dài ngươi nếu là tiếp xúc luyện thuật lâu ngươi sẽ có đối với luyện phẩm hòa luyện thuật sẽ có càng thêm mới mẹ độc đáo nhận biết khám phá về sau ngao lại là như vậy bổ sung một câu xem ra đối với chu diễm tâm tư tới nói đã là nhìn vô cùng thấu trệt được Đến, đàm đường Đầy kính thiên tông chén, nay ngàn cũng bên tỉnh Nghĩa bàn yến ta một tới ta thâm xa xa ra, hai A. chư hôm chú hậu Chô hội, xôi là rằm các vị vị vì bất quá những ngày đương nhiên cũng là vì thiên đàm tông người bảy tiệc mời khách bất quá nay nhi thời gian cũng ngược lại để tại chu gia đủ để vui vẻ hai cái cố lực hoàn cứ như vậy không mời mà tới bất quá này hết thảy đều phải cuối cùng mà nói nói đương nhiên vẫn là phải thuộc về công đến chu gia tuần phát không có lúc đó tuần phát tại thương h u y quốc đô thành cùng thiên đàm tông lão tông chủ là sâu vô cùng chi giao như vậy cũng không có s a o diễn c h u ố i này chết sự tình đây là không thể chê bởi vì đây là vì cho thiên đàm tông, tông tộc mọi người bảy tiệc mời khách chỗ cho nên tại hiến hội chi trên b à n cũng chính là chỉ có ngoại trừ chu thông chu、huyền、còn có mấy cái trưởng lão, còn có chính là trưởng lão mấy người, dù sao, tông tộc cùng gia tộc sự tính, có cái cái ngoại thông huyền trưởng trưởng người, tông tính dạng này mấy cái người cái này gia là lão là lão là sao trừ mấy mấy mấy dù sự đối ủ rồi. đ với bây giờ chu huyền tới nói ngoại trừ có thể nói là đối với cố lực hoàn tương đối để ý bên ngoài càng nhiều còn có chính là đem tự thân ánh mắt đặt ở thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi trên thân thể cái ánh mắt này cùng trước kia thời điểm tiếp kiến ánh mắt căn bản chính là không có có khác nhau lớn hơn gì cảm giác chính là bị đừng người mê hoặc vậy tựa như chắc hẳn thiên huyên nhi thiên dương nhi nếu là tông chủ tình cảm chân thành đệ tử chắc hẳn cũng là thật sớm tiến vào con đường tu luyện đi sau đó chuyện p h í a bên trong không đến bao lâu chính là lại là tiến vào liên quan tới tu đi phương diện này dù sao sinh ở thiên bản đại lục cái này nhất định là không thể thiếu chủ đề vô luận là như thế nào trận diện đến cuối cùng nhất định là quanh có đều sẽ hỏi đến cái điểm này tới đây là tất nhiên trong tất nhiên đúng thế một tiếng cực kỳ tinh tế tỉ mị thanh â m êm ái không có sai biệt mới vừa thời điểm đối với chu huyền yêu cầu lúc đầu ngàn hi còn có thiên biến n g h ĩ phải cùng trả lời bất quá ngay lúc này thiên dương nhi thanh â m lập tức chính là cắt đứt thiên biến cùng ngàn hi nhị người chỗ phản phất cái này chu huyền nàng đã là làm xong trả lời chuẩn bị mỹ thực tiểu thuyết virus v i r mỹ s、sì、ỉ 2008. con đúng vậy đâu con đường tu luyện tại thiên bàn đại lục chuyển thừa thiên cổ tuế tuế niên niên đều sẽ có người chạy theo như vị đương nhiên chúng ta cũng không ngoại lệ tại thiên đ à m t ô n g chúng ta cũng là may mắn mà có tông chủ vùng chồng đáng tiếc là tiểu nữ t ử bất tài có một chút cô phụ tông chủ ta cùng huyên nhi chỉ là mới có hóa cảnh một sao cảnh đoạn thiên dương nhi nhắn nhủi như vậy nói hóa hóa cảnh nhất tinh chu huyền có chút kinh ngạc nói Ha ha ha hai vị tại hạ cảm giác được các ngươi đây là nói quá lời nếu là ta nói nhị vị niên kỷ cũng là cùng nhà ta quân nhi hơi lớn hơn vài tuổi mà thôi bất quá t i ể u tại giai đoạn này đã là lấy được thành tích như vậy nào có cái gì cô phụ lời tuyên bố a ta cảm thấy các ngươi tông chủ hẳn là lấy các ngươi lấy làm tự hào a h ạ c h ạ c thấy được như vậy tình huống chu hỏa nguyên đột lại chính là xen và o nói trên miệng đối thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi chu hỏa nguyên có thể nói là nói vô cùng dễ nghe chỗ kỳ thật tại chu hỏa nguyên trong lòng rất nhiều vẫn là chấn kinh chỗ vẹn vẹn chỉ là như vậy đồng dạng niên kỷ lại có thể đã là đạt tới dạng này ruộng đồng tình trạng không thể nghi ngờ là vô cùng kinh hãi kinh khủng dù sao nhìn nhìn tuổi của các nàng cũng là không có so chu quân tướng đại quá nhiều bất quá cứ như vậy hai cái này thiên đàm tông người còn có thể tại tuổi như vậy chính là đã vượt qua trúc linh đột phá đến dạng này địa vị thiên đàm tông thật không hổ là có thể hiệu lệnh uy bá thương huy nước đệ nhất đại tông tộc thực lực như vậy còn thật không phải là thổi phồng chu hỏa nguyên thậm chí đang nghĩ tới là cái này thiên đàm tông người đến tột cùng là thế nào làm được dạng này địa vị tại cương bá đại tông tộc tới nói nhắc tới cái này cho dịch là cho dịch bất quá cũng không có quá mức dễ dàng tình trạng đi không nhưng cái này t r ú linh đột phá có lẽ là không thể quá để ở trong mắt đi thiên đàm tông mặc dù nói là thương huy quốc đô thành thậm chí tại toàn bộ thương huy việc lớn quốc gia nhất thực lực cường h ã n đại tông bất quá biến đổi bất ngờ sự t ì n h tại thiên đàm tông ngược lại là phát sinh qua đến tư tất chu hỏa nguyên ký ức tới nói ngay lúc đó thiên đàm tông ngay từ đầu đúng là phi thường cường thịnh tồn tại bất quá đang phát triển đến phía sau không biết vì cái gì bắt đầu từ từ không hạ xuống thực lực địa vị cái gì cũng là xảy ra một chút dao động vỡ vụn từ lúc đó chu gia cũng là cùng thiên đàm tông đã giao cho ít cho nên rất nhiều thiên đàm tông sự tỉnh chu gia cũng là không có gặp người được nhưng là sau đó đội được đương nhiệm tông chủ đột nhiên mà lại chính là như thế nhất thời chi gian thiên đàm tông danh khí có thể nói là đột phá lại là danh tiếng vang xa lên mà lại nghe nói danh khí còn có thực lực thậm chí càng hơn lúc ấy chỗ này đột nhiên sự t ì n h có thể nói là để người cảm thấy đầy đủ kinh ngạc c h o đến không biết thiên đàm tông lại là như thế nào biến nào đến như vậy tình trạng cái gọi là biến đổi bất ngờ chính là như thế mà đến ở vào thương huy song tử sự t ì n h nói đến cũng là rất đột nhiên nhưng là chu hỏa nguyên có thể nói là bị tại khiếp s ợ đến lại còn có như thế rung động thật là làm cho người không tưởng tượng được hiện tại chu hỏa nguyên cảm thấy có cùng thiên đàm tông này từ xưa đến nay một đầu tuyến suy nghĩ một chút cũng phải không phải chuyện gì xấu có này thâm hậu hưu nghị một đầu tuyến cũng là biến hình đối với gia tộc một loại thực lực t ă n g phúc nếu là ở tại ngày nào chu ra nếu là có cái gì biến đổi cùng biến cố đối với đường dây này thiên đàm tông tới nói bọn hắn tuyệt đối không hội chẳng quan tâm đây là tất nhiên ha <cười> ha đa tạ chu trưởng lão nói ngọt tàn dương đối tuần t ố c trưởng ta cùng huyên nhi vốn chính là cùng sinh tìm u ộ i cho nên ngài về sau gọi chúng ta huyên nhi cùng dương nhi l i n tốt sau này thời gian vẫn là phải nhiều hơn làm phiền ngài h ạ c huyên ạ c h nhi dương nhi đây là nơi nào chúng ta chu ra cùng thiên đàm tông hữu nghị thế nhưng là các vị đang ngồi tận mắt có thể thấy được cho nên huyên nhi dương nhi cũng kính xin yên tâm tại chúng ta chu gia hãy cùng tại mình thiên đàm tông lão hủ mặc dù không phải cái gì đắc đạo tu luyện giả bất quá một chút tu luyện kinh nghiệm lời tuyên bố vẫn là có thể chia sẻ tại các ngươi chu huyền một bên đem rượu tôn bên trong uống rượu không còn chút nào cười ha ha nói ai chu huyền tộc trưởng lời này tự quá mức đi q u y một chương một trăm mười sáu mê đêm lúc này ngàn hy nói như vậy một câu cũng là uống miếng rượu về sau tiếp lấy nói ra h ạ c h ạ c tuần tộc trưởng ngươi muốn là nói như vậy nói như vậy thế nhưng là quá khiêm tốn a nhị vị tộc trưởng đều là chu gia nhân vật thủ lĩnh tu luyện thực lực đều là không thể nghi ngờ Thời hợt hạ người lúc này đã là về tới tự thân căn phòng nhỏ chu diễm cũng là chuẩn bị bắt đầu cấu nguyên dịch bài trừ huấn luyện bất quá trước thời điểm chu diễm đương nhiên cũng là đáp ứng qua ngao cơm canh tự thân cũng là cam kết cho nên sau biên nhi tại ngao không ngại tình huống một chút chu diễm vẫn lúc à vào nào. khoảng canh chia quản ăn gia tới tại ra ra đưa đ cơm n như g vậy vậy à, ta đều là ta tới, dù sao đều dù ũ này g l cùng được, cho cơm cái cũng có bọn hắn tướng không hòa được, cho nên ăn cơm cái gì đối với ta mà nói gì hòa phải h ta với a đối mà không đặc b i ệ tạ trọng t này yếu. Chu diễm lúc Diễm i vớt vớt linh vòng một diện nói dù sao tự thân gần nhất cũng là không có gì đặc biệt khẩu vị đối với cơm canh tự thân cũng chỉ là ăn một chút xíu cũng cũng không sao cả ngày đã là thành thói quen đồ ăn chu diễm cũng là thời gian dần trôi qua c h ẳ n ghét g đối với những n à y chu diễm kỳ thật cũng là thực sự nói thật mà thôi cuối cùng ghét đồ ăn không cùng mấy người dị vãng sống qua ngày đều là cái bộ dáng này sống qua ngày tới rất nhiều chuyện đều là đang dần dần tập mãi thành thói quen cũng không sao tốt tốt nếu là về sau hữu cơ hội ta tuyệt đối sẽ mang lại cho ngươi này là tinh thành ăn ngon món ngon tới ngươi yên tâm đi lời ta nói tuyệt đối là nói được là làm được nhìn đến lúc này có chút nhi ngột ngạt ngao chu diễm lúc này nói như vậy tuy nói trong gia tộc đồ ăn không thế nào sao nhưng đã đến này l à tinh trong thành tới nói vẫn là có rất nhiều món ngon thức ăn ngon tiền đề đương nhiên là ngươi phải có sung túc đầy đủ tiền tài là được rồi đây hết thể thì dễ nói chuyện tiểu tử ngươi nói tại ngao cuối cùng thời điểm đem kho ăn cơm đồ ăn nuốt xuống thời điểm đối với lấy chu diễm đột nhiên nói như vậy bất quá ngao nói như vậy thời điểm ngược lại là thật đúng là để cho mình giật nảy mình chỗ cái này giọng nói thật giống như tại mang t h ủ đồng dạng tự n h ư đi đi đi đương nhiên là ta nói ta nói đương nhiên hội nhớ được chu diễm đem trong tay linh vòng thả lúc xuống nói như vậy chỗ tốt tiểu tử ngươi cũng không cần ở đó thưởng thức linh vòng hay là mau chóng đem cấu nguyên dịch tu luyện cho làm đi phía sau lại mãi xuống dưới lúc gian đợi hội nhi lại nếu không đủ chỗ ngao lúc này để đuôi trong tay xuống nói như vậy cũng đúng là c ấ nguyên dịch tu luyện thực vẫn là phải điểm nhi thời gian lúc này chu diễm bấm ngón tay tính tính kết thúc c ấ nguyên dịch tu luyện cũng không sai sau đó nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi vì v u minh ngày sau đầu tu đi làm chuẩn bị vẫn vô cùng hoà mỹ cái này thế nhưng là hồi hai c ố nguyên dịch bài trừ tu luyện không biết lần này lại có thể đem những cái tia thâm căn cố đế căn cho chặt đức nhiều ít đến lúc đó đưa chúng nó bài trừ không sai biệt lắm thời điểm chính là từ người một cái khởi đầu hoàn toàn mới lần này c ố nguyên dịch sử dụng về sau thống kê chi lai、like、không sai biệt lắm còn có thể sử dụng hai đến ba luận nói đến tính như vậy tính một bình c ố nguyên dịch thật đúng là mấy ngày sự tình a luyện phẩm nếu là nói đến còn thật không phải là cái gì phổ thông đồ chơi con a tự thân loại này bình dân dân chúng thật đúng là vô phúc tiêu thụ a nếu là cả ngày như vậy làm đi xuống ai c h ắ c không được chính là giống như là ngao nói cái dạng kia à, luyện thuật chi sĩ chính là tại thiên bản đại lục bên trên hiếm tồn tại à, đây thật là không có sai đầy b u ồ n đầy bát đối với một cái luyện thuật chi sĩ tôi nói chu diễm cảm thấy cái này đã là chuyện không thể nghi ngờ những thứ khác cái gì đều không có cái gì có thể nói c h i hậu chu diễm cũng là không có cái gì có thể chế mãi nếu là nếu là bắt đầu như vậy khi nhưng phải tay chân l ê n h lẹ một điểm nhi như vậy cũng có thể nhanh nhất tiến vào trạng thái đến lúc đó cũng có thể sớm chút kết thúc cấu nguyên dịch tu luyện về phần m ỗ i một lần đối với chu diễm t ô i nói nhất là tướng phiền người kỳ thật vẫn là cái này cấu nguyên dịch cần có nguồn nước vấn đề lớn như vậy chậu gỗ tử còn có chính là nóng vấn đề nước tục ngữ nói là trương vạn sự khởi đầu n à n chu diễm cảm thấy dùng ở chỗ này là nhất là lại không quá thích hợp bất quá cái này có thể có biện pháp nào chuyện phiền phức không lo giải quyết hết lời nói như vậy cấu nguyên dịch tu luyện cũng là không thể tốt khởi đầu tốt bất quá có lần trước lần đầu kinh nghiệm về sau chu diễm cảm thấy mình cũng là khinh s a thục lộ rất nhiều làm đến nước nóng tay chân nhanh tuyệt không sẽ kinh động đến cái gì người một chút hạc hạc văn t r u y h n internet v e r u t v e r u t v e r u t hạc xnet ba hô thật đúng là mẹ ệ chết ta đem trước thời điểm sử dụng chậu gỗ tử lấy được về sau chu diễm lại là dựa theo trước đó bắt t r ư ớ c làm theo kinh nghiệm đi đem nước nóng cho lấy được làm xong nước nóng liêu chi về sau đương nhiên trọng yếu nhất nhân vật chính cũng phải lên trảng đương lại chính là c ấ nguyên dịch chu diễm trong tay cầm chứa c ấ nguyên dịch xứ bình ngọc đ ố i bốc lên nóng hồi nước nóng nhẹ nhàng nhỏ xuống đi một chút từng cơn sóng gợn gợn sóng đ ầ y tàn ra chậu gỗ tử trong nước nóng đương nhiên cũng là án lấy trước thời điểm dạng như vậy biến hóa thành thuần màu xanh bộ dáng có thể nói là có cấu nguyên dịch về sau cái này một cây chậu nước nóng cũng là từ nước thông thường biến thành cao quý đồ chơi ha ha một lần về sau tiểu tử ngươi bây giờ cũng là vô cùng quen thuộc cùng thuần thục nha ngao chính là ngồi ngay ngắn ở lấy một biên nhi cái ghế gỗ đầu như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chu diễm sợ tác sở vi lúc trước bên cạnh đến bây giờ có thể nói là chẳng hề nói một câu chính là như vậy lẳng lặng nhìn chu diễm làm lấy ra hỏa này nói đến vẫn là có thể trước thời điểm ngao vốn cho rằng một bắt đầu giảng dạy qua g i a hỏa này một lần về sau hắn còn sẽ là luôn cuống tay chân bộ dáng bất quá lại là không có tốt đã ngươi đã là như vậy khinh xa con đường quen thuộc như vậy ta cũng tựu không có cái gì có thể nói phía sau sự tình ngươi chỉ cần làm từng bước á n lấy quy luật đến liền tốt tự thân đem lúc dàn cho b ấ t tốt không sai biệt lắm đến ta thời gian nghỉ ngơi nói xong về sau ngao đột nhiên ngáp một cái sau đó đem mặt k h á c đồng dạng đồ trọng yếu giao phó đến chu diễm trong tay tới hô h u ưu đ ó lấy tiểu tử cái này nhưng là không thể quên đi ha ha n g a o đang lúc muốn chuẩn bị đi trở về chi tế thời điểm bản thân linh v ò n g vừa hiện hiện chính là lại ra một cái khác tiểu tiểu nhân sứ bình ngọc đến trên tay về sau nhìn thoáng qua chính là ném bỏ cho đến chu diễm trên tay ba chu diễm đây có thể nói là vô cùng nhẹ luyện lao luyện tiếp nhận cái này sứ bình ngọc lần này chu diễm có thể nói là không có cái gì tường nói bởi vì không có dịch cần thiết này trước thời điểm nhiều như vậy về dạng này chu diễm đã là từ từ phát, phát hiện mình từ từ quen thuộc thích ứng đương tại một cái sự vật ngươi có thể từ từ thích ứng về sau không đủ gây sợ cái gì chính là thường huống đây là nay cái đồ trọng yếu ngươi làm sao có thể đủ lại không biết đi rồi làm đường về sau nga o có thể nói là đằng trước mặt trắng khói vừa ra tản ra khai lập tức chính là không có thân ảnh chu diễm đương nhiên biết hắn là đã trở về bất quá lại là như vậy không có đưa điện thoại cho nói xong liền đi thật sự chính là chu diễm mở ra cái này xứ bình ngọc hít h à một cỗ nồng đậm quen thuộc mùi thuốc nhi sông và mũi nhưng là chu diễm dây lát gian biết cái này là cái gì cái này mùi vị quen thuộc chu diễm k h ẽ vơ tay một viên vật nhỏ dây lát gian chính là một mạch lăng r a cái này chỉ có đậu xanh một đại tiểu nhân đồ vật đương lại chính là bồi khí đan kỳ thật cũng là vừa vạn thời điểm tự thân tướng lần không nghĩ tới đây là bồi khí đan nếu không phải ngao tướng nói lời chỉ sợ tự thân hay là thật muốn đem tu luyện trên đường cần bồi khí đan cái này một cái khâu cấp bên mất rơi mất bất quá cái này bồi khí đan tới tay về sau chu diễm đầu tiên là đem tại bỏ vào một biên nhi bởi vì bây giờ còn chưa phải là lấy tướng dùng thời điểm chu diễm cảm giác đến đương nhiên vẫn là dựa theo lần trước thời điểm sử dụng cái này bồi khí đan cũng không biết võ ì gì cái cảm thấy vào lúc đó dùng cho bồi dùng tự thân thấy khí đan, vào v đó khí h u ấ t luyện có thể đạt tới tốt nhất q u y một chương một trăm mười bảy một chút xíu bài trừ về sau không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu tu luyện ngao đã là rời đi mà đi cấu nguyên dịch tu luyện dịch đã là chuẩn bị xong như vậy bắt đầu tu luyện tức sẽ tại tức trước mắt mặc dù vô khí trình độ còn vô cùng thấp lần trước cấu nguyên dịch sử dụng về sau chu diễm tự thân cũng là biết không sai biệt lắm là tại một mạch tiếp cận nhị khí tả hữu trình độ bất q u a chống chân chỉ là như vậy còn là hoàn toàn không đủ luyện thuật kỹ quyết cùng p h o n g sóng bài trừ h m thể tu luyện gông cùng xiềng xích tộc trước thử hội đây đều là gần ngay trước mắt đ ồ vận mỗi một dạng đương nhiên cũng phải cần tự thân đi làm một cái tỉ mỉ chuẩn bị đồng thời thận trọng từng bước cũ là trọng yếu nhất mang tính then chốt chỗ làm xong từng bước vững chắc hướng về phía trước chu diễm cảm thấy phía sau tu luyện là khẳng định có thể chiếm được rất lớn tiến triển cùng tinh tiến tốt không sai biệt lắm chính là có thể bắt đầu chu diễm hơi hít một hơi khí lạnh về sau chính là chuẩn bị kỹ càng một mạch tiếp cận nhị khí hôm nay cái gì cũng không cầu chỉ cần có thể làm tốt vững bước đến đ ế nhị n khí giai đoạn này chu diễm cảm thấy tự là phi thường không tệ tu luyện có đôi khi thường thường cũng là kiềm kỵ nhất là lòng tham chỗ lòng tham không đ á y cuối cùng được không có, có kết quả gì tốt bởi chứ đi xem áo chu diễm về sau cũng là chậm g ã i tiến vào này thịnh nóng trậu gô ở trong đi đến b u ồ n nước c h i hậu chu diễm cũng là từ từ chính là thích thứ một chút kỳ thật nói thật lúc trước thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này có nguyên dịch thời điểm chu diễm cũng không có đặc biệt một chút chính là thích t n g cảm giác luôn là có một loại cảm giác vô hình cảm thấy cái này có nguyên dịch có một loại kích thích tính bất quá trải qua lần thứ nhất như thế liền tốt không có loại cảm giác đó lần thứ nhất tướng có lần này lại là tan thành mây khói bất quá loại cảm giác này có thể tiêu trừ sạch cũng tốt có đôi khi tạp dị cảm giác nếu là quá mức rõ ràng rõ rệt như vậy vẫn là sẽ ảnh hưởng cả chàng tu luyện cho nên tu luyện chủ yếu nhất là bài trừ tạp n i ệ m như vậy nói vô cùng có lý cho đến. Soạn. chu diễm toàn bộ người ngồi xuống nhập tiến vào về sau một đạo nhàn nhạt gợn sóng nước chậm rãi mở ra ngồi vào tiến vào trạng thái về sau kết t ố t thủ lớn đặt ở hai đầu gối cấp trên chính là nhắm hai mắt lại lần này cảm giác cùng tại t r ư ớ c lần đầu không có có khác nhau lớn gì giới tính một tiến vào c h i hậu chu diễm không biết vì cái gì tâm chính là chậm rãi dần dần buông lỏng mạch suy nghĩ cùng n g h ĩ sự tỉnh vô cùng rõ ràng cho đến ả m thể trong thân thể t ắ c căn còn có chính là võ khí tụ luyện tiến hành tu hành sự tỉnh dạng này tập trung cao độ chú ý lực dưới tình hình có thể nghĩ tới sự tỉnh cũng là nhiều một chút từ từ hòa tan vào liễu chi sau có thể nói là chưa từng có bao lâu dưới đáy nước phía dưới cấu nguyên dịch hòa vào kích thích đi vào võ khí chu diễm chính là rất nhanh liền có thể cảm t h ụ được lập tức chính là từ r a thịt mỗi một tấc tiến vào tự thân thể nội ở trong đến chu diễm đương nhiên cũng là hồn nhiên nhận lấy dạng này võ khí x u n g kích dù sao toàn bộ bài trừ tu luyện chính là muốn tiếp nhận cái này cấu nguyên dịch mang võ khí trùng kích vào đến mới là có thể có được tốt nhất thành quả tu luyện nếu không không có những tiểu tử này như vậy tự thân những này tạp căn là không thể nào có thể phá diệt trừ cho nên c ấ nguyên dịch tu luyện một khi bắt đầu vẫn là cần phải mau sớm nắm chặt thời gian lãng phí thời gian nói cái kia liền có thể không đăng giá c ố nguyên dịch một khi là sử dụng đi ra ngoài nắm chặt lúc gian đây là phi thường chuyện phải có như là lần trước lần kia hơi muộn một chút lúc gian ngao cả người liền là nổi trận lôi đình bình thường nhưng là có ngao dạng này cũng là thật tốt tướng đem chu diễm trong đầu loại kia đối với thời gian tính cảnh giác cho kích thích ra nô、no. chu diễm nhắm mắt b ờ môi k h ẽ nhúc ních chu diễm như là một pho tượng ngồi đưa ở chỗ c h ậ u gỗ phía trên tu luyện lấy tính chữ vào đầu điểm ấy nhi đối với chu diễm tới nói đương nhiên là không cần phải nói tự nhiên là treo ở trong lòng lên c ấ nguyên dịch tác dụng kỳ thật nói đến có thể nói là từ một cái từ chậm đến gấp dần dần mà tiến một cái hiệu quả đ i ể mặc dù không có ngao ở chỗ bên người tự thân một tu luyện của cá nhân cảm giác đúng là thực vì khác biệt bất quá loại này hết sức chuyên chú tu luyện chính là không cần đi chú ý những thứ đó Chu、diễm、ngược lại cảm thấy nếu Diễm lạ lại bài trừ tại tiên tu luyện ở phía sau đối với cảm giác như vậy chu diễm có thể phi thường rõ rệt cảm nhận được đương nhiên nhớ kỹ lần trước thời điểm cũng là như vậy một tình huống cũng chính là lần đầu sử dụng cấu nguyên dịch thời điểm võ khí chi lai xúc tiến tăng lên chu diễm nhớ kỹ đã là rất sự t ì n h phía sau bài trừ bài trừ một tia một tia thuần khí lưu màu xanh làm tại chu diễm thân thể chung quanh một vòng đang không ngừng lên cao bất quá chu diễm lúc này có thể nói là cao mày trên thân thể còn có mồ hôi trên c h á n dịch mồ hôi đây có thể nói là c h ả y dòng không ngừng bài trừ tu luyện trên lý luận cũng không phải cái gì một chuyện dễ dàng nếu là thật có thể để ý vẫn tưởng nhẹ nhàng như vậy như vậy cũng là không đến mức cần tốn sức nhiều như vậy chắc c h ở đến áp dụng nhiều như vậy c ố nguyên dịch liền không có cần như vậy tính linh nguyên ảm những này tiên tiên mà đến tiên mệnh trí thể muốn từ căn bản bản chất phía trên đi s u ố i rục khu biến bọn chúng vốn chính là một kiện lịch t i ê n cải mệnh sự t ì n h chỗ có thể nói chi dung dịch ngoại trừ cao thủ những thứ khác chỉ sợ sẽ là khoác lác lời tuyên bố tiên làm được võ khí coi như còn không phải đặc biệt nhiều lưu động chạy vào tiến vào có thể làm được bài trừ đã là không sai bịt lắm đồng thời vẫn chỉ là một đinh một chút đẩy về phía trước tiến dạng này đằng trước chu diễm cảm thấy đã là có thiếu đi mấy phần một chút bây giờ chu diễm cảm thấy càng là ít đi rất nhiều tạc căn trải qua một đoạn thời gian c ố nguyên dịch hiệu lực xung kích quả nhưng cái hiệu quả này không có chút nào là đáp khả năng đủ làm được thực chất tính có hiệu quả nhưng là những này nói đến nhờ có tại ngao cũng là tất nhiên dù sao đối với một cái luyện phẩm tới nói luyện thuật chi sĩ đương nhiên là chiếm cứ đầu to bộ phận một tay luyện thuật phải nhìn một cái luyện thuật chi sĩ độ thuần t h ụ không có nhất định tinh tiến chi thuật luyện tựu đi ra ngoài luyện phẩ không thể đem hiệu quả làm được nhất mức h o à n mỹ như vậy toàn bộ luyện phẩm hiệu lực tuyệt đối là rất kém cỏi rất kém cỏi đây là không thể chê cũng tỉ như cái này cố nguyên liên dịch ngao tự nghĩ ra luyện thuật phối phương tới nói đi như là đem cái này luyện thuật đeo phối phương giao phó đến một cái công phu mèo ba chân luyện thuật chi sĩ trong tay con như vậy không thể nghi ngờ chính là nói đùa bởi vì đối với như vậy luyện thuật chi sĩ cho nó bao nhiêu năng lực không có nhiều lúc gian mải tẩy duyên hoa không có nhiều lúc gian tích lũy kinh nghiệm có thể luyện liền thành công đây chính là đã là vạn hạnh may mắn nhưng là thành công cái này vẫn chỉ là cho thấy t ầ n một trước mắt thành quả còn căn bản không đại biểu được nơi nào một cái chân chính luyện phẩm đương nhiên là muốn theo nó luyện phẩm dốc sức góc độ xuất phát mới có thể nghiệm chứng ra nó hiệu lực liền giống với nó i như thế chu diễm hiện tại muốn chính là như vậy dùng một tay một cái mèo ba chân luyện tựu đi ra ngoài cấu nguyên dịch như vậy hiện tại cái căn bản chính là không thể với tới sờ đến trình độ này nói khó nghe một điểm có lẽ là không cần nghĩ nô、no. giống như không sai bị lắm lại là trải qua một hồi về sau chu diễm đã là l o á n g thoáng cảm nhận được bài trừ cảm giác như là trước đó khi đó hoàn toàn giống nhau như lúc cấu nguyên dịch đúng là có thể làm được bài trừ chi điểm Bất q u á cái không Chu gì biết là vì cái gì chu diễm mỗi lần cảm thấy chỉ có thể làm được một loại trình độ t i u trì trệ không tiến giống như chính là chấm dứt có lẽ tính hạn chế chính là như thế chu diễm s a u diện từ từ cảm thấy có lẽ đối với một lần duy nhất cấu nguyên dịch tới nói chỉ có thể là phát huy làm được tình trạng như vậy dù sao vẹn vẹn chỉ là một trong bình duy nhất một lần cấu nguyên dịch như vậy ngươi cũng không thể quá mức lòng tham không đ ấ y khẩn cầu quá nhiều có thể một chút xíu bài trừ chu diễm cảm thấy dạng này cũng rất tốt Quy một điểm, tụ thời chương nương đối với d chu diễm hiện tại trong đầu chính là đột nhiên đem mấy chữ này ghi ở trong lòng đầu là được rồi dù sao bọn chúng mới là thật thật tại tại quan trọng nhất chỗ mấu chốt sự tình n h i đương nhiên là không thể sao lãng tốt như vậy tiếp xuống là bài trừ chi đi tiến hành cái không sai biệt lắm về sau chu diễm lúc này hoàn toàn vừa mở mắt tự thân thân thể như thế nào một cái tình trạng chu diễm tự thân đương nhiên là vô cùng rõ ràng hiện tại chu diễm tự thân có thể nói là phi thường cường liệt cảm nhận được tự thân thân thể nếu là nói là đem những điều kia tạp căn cho hóa thành một cái chỉnh thể tới chu diễm đã là nhàn nhạt, nhạt cảm giác cho chúng nó tiến độ hẳn là gần như bài trừ đến một nửa chỗ ở trình độ điểm ấy chu diễm tương đối tràn đầy thể hội dù sao thân thể loại vật này là mình thân thể của mình là như thế nào thế nào đ ừ n g người là sẽ không biết đương nhiên chỉ có tự thân mới sẽ là rõ ràng nhất chỗ ở mở hai mắt ra chu diễm sau đó cắt đứt một chút dù sao hiện tại bước đầu tiên đã là hoàn toàn kết thúc tiến triển cũng là không sai biệt lắm có thể đến đã là bồi khí đan vừa luyện tiếp xuống cấu nguyên dịch thấu phát ra v õ khí thời khắc chút này v õ khí đương nhiên có thể không thể lãng phí chỗ liền xem như uống chu diễm cũng sẽ không đi lãng phí không có k ỵ chút nào uống hết vó khí đối với bây giờ chu diễm thật sự mà nói là quá mức trọng yếu cái này thật sự là chuyện không có cách nào cuối cùng không có võ khí tự thân thì là không thể vào đủ hướng về phía trước tiếp tục đi xuống cầm lên sứ bình ngọc chu diễm luyện cầm một viên bồi khí đan trực tiếp chính là ném tới trong mồm đầu nuốt vào bồi khí đan về sau chu diễm lập tức là lập tức lần nữa điều chỉnh trạng thái tiến vào quá trình tu luyện ở trong chi đi chậu gỗ tử trong nước đương nhiên vẫn là nóng bỏng chỉ bất quá trong nước màu lam đang dần dần rút đi đi xuống cái này nhưng chính là chứng minh cấu nguyên dịch dốc sức tiêu tàn chứng minh tốt nhất cho nên chu diễm vẫn phải là phải mau sớm đi thêm t r ư ớ sức tranh thủ lúc gian có thể đem những này c ấ nguyên dịch sinh ra võ khí hết thể luyện hóa xuống dư cấu nguyên dịch bộ dạng này mới là có thể làm được phát huy đến tốt nhất tác dụng chỗ không phải thật chính là lãng phí đến phía sau thời điểm tại này nhi buồn nước trong cấu nguyên dịch chu diễm cũng không phải không biết chỗ biến hóa thành trong suốt thủy dịch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi thôi đó căn bản là không thể chê phục d ụ n g rồi bồi khí đan chu diễm phía sau có thể nói là cả người trạng thái còn có các loại phương diện trong thân thể tự thân võ khí đều có toàn diện tính tăng thêm trạng thái tăng lên điểm này chu diễm cảm giác vô cùng rõ rệt chỗ bồi khí đan nói đến đây coi như là lần thứ hai phục dụng hiệu quả cùng lần đầu nói đến không có biến hóa quá lớn cảm giác vẫn là không có gì thay đổi bất quá từ dạng này, một điểm, Chu Diễm, cái người hay là thật dạng Diễm này người là hay điểm cái Chu bây ộ i bồi giống cái nói điểm khác, cũng là không thể nói như vậy chỗ. Nói tóm lại đối với、Chu、Diễm tôi nói chính là cảm thấy tại tiểu luyện luyện giống nói Diễm biệt phục phẩm phẩm chỗ, như khí hắn như chính nhẹ nhóng chỗ. khác, không thể như chỗ. Chu chính thấy như chính Chu thấy không có gì đặc biệt luyện phẩm có thể làm khó ngao nhất cứ cùng cũng cảm cũng cảm có đặc có ngao đan trong luyện đường Nếu ngao trong luyện luyện luôn luyện ngao gì đùa, vậy vậy vậy Bất b đầu mắt tóm mắt làm là là là là là là quá dạng. giờ những này vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liên tốt cũng không phải quá nhiều suy nghĩ loại vật này thời điểm bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc một lần nữa điều nhập trạng thái chu diễm vẫn là hết sức đem mình đưa đến loại kia trước đó hết sức chuyên chú trình độ nó i như vậy mới có thể đem tu luyện hiệu quả bắn ra đến tốt nhất thời khắc đằng trước bài trừ tu luyện có lẽ là chỉ cần là làm được một lòng chuyên tâm t i ể u không có có vấn đề gì quá lớn bất quá phía sau này võ khí tập kết để bản thân sử dụng một khối này chu diễm nhưng làm không được khinh thị cùng coi nhẹ nếu là đem khối này cho khinh thị cùng sao lãng như vậy chu diễm tự thân tổn thất đương nhiên cũng là có thể tưởng tượng được võ khí a chính lần à y nhiều võ khí tự hội lại như vậy hoàn toàn trôi qua tiêu tán mất nếu là làm được dạng này một bước đối với chu d i ệ m nghĩ đương nhiên vẫn là đem này tất cả cấu nguyên dịch mang vó khí vững vàng bắt lấy cho đến thân thể của mình ở trong đi đây là không thể chê nóng bỏng nước mặc dù là tại chậu gỗ tử nhìn sao động bất an dáng vẻ bất quá theo lúc gian nhàn nhạt, nhạt trôi qua đi bộ dáng cái này cấu nguyên dịch hiệu lực cũng là từ từ từ từ tiêu tán trước thời điểm ngay từ đầu cái này chậu gỗ tử trong đó thủy dịch đương nhiên vẫn là có loại kia thấu lệ màu l a m bất quá bây giờ chính là loại kia màu l a m đã là nhàn nhạt, nhạt yếu hóa đi xuống mẫu đảo thư khố virus v i r v i r em đi sơ cụ con tiếp qua một giờ gian về sau cũng không sai biệt lắm đều có thể thanh tịnh t h ấ y đấy cho nên bây giờ chu diễm cũng là tại dùng sức l i ề u mạng nắm chặt lúc gian vì không cho tại bọn chúng đến mức tại tự thân trước mắt bạch bạch chạy đi cho nên khi nhưng là hết sức đi hao chút kỉnh nóng hổi nước cố gắng người như thế hết thệ cũng là vì một cái tự thân nghị phải đi hoàn thành mục tiêu ở chỗ chu diễm một vòng chung quanh đương nhiên cũng có thể nói là như thế giống vậy từng k i a từng k i a đến màu lam khí tức tại thẳng tắp chu diễm bên người hung hăng vọt lên nhưng mà đối với những này chu diễm đương nhiên đều là rõ ràng này nhưng đều là tại này nhi cố nguyên dịch trong nước tản mát ra võ khí chỗ đối với ở hôm nay chu diễm vì sao là như vậy một cái sức l i ề u kỳ thật chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là vì mình làm một cái s u n g kích chỗ cái này ở chỗ một mạch chi gián tiếp gần nhị khí trình độ cái này kỳ thật không muốn nhằm vào chu diễm bình thường tu luyện giả đoán chừng đều là nhìn không được có thể tướng đạo này quan tạp cho xóa đi đi đó chính là không thể nói được gì dạng này chu diễm tự thân cũng là có thể vững vàng ở khôi chi nhị khí cho nên hôm nay nói có thể làm được dạng này chi liều chu diễm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm nhi vì cái này s u n g kích mục tiêu chỗ nhất là muốn thấy được đương nhiên là tại hôm nay có thể hay không mượn nhờ cái này c ấ nguyên dịch võ khí làm được nhất phi chủng thiên chân chính c cư đến với tới khôi c h i nhị khí chỗ một cỗ màu xanh n h ạ t khí tức chính là cái bộ dáng này tại chu diễm bên người s ẹ t qua mà lên từ mới vừa thời điểm ngay từ đầu chính là không có dần dừng lại qua ngừng là không có dừng lại bất quá yếu bất chi khí tức điểm ấy vẫn phải có dù sao cấu nguyên dịch toàn bộ người chính là theo lúc gian lưu động mà t r ô i qua rơi nhà à tiểu tử không tệ à vậy mà cho ngươi cố gắng chính là bước đến dạng này một bước phi thường không tệ à ngao ngay lúc này đột nhiên ở chỗ một bên truyền đến ngao thanh âm chỗ chu diễm đương nhiên là nghe được tuy nói là có một chút nhi kinh ngạc bất quá chu diễm đương nhiên vẫn là hết sức duy trì lấy tr không nên bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu cái này đương nhiên là nhất định nếu không trạng thái bây giờ chính là muốn lãng phí một cách vô ích bất quá chu diễm nghi ngờ trong lòng đương nhiên vẫn là có một chút tương đối nghi ngờ bởi vì đối với lúc này nào tại sao có đột nhiên hiện thân nói chuyện chu diễm cảm thấy có chút không thể nào nói nổi g i a hỏa này không phải đã là nghe vậy đi nghỉ ngơi sao như vậy nếu là đã đi phía sau không hẳn là có dạng này một gốc dạ sự tình mới đúng tiểu t ư n g ư ơ i ta đương nhiên là b ê n ngươi bất quá tình trạng của ngươi bây giờ vẫn là thả lòng tốt một chút mà lại toàn bộ ngươi cũng không cần như thế căng thẳng rồi ta có thể như thế thời điểm ra tới đương nhiên là vì chỉ điểm ngứ ch a nhưng mà ngao hiện ở đây sao nói là không có vấn đề gì dù sao hiện tại chu diễm bụng dưới mà lên ngay tại là ngưng tụ một đoàn một đạo vòng xoáy màu xanh lam dòng xoáy nhưng mà cái này chính là đột phá võ khí ngưng tụ hiện tại chỗ có thể đem cái đột phá này cho làm xong chu diễm đột phá đến nhị khí chính là đã chuyện chắc như đinh đóng cột có thể làm được tình trạng như vậy đương nhiên vẫn là bởi vì chu diễm võ khí tu luyện võ khí đã là đến đầy đủ đột phá trạng thái nếu không cũng là làm không được tình trạng như vậy nhưng mà đối với một cái tu luyện giả tới nói dạng này ngưng tụ đột phá nếu là đã là xuất hiện như vậy đương nhiên vẫn là muốn tướng thật t nếu không hoàn thành không tốt đối với một cái tu luyện giả mà nói nói rất có thể chính là như vậy sau đó vẫn chỉ là hội duy trì tại dạng này bình trên cổ nói đến cũng là có chút điểm trúc linh đột phá hương vị cho nên nói chính là bởi vì tình huống này ngao cũng là không thể không hiện âm thanh nhi Quy tu luyện giả tới nói, vô luận luyện chuyển sau, chương cái có chính chứng cái thức Nhị khí. phá khôi linh, thể đến đột phá thời minh khí thái, hóa Ngưng ngưng ngưng nói, vẫn đến đến mãn trạng nó giả giật kết tụ đột một tới đột tụ một tự tụ đối điểm đã đã đem với vô võ võ về là là là là do cho nên ngao còn chưa đến không cần ra diện một chút tiến đi chỉ đạo kỳ thật cái gì khác quá nhiều ngao cũng không lo lắng chỗ sợ chính là người này nếu là nếu là làm không tốt luôn cuống tay chân gì các loại đem cái này võ khí đột phá làm cho sập về sau như vậy kết quả tướng lại sẽ là khiến người không thể nào đoán trước được nếu là ở cái trình độ này võ khí ra hỏa này nếu là còn lui bước trở về như vậy ngao cảm thấy chu diễm tiểu tử này đoán chừng muốn khóc lên tiểu tử ngươi bây giờ nhưng là muốn nghe cho kỹ ngao hiện tại mặc dù là ra thanh âm nhưng là cả người vẫn là không có xuất hiện bởi vì cảm thấy dạng này chỉ là sử dụng đôi câu vài lời h ẳ n là có thể rất tốt giải quyết cho nên nói ra diện cái gì ngao cảm thấy chính là không có quá lớn cần thiết này cái này vẫn chỉ là khôi giai cấp tình trạng mà thôi chân đang cần đương nhiên vẫn là ở phía sau đâu bất quá hiện thời cũng không cần ngao nói đến nên một cái gì bộ dáng tình trạng chu diễm cũng là tương đối biết rõ ngưng tụ tại tự thân trên thân thể đột phá chi lực chu diễm có thể vô cùng rõ ràng cảm lộ đến chỉ bất quá bây giờ chu diễm tương đối không thế nào rõ ràng đi nắm giữ này một cố đạo lực chỗ đình trệ trước kia quá tướng lâu chu diễm dạng này đột phá mà nói đối với chu diễm tôi nói đương nhiên cũng là tại con đường tu luyện lần đầu v ậ phần nên là thế nào làm chu diễm còn chưa tướng rõ ràng Tiểu tử, hiện tại cho ta chú ý tập trung tinh lực đến ngao tiếng nói truyền vang đến chu diễm trong hai đến hiện tại chu diễm chính là như vậy đồng dạng tình huống trên bụng đầu một đạo màu lam dòng xoáy giống như cơn xoáy tụ tập càng lúc càng mãnh liệt nhưng mà cái này thế nhưng là võ khí tụ tập tăng lên tình huống ngao sở dĩ đằng chức như thế thở một cái chi ra đương nhiên chủ yếu chính là vì cái này vậy như vậy ta hiện tại hẳn là đến cùng muốn làm thế nào nhìn xem tuân gia tụ ở tại tự thân trên bụng đầu võ khí chu diễm lộ ra có chút nhi không biết làm sao cái này gần ngay trước mắt võ khí nhất thời gian chu diễm cũng không biết làm sao đi nắm nó trong tay chu diễm chỉ là tại đem hết toàn lực đem đạo này võ khí cho hết sức theo n ắ m áp chế chắc chắn những thứ khác quá nhiều chu diễm cũng không dám làm cái gì tự là sợ đợi hội nhi tự thân sai lầm thủ pháp lại là muốn tạo thành loại kia không có thể vãn hồi cục diện lúc kia lại đi hối hận cũng cựu không còn kịp rồi tiểu tử đạo này võ khí đã là ngoại giới võ khí lưu tại trong cơ thể ngưng ngưng tụ đột phá một tình huống cho nên ngươi bây giờ đến phải đem hết toàn lực đem cỗ này võ khí chế trụ sau đó chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng dạng này liền có thể hoàn thành đến chân chính đột phá. chu diễm tuy nói là nhìn vô cùng luống cuống tay chân tình hình bất quá ngao lời nói ngược lại là vô cùng chấn định đối với ngao mỗi chữ mỗi câu chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng ghi t ạ c trong tim mình đạo này đột phá đối với chu diễm tới nói đương nhiên là vô luận như thế nào đều là hoàn thành chỉ có đem từng bước một cho làm xong phía sau tu luyện mới hội là có thể tốt trước mắt một bước nhỏ nếu là làm không tốt như vậy những thứ khác cũng sẽ không cần nói tốt hiện tại lập tức chính là dùng đến người tự thân võ khí tới áp chế dung hợp đạo này võ khí đột phá sau đó ngao cũng là lập tức làm được đạo thứ nhất chỉ thị tới đương nhân vật này chính là phải nhanh đây là không thể chê ngao tự thân nếu là không nhanh hơn chút nữa nói lời chu diễm tiểu tử này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi cũng đúng là dạng này như thế áp chế võ khí chu diễm bây giờ sắc mặt đã là vô cùng khó chịu dù sao đạo này đạo võ khí điên cuồng tại tự thân trên bụng kịch liệt đánh không dễ chịu cái này đương nhiên là hợp tình lý hiện tại chỉ có là đột phá giải quyết đó là có thể hóa giải thay đổi dạng này cục diện hô căng thẳng bắp thịt cả người chu diễm dựa theo lấy ngao chỉ thị đến sau đó chính là lập tức hai tay vung lên bắn tung tóe đi lên một vòng nước nếu là muốn dùng đến tự thân võ khí lúc này chu diễm đương nhiên là về phần mới võ khí đương nhiên là muốn từ tự thân thân thể trọng tân vận chi ra mười hai tiểu thuyết v o n g vê đốt vê đốt vê đốt mười hai s hồ accept con bất quá bây giờ ngược lại là còn tốt chu diễm cảm thấy đằng trước bồi khí đ a n có thể nói là có đại công thần có bồi khí đan công hiệu chu diễm cảm thấy tự thân trong thân thể võ khí bổ sung vô cùng phong phú một lần nữa vận ra mới võ khí chi lai cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn đồng thời còn có thể làm được tới lưu tự nhiên loại hiệu quả này Đúng, chu diễm lập tức chính là hai tay dùng Chu tức sức hai ph Diễm mẹ lập là tay một toàn bộ dành d ụ n g đến tự thân hai tay bên trên bên i nhi toàn bộ màu đen t u y ề n võ khí mới vừa lực lượng cùng lực đạo bởi vì có cái đột phá này c h o ở nguyên nhân chu d i ệ m vốn là còn có chút nhi cảm giác lực bất thòng tâm bất quá bây giờ có mới võ khí nguyên đến tự thân trên hai tay cảm giác như vậy lập tức chính là tan thành mấy khói bất quá những học sinh mới này mà đến võ khí cũng không phải dùng để bờ dỡn bây giờ chu d i ệ m đến phải nhanh chóng phải đem đạo này võ khí cho làm được gáp chế đến võ khí đột phá lên tác dụng đến chỗ bằng không thì cũng là sẽ không như thế tốn công tốn sức cho nên học sinh mới này võ khí đến một lần chu diễm lập tức chính là một tay đâm tiến vào tự thân bụng bên trên t r ê n đầu màu đen tuyển võ khí cùng trên bụng đầu một đạo màu xanh dòng xoáy lập tức chính là tạo thành một cái mãnh liệt va chạm lúc mới bắt đầu nói đến ngược lại là có tốt không qua đi biên nhi giống như chính là cả hai tương hỗ t r o n g cự một tình huống trước thời điểm n a o chính là minh s ắ c nói qua lấy nhựa mới võ khí đến lấy áp chế dung hợp đạo này đột phá tính võ khí bất quá muốn dễ dàng chính là cho ngươi làm được áp chế dung hợp cái này là chuyện không thể nào chỗ ở cho nên cái này màu lam dòng xoáy võ khí tử vừa mới bắt đầu chu diễm võ khí tướng tiến vào thời điểm chính là một đạo bài xích cái này cũng là bình thường không có có trình độ nhất định công phu chu diễm đương nhiên là tại một thời gian là không tốt chế phục rơi mất người này được cựu là dựa theo dạng này hình thức trạng thái dưới đi t ự t tự thân lực lượng lớn nhất đem tại áp chế suy yếu xuống dưới chờ đến no đến hoàn toàn yếu xóa đi về sau ngươi liền làm đến hoàn toàn tính dung hợp đột phá nó ngao nhất bên cạnh lại là nói như vậy nhưng mà có ngao nói như vậy chu diễm trong lòng cũng là yên tâm vô cùng nhiều như là như vậy một tình huống không có một cái nào h ắ n người ở bên cạnh nói chu diễm cảm thấy thật là nhất thời gian không biết đến cùng nên muốn làm sao làm cái này chu diễm cựu thật không biết theo lại chính là án chiếu lấy ngao miệng chỉ t h ì đến hai tay đỉnh lấy tự thân màu đen t u y ể n v õ khí tại tự thân trước bụng đầu màu lam dòng xoay trước mặt ra sức làm được một cái toàn lực đem tại bọn chúng cho dung hợp áp chế xuống bất quá chu diễm cảm thấy cái này thật sự chính là một người vô cùng phí sức tốn sức sống con a không có mấy cái chu diễm cảm thấy mới vừa cái loại cảm giác này lại là tự nhiên sinh ra thật sự chính là vô cùng khó thực hiện a cái này phiền người bên ngoài sinh v õ khí tạo thành tự thân một đột phá chi thế đầu bất quá đạo này đột phá nói đến thật sự chính là vô cùng khó thực hiện a chu d i ễ m tự thân v õ khí từng đạo muốn áp chế đi vào chỉ bất quá cái này đạo bên ngoài s i n h v õ khí trong c ự tính thật sự là quá lớn giống như là hai khối cùng cực bài xích tự thiết cảm giác như vậy chu d i ễ m cảm thấy chân chính là vô cùng không tốt hai bên v õ khí tự thân v õ khí vẫn là này màu xanh dòng x o á y v õ khí nói đến có thể nói là không người nào phục người nào cho nên áp chế dùng hợp nhìn chỉ là trên đầu môi sự tình làm thật đúng là không nhất thiết cho gì cả thêm chút xưa tiểu từ nhìn xem không có một chút nhi tiến triển tính chu diễm lúc này ngao đột nhiên nói có ngao nói như vậy chu diễm trong đầu đương nhiên là rõ ràng lại thế nào bị coi thường cũng không thể để ngao cho xem nhẹ mình đi cho nên nói mình đương nhiên phải muốn đem cái này áp chế dung hợp cho làm được tốt nhất trạng thái h o à n mỹ cũng không phải như vậy tưởng nói nếu là từ tại một cái người tu luyện góc độ đi lên tướng nói lời tự thân nếu là liền một cái nhị khí võ khí đột phá nếu là không làm được ha ha q u y một chương một trăm hai mươi ánh trăng như vậy phía sau tu luyện hay là đột phá cái gì chu diễm cảm thấy tự thân đều là không có tư cách nói vừa đến bởi vì căn bản còn chưa đạt tới trình độ như vậy đến dù sao sau diện từ tại khôi đến võ linh từng đạo tiếp lấy từng đạo võ khí đột phá còn có c h ú c linh đột phá những này nói đến đương nhiên đều là minh bày sự thật chỗ cũng là từng cái đang đợi mình ha ha phi thường có thể chính là duy trì dạng này trạng thái liền có thể đi ngao đột nhiên c h i gian vô cùng kích động thanh âm truyền lại tại toàn bộ trong gian phòng lúc này chu diễm chân chính tiến độ cũng là xác thực đến ngao trong miệng loại kia thật đáng mừng trạng thái độ tiến triển ở chỗ chu diễm trước đó đến sau lúc gian ở trong có thể nói là chu diễm điên cùng dùng cho võ khí dành d ụ n uy áp lấy đạo này màu lam dòng xoáy võ khí phía sau lúc gian từ từ lớn về、sau. chu diễm bắt đầu thời gian dần trôi qua phát hiện dạng này một phen hiệu quả đã là bắt đầu toàn bộ thăm dò có võ khí màu lam dòng xoáy đang chậm rãi dần dần giảm bớt bây giờ loại tình huống này đối với một cái bình thường bình phạm nhân mà nói cũng là có thể đại khái nhìn ra màu lam dòng xoáy võ khí tại từ từ giảm bớt mà chu diễm làm cho áp chế đi vào võ khí chiếm tờ phong không sai biệt lắm đã là đến một nửa nhi nếu là ở tại trình độ này phía trên lại đem sau cùng có chút võ khí áp chế dung hợp rơi mất về sau chu diễm đột phá có thể nói là liền xem như hoàn mỹ hoàn thành a đúng a chính là như vậy kiên trì một chút nữa từ lập tức chính là muốn kết thúc. Đứng lại là qua một hồi lúc gian bất quá đối với lần này mà nói chu diễm đã là dung hợp á p chế đại bộ phận có chút màu lam dòng xoáy võ khí vẹn vẹn chỉ là ở chỗ một điểm cuối cùng có thể rất hoàn mỹ hoàn thành như vậy hết thể chính là dễ nói bất quá đối với sự tình tới nói thường thường chính là cái bộ dáng này càng là đến cuối cùng mấu chốt trước mắt tổng là khó khăn nhất khó mà lập tức để ngươi cho một bước đáo vị không chỉ chỉ là chu diễm dạng này tu đi là như vậy nói kỳ thật rất nhiều địa phương đều là phù hợp với nhau lấy đạo lý này có đôi khi có lẽ chỉ là ngươi không có phát hiện nhưng mà thôi, thôi. bất quá bây giờ chu diễm thế nhưng là không có quá nhiều đi bận tâm tưởng tượng chút này sự t ì n h hiện tại chu diễm chỉ là muốn cảm thấy đem đột phá của mình sự t ì n h cho làm xong liền là phi thường hoàn mỹ đáo vị sự t ì n h hiện tại chỉ cần là đem tốt nhất lực chú ý toàn bộ thả ở nơi này võ khí đột phá phía trên chu diễm cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì tốt có thể chính là như vậy một điểm cuối cùng chu diễm lập tức chính là đem bọn nó cho dung hợp áp chế đột phá đi lên dạng này ngươi l i ề n có thể hoàn thành đột phá lúc này ngao lập tức chính là như vậy nói dù sao ngao trước mắt nhất cử nhất động tuy nói là ngao không có ở tại chu diễm bên cạnh bất quá đối với ngao những tình hình kia tới nói tự thân không cần là nhìn chính là đều có thể biết cảm ứng đạo về phần là đã sau cùng một điểm võ khí hoàn thành liền có thể đột phá ngao đương nhiên là vô cùng rõ ràng dù sao phải là thật tốt đem tiểu t ử này cho nhìn che lại không có tự thân gia hỏa này tuyệt đối sẽ là không biết thế nào tới mặc dù nói là rõ mồn một trước mắt bất quá có thể đến trình độ này ngao tự thân trong lòng một cách tự nhiên cũng là thả lòng quá rất nhiều này là không cần phải nói dù sao thời khắc mấu chốt nhất hay là cho chu diễm gia hỏa này lấy tới đến đi、Hồ. vẫn là thu nhỏ thu nhỏ lần nữa rút nhỏ phía sau chu diễm có thể nói là trăm phần trăm minh sắp nói cái này cái gọi là bên ngoài sinh võ khí tự thân đã là có thể hoàn toàn dành d ụ n g đến tự thân lòng bàn tay ở trong tới c h ấ p trưởng võ khí đã là có thể nói là nói như vậy sau cùng một điểm võ khí chỉ cần là dung hợp áp chế là được rồi nhưng là trước kia thời điểm chính là đã nói như vậy thường thường chính là như vậy có đôi khi càng đến thời điểm sau cùng khó khăn nhất đi chế phục một vật lợi này như nói còn đúng là không sai chu diễm bây giờ nghĩ nghĩ chính là trước mắt trên bụng đầu đã là đem tại này bên ngoài xanh thuần mẫu lam dòng xoáy vê Fisher.、Con. chu o n c diễm nói đến hay là căn bản còn chưa đạt tới loại kia hoàn toàn đến hòa tan vào loại trạng thái kia vẹn vẹn chỉ là sau cùng một điểm võ khí hay là muốn làm sau cùng dãy r u ộ cùng xung kích chu diễm thật đúng là bị loại người này cho chấn nhiếp đến còn chính là không thể chê vẹn vẹn chỉ là không có một tay sức đánh trả võ khí lại còn là muốn làm bộ dạng này đến tình trạng hay là làm đến thời khắc cuối cùng vẫn là phải tiến đi tranh đấu dãy r u ộ cái này kỳ thật thật đúng là không cho người không thể không đi vào đến loại kia suy tính trạng thái ở trong đi a cái này thật là bất quá mặc dù nói là đang điên cùng chống cự cùng dãy r u vẹn vẹn chỉ là còn lại cái này tối hậu con đầu bất quá này nói đến đương nhiên vẫn là một chút xíu tác dụng cũng không có có đôi khi đã là bị người cho chiếm thư n g phong như vậy có nhiều thứ căn bản chính là không thể nói được gì những này nhìn ngang bướng bên ngoài sinh võ khí tuy nói vẫn là đang dấy r ù a vẽ mẫu thiết kế tử bất quá chu diễm võ khí hiện tại chính là đã là đem bọn hắn gắt gao khóa lại v ẹ n vẹn chỉ là nương tựa theo một điểm vẫn là tại chu diễm trưởng gian bên trong bên trong dấy r ù a lúc ấy bây giờ bị tại chu diễm cao như vậy giai cấp võ khí cho chấp trường không chế đã là biến không ra bộ dáng gì hoa và tới đây là không thể chê nếu là bọn họ còn có chuyện bại thành thắng cơ hội như vậy chu diễm đoán chừng chính là không có khó sao dễ dàng. ẩm ẩm sau cùng mấy trận dưới thanh â m đến có thể nói là chu diễm màu đen tuyển võ khí hoàn toàn vào khoảng những ngày võ khí áp chế dung hợp tiếp cuối cùng vẹn vẹn chỉ là còn lại một điểm bên ngoài x i n h màu lam dòng xoáy võ khí c h i hậu chu diễm toàn bộ người chính là s ử suất tất cả vừa liếng hoàn thành tốt dạng này cuối cùng một màn vô cùng hoàn mỹ cả i biến bởi vì lấy bên ngoài xanh võ khí đã là hoàn toàn tiêu tán dung hợp thì mà bây giờ đối với chu diễm tôi nói trên tay đương lại chính là cái kiêng màu, màu đen tuyển võ khí lúc này nào cũng là thời gian dần trôi qua phát ra tiếng cười chi lai、like. sự thật nói tại chi lai、like. ngao cũng cảm thấy vậy không có như vậy cho dịch cho nên cũng chính là nói như vậy ngươi thế nào ngươi tiểu tử này bây giờ cảm giác cảm thấy thế nào rồi ngao hài hước thanh â m tại chu diễm đeo tiểu kiếm bên trong sâu kín chuyển đến bởi vì cũng là thích ứng ngao cho nên nhiều khi đông tây chu diễm đương nhưng đã là không tướng để ý như vậy xuống ừ phi thường không tệ ta tự thân đã là có thể vô cùng rõ ràng rõ ràng cảm nhận được cái k i a một cỗ lực lượng chu diễm lúc này hưng phấn kích động nói hoàn thành dạng này một đạo tu luyện có thể nói tới là cấu nguyên dịch tu luyện đến dạng này một bước đến đây kết thúc cũng là không sai biệt lắm có thể nói như vậy ừ còn thật là khó khăn vì tiểu tử ngao Bất quá có ngao i ờ đ chính miệng xác nhận về sau không biết vì cái gì chu diễm toàn bộ người cảm giác có một ít lộ ra tương đối kinh ngạc và kích động chỗ tự thân mới vừa thời điểm đương nhiên là có chút nhi biết không qua đi bên cạnh lại là lấy được ngao xác định còn có xác nhận khó tránh khỏi không chiếm được nói chu diễm vẫn là có cái điểm đặc thù cảm giác đặc biệt ta không là hoàn toàn nói qua à ta nào có đến lừa gạt ngươi tốt đối với mới vừa thời điểm tới nói ta hiện thân đương nhưng chính là vì tại chút này mục đích xem ở tiểu tử ngươi đây là lần đầu p h â n thượng ta đương nhiên phải là ra mặt bởi vì ta lời nói tự là sợ tiểu tử ngươi luôn cuống tay chân được đến ngao có thể nói là trong miệng không lưu tình chút nào đến nói như vậy mặc dù nói là nghe rất không thoải mái nhưng là lại là n g h ĩ không ra dùng cái gì lý do đi phản bác hắn nhưng là phản bác không phản bác chu diễm cũng cảm thấy vậy không quan trọng dù sao đối với ngao tới nói cũng là không có đối với tại tự thân làm tại chuyện quái dị cái này thế nhưng là sự thật trong đó sự thật bất quá có thể làm được dạng này từng bước một tiểu tiểu nhân thành t i ể u lời nói hôm nay chu diễm trong lòng đã là cảm thấy vô cùng vui vẻ sở trí tốt đối với thu thập xong nhiều như vậy hứa đồ vật đột phá đến nhị khí chi võ khí hôm nay tu luyện cái này không sai biệt lắm được q u y một chương một trăm hai mươi mốt thiên biến cùng thiên dương nhi giống như thật đã là vừa mới dành dụng tại chu diễm chi thân màu lam dòng xoáy võ khí cuối cùng vẫn là bị tại chu diễm cho chinh phục rơi mất nói đến cái này vẫn chỉ là cấu nguyên dịch bên ngoài xanh võ khí nhưng là dung hợp áp chế quá trình cũng không cho dịch à xuất thủ thật nhiều lần phí hết một chút võ khí mới là có thể thành công Trước đứng ó có t h tại chậu gỗ tử trong đó chu diễm nhìn xem hai tay nghĩ như vậy đến thời điểm ngao lại là như vậy đi tới mức cấu sau đó liền lập tức lặng yên không một tiếng động giống như nói như vậy cũng là không có gì sai lầm đột phá chi đạo đường xá ngàn vạn chu diễm cái này tiểu tiểu nhân nhị khí vẫn chỉ là bắt đầu tại đầu một bước mà thôi chân chính vạn dằm hành trình còn là vừa vặn bắt đầu đâu mà ngao nói tới đến mấy cái kia dằm thú chứng chu diễm cũng cảm thấy vậy không có lỗi gì tự là dựa theo lấy mắt tình hình trước mắt thật đúng là không có gì đặc biệt đáng giá cao hứng mấy tên kia đã vẫn là viễn siêu tự thân mấy cảnh tồn tại à hiện tại lại là quá khứ như vậy thật lâu lúc gian có biến hóa gì hay không chu diễm cũng là không dám hứa chắc Tuy ngay ó i chi đây chỉ là lần đầu đột chỉ chất, phá h là lần n n ư là là có chính đôi khi chính là như v tại i tiểu u tiểu đột nhân cũng ngược phá l ở, tình tình ở chu diễm tự thân trên đầu ngón tay đầu chu diễm tuân ra một vòng đến nhàn nhạt đen tuyển võ khí đến đi lên đến nhị khí trình độ chu diễm bây giờ có thể phi thường tự tin nói bây giờ tự thân võ khí quả nhiên là cùng trước kia tới nói có quá lớn không đồng dạng chống đỡ cầm dạng này so ngày xưa mạnh võ khí chi u d ễ m hậu chu diễm hoàn toàn thở dài tu hành tri sự tình đột phá sự tình nhi đây đều là từng đạo tiên kết thúc không qua đi diện muốn làm chính là tiến đi một phen thu thập chu diễm tự thân tính một cái lúc gian phát hiện cái này lúc gian nói đến cũng là không kém bao nhiêu đâu trước thời điểm nhiều nhất chính là đột phá sự tình n h i hao tôn có chút thời gian không có cái này đừng rẽ đ o á n chừng cũng là không cần đến quá nhiều lúc gian chỗ có thể đột phá vào t r i ệ n những n à y đối với mình tới nói đều là quá bất quà với chỉnh đốn thu thập xong về sau chu diễm cảm thấy mình cũng là không sai biệt lắm có thể tắm một cái nghỉ ngơi dù sao cả ngày hôm nay xuống tới m ệ t nhọc vẫn là rất m ệ t nhọc dù sao lại là tu luyện ký quyết phía sau cấu nguyên dịch tu đi một đoạn nhi lại là ra như thế vậy vấn đề thật đúng là không dung dịch cũng không thoải mái có thể nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt tràn lan cũng là vì ngày mai tu đi chỗ dù sao loại nào nói đến đều là không thoải mái vô luận là tự thân tu đi đột phá vẫn là kỹ quyết hoàn thiện tu đi này một chút đều là đang chờ c h u d i ễ m đi trải qua một hồi chu diễm đã là đem tự thân trong phòng tàn cuộc tàn loạn chi diện thu thập một phen tự thân cũng là không sai biệt lắm có thể nghỉ ngơi hôm nay nói chu diễm cũng không muốn hướng về t r ư ớ c như vậy tùy kinh trạng cái này cấu nguyên dịch về sau chu diễm cảm thấy vẫn là phải tắm một cái thân thể không biết vì cái gì tiếp xúc cấu nguyên dịch về sau tự thân thân thể luôn luôn có cô t ử cảm giác kỳ quái đ e m nô、no. chu diễm có do thân thể đi ở bên ngoài dù sao tắm một cái rửa giấy tẩy thể có gì đương nhiên vẫn là muốn tới bên ngoài gian phòng đầu gia tộc một chỗ khác la tinh thành ban đêm thật đúng là vô luận là nói thế nào đều là một cái như vậy bộ rằng a bất quá là đi ở lấy đây có điểm nhi phiêu l ệ n h bên ngoài trong gia tộc chu diễm không khỏi còn là nghĩ đến một chút sự tình đi b a a đọc lưới vê đốt vê đốt vê đốt a a a dạo con chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là thiên đàm tông tộc nhân sự t ì n h bọn hắn đến đột nhiên đến không biết vì cái gì luôn luôn cho người một loại bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác loại cảm giác này dù sao cũng phải tới nói là rất quái gì thiên đàm tông thay đổi rất nhanh sự tình chu diễm cũng là ít nhiều gì nghe nói một điểm tuy nói chỉ là tin đồn một điểm bất quá vẫn là biết một chút đơn giản chính là thiên đàm tông cường thịnh đến suy yếu lại là hiện tại đến một loại trí cường tồn tại thiên hành chi mạnh đoán chừng vẫn là không có a n h động lực ảnh hưởng có như vậy lớn bất quá bây giờ cường thế thiên đàm tông đã là có thể nói không ai có thể cùng mình với tới khiếu bản đại đại tiểu ít hơn nhiều thiếu chu diễm chính là đối với thiên đàm tông hiểu rõ nhiều như vậy tuy nói là thiên đàm tông lão tông chủ cùng mình chu gia tổ sư gia tính toán là quen biết đã lâu chu gia cùng thiên đàm tông hữu nghị ước hẹn từ dị vãng đến bây giờ chính là ký kết đến cùng một chỗ bất quá loại này ký kết ước hẹn thực tế cũng không phải chu diễm tự thân tướng nói một cái cường đại gia tộc và trí cường t ô n g tộc ký kết minh ước ở cùng nhau chẳng lẽ dạng này hữu nghị c h i tình chính là vĩnh hằng vĩnh viễn sao có đôi khi có lẽ là thân huyết mạch huynh đệ tỷ bội khả năng đều sẽ vì tại lợi ích trở mặt thành t h ủ mà loại này t ô n g tộc ở giữa minh ước chẳng phải là càng thêm yếu đất chỗ a đây có lẽ là trình độ nào đó thực sự sự thật tình hình thực tế thôi dĩ vãng có thể là thúc đẩy dạng này minh ước đơn giản chính là hai bên cường thịnh đi tới một khối mà thôi nếu là thật nói đến cự là đối với chu gia mà nói lúc kia tuần phát tiến đến có thể nói là nó chỉ cần làm ơ hồ đại khái đầu tới nói đem tại lúc tia chu gia chỉnh thể nói tại cùng tiên đàm tông cân sức ngang tài loại trình độ này tới nói đều là không đủ nhưng là bây giờ trình độ tiên đàm tông đối với khắp cả chu gia chỉnh thể tới nói vẹn vẹn chỉ là đẻ đầu trình độ như vậy chu diễm cảm thấy đều không nói được hẳn là hoàn toàn thắng chu ra chỗ bây giờ chu gia đối với khắp cả t i ê n đàm tông mà nói lời nói chu diễm cảm thấy đã là không thể dùng cho cân sức ngang tài cái từ này nhi lại là như vậy dùng nói lời chu diễm cảm thấy chỉ là có chút nhi cuồn vọng tự đại khi nhìn hai người các ngươi người có thể nhớ cho kỹ không nên đem tông chủ chờ mong cho quân n i đương nhiên minh bạch, Thông tại chúng ta ta nhất. tốt nhất, rất chủ chúng chúng nhiên phải nhớ như khu khu, hôm nay xem như hỏa cho ân, đương ràng nay nhiều, đối với kia vậy lao ra dạy là là rõ Ừ, xem bị ở chỗ n à yên thời rất tha thứ、điểm. ta cho hai nhiều không chịu đi, nghỉ chỗ người gian dài, người điểm, nổi, đi, ngơi. muốn lấy làm các y về Ở t ĩ n h hành lang bên trên đi tới không qua đi đầu gian chu diễm ngược lại là nghe được phía trước cách đó không xa cánh lá rậm rạp sau lủng cây bên cạnh chuyển đến tinh tế vỡ nát ngôn ngữ âm thanh đối với chu diễm tới nói lô thai còn là nhọn đối với bên kia thanh âm chu diễm vẫn là nghe vài câu rõ ràng tựa như là thiên biến cùng thiên dương nhi thanh âm Các nàng trước mặc chỉ câu, nàng đường nói vào là thời thời hội điểm đi vào hội đường thời điểm mặc dù chỉ là nói mấy dù bất quá đối với thanh â muốn của các c nàng h Diễm vẫn đủ khắc sâu ấn tượng, cho nên nhất thời gian tới. âm m vẫn ấn tượng, nên nhất cũng chính là phân đua ra thanh âm của các nàng đủ của khắc cho các sâu đua quá u Bất ra là là dựa theo bây giờ lúc gian tới nói bọn hắn lúc này ở loại địa phương này tới làm gì đâu cảm giác khó hiểu hiện đầy chu diễm toàn bộ trong lòng hiện tại đối với bọn hắn tới nói hẳn là cùng tại những cái kia tộc trưởng hòa trưởng lão cùng một chỗ mới đúng đến nơi này sẽ là làm gì hả bất quá coi như tại tự thân từ từ n í c h tới gần thời điểm giống như lại là ít đi một thanh âm c này ngươi là đột nhiên lúc nào tới một trận mềm mại thanh âm kinh ngạc hạ chu diễm bất quá trước mắt đột nhiên xuất hiện tựa như là thiên dương nhi thân ảnh trước thời điểm tị bội đều là lấy áo bào đen thấy không rõ bất quá bây giờ là q một chương một trăm hai mươi hai mang ta dạo chơi bất quá bây giờ tại khoảng cách gần như vậy mượn nhờ sáng ngời ánh trăng chỗ hết thẻ chỗ ở đều là thấy rõ một bộ hơi thấu tử quần áo tại thiên dương nhi chi thân đen nhánh trưởng tóc đen tại gió của ban đêm bên trong phiêu động eo thon bên trên b u ộ c lên từng tia từng tia s ợ i mang hết thẻ coi trọng đến đều là vô cùng hòa mỹ nếu là vào khoảng dáng vẻ như vậy nữ t ử đám đứng chung một chỗ đến cái này nên là như thế nào cảm giác ca bất quá bây giờ chu diễm cũng không phải nghĩ đến cái này thời điểm nhưng là thiên dương nhi dáng người còn có trên người đặc biệt trận làn gió thơm thật sự chính là sẽ để cho người nhất thời gian đột lại chính là hội ý nghĩ kỳ quay a thế nhưng là nàng đây thế nào lại là đột nhiên xuất hiện ở đây chu diễm lung lay đầu hết sức tướng trạng thái của mình khôi phục lại nghĩ như vậy đến còn có ngay tại lúc này làm sao thì sẽ là còn lại thiên dương nhi một người anh ân ngươi ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây chu diễm đối với đột nhiên này xuất hiện ở trước mắt mình thiên dương nhi lại là như vậy cách mình gần như vậy bất kể là nói thế nào chu diễm vẫn là rất không t h í c h ứ n g nhất thời gian dù sao cũng chính là đem tự thân trong đầu nên cũng muốn hỏi cho họ ra cái gì à đối với một cái nữ h ả i tử ngươi cảm thấy dạng này đột nhiên hỏi vấn đề như vậy ngươi cảm thấy được không đối với chu diễm tự thân muốn hỏi có thể nói là tại nhất thời gian thiên dương nhi nhưng không có như thế trả lời t h ẳ n g chu diễm hỏi vấn đề ngược lại tốt giống như là như là cùng chu diễm đùa giỡn dạng này dí dỏm hỏi chu diễm một câu như vậy cái này bất quá như vậy đối với ở trước mắt thiên dương nhi đối với chu diễm tới nói cũng là nhất thời gian chu diễm cũng không biết nên nói cái gì mới là tốt không nghĩ tới cái này thiên dương nhi đột nhiên chi gian sẽ là như vậy đáp lại mình chu diễm thật đúng là triệu không nghĩ tới ngay từ đầu kỳ thật chu diễm cảm thấy đối với mình xảy ra bất ngờ thiên dương nhi sau khi nghe được hẳn là hung hăng quát lớn tự thân dừng lại cái này mới là bình thường thế nhưng là không nghĩ、tới. người khẩn trương cái gì nha đừng như thế ấp á ấp ấp ú n g à, ta cũng không phải cái gì ăn thịt người lá hổ đối nhìn xem bộ dáng ừ n g ư ơ i t ê n gì có thể nói cho ta biết không chu diễm còn không nói gì thêm nhưng ngược lại là để thiên dương nhi vào t r ư ớ c là chủ tuy nói là không thế nào hiểu các nàng thiên đàng tông bất quá nhìn xem dáng vẻ cũng ngược lại là không có loại kia ác ý cảnh giới cái này cũng ngược lại là để chu diễm yên tâm chút mặc kệ nàng có phải hay không không vào t r ư ớ c là chủ ừ ta gọi chu diễm tại này chu ra chu diễm người nói n g ư ơ i gọi chu diễm đúng vậy a hi hi từ thời điểm trước kia ta thế nhưng là tại tông chủ nơi đó từng nghe nói ngươi một ít sự tích đây này ta gọi thiên dương nhi xin nhiều chỉ giáo nghe được chu diễm bản thân tên về sau thiên dương nhi có thể nói là lập tức chính là lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng chi lai chu diễm cũng không biết vì cái gì thiên dương nhi đột nhiên hội là như thế này chu diễm có chút không rõ nếu là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói lời nói ta có lẽ còn là phải bảo ngươi một thân chu diễm thiếu gia à dựa theo ngươi ở chỗ chu gia thân phận mà nói lời nói chu diễm thiếu gia kỳ hỉ cái này cái này thiếu gia cái từ này nhi chính là một cái danh hiệu mà thôi thôi ta thế nhưng là không có quá nhiều thích nó nói thật ra ngươi kỳ thật gọi ta chu diễm liền tốt lúc này chu diễm một bên cạnh nói qua một bên sờ cái đầu tuy nói là nhìn xem này thiên dương nhi đầy diện nụ cười bất quá cùng tại nói chuyện nhi không biết vì cái gì luôn cảm thấy dị thường khẩn c h ư ơ n g đâu không biết có phải hay không là tự thân d ị vãng tự thân duyên cớ kỳ hì ta không nghĩ tới chu thiếu ra lại sẽ là trả lời như vậy ta cùng ta muốn có chút nhi vượt quá dự liệu của ta đâu lộ ra ánh trăng quang huy thiên dương nhi nhấp miệng cười cười nó cái nụ cười này buổi tiếp tháng này sắc ngược lại là cho người một loại cảm giác không giống nhau ngươi vẫn là gọi ta chu diễm liền tốt ta có chút nghe không quen bất quá bây giờ chúng ta đều xem như lẫn nhau quen biết như vậy ngươi mới có thể trả lời ta trước đó yêu cầu ngươi à. chu diễm lúc này nói vẫn là nói qua nói qua về tới trước đó thời điểm mình cái điểm kia nhi đi lên h ả o h ả o nghĩ cần hồi đáp ngươi cũng không phải là không thể được bất quá trước đó ngươi nhưng phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu mới đi nếu không ta cũng không có trả lời ngươi úc lại là như là trước đó như vậy dí dòm nói chu diễm nghĩ nghĩ đột nhiên này lại là chuyện gì xảy ra dạng này một cái yêu cầu chả thế nào diễn biến ra điều kiện tới a làm sao đều cảm giác có chút không khoa học t theo giúp ta tại chu gia dạo chơi đương thiên dương nhi đưa ra tự thân điều kiện tới thời điểm đột nhiên thời điểm có thể nói là cách chu diễm rất gần ngay tại chu diễm bên thai nói như vậy thiên dương nhi trên người thấu tới một làn gió thơm một trận hơi thở trực kích tại chu diễm trên l ỗ t hai lập tức lại là để chu diễm càng khẩn trương hơn cuộc sống về sau a ta liền muốn cùng mội mội tại nơi này đối đãi một đoạn thời gian làm sao điều kiện này cũng không tính là rất quá đáng dù sao a các ngươi chu gia thế nhưng là rất lớn vạn h ấ t có thời điểm chúng ta đi tiến không nên đi địa phương như vậy thiên dương nhi nói như vậy nói tốt dịch tiểu thuyết vê đốt vê đốt h ạ y ổ tờ vào ít ghép gom được tốt cái này ta đáp ứng chu diễm không nghĩ tới muốn hỏi một chuyện còn muốn phiền thoái như vậy bất quá nhìn xem này thiên dương nhi cũng không có cái gì ý tứ khác cứ như vậy đi một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì bất quá mang tại người quen thuộc cái này chu ra kỳ thật cái này thật đúng là tự thân không quá nguyện ý tướng làm sự t ì n h dù sao tự thân cựu không có quá nhiều đối với cái này chu ra có hào cảm gì nói qua nhìn chu diễm cứ như vậy đáp ứng về sau thiên dương nhi chính là một cái bước chân tung người đến chu diễm bên người hậu chu diễm cũng là để cho thiên dương nhi theo hắn hướng về hành lang bên kia đi b ấ t quá loại điều kiện này ban đêm đầu đến nói đến còn tốt dù sao chung quanh không có cái gì quá nhiều tộc người nếu là tại là ban ngày không biết lại là muốn n h ê n h đón cái gì kỳ kỳ vai vai tốt trước thời điểm ta cứ nhìn ngươi không dằn nổi bộ dáng đã ngươi đều là đáp ứng tự thân đáp ứng ta điều kiện như vậy ta cũng là không thể n u ố t lời bên ta mới chỉ là cùng thiên biến đến bên này đi một chút mà thôi đi một chút đúng vậy ở chỗ trước thời điểm tuần tộc trưởng đã là cho chúng ta bày thiệp mời khách qua tiến hậu tuần tộc trưởng cũng là cho chúng ta an bài nghỉ ngơi địa phương nhưng mà ta cùng thiên biến trong chốc lát ngủ không được chính là bên ngoài tướng đi một chút dặng này thiên dương nhi đến đầu này có thể nói là đem trước tình hình thực tế đều cho nói cho chu diễm chu diễm cũng là không nghĩ tới là như vậy một chuyện a nguyên lai、like, rất đơn giản một chuyện hơn nữa nhìn thiên dương nhi bề ngoài giống như cũng không có l ừ a gạt mình cái gì nói cùng mới vừa tình huống thực tế cũng là rất tha khớp nhưng mà đây đối với chu diễm trong đầu chính là không thông k h o á i làm như vậy nửa ngày vẹn vẹn chỉ là như vậy một chuyện nhỏ mà thôi à thật sự chính là chu diễm ngươi đang suy nghĩ gì đấy chẳng lẽ là úc không có cái gì ta chỉ là đang nghĩ nguyên lai、like、là cái dạng này cùng ta trước đó trước đó cái gì cũng không có cái gì kỳ hì đúng ngươi cũng là muốn nói cùng nói những này tại các ngươi chu gia đều là làm cái gì ta về sau sẽ hiểu đến về sau tại du lịch trong quá trình chu diễm cũng coi là đem trong gia tộc trọng yếu mấy khắp nơi cáo chi cho thiên dương nhi chu diễm trong nháy mắt cảm thấy mình có vẻ giống như chính là trở nên theo hướng dẫn du lịch đồng dạng tự như ừ không sai biệt l ắ m chính là cái bộ dáng này kỳ hi chu diễm thật đúng là là vô cùng cẩn thận đâu rất chăm chỉ úc thiên dương nhi cười một cái nói nhìn là một bộ phi thường vui vẻ bộ dáng đối với từ ngoại lai nữ hải tử tới nói dạng này chu diễm thật đúng là lần đầu nhìn thấy đâu bởi vì có lý ứng phía trên chu diễm cảm thấy hẳn là hoặc là lãnh ngạo dạng này hay là bố nói nhiều dạng này dù sao đến từ thiên đàm tông như thế một cường đại gia tộc bất quá đối với thiên dương nhi tới nói tựa như là cũng không có dạng này đối với chu diễm nói hai cái này điểm tới nói không có chút nào phù hợp chỗ ngược lại để chu diễm cảm thấy không tầm thương đi cũng khác biệt cái dạng này đúng rồi nói lâu như vậy cũng là đi lâu như vậy chu diễm lời nói kỳ thật cũng là trong tu luyện người đúng không ừ điểm ấy đúng là không sai bất quá đối với thiên dương nhi yêu cầu chu diễm lập tức chính là như thế trả lời như vậy bất quá cái đề tài này tựa như là thay đổi có chút tử nhanh chóng ai nhường cho chu diễm có thể nói là nhất thời gian căn bản chưa kịp phản ứng đối với bây giờ thiên dương nhi vì sao hỏi như vậy Quy sau chuyển Chu cuộc suy đâu, này này. một cảm Diễm lắm đột trước thoại, thế thật nhất thời rốt tại tại thứ Tài trước chương giác chỉ chính chủ căn chính cô có không bình phía như nghĩ không nhỏ nghĩ nhiên hỏi những đằng vẫn ồn biến lớn đúng gian bản đang nói giữa gái gì sai, đối sao đề, để đó rõ là là là là là ở Ta tại nàng cái h n gọi h e n là trong miệng chỉ là nghe nói một ít sự tích nhìn nàng đối với chính mình dài hẳn là tương đối khắc sâu đồng thời nói đến cái mấu chốc chữ ảm thể từ này chu diễm đương nhiên là có thể phi thường nhìn ra đối với tự thân tình huống khẳng định là vô cùng nắm giữ hiểu rõ nhưng là vì cái gì chính là như vậy vừa lên đến chính là nói như vậy chẳng lẽ cũng là án lấy cái này ảm thể tu luyện chi tồn tại cùng cùng những cái kia người đồng dạng cười nhà ạ mình à bất quá nói đến nếu là như là như thế cũng là không quan trọng dù sao những cái kia nói nhảm ngôn ngữ chu diễm sơm chính là nghe được vô cùng quen thuộc liền xem như thiên dương nhi sau biên nhi nói như là cùng những người kia là cá mẹ một lứa lời nói chu diễm cảm thấy cũng không quan trọng ảm thể cái này thấp nhất hơi tồn tại bị người t r à o phúng chế rêu chu diễm cảm thấy cái này mới là lẽ ra tồn tại sự tình dù sao cái này thế nhưng là bị tại trong mắt thế nhân công nhìn yếu nhất phế vật tu luyện chi thể có lẽ là có thể con mắt nhi nhìn nhau ả m thể người mới xem như kỳ quái nhất ta đúng vậy ta là thân là ả m thể tu luyện giả bất quá ngươi muốn hỏi là chu diễm lúc này nói đến cũng là một điểm nhi cũng không có mập mờ lập tức chính là trả lời như vậy nói kỳ hì ngươi không muốn khẩn trương như vậy ả m thể đến tột cùng xem như một cái gì bộ dáng ý vị ta đương nhiên là biết rõ có lẽ đối với một cái bất luận cái gì đi đến trên con đường này người mà nói cái này hàm nghĩa là không ai không biết không người không hay về sau dừng một chút thiên dương nhi nói tiếp đến tiểu thân là h m thể không nhận tại thay đổi cơ hội từ nhỏ đi tới hôm nay tình trạng này rõ ràng biết tại ảm thể là căn bản không thể tu luyện nhưng là ta muốn biết ngươi kiên trì nguyên do thì là cái gì chứ thiên dương nhi phía sau lời nói nhi nói một đoạn cũng không có loại kia chu diễm ý tưởng trong tựu là cười nhạo ngôn ngữ ngược lại nói như vậy thời điểm có chút nhi ra ngoài ý định đi có thể như vậy đối với tại tự thân nói chuyện người nói đến thế nhưng là số lượng không nhiều ngươi muốn biết nguyên do cùng nguyên nhân chu diễm chính là trực tiếp như vậy hỏi tham chi đến thiên dương nhi kỳ thật phía trước bên cạnh thời điểm thiên dương nhi có thể nói như vậy thời điểm đối với chu diễm trong đầu một trận loại kia để phòng lòng cảnh giác cũng là b ô n g lòng không ít vốn chính là một trận xảy ra bất ngờ tướng nhẹ nhõm đem đi đột nhiên nếu là làm cứng cũng là không nói được đi ừ đúng thế nguyên nhân nha kỳ thật không có cái gì chỉ là kiên trì mà thôi thôi kiên trì thiên dương nhi có chút nhi không rõ sợ chu diễm nói lời nói này không rõ là như thế nào một cái ý tứ vẹn vẹn chỉ là như vậy hai chữ kiên trì tự thân bản tâm cái này tự là cuộc đời của ta tín điều kỳ thật có đôi khi tự thân đi đường là đúng hay sai đều không có một cái nào đáp án rõ ràng bất quá ta cái này người chính là như vậy ám thể trong lòng ta đó là có thể tu luyện liền xem như ta nhận biết sai lầm về sau hội thất bại thất bại cả đời nhưng là ta không hối hận chu diễm chữ câu nói đối với thiên dương nhi tới nói đương nhiên là nghe được vô cùng rõ ràng chỗ bất quá nhìn xem thiên dương nhi biểu lộ không biết nên là dùng ngôn ngữ gì để hình dung tóm lại tựa như là nghe được chu diễm như thế một phen nó cảm giác là không tầm thường chỗ mới đúng chứ bất quá cụ thể đương nhiên chỉ có thiên dương nhi nội tâm mới biết rõ ngươi hẳn là cảm thấy ta nói những lời này giống như là đang nói bậy nói bạ đi ha ha thấy được thiên dương nhi về sau có chút nhi bộ mặt biểu tình cảm giác chu diễm có chút nhi tự g i e nói không cần nói là đường người vẫn l à mình đi như vậy đang nói tới đến chính là như là nói năng bậy bạ đồng dạng đi nếu là là chu ra bên trong những cái kia hướng ư ờ i có lẽ bây giờ chu diễm sớm chính là bị nói thương tích đẩy mình đi thế nhưng l à n à y nhi trước mắt thiên dương nhi giống như cũng không có dạng này như thế không biết vì cái gì luôn cảm thấy trước mắt nàng cho người chính là một loại cảm giác đặc biệt hi hi hi tại này thiên bàn đại lục này đôi sai sự tính ai có thể có đôi khi nói rõ ràng như vậy đâu chu diễm vốn là đang cùng thiên dương nhi tướng đi tới nói đến nơi này thời điểm thiên dương nhi ngừng chân xuống tới bước chân ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói như vậy đạo thoạt nhìn như là tại như có điều suy nghĩ cái gì tuyệt thế đường môn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t dù ở s thì t ă n g môn info như thế cũng là đâu chính là tỷ như các ngươi dạng này tu luyện giả có lẽ ta căn bản chính là với tới không truy kích được đi đi hặc hặc ta có thể biết một chút tu luyện của ngươi sự tình sao tu luyện của ngươi chi đi ở vào một cái gì bộ dáng giai đoạn chu diễm hỏi như vậy đến dĩ nhiên đối với tại này thiên đàm tông đến người chu diễm đương nhiên vẫn là muốn biết một cái bất quá mặc kệ là thế nào chết tới nói hướng về thiên đàm tông như thế đại t ô n g tộc tộc nhân mà nói không hội tranh lệnh cái này là khẳng định không cần phải nói cái gì khác trước kia chính là thời điểm hai nhi lão gia tự tiếp kiến thời điểm chi d ễ m c h í n h thấy là cảm thấy không tầm t h ư ờ nghĩ t i biến cùng ngàn ngược lại là trực tiếp nói thẳng, tự báo môn hộ, bất quá đối với phía sau Thiên、dương、Nhi cùng Thiên、Huyền、Nhi tới nói hội Hi ê n cùng ngàn ngược thẳng, môn Dương cùng Huyên cũng hẳn là không hội trên lệnh. không báo bất trực g là là hy hộ, phía hi, tự quá sau tới chu diễm thiếu ra đối với chuyện tu luyện vẫn tương đối để ý sao vừa mới ta còn nhìn không ra à. À, cái kia chỉ là nha ả m thể ngươi cũng là biết ta bình thường thế nhưng là nỗ lực tại bình thường nhiều không ít cố gắng đi mới có thể cho nên cái này cũng coi là thói quen của ta đi còn nữa ta trước đó không phải đã nói rồi nha thiếu ra cái từ này thiên dương nhi ngọc thủ che cái miệng nhỏ nhằm nói kì hì ta chẳng qua là cảm thấy dạng này càng thêm quen thuộc mà thôi được t h ô i ta ngươi vừa mới không phải muốn hỏi ta chuyện tu luyện nghi nha linh thể hóa cảnh nhất tinh ta cùng bội bội là giống nhau úc úc hai cái người đều là cùng bước vậy sao sau thời điểm thiên dương nhi cũng là không giữ lại chút nào tướng chu diễm muốn biết nói cho chu diễm nghe được tin tức này chu diễm đương nhiên vẫn là tương đối kinh ngạc c á c nàng hai tỷ mọi người cái giờ này chu diễm đương nhiên là biết nhưng là hai cá nhân tu luyện c h i cảnh lại là đứng tại vai sóng vai tình trạng loại này hiện tượng thật sự chính là rất hiếm thấy a ít nhất là chu diễm như vậy chết cảm thấy kỳ thật nếu là thực tế đi vào ngẫm lại dạng này tình hình thực tế kỳ thật vẫn là rất khủng bố hóa cảnh nhất tinh kỳ thật nhắc tới cái này đã là rất chuyện không dễ dàng đã hai người bọn họ đã đến dạng này cảnh giới như vậy chính là không thể chê thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi võ tinh cảnh chẳng những là vững chắc vững chắc hơn nữa còn là chịu qua trúc linh đột phá thử thách cho nên bây giờ tới nói bộc lộ tài năng cùng thực lực không tầm thường là tốt nhất thích hợp hai người các nàng đại danh tử so sánh với lai gia tộc mấy cái này hậu sinh tới nói thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đã là không tầm thường hóa cảnh nhất tinh mặc dù chỉ là so sấp xỉ mấy cái chu gia hậu sinh hơi lớn hứa hai tuổi nhưng lại là kéo ra như thế quảng đường dài thật sự là quá mức kinh khủng cường thịnh đến suy yếu lại đến bây giờ xưng b á vậy cường thịnh chu diễm hiện tại có chút nhi tin tưởng tại cái này thật tình dù sao đối với bất kỳ một cái nào cường đại gia tộc tông môn tới nói tỷ như thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi dạng này tu luyện của hai người tốc độ đích sắc là đã coi như là vô cùng cấp tốc chỗ đến cùng mà cũng là chứng minh đi ra một cái tông môn thực lực xem như ảnh thu nhỏ đi như vậy h ằ n hặc nay không có cái gì có lẽ tại chu d i ệ m thiếu ra trước mắt đối với sự vật c h ấ p nhất thì mọi chúng ta võ tinh trình độ này không đáng kể chút nào đâu hì hì thiên dương nhi cười một cái nói ha ha ngươi cũng không nên dếu cả ta ta mới là vẹn vẹn nhị khí võ khí chi khôi làm sao có thể cùng cho các ngươi so sánh đâu chu d i ệ m gãi gãi cái h ót đỏ mà nói chu d i ệ m thiếu ra ta cái này có thể nói là lời trong lòng úp ừ hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ vẫn là thật vui vẻ bất quá bây giờ nói đến thời điểm cũng không sớm ta cũng là nên về nghỉ ngơi ừ đúng là đâu hẳn là thời điểm cũng là không còn sớm q một chương một trăm hai mươi b ố đưa đi nói đến nơi này thời điểm chu diễm n g ử a đầu nhìn một chút ánh trăng đúng là thời điểm cũng hẳn là không sai bị lắm mình cũng là không nghĩ tới tự thân cùng thiên dương nhi cũng là đi như vậy đã lâu mà lại nói cũng đúng nói nhiều như vậy cho nên à thời điểm không còn sớm ta cũng muốn về nghỉ ngơi không nghĩ tới ta đến chu gia ở chung trò chuyện với nhau lâu người ngươi là người thứ nhất tốt, chu diễm thiếu gia ừ thật sao tốt không biết vì cái gì hôm nay ta vẫn vô cùng vui vẻ đêm đã khuya ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe đi thiên dương nhi nói như vậy đã là chuẩn bị muốn rời đi ừ á c h đôi cái kia coi như thiên dương nhi cơ người nhẹ như hiến dáng người thân ảnh muốn rời đi thời điểm chu diễm lại là đột nhiên gọi lại thiên dương nhi chỗ làm sao rồi còn có chuyện gì a chu diễm thiếu ra nghe được chu diễm gọi tự thân thiên dương nhi cũng là một chút mấy dạng này d ừ n g bước quay người lại tử đến chính là như thế b i ể u m ô i h ỏ i chu diễm ách cái kia nếu như các ngươi tỉ mội về sau nếu là có khó khăn gì không hiểu có thể tới tìm ta dù sao ta sinh ở chu ra có một số việc vẫn là quen thuộc chu diễm lúc này một tay chống lạnh một tay gãi đầu một cái nói tự thân cũng không biết vì cái gì đột nhiên mà ngôn ngữ như vậy có lẽ là cảm thấy lâu như vậy lúc gian x u n g tới chu diễm cảm thấy thiên dương nhi không sai mới là nói tại như vậy đi thương huy quốc đô thành cùng la tinh thành ngàn dặm xa xôi chu diễm cảm giác cho các nàng bạn là tuổi như vậy đến chu gia cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương cũng là thật không dễ dàng cho nên điểm này chu diễm cảm thấy cũng hẳn là phải làm đi kỳ hì chu diễm thiếu gia vẫn rất có tâm nha như vậy ta ở chỗ này thu thiếu gia h ả o ý cũng đại biểu hương nhi đi rồi nói qua chi gian thiên dương nhi về sau chính là rời đi đi lần này nhưng là thật rời đi chỗ không có dài hơn lúc gian thiên dương nhi cái kia nhẹ nhàng thân h n h chính là biến mất ở trong hát đ m nhìn qua thiên dương nhi rời đi chu diễm trong đầu cũng không biết là một cái gì bộ dáng cảm giác bất quá vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ lại là trên đường sẽ là hành hạ như thế ra một m à n kịch cũng tạm thời cho là nhìn xem thôi thôi nói qua chu diễm dùng hai tay dùng sức trà sát tự thân gương mặt manh lực náp g một cái đi thời gian lưu động chu diễm cũng là cảm thấy vậy mà sẽ là nhanh như vậy bây giờ lúc này chu diễm cảm thấy mình hẳn là vừa trở về khe đào đầu tiểu hội ngủ đi qua đi như thế một đi một làm có thể nói là lại là lựa bịp được quá nhiều thời gian nghỉ ngơi lần nữa quá khứ tiến đi rửa mặt một phen sau chu diễm cũng là nhanh chóng về tới mình căn phòng nhỏ ở trong đi đương nhiên quay lại thời điểm chu diễm chính là thẳng đến mình giường đi đụng ngã tại trên giường đi về sau chu diễm cũng là không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến vào m ộ n g đẹp nha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là là có thể à dạng này vừa đi ra ngoài lại là cùng cái nữ người đi hoa tiền n g u y ệ n hạ à nha một tiếng thương túc nhẹ t r e o chọc thanh â m dây lát gian chính là hiện lên tự thân trong ố c chu diễm dây lát gian chính là cảm thấy không được bình thường ngao thật a ai, gia hỏa vừa thanh dựa gia hỏa n này đối với diễm tới nói đương nhiên phân rõ đều không cần phân này nói chính không nhi, nói, gia hỏa này không cũng h chú chú thể thời theo thế âm âm Diễm Diễm mới điểm là là là là. lấy đối đều đều đột đã với tới biết lại tới trước có có tư t rõ rõ là chẳng lẽ chuyện mới vừa rồi chu diễm lúc này vỗ đầu một cái nghị nghị cảm thấy hẳn là tám t h a n h nhi là như vậy một cái chuyện tự thân liền xem như không cần đoán lời nói cũng là đoán được chính là ngao bất quá chu diễm nghị nghị cũng không nên cái này lúc gian mà nói nói thế nào ngươi tiểu tử này muốn vứt bỏ cũ yêu tìm kiếm niềm vui mới a chưa được mấy ngày không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đã là sinh ra tâm địa gian rào tới a ngao nhẹ t r e o chọc thanh â m vẫn lại chính là tại chu diễm trong đầu đầu quay về mỹ diệu tiểu thuyết vắng vê đốt vê đốt vê đốt m ố t m i cơ c ờ cái gì cùng cái gì à vừa mới nói đến chỉ là tình huống đặc thù mà thôi thôi chính là trùng hợp tính bắt gặp mà thôi thôi đúng dịp ai cái kia khẳng định là khẳng định à tình hình thực tế ngươi cũng không phải không biết đừng mỗi lần đều thích lái như vậy trò đùa ta à h ạ c h ạ c nói đùa ngươi mỗi lần cái này ta đương nhiên biết bởi vì ta cảm thấy nói đùa ngươi khỏe chơi à hắc hắc ngao dạng này một cái trả lời có thể nói là để chu diễm triệt triệt để, để bó tay rồi này rốt cuộc là chuyện gì nhi cùng cái gì sự tình con a nào có người dạng này a bất quá có thể tướng khai này vừa dỡn ta đương nhiên là có một ít mục đích tính úc thế nhưng là quan cho các nàng cái kia hai tỷ bội còn có thiên đàm tông ngao lúc này lại là trở lại chuyện chính nghe được nói đến thiên đàm tông thời điểm chu diễm có thể nói là dây lát gian vùng tàn đi buồn ngủ chi ý dù sao ngao nếu là nói tại này một lúc thời điểm vẫn là phải hào hào tại n g h e một chút bởi vì rất trọng yếu c h ỗ đâu cựu là thông qua n g ư ờ i mới vừa cùng cái kia tiểu nhi tử sơ đụng đầu thời điểm phía trước vốn là còn cái mặt khác tên tiểu q u bọn hắn giống như tại còn nói qua một chút cái gì chỉ bất quá tiểu tử ngươi bước chân chậm mấy bước không phải vừa mới ta cũng có thể thám tính được chút gì ngao nói chu diễm không nghĩ tới vừa mới vẫn là có dạng này một phen tình huống a thật là làm cho người vạn vạn không nghĩ tới à. đột nhiên đến thăm chống g i ố n g mà đến luyện phẩm quái dị tình h cầu những này giáp lại liền xem như không có mới vừa thời điểm tình cảnh cũng là không khó để người mơ màng ngàn vạn à. ngao lúc này nói như thế chu diễm ngửi thấy ngao như thế nghĩ thời điểm cũng là có chút điểm nhi suy nghĩ ngàn vạn có thể nói là ngao cương vừa tưởng tượng cùng liên hệ nói đến giống như cũng có cùng mới vừa mình có chút chỗ tương tự đâu chẳng qua là đối với ngao tới nói tựa như là nghĩ càng thêm toàn diện một chút đi đúng vậy a nói như vậy tựa như là chu diễm giờ này khắc này tự đ ủ à tiểu tử ngươi bày biện như thế ưu sầu mặt làm gì ngươi không phải nói cái này chu ra ngươi không phải nhất là tại chán ghét ta chính là xảy ra chuyện gì đoan chừng cũng không có quan hệ gì đi ngao lúc này hài hước nói mặc dù ngao lời nói có thể nói là vô cùng nói trúng tim đen cũng là vô cùng trực tiếp chỗ nói điểm trực bạch thấu trắng nói như vậy giống như đối với mình tới nói cũng là không có lỗi gì lầm cái này chu gia xác thực không có cái gì quá nhiều đáng giá tự thân đi lo lắng cùng bản niệm bất quá có đôi khi sự tình thường thường không thể như vậy suy nghĩ a kỳ thật nói nhiều như vậy chu diễm nghĩ tới là đối với cái này chu gia tới nói nhưng thật ra là chu thủy vân t ỷ t ỷ chu gia có lẽ vô luận là thế nào khả năng vừa đã là đối với chu diễm tới nói là tuyệt vọng rồi bất quá đối với chu thủy vân t ỷ t ỷ tới nói hẳn không phải là hình dáng này a đối với nàng tới nói chu gia ở c h â u kỳ thân bên trong vẫn có rất lớn ý nghĩa đi. đã là tự thân trọng yếu chi người ngay tại ở nàng trình độ cùng góc độ phía trên chu d i ệ m vẫn không muốn muốn nhìn thấy chu gia bóng tối một mặt lúc đầu đối với chu thủy vân trị cái nhân sự tình đối với chính mình là có đả kích rất lớn nếu là lại là như vậy đoán chừng chu thủy vân tỉ tỉ cũng hội h ỏ n g mất đi quá mức cụ thể kỳ thật ta cũng là rất khó lấy nói ra dù sao ta cũng không phải cái gì đoán được người tiên tri cái gì có mục đích có lẽ chỉ là muốn đến các ngươi chu gia diếu võ dương oai bất kỳ cái gì đều là có thể t ố t ta cũng chỉ là muốn nói nói những chuyện này mà thôi ngươi vẫn là sớm làm nghỉ ngơi đi về sau ngao lại là như vậy bổ sung một câu có ngao câu nói này về sau chu diễm có thể nói là thời gian dần trôi qua ổn đã ngủ dù sao mới vừa thời điểm liền là phi thường mong muốn nghỉ ngơi chẳng qua là ngao nếu là nhắc tới cái này phương diện chu diễm cũng là không thể không đột nhiên giữ vững tinh thần đến lúc này cũng có thể thật tốt ngủ ngon rớt chu huyền tộc trưởng chu thông tộc trưởng thật đúng là để các ngươi nhị trước người bối phá phí thật không cần tiễn hôm sau sáng sớm thời gian có thể nói là thiên vẫn chỉ là tảng sáng dạng này mà thôi bất quá thiên biến cùng n g à n h y còn mấy cái thiên đàm tông tùy tùng tộc nhân đã là dậy thật sớm dù sao tông môn muốn nhanh chóng trở về điểm ấy bọn hắn đương nhiên vẫn là không dám lười biếng vốn chính là chỉ hoan đến cái này lúc gian điểm cho nên n g à n hy cùng thiền biến vẫn là lựa chọn ở nơi này lúc gian đốt lên người tới đương nhiên vì đưa hắn một chút nhóm mấy cái chu gia trưởng lão còn có chu thông chu huyền cũng là cũng là như thế q u y một chương một trăm hai mươi lăm từ từ nhàm chán ai hai vị tiên đàm tông tiểu hữu nhưng không nên nói như vậy các ngươi từ thương huy nước đô thành đường xa tới chu gia bạn cùng t i ê n đàm tông chính là bạn tri kỷ các ngươi sẽ phải rời đi chúng ta đưa tiễn các ngươi cái này cũng là nên ha ha chu h u y n cười cười nói như vậy đạo mà lúc này đây thiên biến cùng ngàn hy đã là tại chu gia ngoài cửa nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn tựa hồ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi đã là chờ đợi lên đường hai vị tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão nhiệt tình còn đãi thật đúng là để chúng ta hai người khó mà quên đi bất qua hiến hội cũng là cuối cùng cũng có phân tán thời điểm tuy nói chỉ là tại chu gia chỉ là ngắn ngủn như thế điểm hồi nhỏ gian nhưng là để chúng ta cảm thụ rất sâu không q u á phận khác thời gian luôn luôn sẽ đến rất nhanh ngàn hy lúc này nói nhìn còn giống như có chút lưu luyến không rời hương vị phía sau thiên biến tiến lên đây nói đúng rồi chu h u y n tộc trưởng rời đi thời điểm chúng ta đã là sắp đến Bất tông quá đối với c hạc ủ lời nhắn đ n g c hạc n thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi mong rằng ngãi h là là là này tự chút chiếu nhiều này cố chiếu cố. cái cái Ai, xa đương ha ha, để nói lời với các tuần tộc trưởng nói chúng ta đương nhiên là tin được t ố t t tự không có ở đây nói thêm cái gì lần này hay là bởi vì tông chủ nhiệm vụ mang theo người v ề sau đợi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp diện đến lúc đó chúng ta đoán chừng liền có thể thật tốt ngồi xuống uống rượu tự thoại ngàn hy cùng thiên biến như thế liền ôm quyền đối chu huyền còn có chu thông nói như vậy được ta cũng tin tưởng có như vậy cái thời điểm lão hủ cũng hội xin đợi ngày đó đến được bất quá tuần tộc trưởng các vị mời dưng bước ở chỗ này là được rồi cáo tử chu huyền cùng chu thông còn có chu ra mấy cái tộc người vốn còn muốn muốn đưa hắn một chút nhóm bất quá cũng là như thế như vậy bị ngàn hy còn có thiên biến bọn hắn cho ngừng lại cuối cùng ngàn hy cùng thiên biến cũng là nghĩa chính n ô n từ hành lễ về sau chính là cùng trước kia đi theo tộc người cấp tốc rời đi tuy nói là phân biệt thời điểm nhưng là ở chỗ cái này thời gian ngược lại là không nhìn thấy thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi thân ảnh có lẽ đối với cho các nàng tới nói cũng không cần xuất hiện ở nơi này dù sao đối với các nàng tới nói đến nơi này chính là nhiệm vụ của các nàng những thứ khác cũng không có cái gì phong cách cổ xưa trong phòng tại màu nâu trên giường đầu thiên huyên nhi vẫn còn ngủ say lúc này thiên dương nhi sớm chính là đã nổi lên thân thể ngồi ở giường đằng trước thiên dương nhi nhìn một chút ngoài cửa sổ lộ ra đến phòng gian tiến vào một vòng thân hy về sau lại là nhìn một chút tại trên giường đầu thiên huyên nhi thứ nhất tay n ắ m cả đệm chăn nhìn còn tại trầm trầm mộng đẹp bên trong ngủ say rớt thiên dương nhi về sau cũng là dùng ngọc thủ v ố t ve thiên huyên nhi trắng nó cái chán nhìn xem bộ dáng cũng không đành lòng lúc này liền kêu tỉnh nàng đâu tỉ tỉ tỉ xúc cảm cùng đụng vào cảm giác tuy nói là rất nhỏ bất quá thiên huyên nhi vẫn mơ hồ cảm giác chạm đến về sau chính là nhàn n h ạ t mở mắt mông lung thị giác về sau thiên huyên nhi rủi rủi con mắt thiên dương nhi mông lung bộ dáng ánh vào tự thân hai mắt ngươi tỉnh thiên dương nhi thanh â m êm ái vang lên vẫn là như là hôn qua như vậy ôn nhu, nhu hòa nếu là nhắc tới nói thậm chí còn có một chút như là cùng tô một tuyết như vậy hương vị đâu đúng vậy à, t ỷ t ỷ sớm chính là đã thức dậy ta cũng là giống như tình không phải tình đâu thiên huyên nhi về sau ra sức ngồi xuống sau đó lung lay đầu tựa như là muốn để với mình càng thêm thanh tình một điểm như vậy đi t ỷ t ỷ thiên huyên nhi về sau ý vị thâm trường nói một câu mặc dù chỉ là vẫn là một buổi sáng sớm thời điểm bất quá nhìn tựa như là đặc biệt có tâm tư g á n g vẻ hả từ lúc này bắt đầu đến lúc kết thúc chúng ta muốn ở chỗ này bắt đầu từ từ cuộc sống t h nhật đi thiên huyên nhi đột nhiên lúc gian vòng nắm ở thiên dương nhi thân trên nói như vậy thật giống như đối với nàng tới nói cái này cũng không phải là bản thân mong muốn sinh hoạt nhưng là bởi vì tổng tộc nguyên nhân cũng là bất đắc dĩ đúng vậy đâu bất quá không hội từ từ n h ả m chán đâu 16-3 tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút 16-3 tiểu ép hoặc con không sẽ n h ả m chán thiên huyên nhi về sau nghe được thiên dương nhi nói như vậy thời điểm mở to hai mắt nhìn nhìn nhìn thiên dương nhi giống như cảm thấy nói nó không đ ố i a ừ ngươi không tin tỉ, tỉ sao dĩ nhiên đối với tại sáng sớm cái gì tới đối với chu diễm tới nói cái này thế nhưng là nhất định nhưng mà tương đối hôm nay chu diễm còn tính là tương đối số rất ít phá lệ đâu nếu là bình thường cái này lúc gian chu diễm có thể nói là đã thật sớm chính là thân thể bất quá dù sao tương đối hôm qua tới nói đột lại chính là đụng tới như thế một chuỗi tạm từ sự tình thật sự là không tưởng tượng được cứ như vậy bị lấy những chuyện này đã cách trở về sau có thể nói là chiếm đoạt đi quá nhiều thời gian nghỉ ngơi mà lại hôm qua chu diễm hoàn thành nhị đoạn võ khí nhị khí đột phá tăng lên có thể nói là cũng là vô cùng mệt mỏi vô cùng không có cách nào những này bên ngoài đến sự tình sung kích tiểu từ túi vẫn chưa chịu dậy một trận nghe nhiều nên thuộc thanh â m giờ này khắc này tại trên giường đầu chu diễm c h ư a lấy thân thể lật ra bất quá không có qua vài giây đồng hồ chu diễm vẫn là ra sức để thân thể của mình đi lên dù sao nằm ỉ cái gì cái này cũng không phải cái thời điểm trên thân thể mình vẫn là vác lấy rất nhiều chuyện ách ta trời ạ lên tới tri hậu chu diễm manh lực thờ hồn hề nói hiển nhiên đối với chu diễm tới nói vẫn là không có ngủ được như vậy s u n g túc đâu bất quá tu hành chi sự tình ấn tại tự thân tự thân nhưng là không dám tại tướng quên mỗi ngày cố gắng làm được tốt nhất cái này mới là tự thân chủ yếu mấu chốt đã đến làm sao vây được h ằ n sao đã là thật sớm hiện thân ngao chính là như thế phù đứng ở chu diễm trước mặt cười nhìn một chút chu diễm hài hước nói dù sao làm quái gì cùng nói đùa chu diễm cảm thấy cái này mới là ngao đặc biệt chi điểm đi còn không phải sao chuyện này hôm qua nói đến ngươi cũng không phải không biết ngươi này biết rõ còn cố hỏi ra h ỏ a chu diễm một tay vịn cái chán vẫn là một trận phi thường buồn ngủ nói dù sao cái này cũng là chuyện không có cách nào à hôm qua sự tình dạng này như thế cũng là không có cách nào có thể nói cái này nhưng không có biện pháp ai bảo ngươi tiểu tử này số đào hoa tốt như vậy đi ra thời điểm còn phải cho ngươi gặp được cô gái đẹp đến vẫn là tranh thủ thời gian đứng dậy đi đ ờ i hội nhưng là muốn mau chóng đến hướng hậu sân đi ngao như thế một bộ việc không liên quan đến mình nói chu diễm sau đó trợn nhìn bạch ngao n h ấ t mắt thật đúng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao a chu diễm cứ như vậy nhỏ giọng lầu bầu m ộ t câu n g ư ơ i cái tên này nói cái gì bất quá không nghĩ tới còn suýt nữa bị ngao người này cho nghe được c h i hậu chu diễm cũng là cuốn quýt nói không có cái gì nhường cho biết lời nói như vậy đoán chừng lại làm ớn ai bất quá ngao kỳ thật cũng là nói không có vấn đề gì nếu là tu đi tu luyện như vậy chính là phải mau sớm nắm chặt lúc gian tới đây là không có vấn đề gì ngươi không nắm chặt thời gian biếng nhác tu đi đoán chừng cũng thì sẽ không có cái gì hiệu quả cùng thành quả cái này thế nhưng là minh bày sự thật chỗ ở đồng thời không có cái gì có thể nói dây nói nói đi chu diễm cũng là ra sức để với mình hết khả năng đánh nhau tinh thần đầu đến chính là một chút tung người đến dưới giường đầu đi thân thể thời điểm đương nhiên phải mau sớm đem một vài vụ bắt tạp toái sự tình làm một cái t ậ n khả năng xử lý đi nếu không đến lúc đó những chuyện này cũng là hội lãng phí quá nhiều thời gian không sai biệt lắm có thể nói là rửa mặt cái gì kết thúc về sau q u ả người hoặc là chu diễm nói như vậy thời điểm họ tại ngao có cần phải tới một ngụm chỗ người tiểu tử này vẫn là dẹp đi đi ngươi cũng đừng quên chính ngươi hôm qua nói sự tỉnh là được rồi thấy được chu diễm như thế tướng hỏi mình có cần phải tới một ngụm chu diễm tức nhưng chính là trận nhìn chu diễm một chút đối với cái này chu ra đặc thù cơm canh tới nói ngao cảm thấy mình vô luận là thế nào đều là rất khó đến lại xuống n mất xuống đây là thực sự sự thật q u y một chương một trăm hai mươi sáu không thể ngừng có thể nói là nói d ỡ n một hội chu diễm cũng là không còn cùng ngao đánh như vậy n á o hay là tiến đi đùa cười cái gì dù sao cảm giác này lại là chậm rãi thoát ly rơi mất chủ đề biến hình lại là lại lãng phí thời gian đi nói xong chi hậu chu diễm bắt đầu ra sức lột mấy ngục cơm có thể đem bụng của mình cho lấp lại chu diễm cảm thấy thì không có vấn đề cơm canh loại vật này có đôi khi có đẹp hay không vì đây là một phương diện có thể hay không nhét đầy cái bao tử cái này đương nhiên cũng là một phương diện chuyện. Ba. một trận giòn vang thanh âm chu diễm cũng là dùng sức đem cửa phòng cho đã khóa đương nhiên trọng yếu ra hỏa cũng là t ổ n cho tới cái này linh vòng bên trong cho nên nói tại cửa phòng mặc dù nhưng đã là đã khóa bất quá chu diễm cũng không có gì đặc biệt nhưng lo lắng nếu là cửa phòng cho đã khóa t i ê u tình huống hiện tại chu diễm cảm thấy vô luận là cái gì người đi vào cũng không sao cả dù sao cũng không có gì đặc biệt đ ộ vận hả vẫn dựa theo lấy nguyên lai đường quen thuộc từ chu diễm chuẩn bị rời đi lấy chu ra mà đi mà chu ra bên trong cũng là hòa bình lúc nào cũng gian không có quá nhiều hai loại nên đi tu lượt đường người hay là phải đi tu lượt đường biển ngơi chật bất quá nhìn lấy bọn hắn vội và bước chân đoán chừng mỗi ngày cũng là không thật là nhiều đi thời gian đầy thế cùng trôi qua khoảng cách tộc trước thử sẽ lúc gian đương nhiên cũng là quá khứ một phần ba nếu là ở cái này lúc gian còn không lo chuẩn bị một chút đoán chừng cũng là không có cái gì cơ hội kỳ thật loại chuyện này cũng là phi thường nhìn bên trong một cái người cơ sở hoặc tại cơ sở bản lĩnh sự thật chỗ nếu là đối tại một cái nội tình sắc thật người mà nói kỳ thật không dùng cho quá mức ra sức đi sửa đi đoán chừng cũng là nói còn nghe được nhưng là nếu là đối tại loại kia nội tình yếu kém chi người mà nói đoán chừng cũng không có tốt như vậy qua được dạng này đếm ngược có lẽ đối với có chút người thậm chí đều có điểm nhi tử vong đếm ngược ý vị đối với bọn hắn tới nói mỗi một ngày mỗi một giây có lẽ đều là di túc trân quý biển người biển người chu diễm ở chỗ chỗ tối những n à y đối với chu diễm đương nhiên đều là rõ mồn một trước mắt đối với ngao trong miệng mấy cái tia r á m túi c h ứ n g ra hỏa đương nhiên cũng là cùng nghề trong đó bất quá chu diễm nhìn l ấ y bọn hắn tinh thần phân c h ấ n thần sắp biểu lộ đoán chừng đối với bọn hắn tới nói tại gần đây tu đi cũng hẳn là có tiểu đột phá đi chu quân cái này người chu diễm cũng là không cần phải nói có thể có chút từ thành tựu i cũng chính là như vậy một cái mặt mày hớn hở thần sắc biểu tình nếu là không có có chuyện như vậy chu diễm đoán chừng hắn cũng không sẽ lộ ra vẻ mặt như thế tới đi tuy là chán ghét chi người nhưng là một chút đông tây chu diễm vẫn hiểu tốt những vật này cũng là không có gì đặc biệt để mắt đi nhanh đi đột nhiên chi gian ngao một tiếng á âm thanh cũng là trong nháy mắt kích thích chu diễm nói qua chu diễm sờ lên cái mũi cũng là chuẩn bị lặng lẽ rời đi đi không thời gian thời điểm chu diễm vẫn là thấy được một vòng chu thủy vân trị thân ảnh trước kia thật ra thì thời điểm có cái k i a m ộ t việc chu diễm m ỗ i khi thấy chu thủy vân trị thân ảnh đương nhiên vẫn là tương đối khẩn trương cái này dù sao cũng là chuyện không có cách nào khác trước đó bị chu quân người bệnh thần kinh này lại là đột nhiên như vậy là một chút cho nên chu diễm m ỗ i một lần thời điểm chính là hy vọng chu thủy vân tỷ tỷ vĩnh viễn không phải biết chuyện này liền xem như phía sau sẽ biết chu diễm cũng là cảm thấy càng chậm càng tốt chí ít không phải bây giờ lúc này bởi vì nếu là lúc này chu thủy vân tỷ tỷ nếu là biết như vậy hội là thế nào chết một cái hậu quả chu diễm thật đúng là không dám hứa chắc lại là sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình phía trước đến hậu sơn trên đường có thể nói là ở phía sau chu diễm lại là thấy được thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi t h â n ảnh bất quá lúc này hai người bọn họ chính là theo chu huyền lao gia tử lúc này đoán chừng cũng là lao gia tử mang theo các nàng biết rõ biết rõ r a t ụ c đi cái gì khác đoán chừng không có à chẳng qua là chu thủy diễm cảm thấy lao gia tử đối với tại hai người bọn họ người hay là q u á cái kia khi đó ngày đó lao gia tử ánh mắt chu diễm có thể nói là vẫn luôn là không có quên bất quá những n à y v i ệ c vật cũng không phải tự thân nên muốn xen vào sự t ì n h chu diễm về sau cũng là hung hăng án lấy chính mình nhi quen thuộc con đường tránh đi một chút nên muốn tránh thoát người ánh mắt hướng phía sau núi đi nói đến chu diễm cũng coi là hung hăng nhi chạy đi từ tại cùng trước kia so sánh cũng là một khắc không có ngưng xuống qua cứ như vậy c h i hậu chu diễm đối với mình thể lực tới nói vẫn vô cùng tự tin căn bản đã là không thành vấn đề gì từ chu ra đến phía sau núi tới nói sở dĩ muốn tại sớm như vậy sớm sau khi đi tới sơn đương nhiên cũng là vì một cái kỹ quyết chuyện kỹ quyết chuyện tu luyện nói cuối cùng là cũng là cùng tu đi không có gì đặc biệt khác biệt chỉ có là tích lũy t h ắ n g ngày sau thật tốt quen tay hay việc mới là có thể đem tại vận dụng đến tu luyện cấp trên đi nhạc văn tiểu thuyết vê đốt vê đốt l v trên n n ừ, nhìn xem, nhìn xem, vẫn là nơi này nhất nói đến nơi này, Ngao có thể nói là lập tức chính là không kịp chờ đợi muốn hiện thân. Ừ, vừa thích hợp thật ách thể Chu thể chờ Hô! xem, xem, Diễm là là là, là là lập là à, đợi ta ta. tức t Có có kịp đồng cỏ đầu lập tức chính là xông tới một bộ tử khói trắng hiện thân sau ngao trợt chính là hiện lên lấy cái hình chữ đại ngã xuống trên đồng cỏ đầu lộn mấy quay lại cũng là cùng cùng trước chu diễm đồng d ạ n g đi bất quá nếu là nói đến cảm giác như vậy thật sự chính là vô cùng thoải mái a đối với và hôm nay tới nói nếu là ngao không có gì đặc biệt đặc thù an bài kỳ thật cũng không có cái gì hôm nay không sai biệt lắm chính là ban ngày là k ỹ quyết tu về sau phía sau mà nói mới là đến phiên cố nguyên dịch tu luyện chỗ cái này nhất định là đương nhiên không thể chê cho nên nói chu diễm vẫn là phải mau sớm tiến vào trong trạng thái tu luyện đi mới đi hôm qua đối với c u ồ n g phong sóng tới nói chu diễm đây vẫn chỉ là biết rõ quen thuộc trình độ mà thôi quá nhiều cũng không có cái gì cho nên tới hôm nay nói lời chu diễm cảm thấy mình hẳn là có thể tăng lên không ít đi một cái k ỹ quyết biết rõ đương nhiên là theo thời gian biến hóa mà biến hóa đây là khẳng định tất nhiên còn có một cái điểm mấu chốt đương nhiên là chu diễm tự thân võ khí đột phá điểm ấy Khí khí n h có có không không không không ừ không sai biệt lắm tốt tốt nên muốn bắt đầu cái gì chính ngươi cũng là phải rõ ràng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời bắt đầu đi ít ra đi vào nơi này chính là muốn ngủ a còn không có đợi chu diễm nói một chút cái gì ngao ngược lại là tiên làm được mở miệng lập tức chính là như thế lười biếng nói nói một câu chính là như vậy dựa vào n g ã xuống mặc dù nói lúc này vẫn chỉ là sáng sớm chỗ bất quá bây giờ ngao lại là một bộ phi thường buồn ngủ bộ dáng có lẽ là trong lúc rảnh rỗi sẽ luôn để cho người cảm thấy muốn ăn c h n g đi hẳn là như vậy một cái đạo lý đi bất quá cái này cũng không có cái gì bởi vì đối với ngao tới nói có thể nói là t i ể u trước mắt mà nói kỹ quyết phương diện sự t ì n h ngao đối với mình cũng là nói cái không sai b ị lắm cái này thế nhưng là không có chuyện gì để nói dù sao cũng là sư phó dẫn vào cửa tu đi vẫn phải là muốn nhìn cá nhân cái này khỏe mạnh đạo lý nói đương nhiên cũng là không có sai hiện tại nếu là có thể đến bên trên một bình ít rượu nhi cái này nhưng tốt biết bao nhiêu à. ngao chính là như thế khúc xương cánh tay nằm nghiêng lấy lầu đầu nói nhưng mà nói như vậy lấy thời điểm chu diễm chính là bất đắc dị mắt nhìn nào g i a hỏa này đến tột cùng đều là đang nghĩ lấy một chút thứ gì à. chu diễm sau đó cũng là chỉ có thể than t h ở t h ô i hô bất quá theo hậu chu diễm lập tức chính là hít một hơi thật sâu quá nhiều lực chú ý cái gì đương nhiên vẫn không thể đặt ở chu diễm trên thân đương nhiên vẫn là đến phải đặt ở thân thể của mình đầu tập trung tự thân tinh thần lực đầu đem tự thân võ khí thật tốt điều phối một chút để tại sao kỹ quyết thi triển ra tay chân tới đem đây là không sai được. c h q một chương một trăm hai mươi bảy tự tin một lần võ khí loại này trọng yếu nhất đồ vật đương nhiên là vô cùng trọng yếu không thể đem lại cho vật tốt như vậy phía sau kỹ quyết phóng ra cũng là không có đơn giản như vậy dễ nói chu diễm cũng có thể nói là trước đó xem qua ngao như vậy sáng sớm thói quen chi tác cũng chính là bắt đầu vừa lấy dùng dùng dù sao chu diễm cũng là có thể phi thường sâu sắc cảm nhận được phương pháp như vậy điều tức võ khí vẫn là rất không tệ hô một tia gió nhẹ lướt qua đi từng đợt màu đen tuyển khí tức tại chu diễm tả h ư u toàn thân cao thấp nhàn nhạt, nhạt phát ra đi nhưng mà những này đương nhiên đều là xuất từ chu diễm bên trong người thuần sanh võ khí đến lúc đó bắt đầu áp dụng kỹ quyết c u ồ n phong ba thời điểm dùng cho bọn chúng là được rồi nhưng là điều tức võ khí đương nhiên vẫn chỉ là trong lúc nhất thời sự tình phía sau chu diễm đương nhiên vẫn là phải lấy ra tự thân quen thuộc kỹ quyết đến đương nhiên cũng chính là cổn phong sóng từ tại tu hành kỹ quyết bắt đầu đến kết thúc về sau cái này cùng phong ba kỹ quyết đương nhiên là muốn làm không rời tay loại trình độ này mới có thể quan nhiên g kỹ quyết bản thân cái này ngươi mới có thể phát giác được bên trong chỗ tinh túy kỳ thật có đôi khi chính là nói như vậy trở nhìn kỹ xảo cái gì thường thường đều dựa vào người mình đi phát giác phát hiện đừng người thì không cách nào cho cáo chi ngươi cái gì tự thân cảm ngộ mới là trọng yếu nhất liền xem như đừng người có tại trên miệng tới ngươi nói cái gì đoán chừng cũng không có cái gì quá mức lớn tác dụng dù sao cũng không thể đủ lĩnh hội thì là không thể vào đủ lĩnh hội này có đôi khi hoàn toàn tự là hai chuyện khác nhau chỗ chu bạch huyền thanh vô luận là thiên biến vạn hóa ký quyết đương nhiên vẫn là ký quyết chính là như vậy cũng là như thế cho nên có lúc không thể không nói ký quyết tu luyện tiến đi cần một điểm ngộ tính đâu điểm ấy nhi cũng là s á c s á c thật thật nếu là ngươi không có nhất định thực lực ngộ tính lại cao hơn hồ ký quyết liền xem như thanh cấp đối với ngươi mà nói đoán chừng cũng không dùng được c h i ngôn ồng trước đó trải qua một đông xưởng thu thập về sau chu diễm có thể nói là đem một vài đồ trọng yếu toàn bộ đều là nhận được tự thân linh vòng bên trong ở trong đi không thể không nói bộ dạng này thật sự chính là vô cùng thuận tiện cần gì thời điểm chỉ cần l à một cái thao tác là được rồi căn bản không cần gì quá nhiều tay chân đi tìm đông tìm tây điểm ấy là trọng yếu nhất không thể không nói ngao đưa cho cái này linh vòng chỗ nhất định chính là giống như một kho hàng lớn đương nhiên nói tại kho hàng lớn vẫn là quyết định bởi tại ở chỗ cái này linh vòng cấp trên linh thạch linh thạch đông đảo đương nhiên cũng là đại biểu một cái linh vòng tồn số lượng dự trữ trước đó thời điểm thiên biến còn có ngàn h y chu diễm cũng là hơi chú ý tới qua mặc dù cũng là linh vòng nhưng là bọn chúng bên trên linh thạch thế nhưng là so tại chu diễm cái này linh vòng hầu như đều là thiếu đi một nửa cho nên nói dạng này linh vòng cất giữ mức đo lường đương nhiên là không thể tương hòa chu diễm cái này linh vòng tới so sánh đây là không thể chê bất quá có thể suy nghĩ cẩn thận muốn đi vào chu diễm cảm thấy ngao cũng là rất có thể được linh vòng đương nhiên bình thường đều là dùng đặc thù chất liệu làm cho rèn luyện mà mà thành liền xem như thiên biến ngàn hi bọn họ loại kia linh vòng làm không được so sánh chu diễm loại trình độ này bất quá cũng là đã có giá trị không nhỏ bởi vì nói rốt cuộc nó là linh vòng chính là như vậy đơn giản cho nên chu diễm vì cái gì sẽ cảm thấy tại kinh khủng liền như là ngao cái này linh vòng làm cho ở nơi này nên muốn được có thể coi là là một cái dạng gì giá trị trình độ chu diễm đều là dự không tính được ba thành âm lưu hòa điều tức võ khí đương nhiên mà nhưng chỉ là nhất thời công phu sự tỉnh cũng vô dụng quá quá nhiều hao tâm tổn trí gì đầu nếu là có thể đem lượng đem đo một cái tự thân võ khí chính là không có vấn đề gì chính là có thể bắt đầu phía dưới quần phong sóng tu tập chu diễm có thể nói là từ cấp trên cự thạch đầu kia một nhảy xuống về sau cũng đương nhiên là dựa theo lấy ví dụ đem trước đó cần có kỹ quyết quần phong ba nã ra bảy tại đằng trước một vòng thanh em rất nhỏ chu diễm cũng là tùy ý một phen tuân ra màu đen tuyển võ khí về sau với bản thân trên đầu ngón tay đầu l i ê n la hướng về phía sách diện cấp trên vạch một cái sau đó toàn bộ cuồng phong ba kỹ quyết đương nhiên đều là bám vào đi lên võ khí biểu hiện bộ dáng cũng là cùng trước kia thời điểm lần đầu không có gì khác biệt đương nhiên làm được cái này trình tự cũng là không có vấn đề gì chỉ cần là đem tại đặt ở phía trước t i ể u không có vấn đề gì tướng khắp cả cuồng phong sóng kỹ quyết đặt ở trước mắt trên đồng cỏ đầu về sau chu diễm lại chính là nhảy lên bước về tới cự thạch cấp trên lại lần nữa ngồi xếp bằng x u ố n g dưới cùng tại trước đó điều tức võ khí thời điểm không có gì khác biệt chỉ cần là thật chặt ngồi xuống thật tốt nộ tê trong đó kỹ quyết tinh tuy còn có kỹ xảo chính là có thể nhàn nhạt đen tuyển võ khí từ chu diễm đầu này đến chu diễm trước mắt bám vào đen tuyển võ khí ký quyết phía trên có thể là như thế này đương nhiên là cả hai cũng là liên lụy đến cùng một chỗ không có cái gì có thể nói bây giờ chu diễm cũng là chỉ cần chính là thật tốt không hợp thói thường ở trong ký quyết tinh túy t i ể u không có vấn đề gì hô nhắm mắt lại chu diễm một bên cũng là biến ảo một mảnh thông hát d á n vẻ màu xanh không rõ kỳ quái ký tự xuyên cũng là từ ký quyết bên trong bay ra ra những này kỳ quái ký tự xuyên cũng là nhắm ngay chu diễm bên này đầu tới tiến vào trạng thái này chu diễm có thể nói là đầu tiên là nhắm mắt lại về sau mở mắt thời điểm tình trạng như vậy đương nhiên cũng là rõ mồn một trước mắt bất quá có lần trước tình trạng tình huống như vậy chu diễm cũng cảm thấy vậy chẳng có gì lạ nếu là lần đầu lời nói chu diễm nhất định là không hội nghĩ như vậy những này thuần màu xanh quái dị ký tự xuyên từ tại cồn u phong ba ký quyết ở trong da tuy nói là nhìn cảm giác vô cùng kỳ quái quái dị bất q u á những vật này đều là b ả o bối nhi à, bình thường người nói tu luyện ký quyết thời điểm yếu quyết yếu quyết lòng này hệ đến ký quyết đi lên tản mát ra t i ể u là cả tu luyện ký quyết yếu quyết chỗ có thể hay không rất tốt hấp thu tiêu hóa tại cái này ký quyết kỳ thật nói đến chính là nhìn tại những này thuần màu làm ký tự xuyên v bất quá những này từng đạo đều là tinh túy đã đến a một đạo tiếp lấy một đạo ký tự xuyên có thể nói là một giải tiếp lấy một giải nhi tiến vào chu diễm trong óc quả nhiên đã đến những này c u ồ n g phong ba ký quyết tinh yếu chản vào đến chu diễm trong óc đi thời điểm chu diễm có thể phi thường cường liệt cảm giác ngộ được đối với khắp cả c u ồ n g phong ba một chút chi tiết chu diễm giống như có lẽ đã là có thể từ trong đó tìm được một chút tăng lên đáp án t ỷ như nói là một chút c u ồ n g phong ba yếu điểm có một ít tự thân mình cấp trên không có làm đúng hạn vài chỗ xuyên thấu qua cái này kỹ quyết lại lần nữa tinh tu tới nói chu diễm cảm thấy tại một chút xíu một chút xíu tăng lên đây là thật thật tại tại sự thật nếu là có mấy lần c h i hậu chu diễm cảm thấy tự thân đối với c u ầ n phong ba độ thuần thục nắm giữ khẳng định có thể so với trước k i a tăng lên không ít có thể trải qua lần này hấp thu về sau chu diễm cảm thấy tự thân khẳng định có thể tăng lên không thể cùng so sánh lần trước tới nói chí ít chu diễm là cảm thấy như vậy dù sao đối với toàn bộ c u ầ n phong ba thi tay lần này cùng so sánh cũng là so với một lần trước có năm chắc rất nhiều chu diễm như vậy cảm giác a hô lúc này chu diễm lặng lẽ thở dài về sau chính là chậm rãi mở mắt ra c h i hậu chu diễm méo n h é o tay trước đó đầu toé ra võ khí cũng là tại trong lúc lơ đảng từ từ phát ra rơi đi bất quá cái này cũng không có cái gì đối với thi tay kỹ quyết tới nói bây giờ chu diễm trên thân võ khí giấu trong lòng cái gì trình độ trong đầu cũng có số nha nha tiểu tử nhanh như vậy lại quen tay hay về cá dựa vào nằm trên đồng cỏ đầu ngao một tay chống đỡ cái đầu khu m ó c cái mũi một mặt cười đ ừ a nói bất quá vừa mới chu diễm tiểu tử này chăm chú kỉnh đối với ngao tới nói hắn đương nhiên cũng là nhìn ở trong mắt đối với tu đi tới nói điểm ấy ngao cảm thấy chu diễm cũng không tệ lắm đối với lúc nào tới nói chỉ cần là tu hành ngao cảm giác g i a hỏa này đều hội rất để ý đi làm điểm ấy là tất nhiên cũng là để ở trong mắt ngao h ắ c h ắ cái c kia cũng không phải ngao tự tin nói không cầu có thể làm được tốt biết bao địa vị c h ỉ ít chu diễm cảm thấy dạng này một lần tự thân cùng phong sóng xuất thủ tuyệt đối lại so với vu thượng lần tới nói có có khác biệt lớn tình trạng chu diễm cảm thấy như vậy tu được không chờ người chu diễm như thế ứng tiếng nhi ngao về sau lập tức tự là quá khứ chuẩn bị nơi này thật sự chính là nói đến xem như tu đi tu luyện nhất là tuyệt cao tràn sở ở chỗ này muốn thế nào luyện đều có thể q một chương một trăm hai mươi tám tấn cúng bánh theo lại chính là đứng tại hôm qua ngày giờ nơi này đi dù sao ngày hôm qua thời điểm cũng là tại này nơi này đến luyện t i ể u ký quyết của phong ba có thể hay không nghiệm nhìn ra ký quyết trường đi vào một cái gì bộ dáng tình trạng theo nhưng chính là như vậy như là hôm qua bắt chước làm theo một phen đương nhưng đó là có thể nhìn ra cuốn phong sóng lúc đầu cũng chính là xem như một loại công kích mãnh liệt địch nhân chiến đấu ký tồn tại có thể làm được tấn m á n h còn có uy cùng liệt dạng này yếu tố cùng yếu điểm chu diễm cảm thấy dạng này chính là đã không sai bị lắm đối với một người đối thủ địch thủ tới nói chính là như vậy sống sờ sờ nuốt vào dạng này một cái công kích mãnh liệt ký quyết nói đến cũng là không sai bị lắm mà lại chu diễm cảm thấy cùng phong sóng vô luận là trong lúc chiến đấu giữa khởi thủ giai đoạn vẫn là trong chiến đấu đến tiếp sau trong giai đoạn chu diễm cảm thấy đều là một cái tốt tồn tại mặc dù cũng không có tại trong khi thực chiến đi chân chính thí nghiệm một phen qua bất quá chu diễm tự thân chỉ một bằng vào tự thân nao hải cấu trúc một phen chiến đấu bộ răng có thể suy đoán ra tới đi a hô chu diễm tại về sau chính là nhàn nhạt đối lòng bàn tay thổi ngụ khí sau đó chính là c h ậ m rãi tướng tự thân tay bỏ vào tự thân phía sau bên kia đi theo lại chính là bậy ra trước đó chính là cái kia né người giống nhau như lúc tư thế tư thái a có thể nói như vậy tuy nói ký quyết không có đối với tại tư thế tư thái loại này có tại cái gì quá nhiều yêu cầu bất quá chu diễm cảm thấy cái tư thế này đúng là mình cảm thấy nhất là thích đứng cùng cảm thấy thư thích đi cố chấp cố chấp ngón tay tri hậu chu diễm chính là căng thẳng toàn bộ lòng bàn tay bố trí làm như vậy nhưng cũng là vì tự thân toàn bộ thân thể đương bên trong lưu động đi lên võ khí chỗ tốt như vậy tốt sinh động điều động một cái đã võ khí chu diễm cũng cảm thấy vậy không có gì đặc biệt vấn đề xoẹ xẹ t xẹ o a x t rất nhanh tốc độ cực nhanh màu đen tuyển võ khí bắt đầu từ chu diễm trên cánh tay đầu đến chu diễm cả lòng bàn tay đi lên nói tóm lại nói mà tóm lại nhanh vô cùng nhanh có thể nói là chưa từng có một hồi chu diễm lòng bàn tay cấp trên chính là ngưng tụ đầy màu đen tuyền võ khí vô luận là là tốc độ vẫn là tích tụ trình độ đều là cùng trước kia thời điểm cái kia chu diễm hoàn toàn không thể so sánh nói đến hhh <cười> lúc này ngay cả nếu chu diễm mình cũng là phát ra một trận là lạ tiếng cười đùa chi lai đương nhưng cái này tiếng cười đùa tuyệt phần lớn cũng là bởi vì chính mình sợ tại đi có thể xuất hiện đến tình trạng như vậy đương nhiên vẫn là đến phải quy công cho võ khí tăng lên cùng t ì n h tiến nhị khí võ khí chu diễm cảm thấy có thể chống đỡ đạt đến loại này tình trạng chu diễm cảm thấy đã là phi thường không tệ có cấp độ này cấp bậc võ khí đến vì tại tự thân kỹ quyết triển khai làm một khu động tới chu diễm cảm thấy đã là phi thường không tệ ít nhất có thể đủ nhắc tới là tự thân kỹ quyết có dạng này một tầng võ khí khu động có thể càng thêm ổn định vững chắc ccc bạo liệt tiếng vang tại chu diễm trên đầu điên c u â n nổ động lên từ từ tập trung tích tụ đến năng lượng màu xanh lam đạn có thể nói là như là một chi hung manh thiết kỵ quân đội lại có thể nói là như là một phát xúc thế đại phát v u i tên dù sao vô cùng năng lượng c h i đại là được rồi cùng tại trước thời điểm cùng phong sóng so sánh nói đến đơn giản cũng không phải là một cái tầng diện cấp bậc sự tình ha <cười> có thể a t h ấ y được chu diễm đã là bắt đầu thi triển ký quyết ngao lúc này cũng là đứng lên thân thể hào hào nhìn một chút chu diễm dù sao cũng là tự thân muốn dạy c h i người tốt nhìn kỹ một chút cái này cũng là nên nếu không lại sợ tiểu tử này xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn Hiện đương ngay tại nhìn tại Chu cùng ánh mắt tới nói nhiên cũng là bởi vì những thứ khác cái gì đương nhiên vẫn là bởi vì chu diễm trước mắt thi tay cồn u phong sóng ngao không có nghĩ tới a tên tiểu quỷ đầu này năng lực l ĩ n h ngộ còn coi là không tệ tiến bộ tốc độ cái gì n g a o cũng là rõ m u ồ n một t r ư ớ c mắt tại trong mắt đối với khắp cả c u ồ n g phong ba hỏa hầu bà khống gia hỏa này đã là có thể làm đến trình độ này nói đến vẫn là có thể k ỹ quyết cái gì ý tứ đương nhiên vẫn là vững chắc hai chữ này làm không được dạng này hai chữ đương nhiên là không được mà trước mắt chu diễm cũng là đang ra sức đi hướng điểm này thấy được điểm này ngao chính là đầy đủ vì tại chu diễm gia hỏa này c à m thắn bất quá chủ yếu nhất vẫn là lần này chu diễm đối với c u ồ n g phong ba bà k h ô n g tới nói đi một hồi trước đối với chu diễm tới nói ngao cũng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng tiểu tử này thế nhưng là vẹn, vẹn liền quần phong ba áp chế trình độ đều đem cầm không được Cái gì khác càng gì không là、no. tuy h chê ể sự nói h t n tiên tiểu chu y diễm tự thân cũng là tại thờ hồng hộc nhưng là lần này đương nhiên là không giống với lần trước tới nói phía sau chu diễm trên tay đã là ngưng tụ phi thường lớn đạn năng lượng nếu là trước kia đầu lúc này chu diễm sớm chính là đã là bà khống không ở trống cự không nổi lần này nhị khí võ khí uy áp c h â cũng là cho đủ chu diễm năng lực này không sai biệt lắm hẳn là coi như là tự thân chịu đựng được cái này quần phong ba mức cực hạn lại xuống đi chu diễm cảm thấy cũng hẳn là không chịu nổi đối với không phải trong chiến đấu tới nói tiêu tấn bánh hai chữ này có thể tạm thời phiết trừ b ỏ ra chủ yếu đương nhiên vẫn là nghiệm nhìn năng lực của mình đến tột cùng xem như ở vào một cái gì bộ d á n g phạm vi đi có thể lớn nhất mức độ tăng lên mình thượng hạn nói chu diễm cảm thấy đến lúc đó chiến đấu xuất thủ kỹ quyết q u ầ phong sóng đương nhiên cũng là hội cùng người khác bất đồng điểm ấy là không thể nghi ngờ、đi. Mạnh tay tay,、so so、lập ự c tức chính là đánh chúng đến đối diện sơn trên vách đá đi khí thế cái gì quả thật là cùng lần trước so sánh đã là không phải tầm thường có lẽ là nói như là ngao như vậy dọa người ngược lại là không thể nói bất quá có thể có tại như là tại tiến bộ cực đại nói như vậy đương nhiên vẫn vô cùng có thể đã nói qua điểm ấy là minh b à y sự thật giống giống thấy được đối diện đá núi có thể nói là vỡ vụn rứt xuống cực kỳ nhiều khối nham n thạch đồng thời thấy được l õ m l õ m vào nham n diện chu diễm nhìn thấy những này thật thật tại tại trước mắt thành quả cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn bởi vì những này một chút chút đương nhiên là có thể nói là đại biểu đã chứng minh tự thân đối với cùng phong ba tinh tiến trình độ chỗ đi ai thế nào thế nào ta lần này có lẽ còn là có thể đi chu diễm lúc này không kịp chờ đợi hỏi tham ngao nhất câu chỗ đi bởi vì nói như thế nào đây có thể có được người này nhận thức chu diễm cảm thấy cũng hẳn là một kiện có thể sự tính đi chỉ cần là tán đồng hạ chu diễm cảm thấy tự thân trong đầu cũng là sẽ có một cơ số chỗ ừ nói như thế nào đây bình thường ngao nghe được chu diễm ra hỏa này nói như vậy về sau có thể nói là một trận một mặt mờ mịt nhìn một chút chu diễm một chút sau đó liền có thể khoát tay h áo phi thường tùy ý nói nhưng mà nghe được ngao ra hỏa này nói như vậy về sau chu diễm cảm thấy dây lắc d a n toàn bộ người liền là có loại thạch xóa đi cảm giác đi tại sao là nói như vậy đâu bởi vì hỏi thăm một cái nói đùa chi người căn bản chính là đến không ra kết quả gì đi khu khu tạm được nói tóm lại nếu là tổng kết ta chính là như vậy ba chữ không qua đi mặt ngao giống như cũng là nhìn thấy chu diễm gia hỏa này phi thường có chút kinh ngạc thần tình mất mát sau đó chính là khu cụ nói như vậy bất quá ta còn muốn nói cho đúng là cùng phong sóng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ k ỹ một điểm tấn cùng bánh hai chữ này hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nhớ kỹ ngao về sau che miệng trong ánh mắt lấp lóe qua một vòng t ừ nghiêm túc mạnh đầu đi có thể nói là nói như vậy nhưng hậu chu diễm cũng là chú ý tới đối với gia hỏa này tới nói nhất thời gian không làm quái gì có thể làm được điểm ấy chu diễm cảm thấy đã là không dễ sự tỉnh đối với ngao loại này đã là dạ như n vậy đạo nhi ra hỏa tới nói cồn phóng dây lắp gian có thể làm được loại tình trạng này cũng là hợp tình lý đương nhiên chu diễm cũng là lấy cái này vì tu luyện cồn p h o n g s ó n g làm làm tiêu chuẩn đến lúc đó về sau vô luận là tộc t r ư ớ c thử sẽ trả là chiến đấu mà nói lời nói làm được dạng này lô hỏa thuần thanh chu diễm cũng là không có cái gì tốt sợ hãi vẫn phải là muốn bao nhiêu thêm luyện tập a về sau ngao lại là nhàn nhạt liếc mắt chu diễm vài lần sơ ca một cái về sau lại thị phi thường tùy ý nằm xuống nhìn qua lại là một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ chi hậu chu diễm cũng là bất đắc dĩ nhìn một chút ngao vài lần đi mặc dù ngao nói vô cùng tùy ý nhưng là cũng là sự thật trước mắt tất yếu đi lúc này trên đầu đến còn đầu là lần đầu tiên tốt nhất tay mặt tôi chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đều còn không có lấy t vậy sao đương nhiên vẫn là phải có lần thứ hai lần thứ ba v â n v â n hôm nay nói đến ngược lại là còn tính là thanh tịnh đi chưa hề nói là giống ngày hôm qua cái dạng kia có đột nhiên xuất hiện sự t ì n h có không giải thích được phiền nhân sự t ì n h cấu nguyên dịch bài trừ tu luyện nói đến đều muốn là tại rất sau biên nhi cho nên chu diễm vẫn là có thể nói có bó lớn thời gian đến luyện tập luyện tập kỹ quyết c u ồ n g phong ba hôm nay duy nhất không cần lo lắng chính là cái này vấn đề thời gian vê anh mọi âm thanh yên tĩnh phía sau núi chỉ có này chu diễm từng đạo a n h rết ra ngoài của phong ba tiếng a n h minh năng lượng màu xanh lam sóng không đồng nhất hội nhi lại là từ đỉnh núi bên này phi đánh tới đối đầu đá núi trên vách đá đi. tuy nói chu diễm tự thân sau lưng chính là phồn hoa la tinh thành chỗ bất quá bên trong này b à n h tiếng h u y ê n áo vô luận là thế nào không có người đến nơi đây là không thể nào đủ gặp nghe được hô thời r a bên trên y chu diễm đầy người mồ hôi rầm rề đang thao luyện khí lực còn có võ khí tiêu hao nói đến quả thực là quá lớn nửa đường bên trong có lẽ là có thể mượn mượn nhờ luyện phẩm đến bồi bổ khí bất quá chu diễm cho rằng chỉ có là không hạn cuối đi ma luyện mình mới có thể biết t ự c hạn của mình ở đâu tăng lên cái gì mới sẽ từ từ rõ rệt đi ra ngoài、vâng. đã là l õ m xuống không còn hình dáng đá núi với đá lại là lăn xuống phi thường rất nhiều cục đá vụn xuống tới đối với đến ngao trình độ kia chu diễm lường được đánh giá đương nhiên vẫn là tương đối cờ kém một nước một chút bất quá chu diễm đương nhiên cũng là ra sức hướng cái hướng kia đi tay này đã coi như là chu diễm đạo thứ tư cồn phong ba trước trước sau sau tăng thêm lần thứ nhất mà nói bên trong này thời gian cũng là không sai biệt lắm mài đi mất tốt hơn nhiều dù sao tại mỗi một lần cồn u phong ba thi triển kết thúc chu diễm luôn luôn hội ngừng lại không giống như là loại kia vừa kết thúc lập tức lại là bắt đầu loại trạng thái này điều chỉnh võ khí. tiếp tục lại nhiều một chút nghiên cứu một chút kỹ bên trong biên nhi nội dung đây mới là chu diễm mỗi lần dừng lại một đoạn lúc gian làm sự tình đi tu luyện kỹ quyết cái này cũng không phải đi mù quăng tiến hành đồ vật muốn là thật sự có thể như thế cho dịch như vậy kỹ quyết tu luyện cũng không tính là đặc biệt gì khó khăn sự tình phương pháp cái gì cũng là đang không ngừng tiến nghề bên trong đề luyện ra đến một bước này chu diễm cũng coi là dừng lại lấy hơi lại thế nào tiếp tục nữa lời nói thân thể thể lực vẫn là võ khí cái gì cũng là có tính cách tạm thời theo không kịp này hai đầu theo không kịp như vậy kỹ quyết cái gì cũng thì không cần tiến hành tốt tiểu tử ngươi cũng là có thể nghỉ ngơi hội nhi nằm trên đồng c ỏ đầu ngao có thể nói là một diện cong xuống chân một cái chân dựa đặt ở bên trên diện vô cùng nhàn nhã đi lại chu diễm cũng không biết ngao ra hỏa này chừng nào thì bắt đầu chính là như vậy dù sao hẳn là trước đó cứ như vậy đi lần này nói đến còn ngược lại thật là chu diễm cùng ngao nhất thời gian nghĩ tới chung một chỗ đi lên nói qua chu diễm một tay c h ố n g lạnh lùng lay đầu sờ lên cái mũi về sau chính là đi tới ngao cái kia biên nhi đi dù sao nghỉ hội nhi cũng là như vậy nghỉ hội nhi mà thôi thôi l ô dừng t r ú c tiểu thuyết vê đốt vê t vê t lzl tiểu sụ con làm sao nhìn mệnh mọi hoả còn không phải sao ngươi nhưng thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a đi tới ngao bên cạnh chu diễm cũng là đột nhiên một chút ngược lại nằm ở trên đồng cỏ đầu đi nghe được ngao nói như vậy với mình chu diễm cũng là lạnh nhạt nhìn ngao n h ấ t mắt về sau như thế tùy ý nói một câu đến k h ỏ a luyện phẩm ngoại trừ bồi khí đan ta vẫn còn có chút những thứ khác bổ khí luyện phẩm nghe được chu diễm nói như vậy về sau ngao vẫn là như là trước đó như vậy thành t h ờ i không lo lắng đi lại đi đứng nhắm mắt lại rất thoải mái nói không được chu diễm ứng thanh vô cùng dứt khoát quả quyết dù sao vừa mới đối với tự thân yêu cầu chính là ở nơi đó mất luyện phẩm đi xu dù sao nói qua vẫn là chỉ cần nghiệm nhìn tự thân cực hạ n d ạ n g này luyện phẩm vô luận là nói thế nào thôi được rồi hơi nghỉ ngơi một chút chu diễm cũng cảm thấy vậy không sai biệt lắm phía sau đương nhiên vẫn phải là muốn tiếp lấy tiếp tục nữa cho nên chỉ là muốn thoáng nghỉ ngơi cũng là không sai biệt lắm vậy là đủ rồi đúng rồi ngao chính là như vậy xuống dưới tộc trước thử hội t i ể u hội có năm chắc không nằm trên đồng cỏ đầu chu diễm nhìn trên bầu trời thương lam tiên h không mấy bôi hiếm tản mây trắng có chút nhi như có điều suy nghĩ nói đã vẫn là phải cùng những tên n g kia so chiêu so sánh như vậy ít nhiều gì vẫn là có chút băn khăn vô luận là tự thân có như thế nào năng lực cương độ mù quáng tự đại đi khinh thị đối thủ cái này đối với chu diễm t ô i nói có thể nói là hắn không làm được tiêu binh thất bại cái này thế nhưng là cứng rắn đạo lý ngàn dặm con đê dù sao đều là bại tại tổ kiến sơ sẩy cùng khinh thị đây đều là trong chiến đấu nhất không được chuyện làm sao kiểu đối với mấy cái kia răm thúi c h ư n g tớ nói n g ư ơ i tên tiểu quỷ này chẳng lẽ lại còn không có lòng tin không thành à? nhàn nhã tư thế chút nào cũng không có suy giảm xuống đối với dạng này mấy cái người tại ngao trong mắt t ô i nói đương nhiên nói đúng không coi như là một cái gì bất quá cuối cùng muốn đi chiến đấu vẫn là chu diễm mình n cái này cũng không phải ngao chiến đấu cái, cái gì không có lòng tin chỉ là nói như vậy nói nói một chút chu diễm sờ lên đầu nói đương nhiên lớn nhất cảm giác vẫn là bởi vì chiến đấu loại chuyện này nói đến mình vẫn là lần đầu tìm tòi đến mấy cái kia người chu diễm đương nhiên là không biết có mấy cái kia lao ra hòa tại cho bọn hắn khai thiên vị cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý đi ngươi tiểu tử này t i ể u tận lớn yên tâm liền tốt vững chắc v õ khí cơ sở thông tay đồng dạng k ỹ quyết hai thứ này không phải liền là đã thúc đẩy trong chiến đấu trụ cột nhất cơ sở a ngươi có thể tướng hai thứ này vững chắc ta có can đảm đánh cược bọn hắn muốn là vô dụng cái gì thủ đ o n h ỏ liền xem như t r a n lệnh chút vó khí cũng không phải là đối thủ của ngươi nói đến chỗ này thời điểm ngao nhất đem thân thể ngồi dậy có ngao mấy câu nói đó chu diễm nghe cũng là hai câu nói đều có lý tóm lại vẫn là cảm thấy có thể làm được d ạ n g này tộc trước thử hội trên đại thể là không có vấn đề gì cho nên a ta cũng là tính một cái còn dư lại lúc gian ngươi cái tên này không lười biếng nguyên tắc tới nói là không có vấn đề gì ngao lúc này đứng thẳng lên phủi tay cùng thân thể nói cái kia đúng ngao hả ừ tự là đối với cái này kỹ quyết cùng phong s ó n g tới nói chính là như vậy á c h tự không sai biệt lắm nha chính là nó không có thứ nhất chút đến tiếp sau những thứ khác hoa thức hoa văn liên k chu diễm lúc này lừa ngồi vấn đề này đương nhiên cũng là vừa vặn thời điểm chu diễm suy nghĩ tương đối lâu mới là muốn cái này hỏi đương nhiên đối với dạng này yêu cầu kỳ thật cũng là đối với cuộc phong sóng làm tương đối nhiều lần tu hành chi về sau chu diễm mới là nghĩ đến nói như vậy dù sao thiên bản đại lục ký quyết khối này tu luyện giả nhất định phải mà mang theo đồ vật tới nói đủ loại trăm hoa đua nợ cái này đương nhiên là một cái ký quyết cứng nhắc đạo lý ký quyết cường lực không cường lực cái này đương nhiên là một chuyện còn có đương nhiên là ký quyết toàn thân tính năng cùng năng lực thị tướng trình độ uy hiếp năng lực đặc t những này hết thể tổng hợp mới là một cái hoàn, mỹ kỹ quyết. Quy một chương 130, liên hoàn. chu diễm đương nhiên sở dĩ có thể hỏi như vậy cũng là bởi vì liên quan đến kỹ quyết cùng phong sóng phương diện bất quá h ỏ i tham ngao ấp a ấp đúng điểm này chu diễm bất luận là thế nào từ tới nói vẫn là từ đầu đến cuối đều là không cải biến được bởi vì phải là nói không tốt gia hỏa này đ o á n chừng lại là đột nhiên lại muốn bắt đầu đột nhiên b ạ o âm thanh nhi chu diễm tự thân nhưng là căn bản chống cự không nổi có thể là nói như vậy chỉ là nhất thời gian không có ở trên miệng đầu biểu đạt ra ngoài ách nào có à, ta ý tứ kỳ thật t i ể u rất đơn giản không sai biệt lắm chính là cảm thấy cuồng phong ba kỹ quyết hình thái chính là như vậy như thế chẳng lẽ t i ể u không có cái gì những thứ khác đến tiếp sau sao chu diễm lật tới lật lui tay nói không biết ngao có hay không minh bạch chính mình ý tứ đi ừ ta tựa như là có chút nhi biết cuồng phong sóng vẹn vẹn một cái trước mắt ngươi cảm thấy dạng này không đi sau đó muốn dụ nhập một điểm nhi trò mới kỹ quyết đúng không ngao đi vào chu diễm đối hẳn nói ừ dạng này đúng ách ách không phải không phải như vậy chu diễm ngay từ đầu có thể nói là bị ngao chỗi này từ thoại nhi cho dẫn đi, một chút chính là đem mình ý tưởng chân thật nói ra thật sự chính là đến phía sau muốn đổi giọng thời điểm phát hiện đã là chậm bất quá cái này đương nhiên là chu diễm tự thân nội tâm chân thiết nhất ý nghĩ đi ai nói ra nói ngay ta cũng không phải cái gì ăn thịt người quái thú cái gì nhìn xem ngươi dạng như vậy ngươi không phải liền là muốn tái dẫn nhập một chút cho mới kỹ quyết ta ngao hỏi như vậy, đến. Ách, cái này, nói như vậy. đừng nhũn nhũn nhất nhất ngươi ý nghĩ này ta còn không hội không nhìn ra a chẳng có sáng đục cho quyết sự vật cuối cùng khó hoà mỹ kỹ quyết đương nhiên cũng, cũng là như thế con phong s ó n g có tại ưu thế của nó đương nhiên cũng có tại khuyết điểm của nó liên quan tới điểm ấy ta vốn là muốn tại ngươi cái tên này tộc trước thử hội kết thúc về sau lại muốn nói với ngươi hẳn là tại tu tập ở trong cảm ngộ đến đi ngao hơi dùng ngón tay trỏ cuốn quyển phía trước tóc dài nói ách xem như thế đi thật có như vậy kỹ quyết ta chu diễm lúc này cũng coi là thừa nhận bất quá thấy được ngao nói như vậy thời điểm không khỏi có một chút hưng phấn cùng kích động a nói như vậy nếu là có thể cùng cái này còn phong s ó n g thúc đẩy một cái hỗ trợ lẫn nhau cục diện nói đến dạng này là tốt nhất phối hợp với hai tay ký quyết tộc trước thử hội chu diễm cảm thấy mình hẳn là cũng sẽ yên tâm rất nhiều đối thật như nói với cồn phong xong tới nói lúc ấy ta sử dụng lâu như vậy đối với nó ta cũng là nhất là rõ ràng vô luận là ưu điểm tới nói vẫn là thiếu hụt tới nói mọi được vô cùng rõ ràng cùng thấu triệt đây là phải có có thể nói một chút nó ưu điểm chi lai khởi thủ xuất kỳ bất ý một chút thích cùng ngươi tránh xa xa đối thủ đương nhiên là vô cùng thực dụng nhưng mà cái này cái gọi là khuyết điểm có thể nói là có gần có xa đối với một chút loại kia luôn yêu thích đến gần người công kích đ ư ờ n g nhưng cũng là quả thật giật gấu v á vai đây là không thể chê ngao nhất trận phân tích tri hậu chu diễm cũng là liền mau nhẹ gật đầu bởi vì đối với ngao nói câu câu đều xem như ở chỗ tự thân mới vừa n g h ĩ à. tiểu tử ngươi hiện tại ứng thanh nhi ngược lại là so với ai khác đều nhanh a đầu chuyển ngay cả ta đều không đuổi đổi lỗi a lúc đầu chuyện này nhi ta hay là chuẩn bị ngươi cùng những cái kia d á m thúi chứng so chiêu sau đó mới nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi ha ha nói qua chi gian ngao trên cổ tay linh vòng giữa một viên linh thạch chính là không thời gian đang c h i ế u lấp lánh lúc này ngao muốn làm gì chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng chỗ ta trước kia cũng là nói qua đối với cùng phong sóng tới nói vẹn vẹn chỉ là tầng thứ này kỹ quyết mà thôi bất quá đối với trong miệng ngươi nói kia cái gì cái gì hội ta cũng nghĩ là đầy đủ sử dụng nhưng là ngươi có lòng tin như vậy nói ra ta đương nhiên cũng là không thể nói được gì nói qua kỳ gian tại ngao trên tay có thể nói là đột nhiên một vòng linh quang trợi hiện chính là nhiều đi ra một quyển màu tím nhạt mục lục tới đối với bây giờ chu diễm đã là có hiểu rõ trình độ nhìn đều không cần nhìn chu diễm chính là đã là nhận ra hai ca tiểu thuyết vóng virus virus virus hai cơ ít ghét v con ây tiểu tử tiếp hảo chu cấp b á liên kích ký quyết chu diễm một tay nhận lấy lúc này ngao đây là hoàn toàn mới lấy ra ký quyết mục lục tuy nói cũng là chu cấp bậc bất quá chu diễm nghe ngóng cái tên này cảm thấy không tầm thường chỗ a trong đó chính là nghe danh tự tới nói không thể thiếu loại kê uy phong bạ khi a cảm giác đây cũng là chuyện rất khó được tình h ư ớ ngao về tru cấp, ký quyết giống vậy tru quyết trừ năng lực chi yếu thế,、ký、quyết tên thật thường yếu cấp lực chi có đôi khi cũng ký ký kỳ khi giống ngoại năng thường đôi là lộ ra không ra thế n ra à điện, bất quá ngao cái h nhìn cũng không i loại i ê u này cũng có cảm g c c đó à. Ngao, á này ký quyết là đương nhiên một tay cầm đến ký quyết chu diễm ngay từ đầu đương nhiên vẫn là chủ yếu là nghi hoặc chỗ ở toàn bộ nhìn chính là một loại nhăn sắc màu tím nhạt ngục lục tại sách trên mặt đầu ấn lấy ba cái đen như mực chữ lớn bá liên kích nhìn có điểm giống là loại k i ê một mạc phổ thông ở trong l n chứa ngang ngược loại vị đạo này a có thể nói như vậy tiền căn hậu quả ngươi đương nhiên vẫn là muốn nghe ta cho ngươi chậm dại nói đến a dạng này ngươi mới sẽ biết vô cùng hiểu cái này ký quyết mà kỳ thật không có người đánh thức ta vẫn là không có nghi tới đâu chỉ là bị ngươi tiểu tử này nhắc tới mới là đồng thời cái này ký quyết vẫn là có một đoạn cố sự đâu đương nhiên cũng là ta thông qua luyện phẩm thu hoạch mà đến lại là luyện phẩm thu hoạch tới lúc này chu diễm trong đầu lại là đánh ra kinh ngạc nghĩ hoặc lại là luyện phẩm nguyên do tới cái này cũng không cần nói tại cái gì ngao luyện thuật cái gì cũng coi là tầng tầng đổi mới chu diễm đối với luyện thuật chi sĩ nhận biết thật sự chính là có chút nhi một triều tiên cật biến thiên hương vị a luyện thuật chi sĩ đúng không sai nói vẫn là rất là thú vị đâu nhưng là ta nhớ được cũng chỉ là một cùng n g ư ơ i n nhân kỳ không sai biệt lắm s ắ p xỉ tiểu gia hỏa ta đầu nhớ đến lúc ấy hắn vô cùng s ấ t ruột gia phụ sinh mệnh hấp hối a có thể nói như vậy thông thường phương thuốc tử đã là vô lực hồi t i ê n không có luyện phẩm trợ lực đoán chừng đã là không tiếp tục sinh tồn được lúc ấy hắn lấy ra cái này kỹ quyết đi cầu ta thời điểm trong lòng ta có thể nói là suy nghĩ n à n v ậ n đâu như vậy sau đó thì sao chu diễm nghe đến nơi này thời điểm tuy nói là có chút nhi lo lắng đi vẹn vẹn chỉ là đối với một quyển chu cấp bậc ký quyết tới nói bình thường người ngẫm lại đều xem như có thể tưởng tượng được câu ở một cái luyện thuật chi sĩ đến cấp ngươi luyện thuật lời nói nhất định chính là thiên phương dạ đàm sự t ì n h đừng người liền căn nhi lông đều sẽ không cho ngươi không có anh ngươi ra ngoài đoán chừng đã là chuyện không t ồ i h ắ c h ắ c ta lúc ấy là nói như vậy ngươi cần có luyện phẩm cái này ký quyết có thể cân nhắc ta đồng ý đồng ý chu diễm có chút nhi kinh ngạc nói liền nghĩ ngơi cái tên này hội kinh ngạc như vậy đi hạc nguyên nhân mà ngươi khẳng định muốn biết cũng là rất đơn giản cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ngao nói như vậy dạng này chu diễm nghe được ngao nói như vậy về sau trong đầu không biết xem như vì cái gì cũng là thư thản xuống tới không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có dạng này một diện a ngao ha ha chu diễm lúc này cười một cái nói dạng này ta nay một diện chẳng lẽ lại ta tại ngươi trong lòng tiểu tử này đầu vẫn là loại k i a đại ác người diện hay sao ngao lúc này liếc một cái chu diễm nói ta nhưng không có nói như vậy a chu diễm lúc này vội vàng khoát tay n o nói như vậy đi bất quá nói đến cái tia luyện phẩm cũng không buông lỏng a đã có thể đã là đến cứu tính mạng người trình độ chu diễm lúc này nói như vậy dù sao đã là trình độ như vậy luyện phẩm khởi tử hồi sinh biến nguy thành an đối với một chút người mà nói có đôi khi là trọng yếu dường nào sự tình q u y một chương một trăm ba mươi mốt đã là luyện phẩm cũng không phải lúc gian có hơi lâu xa rất nhiều ta đương nhiên cũng coi là đã quên mất rơi mất bất quá t i ể u chiếu vào ngươi nói không rẻ nhẹ nhõm điểm ấy ta nhớ được đoán chừng là đi ngao đối chu diễm nói như vậy đồng thời nhẹ nhàng đấm đấm chán của mình vậy dạng này ta trước đó nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n tháp tại tình nghĩa trước mặt lại thiên đại tiền tài lại là giá trị tại gì giá đâu có lẽ đối với ta điểm này quan điểm cá nhân rất nhiều người cảm thấy là lời lẽ sai trái nhưng là ta chỉ ít là cái dạng này cho là ngao nói như vậy thời điểm giống như cũng là cho chu diễm có chút một chút c ả n ngộ nói đương nhiên là vô cùng đơn giản nhưng là chu diễm nghe cảm giác đương nhiên là bất đồng cho nên a đại khái ta đương nhiên chỉ là nhớ luyện thuật về sau cho hắn luyện phẩm về sau hắn cảm tạ ta một phen đem t ạ i cái này kỹ quyết giao giao cho ta về sau chính là rời đi đi tại phía sau ta cái người cũng có quá đọc qua xem xét nói đến tiểu tử này cho kỹ quyết mặc dù chỉ là t r u cấp kỹ quyết ta ngay từ đầu đương nhiên cũng là cho rằng đây chính là rất bình thường kỹ quyết dù sao cũng là t r u cấp nhà ha ha ha thế nhưng là không nghĩ tới phía sau ngao ngừng lại tiếp lấy nói ra cái này kỹ quyết mặc dù chỉ là t r u cấp bất quá a ta cũng là cẩn thận nghiên cứu sâu một phen trong diện mặc dù nói không có cái gì cấp bậc trình độ có thể nói nhưng mà nói đến lúc ấy ta chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút cái này bá liên kích lại có điểm phối hợp cùng phong sóng tri vị chẳng qua là lúc ấy ta đã là nắm giữ một chút kỹ quyết chính là không chút chú ý nó không nghĩ tới hôm nay cho ngươi tiểu tử này ăn ngồi mát ăn m ắ t vàng ha ha ngao cười một cái nói chu diễm lúc này lại là nhìn một chút này trong tay kỹ quyết bá liên kích lại vẫn là có dạng này một phen c ố sự a nói đến thật đúng là nghe vô cùng hiếm có a đương nhiên chủ yếu chu diễm cảm thấy vẫn là nó c ố sự chỗ nhưng là có thể làm được loại tình trạng này bá liên kích đạo này kỹ quyết cũng hẳn là không nhất thiết đi chính là như là cồn g phong ba như thế chu diễm vẫn tương đối không kịp chờ đợi đọc qua ra kỹ quyết bá liên kích còn không có tu tập trước đó thông qua đọc qua lời nói đương nhiên vẫn là có thể tìm tòi ra một chút hứa dấu vết để lại để cho mình tiên đi hiểu rõ một ch bất quá ý nghĩ cái gì có đôi khi chỉ là nhất thời nghĩ mà thôi trên thực chất nhìn thường thường ngay cả có chỗ bất đồng đương chu diễm đem bá liên kích ký quyết cho lật khai lúc tới nói đến thật giống như có điểm không đồng giản đi có thể là nói như vậy tại ký quyết trang cấp trên có đều là tự nhìn không biết quái gì ký tự đi như vậy chẳng lẽ những này chính là tu luyện bá liên kích trọng yếu yếu tố sao hặc hặc n g ư ơ i cái tên này ta trước thời điểm không phải đã có nói qua cho ngươi sao có một chút ký quyết tu tập vẹn vẹn cũng không phải chỉ có thể dùng mắt thường cựu có thể cho ngươi nhìn ra tin tức gì tới một hồi chức cùng phong sóng ta biết ngược lại là ngươi tiên làm được nhìn ra điểm danh đầu ngao nói như vậy giống như ngao nói không có sai úc mình lần trước đương nhiên là từ kỹ quyết ở trong đầu tiên là nhìn ít đồ không nghĩ tới ngao ra hỏa này cái này cũng là đã biết nhìn không tầm thường a nhưng là chiếu vào ngao nói trước đó thời điểm từ cuồng phong xong cái này kỹ quyết mà nói nói xác thực còn có thể từ kỹ quyết ở trong nhìn ra điểm mặt mày lần này nói đến cũng không phải như cũng giống như lần trước như vậy cho rằng võ khí mới có thể nhìn ra kỹ quyết bên trong hàm cái này ta tin tưởng ngươi cũng không cần cần ta nhiều lời a bất kỳ cái gì kỹ quyết tu đi bắt đầu đương nhiên vẫn là phải lấy võ khí làm cơ sở mới có thể nhìn đấu triệt nghe được ngao nói như vậy liều chi v ậ sau chu diễm một tay cầm bá liên kích k h á c một tay có thể nói là bùng nổ điểm nhi màu đen tuyền v õ khí giống như nói như vậy cũng là không sai kỳ thật cũng là sự thật chính là như vậy à. kỳ thật đi đối với cùng phong ba nghiên cứu sâu xuống tới điểm này khác biệt ta đương nhiên là rất rõ ràng cho nên nói a tiếp xuống có thể cho ngươi tốt nhìn kỹ một chút chỉ bất quá cái này cũng không phải kỹ quyết bá liên kích là ta tự nghĩ ra một bộ quyền cước phương pháp kỹ quyết nhìn xem kỹ quyết bá liên kích chu diễm nghe được ngao nói như vậy sau lập tức lại là chấn hương tinh thần tới nói đến ngao lại là muốn lộ tay kỹ quyết cái này vẫn là có đơn đầu không khỏi chu diễm lại là nhớ lại trước đó thời điểm ngao lần đầu cái đó cùng phong ba bộ dáng dây lát gian chính là tích xúc như thế đến năng lượng lớn như vậy võ khí hình hội tụ thành to lớn thuần năng lượng màu xanh lam đạn uy lực vẫn là tốc độ xuất thủ cái gì các phương diện tới nói đều là vô cùng rung động lòng người a cho nên nói lần này đối với ngao nói như vậy là muốn tới một tay tự nghĩ ra kỹ quyết quan g quang chính là như vậy một điểm chính là để chu diễm chỗ mong đợi không có khác cũng là bởi vì dạng này như thế nói đến đã muốn biểu thị biểu thị như vậy vẫn là tin ê muốn nhắc tới nói kỹ quyết biểu thị tự biểu thị đi chỉ bất quá nhìn xem ngao lại là đúng tự thân trên cổ tay đầu linh vòng một hồi xem kìa nếu là biểu hiện ra kỹ quyết như vậy chính là như vậy vì cái gì lại là đối với hướng về phía linh vòng chẳng lẽ lại ngao lại là muốn sờ tác thứ gì đến không thành a chu diễm nghĩ như vậy nghĩ cảm thấy hẳn là không có, có cái ó c gì hữu dụng đến linh vòng tất yếu đi hô ba tháng t r u n g văn v i r u t virus virus cncg con một viên linh thạch đột nhiên quan g mang trợ hiện cũng là nhắm ngay ngao lòng bàn tay cấp trên theo theo sau ngao lòng bàn tay bên trên một vầng sáng tiêu tán khai sau khi đến giống như chính là một viên hứa không đại không tiểu nhân như là long nhãn đại tiểu nhân dược hoàn nhìn đại đại tiểu tiểu nhân lại có một chút luyện phẩm hương vị bất quá nếu là thật là luyện phẩm như vậy lúc này tại sao muốn lấy ra luyện phẩm tới đây k ỹ quyết áp dụng giống như vô luận là nói thế nào cũng là hòa luyện phẩm kéo không lên quan hệ đi chu diễm nghĩ như vậy đến dù sao sĩ luyện phẩm quy về luyện phẩm k ỹ quyết đương nhiên lại là quy về k ỹ quyết sao bên này cả hai là hai chuyện khác nhau nha ngao đây là chu diễm hỏi như vậy đến tiểu tử ngao ư nhưng đừng tưởng đương ơ i cái nhiên đừng rằng dùng cho dùng luyện cho phẩm, h gì đây t là mà y lời khác tới nói khác nó cũng c nó i lúc à luyện phẩm một loại l vậy. đừng nói như、vậy. Ngao phẩm thể một đi, có này đối với chu diễm cũng là làm được giải thích dù sao không tướng lời giải thích gia hỏa này đoán chừng đợi hội nhi lại là muốn mê mang dù n g luyện phẩm không phải luyện phẩm lại là quy về luyện phẩm một loại cái này nay đến cùng đều là cái gì cùng cái gì a làm sao cảm giác tự mâu thuẫn a chu diễm nói đến tính thế nhưng là bị tại ngao cho nói hồ đồ rồi nay đến cùng tính là thế nào một cái chuyện nha hhhh <cười> ta liền biết ngươi tên tiểu quỷ này có thể như vậy làm sao ta trước đó nói luyện phẩm phương diện ngươi quên đi luyện phẩm nhưng tại luyện tại vạn vật, vật cho nên ngươi cái này trước mắt tiểu gia hỏa đương nhiên cũng coi là vì luyện phẩm nha ngao giải thích như vậy có thể nói là tính đem chu diễm cho nói rõ ràng nguyên lai là như vậy một chuyện nhắc tới cái này cũng là quả thật đi trước thời điểm ngao nói tại luyện phẩm phương diện thời điểm lại là có nói qua bất quá chu diễm tương đối nghi ngờ là đã nhưng cái này luyện phẩm không cần dùng như vậy lại là quyết định bởi tại như thế nào tác dụng đâu cái này chu diễm vẫn là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được dù sao chu diễm suy nghĩ nói đến vẫn chỉ là vẻn vẹn cực hạn tại đề Cho một cái một người sau khi đó ngao thu ạ c h đ tức nhưng g t chính là tiện tay hướng phía trước bên cạnh hất lên đi chính là tại chu diễm bên chân cách đó không xa làm cho chu diễm lập tức chính là về sau đầu nơi hơi ngao đột nhiên như vậy tư thế còn chưa miễn cho người một loại cảm giác khẩn trương có thể nói a ngao bản đến như vậy một làm thời điểm chu diễm vốn cho rằng chính là như vậy vừa đưa ra luyện phẩm hội bạo t ặ n g còn là như thế nào bất quá may mắn không có nếu là có chu diễm tự thân đoán chừng lại sẽ bị nao g dọa sợ h ắ c h ắ c ngươi không cần khẩn trương như vậy ngao tiện tay rời khỏi tay cái này luyện phẩm chạm tới trên đồng cỏ đi thời điểm có thể nói là nhất thời gian chính là như là một điếu thuốc xương mù đạn tán nổ tung đến lập tức chính là đằng nhưng rất nhiều màu trắng hơi khói a có thể nói như vậy khu khu khu làm cho chu diễm lập tức chính là khô k h ớ c một hồi ho khăn đi chút này từng tia có chút khói trắng khí nói đến nhìn chẳng ra sao cả sờ ngửi thấy một chút đến trong mồn vẫn tương đối một chi ư ơ ơ n g hậu ó có có có, nói i giảm Diễm giác dáng. không xuống, những thứ khác nên có đều có. cũng cảm đem mắt may mà hình lệch chút Chu cho thứ khác như Trên nước nên trừ là lấy là đã đều v y những cũng không thứ khác hô hô, chi h có. đổ là ậ chu diễm chính là rủi mắt một cái thở dốc một hơi nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến cái mùi này thật đúng là không tốt q u a n cái mùi này chu diễm chính là chán ghét hồi lâu a có thể là nói như vậy cái này này rốt cuộc là thứ gì a còn có chính là cái mùi này ông trời của ta đến phía sau thời điểm chu diễm cũng đã là không thể không nắm lỗ mũi đến cái này mũi thật sự là quá mức không chịu nổi thật là một điểm nhi biện pháp cũng không có a hh ắ c ắ cái c này luyện phẩm hương vị nói đến chính là cái bộ dáng này ngươi tạm thời nhẫn mại nhẫn mại đi một hội nhi liền tốt k ì hì lúc này ngay cả là ngao đều là nắm được lỗ mũi bởi vì cái này mũi thật sự là quá mức khó mà nhìn được thấy được ngao cái dạng này chu diễm cũng là bất đắc di lắc đầu như thế không chịu được đồ chơi nhi vẫn là rất khó mà tin tưởng chu diễm làm sao mang ở trên người hiện tại có chút khó mà chịu đựng bất quá ngươi xem một chút phía sau cái này thật là là đồ tốt ngươi tự nhìn t ngao lúc này nói như vậy bất quá chu diễm lại là thế nào có một chút không tin đâu hướng về dạng này một đồ chơi như vậy mùi lạ còn hội là đồ tốt cái này có chút để người không thể tin được à, không biết chu diễm làm cho nói thật hay giả bất quá nói đến ngao g i a hỏa này đối với mình ngược lại là cũng không có nói qua cái gì lời nói dối các loại ngươi liền h ả o h ả o h ã y chờ xem ngao nói nhưng mà ngao nói như vậy thời điểm chu diễm cũng là thả dài ánh mắt đến trước mắt vừa mới ngao thi tay luyện phẩm ở trong đi màu trắng hơi khói nói qua cũng là theo thời gian trôi qua thôi thúc dưới đi rất nhiều bất quá đối với trong cái này đầu rốt cuộc là hội có cái gì đâu đã mới vừa thời điểm ngao cũng đã là nói như vậy hẳn là cũng sẽ là có cái gì cùng người khác bất đồng đồ vật đi chu diễm lúc này nghĩ như vậy đến dù sao chu diễm có thể nghĩ như vậy đương nhiên vẫn là xây dựng ở ngao như thế nói trên cơ sở đi nếu là không có nói như vậy chu diễm cũng sẽ không như thế nghĩ đi nhưng mà chu diễm có thể nói là mở to hai mắt nhìn lấy cẩn thận nhìn nhưng mà lại thế nào nhìn có thể nói là tại này nồng nặc màu trắng hơi khói bên trong quá nhiều cũng nhìn không ra có cái gì mặt mày tới đây nhiều có thể nói là chu diễm nhìn chằm chằm hồi lâu cũng là không có nhìn ra cái gì từ tới cái này tựa như là cái gì coi như là chu diễm lúc này trong đầu đánh đầy nghi ngờ thời điểm ngao lại là báo cho biết báo cho biết chu diễm một cái ánh mắt chu diễm về sau lại là bất đắc dĩ quay đầu lại đi thôi có thể nói như vậy bất quá lúc này chu diễm vừa quay đầu lại ngược lại là có chút không nhất thiết vì cái gì dạng này tướng nói đương nhiên vẫn là bởi vì trước mắt màu trắng hơi khói sự vật chỗ màu trắng hơi khói nhàn nhạt tan đi đi lộ ra mỏng manh màu trắng hơi khói thấu nhìn thấy còn giống như thật sự là như là vừa mới ngao nói như vậy không nhất thiết đâu đồng thời nói điểm nhi đáng sợ cái này mỏng manh hơi khói thứ bên trong có chút dọa chu diễm ngày một cái không khỏi phía sau chu diễm thân thể phía sau lưng cũng là có chút điểm d ị n ra một điểm mồ hôi lạnh nói đến trước mắt tình thế vô luận nói như thế nào cảm giác có chút đều là vượt ra khỏi mình nhận biết đi nhàn n h ạ t màu trắng hơi khói ở trong nhìn nói như thế nào đây chính là một loại thân ảnh ở bên trong nhưng là có cái này màu trắng hơi khói nói đến nói như thế nào đây nhìn tương đối mơ hồ tựu i là đúng nhưng là một mã sự tình quý nhất mã sự tình a nói n như vậy vẹn vẹn chỉ là như vậy làm sao có thể có thể làm cho tại chu diễm sợ hãi như vậy dạng này chu diễm lá gan đoán chừng cũng là không khỏi quá n h ỏ có đôi khi có thể làm cho một cái người sợ đương nhiên là sự vật nào đó cũng là hợp tình lý màu trắng trắng xóa hơi khói bên trong từ mới vừa lúc gian từng tia lưu động xung ố dưới giống như t i ể u là từ từ nổi lên một cái người bình thường thân thể hình dáng chi lai thấy được dạng này dịch phù màn chu diễm mới là trong nháy mắt cảm nhận được tương đối sợ hay đi như là không phải như vậy chu diễm đương nhiên cũng là không hội cảm thấy sợ một viên tiểu tiểu nhân luyện phẩm vẹn vẹn chỉ là như vậy lặng lẽ một làm về sau lập tức chính là hiện hiện ra một cái người giống vậy thân ảnh cái này vô luận là thế nào nói cũng là quá không nói được đi dù sao cái này chỉ là luyện phẩm mà thôi thôi dù nói thế nào cũng là một chút không đến được tình trạng như vậy đi một cái luyện phẩm có thể biến nào ra tới một cái đại người sống lời nói như vậy chu diễm cảm thấy cái này đoán chừng cũng không tránh khỏi là thật đáng sợ sự tình đi nói r ố t cuộc nó chỉ là luyện phẩm mà thôi chu diễm lúc này nhìn một chút cảm giác tình huống vô luận nói như thế nào đều là cảm thấy có chút nhi không đúng lập tức t u là hướng về phía ngao làm lấy thủ thế đánh lấy ánh mắt bất quá ngao đối với chu diễm này màn giống như cũng không có như vậy làm cho lý hội chuyện trước mắt giống như t u là bình thường sự tình chu diễm ở chỗ trong mắt của hắn liền như là ngạc nhiên như thế bình thường cho nên cũng không để ý gì tới hội thủ cái m ạ nhưng g tiếng trung đúc v đúc v đúc. sgz đút đút đút, đút nét, ai. n ì gì n ngao dạng này, cũng không nói, yên lặng biến đoán sau ra theo Diễm dõi là thấy Chu cảm có ngao gia họa này ở. có thể lời xem về nhất, kỳ trong là vật này là nói như thế nào đây cảm giác chính là càng xem càng lâu chu diễm tự thân trong đầu như vậy mau mau cảm giác càng lúc càng làn ồ n g đ ậ m lên dù sao trước mắt ngay tại hơi khói nà bên trong hình người hình dáng bộ dáng thật sự là quá mức rõ ràng phản phất đợi hội nhi t i ể u hội hiện thân ra tới một cái đại h o a n g ư ờ i loại cảm giác này chu diễm nhìn lâu đều có điểm chống cự không nổi không khỏi nuốt nước miếng đi luyện phẩm biến sống người chu diễm thật sự chính là đầu hẹn gặp lại đến a nếu là thật đúng vậy như vậy đoán chừng cũng là một cái lấy làm kỳ người tụ cục bám vào chu diễm trên thân thể đầu khẩn trương khí tức có thể nói là càng ngày càng đầm đậm hơi khói chụp thưa dần đi xuống nên muốn nhìn thấy dáng vẻ đoán chừng lập tức đó là có thể thấy đáp án cái gì cũng là lập tức chính là có thể công bố đi ra、ngoài. bây giờ chu diễm có thể nói là lại là tương đối hiếu kỳ lại là tương đối khẩn trương đi có thể nói là nói như vậy đi đây là theo thời gian trôi qua có thể nói là mây mù mạng che mặt cái gì cuối cùng là v á n lên hết thể chân diện mục cuối cùng là hiện hiện xông ra chu ra tu luyện đường phụ cận đi lại chu quân thiên h u y ề n nhi cùng thiên dương nhi trước đó sáng nay sáng sớm nhi thời điểm có thể nói là chu huyền lao ra t ử chính là để cho lấy chu có tới đương nhiên chủ yếu là giao phó để cho một cái nhiệm vụ chính là thật tốt dẫn theo thiên đàm tông người tốt nhìn kỹ một chút tại chu ra một chút tình hình đối với chuyện này nhi lão gia tử cảm thấy vẫn là giao phó tại tuổi trẻ người đi tướng xử lý tương đối tốt cho nên chính là giao cho chu quân hh ắ c ắ c huyên nhi tiểu thư dương hơi n h ỏ thị trước biên nhi cách đó không xa chính là chúng ta chu ra tu luyện đường các ngươi cũng là lần đầu đến cho nên rất nhiều địa phương ta cũng là đại khái mang theo các ngươi nhìn xem chu quân lúc này đỏ xấu h ổ nghiêm mặt gò má đối một bên thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi nói thiên dương nhi sau đó cũng là nhỏ nhẹ cười cười trên thực tế đối với những này tới nói đêm qua cùng tại chu diễm ở chung được lâu như vậy nên biết đương nhiên cũng là biết nhưng là người ta nếu là có dạng này một cái ý tứ không lĩnh tình lời nói như vậy cũng là không nói được đến sau biên nhi có thể đừng người liền sẽ nói ngươi không thông tình đ ặ t lý bất quá chuyện này diện thiên huyên nhi đoán chừng chính là không có như vậy quan tâm chu quân có thể nói là một diện rất nhiệt tình vừa nói thiên huyên nhi vẫn là miết miệng lấy thật chặt vòng quanh thiên dương nhi cánh tay trước mắt cái này người không biết có phải hay không là chu quân vẫn là sự vật dù sao chính là không lấy nàng vui dạng này chu quân cái này cũng là đơn thuần mông l ệ n h t i ế p mặt nóng t r ứ n g nhi đi chân nhàm chán ách cái kia chu quân đừng nên trách mội mội có đôi khi từ trước đến nay chính là như vậy tính tình còn xin ngươi nhiều một chút thông cảm thiên dương nhi lúc này nhìn ra một chút mánh khỏe mí môi cười cười chu quân về sau thấy được thiên dương nhi cái nụ cười này có thể nói là nói ngươi đều muốn say mê tới h ư n g không có việc gì không có việc gì có thể là huyên nhi tiểu thư vừa mới đến tương đối không quen chúng ta chu ra không có gì từ từ thích đứng một chút liền tốt còn có các ngươi thực lực hay là tuổi tác ta đều ở đây ra ra cái kia nghe nói về sau liền kêu ta tiểu quân liền tốt không có quan hệ q một chương một trăm ba mươi ba kéo không xấu vậy như vậy thật đúng là c ả m ơn ngươi tiểu quân ha ha thiên dương nhi nghe được chu quân nói như vậy về sau một tay chỉ che miệng cười một cái nói không biết phải chăng là thiên dương nhi dạng này cười một tiếng nguyên nhân hay là thế nào dạng giống như đều đem tại chu quân cho nhìn sửng sốt bất quá cái này đối với thiên dương nhi mặt ngoài ngược lại là nói như vậy bất quá đối với thiên huyên nhi giống như không là nghĩ như thế nào vẫn là thật chặt bám vào chị bên người nhìn cũng không nhìn chu quân một chút đi chỉ có thể là nói như vậy ừ tốt huyên nhi tiểu thư còn có dương hơi nhỏ t h bên này chính là chúng ta chu ra tu l ư ợ đường trải qua một đoạn thời gian hành tậu chu diễm có thể nói xem như đem thiên huyền nhi còn có thiên dương nhi dẫn tới chu gia bên này tu luyện đường chỗ lúc này lúc gian tiết điểm coi như đại bộ phận tộc nhân đều là ở bên trong tu luyện chỗ bên ngoài không có cái gì tộc người cũng là bình thường、ừ. cái này a thiên dương nhi nhìn chằm chằm tu luyện đường cũng là đại khái tướng nhìn xuống nếu là từ bên ngoài nói đến cũng đổ là không có vấn đề gì tương đối hấp dẫn thiên dương nhi con mắt đương nhiên vẫn là bên ngoài tu luyện đường dáng vẻ cái này phong cách cổ xưa bộ g á n g trải qua tuế nguyện t ẩ lễ bộ g á n g đã chu quân trong miệng đã là nói là tu luyện đường như vậy đã là không đơn giản mặc dù không có tự mình vào xem thế nào bất quá từ bên ngoài tới nói vẫn là nhất định có suy đoán dù sao ở chỗ thiên bản đại lục cùng loại với tu luyện đường chỗ như vậy nói đến đương nhiên cũng là không tính là số ít đi kỳ thật rất nhiều tông môn gia tộc có lẽ đều có chẳng qua là danh tự khác biệt trên ý nghĩa đến đại khái đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất trên danh nghĩa tu luyện đường cái này chẳng qua là đối với tu luyện giả mà nói chạm sang dầu đi ở bên trong tính tu đó là có thể tướng tự thân trọng yếu võ khí cho tu thăng lên cái này hoặc giả đối với vậy một cái tu luyện giả tới nói đây chính là vui vẻ nhất sự tình tĩnh tu tốc độ tăng thực lực cỡ sao mà không làm đâu dù sao dạng này tu tập tiến triển thế nhưng là đem tự thân nhất là cơ sở đồ vật hung hăng nhi đi lên để b ắ t đ ầ u bất quá loại vật này nếu là nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến kỳ thật cũng không có như vậy cho gì đâu tu luyện đường tu luyện đường nói trắng ra là cái này cũng không phải vẹn vẹn để các ngươi ở bên trong chân chính tính tu liền có thể tăng lên v õ khí thế nhưng là không có dạng này hoang đường tuyệt luân thuyết pháp bất kỳ tu luyện đường đương nhiên cũng là muốn mượn nhờ một chút hướng ngoại lực ở bên trong mới đi không có dạng này ngoại lực thúc đẩy tu đi như vậy đối với một cái tu luyện giả đến nói thế nào đều là tăng lên không ngừng tự thân v ó khí bất quá cứ như vậy ngoại lực nói đến thế nhưng là không phải cũng không phải là nói ngươi muốn có liền sẽ có có thể nói là điểm này chu diễm đã nhiều năm như vậy vẹn vẹn cũng chỉ biết là tu luyện đường tu luyện điểm này nhưng là là vì sao nguyên do tu luyện chu diễm vẫn là từ đầu đến cuối không hiểu các ngươi bình thời lúc gian đều là ở bên trong tu luyện sao tiên h dương nhi chỉ chỉ tu luyện đường như thế đối với chu còn chú nói nay c lệ là cũ cùng chỉ truyền thống, t sẽ ạ cho nên chúng ta đoạn này lúc gian đều là ở chỗ này bên cạnh tu luyện chu quân tiểu t ử này nếu là ở chỗ này nói đến cũng còn tính là rất thành thật xem như chuẩn sắc mà nói để cho thiên dương nhi các nàng ước là như vậy như vậy dạng này nhắc tới lời nói hai chúng ta có phải hay không có chút chậm trễ tiểu quân người tu hành thiên dương nhi lúc này tựa hồ là mang theo một c ô đặc thù mắt chỉ nhìn chu quân thấy được cái tình huống này chu quân không biết là ảo giác hay là cái gì nhưng là sau đó vẫn là liền có thể chính là tỉnh táo lại nói ha ha dương hơi nhỏ t h cái này vẫn là nói quá mức dù sao ta hôm nay nhiệm vụ đã là bị vu ra ra cho đã phân phó bất quá liền xem như không có có thể mang theo các ngươi dạng này hai vị tiểu thư xinh đẹp du lịch nhìn tham quan tại hạ thế nhưng là vô cùng v i n h hạnh a chu quân một tay vô vô bộ ngực của mình nói ha ha ha tiểu quân thật đúng là hội kể một ít lời nói dí dòm đâu kỳ hỉ thiên dương nhi cười một cái nói đâu có đâu có ta tin tưởng sau này có cơ hội ra ra cũng hội để các ngươi đến chúng ta chu ra tu luyện đường tu tập dù sao hai người các ngươi như thế nhưng là chúng ta chu ra thượng khách đồng dạng cũng là trong tu hành người các ngươi sẽ thích cái này tu luyện đường chu quân nói thật sao nếu là như thế ta cùng m ộ i m ộ i thật đúng là muốn cảm tạ vạn phần đâu hàng đêm trung văn vê đốt vê đốt vê đốt dạy hệ giáp tết con và ngao này đến cùng coi như là cái thứ gì ta làm sao chu diễm một tay loạn cơ hai tay trước mắt sự tình nhi có một chút càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của mình cảm giác thật là phải ra cái đại hoạt người đến ta không cần lo lắng không cần lo lắng ngươi xem một chút người tiểu tử này chu diễm thối lui đến ngao bên người nói đối với chu diễm ngạc nhiên ngao nhưng không có quá nhiều để ý tới thời gian dần trôi qua nhạt hiếm x u ố n g màu trắng hơi khói đã là đầy đủ để chu diễm làm cho khẩn trương bởi vì nhìn thì thật đợi hội nhi phải ra đến một người vậy chu diễm vẫn là hơi về sau đầu rụt rụt nếu là đột nhiên giật mình nói chu diễm phải cẩn thận bận vẫn, vẫn là không chịu được a i coi như là hơi khói toàn bộ đều là lui tan hết thời điểm chu diễm ngay từ đầu vốn đang hội coi là hội rất khủng bố loại hình gì dù sao khi trước thời điểm trong đầu là như vậy ý tưởng thế nhưng là thấy được thực tế tình huống chu diễm cảm thấy mình có chút nằm động ngao trước biên nhi thời điểm nói để với mình không tất yếu kinh ngạc bây giờ nói đều là mắt thấy mới là thật như vậy chu diễm vẫn tin tưởng ngao lời nói lui tan hết hơi khói hiện ra đến trước mắt mình đương nhiên là một cái mình vừa mới nghĩ đại h o ạ c người bất quá cái này cái gọi là trong đầu đại h o ạ c người nghĩ có chút nhi không đồng dạng giống như chính là một cái sống người bất quá hoàn toàn chỉ có một người bình thường hình thể hình dáng dạng này mà thôi cái khác chính là không có thứ khác toàn thân hoa dâm đứng ở cái kia như là một dẹp t u y ế n cấu trúc thành thú đông nói nếu là hiện đại hóa điểm nhi cảm giác hoặc như là cái máy người đi bất quá muốn là vừa vặn thời điểm ngao nhắc tới lại là ký quyết sự tình sau đó xuất thủ lại là luyện phẩm không phải luyện phẩm sau đó lại là luyện phẩm về sau nhảy ra ngoài dạng này một đồ chơi này nói đến rốt cuộc là cái gì cùng cái gì à khiến cho chu diễm có chút r ở khóc r ở cười bởi vì không hiểu ngao cái này đến cùng tính là như thế nào ý tứ đi ngao đây là chu diễm tự thân tương đối đi tới về sau thấy được cái này như là người vậy đồ vật cảm giác có chút nhi không đồng dạng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói liền như là người nhưng là chỉ là toàn thân hoa dâm bộ dáng chỉ là có một cái người bình thường nên có hình thể hình dạng mà thôi thôi những thứ khác cũng không có cái gì nếu để cho tại nó động giống như cũng là không thể nhốt nít đi vì bỏ đi chu diễm dạng này nghi hoặc cùng lòng nghi ngờ ngao phía sau cũng là nhường cho chu diễm đi đụng vào đụng vào vật này đi lúc mới bắt đầu chu diễm nội tâm vốn là còn điểm nhi cự tuyệt như thế nào bất quá ngao như là đã là nói như vậy đoán chừng cũng hẳn là không có có vấn đề gì quá l ớ n đi dù sao nhìn nó chính là giống một cái không hội n ú p ních con rối con rối vậy a chuyện gì xảy ra đang lúc chu diễm một tay đụng vào đi lên thời điểm một cỗ phi thường mềm dẻo cảm giác lập tức chính là thấu tán đến toàn thân vô cùng mềm vô cùng mềm dai sở bắt đầu đấu vẫn là sở tới sở lui thật đúng là giống như một con rối như vậy bất quá con rối nói đến cùng còn sẽ là sẽ rách rơi vỡ nát như thế nào nhưng là vật trước mắt này cảm giác chính là không đồng dạng tuy nói là vô cùng mềm mềm dai bất quá chu diễm cảm giác liền xem như dùng rất lớn khí lực xuống dưới đoán chừng cũng kéo không xấu nó đi cái này cứ như vậy một vật có thể nói là sắp đem chu diễm làm cho đầu ngất đi n à y nói đến đến cùng là như thế nào ý tư à, trước thời điểm ngao còn không phải nói kỹ quyết còn có là biểu thị sự tình bất quá vật như vậy cùng biểu thị còn có kỹ quyết phương diện có cái gì liên lụy cùng quan hệ sao hhh ắ c ắ không rõ ràng a t i ể u tử ngao lúc này nói như vậy chu diễm cũng là dùng sức lắc đầu đi cái này đột nhiên vật kỳ quái ngươi nếu là không c ó n ó i ta làm sao có thể đủ sẽ biết sao tự thân lúc đầu cũng không rõ ràng q u y một chương một trăm ba mươi b ố con rối hoàn cho nên nói a có đôi khi không vì biết sự vật có thể thì sẽ là ngươi không tưởng tượng được đồ tốt tốt tuy ý nói về sau ngao cũng là tại nửa phủ không trung nhảy lên bước xuống dưới toàn bộ người xuống tới về sau chính là thẳng hướng lên trước mắt cái này nhìn như giống như một người phương hướng đi trước biên nhi ngao nói đúng là kỹ quyết biểu thị chẳng lẽ lại chính là muốn cùng cái này trước mắt đồ chơi nhi có liên quan được sao có lẽ là lấy ra vật này tự là vừa vặn ngao dụng ý chỗ đâu h ắ c h ắ c vật này kỳ thật cũng coi là ta luyện phẩm xuất thủ đi ra ngoài một loại đồ vật úc chẳng qua là tác dụng của nó tương đối bình thường đơn giản đã xong nó bình thời tác dụng chính là sung làm một cái con rối con rối đơn giản như vậy úc con rối con rối cái này đến cùng xem như một cái như thế nào ý tứ chu diễm có chút nghe không hiểu ngao lời nói nhi ngay từ đầu mặc dù nói mình cũng là như vậy nhận biết lấy cái này từ ngao trong tay xuất thủ đi ra ngoài luyện phẩm bất quá cái này nếu là nói s u n g làm con dối con dối đây cũng là coi như là một như thế nào ý tứ nha chu diễm sờ lên đầu đường này đối với ngao trong miệng nói như vậy con dối con dối tính tại một cái như thế nào ý tứ đi chu diễm vẫn đủ không hiểu đương nhiên kỳ thật vẫn là câu nói kia cái này con dối con dối đến tột cùng xem như ca k ỹ quyết có cái gì liên lụy tính đâu chủ yếu là điểm ấy chu diễm vẫn không thế nào rõ ràng a ai ngươi tiểu tử này thật là đần ta vừa mới không phải liền là đã nói vô cùng biết nha để nó s u n g làm như vậy nhân vật ngao nói như vậy về sau nó nắm đấm lập tức chính là nổ tung lên một đạo võ khí a có thể nói như vậy màu đen tuyển võ khí dính đầy nao g quả đấm từ trên xuống dưới đi coi như là thời điểm như vậy ngao lập tức cựu là hướng về phía trước mắt trong miệng ăn cái gọi là con rối con rối lập tức chính là đánh bể một q u y ề n quá khứ cái này người lập tức chính là nhận lấy dạng này một trận xung kích về sau cấp trên lập tức liền là có một chỗ lom rơi vào mặc dù nói là không có Có nhận đến tổn thương gì đi bất quá trùng kích như thế chu diễm cảm thấy nhìn xem đều thống khổ đi dù sao nói rốt cuộc thế nhưng là chống đỡ lấy võ khí quất một cái thì l ạ như vậy xuống dưới xe mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là chu diễm cũng cảm nhận được vô cùng kỳ quá i đi nhận lấy nặng liệt đánh công kích con dối con dối nói đến vẫn là như là mới như vậy mềm dẻo đi điểm ấy một chút cũng không có thay đổi chúng kích vào đi nắm đấm vẹn vẹn chỉ là l o m xuống mà thôi thôi những thứ khác kỳ thật cũng không có cái gì chu diễm lúc đầu suy nghĩ giống như là ngao dạng này v ô khí bao trùm xung kích công kích đến đi cái này con dối con dối giống vậy đồ vật nói đến lập tức chính là chịu đựng không được bất quá no tính dẻo dai ngược lại là vượt quá tự thân tưởng tượng đi sau đó ngao a n h đánh, đánh xuống nắm đâm có thể nói là còn có chút bắn ngược trở về điểm những thứ khác cái này con dối con dối con dỗ cái này chu diễm vẫn lại chính là như vậy nghi hoặc nói cũng là không rõ ngao như thế sở tác sở vi là một cái gì ý tứ đi ha ha cái này đương nhiên chính là ta muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản cái đồ chơi này nhi đầu là dùng để khảo thí khảo thí một cái tu luyện giả công kích và kỹ quyết đói bụng đồ tốt khảo thí kỹ quyết còn có công kích đồ tốt ha ha đương nhiên là vừa mới cái gì kỳ thật ta cũng sẽ không cần nói rõ kỹ quyết vẫn là võ khí công kích đến đi vừa mới ngươi cũng nhìn thấy cái này con dối con dối thì thế nào không có gì Kỹ quyết biểu thị dùng cái này nhất là chuyện tốt nếu không ta không cần cái này chẳng lẽ còn phải dùng người làm đối tượng sao ngao nói như vậy đạo nhưng mà ngao như thế đã nếu là nói đến điểm mấu chốt đi lên thời điểm quá nhiều đương nhiên không cần chu diễm nhiều lời chu diễm cũng là lập tức biết đến cùng là như thế nào một chuyện nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi loại này luyện phẩm đi ra ngoài đồ vật đã là rõ ràng mềm dẻo trình độ vượt quá tự thân tưởng tượng công không phá được kéo không xấu này liền là phi thường có thể một điểm cái gì khác còn đừng nói nữa cái này đương lại chính là đối với một cái tu luyện giả tới nói tốt nhất vừa luyện đối tượng không sẽ động đạn nói chuyện không có bất kỳ cái gì cảm giác gì còn có c h i giác cái này chính là một cái cực kỳ tốt sự tình kỳ thật hướng về rất nhiều tu luyện giả có đôi khi đều muốn tìm một cái đối thủ để ứng nghiệm thực lực bản thân đi nhưng là chính là như vậy để ngươi bạch bạch đi bị đánh đối thủ nhưng không thể tự bạch bạch đưa cho ngươi xem ra dạng này đồ chơi nhi thật sự chính là phi thường không tệ tự thân k ỹ quyết tổ hợp còn có nghiệm nhìn võ khí trình độ đều là phi thường không tệ ai ngao ngươi vừa mới nói vật này là một luyện phẩm chỗ như vậy nó gọi là gì luyện phẩm á lúc này chu diễm kích động hỏi tại ngao chỗ dù sao lúc này hữu tâm đầu câu đi lên đồng thời cũng là đối với cái này như thế ly k ỳ luyện phẩm một người hiếu kỳ tâm đi tiểu tử ngươi hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch cái này luyện phẩm d ụ n g ý ở đâu vừa mới ta thế nhưng là nhìn ngươi suy nghĩ đã lâu ngao cười ha hả đối chu diễm nói chu diễm cũng là dùng sức nhẹ gật đầu lần này trải qua tự thân trong đầu đầu suy nghĩ đương nhiên là đem không rõ ràng đều nghĩ rõ ràng được yêu vi tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt À sớt con đương nhiên được rồi đi đoán chừng ngươi cái tên này cũng là rõ ràng không được coi quá cao cái này luyện phẩm tính là thời điểm trước kia ta tùy ý nghiên cứu luyện phẩm nghiên cứu ra được một đạo luyện phẩm những thứ khác còn không có gì ta phát hiện luyện t i ể u lúc đi ra nó mềm dẻo trình độ đều có loại t i ê u kim cương bất hoại cảm giác cho nên bình thường lúc gian xem như là giả người đối thủ dạng này là nhất quá tốt rồi bởi vì tài liệu đơn giản cho nên ta là luyện đến rất nhiều ngao sờ lên cầm giải thích như vậy đạo nguyên lai、like、là cái dạng này ai như vậy n ó luyện phẩm danh sưng danh tự là cái gì đây chu diễm lúc này hỏi dù sao ngao nói nhiều như vậy một mảng lớn mấu chốt nhất hắn còn không có nói sao danh tự a cái này ta ngược lại thật ra thật đúng là khó mà nói a dù sao cái này ta chỉ là một lần tùy ý thí nghiệm khai phá ra lúc ấy chính là luyện tụ một nhóm mang theo tại người đi những thứ khác cái gì ta cũng không có suy tính chớ đừng nói chi là danh t ự những thứ này chu diễm thở dài nói thật giống như có điểm cảm giác bất đắc d ĩ cùng hương vị đi dạng này à như vậy ngao ngươi cảm thấy liền kêu nó con rối hoàn bộ dạng này như thế nào à thấy được danh t ự tên chỗ chống dạng này một khối chu diễm cũng là có thể nói là đột nhiên đầu mình hạt dưa bên trong đột nhiên l i n h quan g một chợt hiện đi cứ như vậy tới tên con rối hoàn à tiểu tử ngươi thật đúng là đầu chuyện nhanh a nhanh như vậy chính là suy nghĩ tên sự tình、Ê. bất quá ngươi đã đều là đã nói như vậy như vậy cũng là tùy ngươi vậy cái tên này nói thế nào đến vẫn vô cùng chuẩn xác cái này lợi phẩm tiểu tử ngươi vẫn rất có sáng tạo nha ngao đây cũng là lần đầu nói như vậy với mình ít nhiều gì chu diễm nghe được trong đầu có điểm là là a có thể nói như vậy nhưng m à như là đã là như thế này đáp án cái gì đã là rõ ràng ngao k ỹ quyết công kích dương cái gì chính là muốn lấy cái này con dối vì đối tượng cái này đương nhưng đã là không cần nói hết sức rõ ràng sự thật bất quá đã là định hình sự thật chu diễm tương đối đương nhiên vẫn là một phen chờ mong châu y đối với ngao dạng này cao thủ cấp bậc đã là tìm mục tiêu tốt chi ở Võ khí đứng ở đằng trước ngao có thể nói là đầu tiên là nín hơi ngưng thần hít thở sâu khẩu khí đi về sau lần nữa bóp nắm bóp cầm hai tay phản phất dạng này ngay từ đầu ngao vẫn chỉ là tại tụ lực dạng này đem thân thể mình đ i ề u tức đến một cái trình độ lần nữa tiến đi triển khai bộ dạng này đi a một ngụm thâm trường khí từ ngao trong miệng thở ra dù sao vừa mới như vậy quá trình cũng không có duy trì bao lâu chỗ chu diễm đột nhiên thấy chính là ngao như thế dị thường nghiêm nghị ánh mắt đối với hắn mà nói giống như hết thể đều là chuẩn bị ổn thỏa rồi Ấm, ẩm ẩm giòn vang thanh âm lập tức chính là từ ngao trên hai tay bộ phát ra q u y một chương một trăm ba mươi lăm điên c u ồ n g đà kích chu diễm đương nhiên là biết mới vừa thế nhưng là ngao võ khí từ thể cốt bên trong nhảy nhót tung t o á phát ra trải qua tập trung vận chuyển có thể nói là tướng cố này can đảm võ khí tập thua đến của chính mình trên hai tay cảm ứng cái gì đương nhiên vẫn vô cùng mãnh liệt có thể nói như vậy cho dù là ở tương đối xa địa phương này một cỗ mãnh liệt màu đen tuyển võ khí vẫn là như là dĩ vãng vậy như vậy mạnh lớn xa xôi chút vị trí từ ngao trên thân thể đầu tản mát ra loại kia võ khí áp bách cảm giác chu diễm cảm giác cảm thụ vẫn vô cùng rõ ràng cùng mãnh liệt đương nhiên mỗi khi có tại loại thời điểm này thời điểm chu diễm đương nhiên nhất muốn biết hay là đối với tại nao tới nói ra hỏa này đến tột cùng là ở vào một cái như thế nào thực lực giai đoạn a có thể nói như vậy cùng là là l m thể cho đến có thể tướng tự thân võ khí tiến diễn đến loại cảnh giới này này đến cùng xem như nên làm ra bộ dáng gì trình độ mới có thể làm đến nước này à cho nên có ngao dạng này võ khí gần ngay trước mắt chu diễm rất nhiều lúc cũng là thường xuyên đang nghĩ sau này mình cũng là có thể đạt tới tình trạng như vậy à Ai? suy nghĩ thời điểm chu diễm vẫn là n h é o n h é o tay thở dài cảm giác chuyện như vậy vẫn đủ mong muốn không thể so sánh à dù sao cũng là tu hành chi sự t ì n h có lẽ thật không ai có thể nói như vậy đến chuẩn đi tu luyện cũng là như thế nhưng là nhân sinh cũng là cũng là như thế à trên thực tế sau biên nhi sự tỉnh luôn luôn muốn tại trước mắt của ngươi che kín một khối băng gạc để ngươi s ợ không được sau biên nhi sự tỉnh Giả ngươi cuối cùng chỉ là một đồ phòng ngự hư giả chi vật đối với ngao dạng này trực kích mà đến võ khí cũng là bất vi sợ động dạng này chia đều võ khí nếu là một cái bình thường phổ thông người đoán chừng nhưng cũng không phải là cái bộ dáng này đi võ khí loại vật này đương nhiên cũng là hai người quyết đấu lúc bắt đầu đoán được tính độ vật so sánh nói là mạnh mẽ như vậy võ khí là không thể không khiến người muốn đi làm đề phòng cái này là khẳng định h ắ người n nếu là đã là cấp độ sâu võ khí tại trước mặt của ngươi bảy một đạo nhi về sau ngươi nếu là lại cài n ỗ n g lời nói tự cho là đúng như vậy cái này chính là ngươi tự thân tự tìm đường chết hiện đây đen t u y ể n võ khí hai tay ngao nhìn cũng là một cái tương đối bông lỏng bộ dáng loại trình độ này võ khí muốn là đối với chu diễm tới nói tán phát r a dạng này trình độ võ khí đoán chừng là quá sức bất quá nhìn ngao dáng vẻ vẫn vô cùng nhẹ nhõm có thể gặp đến điểm ấy nhi võ khí đối với ngao tới nói thực chất căn bản cũng không tính là cái gì đồng thời sau biên nhi đối với ngao tới nói kỹ quyết thi triển đã là không sai bị lắm võ khí nơi tay đã tính trước hết thể hết thể đương lại chính là đã là v ậ n sức chờ phát động đây là im lặng từ hình sáng tạo kỹ quyết quyền cước chi pháp phối hợp cái này cùng phong sóng đến tột cùng sẽ là một cái như thế nào bộ dáng chu diễm vẫn là như vậy hai chữ chờ mong a chu ra rằng cái nhóm này người kỹ quyết mặc dù không có nhìn tại bọn hắn làm cho sử dụng qua bất quá bọn hắn cùng ở trước mắt ngao làm cho so sánh đoán chừng căn bản cũng không coi như là một cái gì đi muốn tới tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận có chút nhìn kỹ có thể nói là tại phải nhanh muốn chính thức bắt đầu trước đó ngao vẫn là nói như vậy một câu cũng coi là đối với chu diễm nhắc nhở đi t con con lúc mới bắt đầu ngao cũng không có thẳng tắp chính là lựa chọn đứng tại con dối trước mặt khác thi triển kỹ quyết đi mặc dù nói là không biết vì cái gì bất quá ngao nếu là làm như vậy như vậy cũng có ngao hắn chính mình ý tứ đi nhưng là về phần là cái gì chu diễm cũng chỉ muốn mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ là được rồi cái gì khác cũng không cần mình đi làm mạnh mẽ lạnh thấu xương bước chân như là trong đêm tối hàn p h o n g vậy vô cùng nhanh chóng nói đến đều có điểm nhi tia chớp m ù i vị quy luật bên trong lận chứa cấp tốc thẳng tắp hướng đầu kia con dối chỗ đi có đôi khi có thể nói là lòng b à n chân bôi dầu nói như vậy bất quá nhìn xem ngao cái này bộ pháp tới nói đi chu diễm thậm chí đều có điểm cảm thấy dưới chân chân l a o vó c khí mới vừa một trận giòn rách tiếng vang thực là mới vừa ngao đã là tấn mánh bộ pháp nhảy đắt đến cái này con dối phía trước đi bất quá đối với cái này con dối tới nói chu diễm vừa mới thời điểm cũng là vô cùng rõ ràng. vừa mới ngao nhất quyền đi vào cũng là chẳng qua là bắn ngược ra dạng này bất quá bây giờ ngao một q u y ề n sau khi đi vào dạng này tiếng vang mở đầu chu diễm còn có chút nhi kinh ngạc chỗ không qua đi diện rất nhanh thời điểm chu diễm chính là lòng còn sợ hãi người này võ khí nên là như thế nào một cái trình độ a đây cũng là không khỏi quá kinh khủng đi yêu ta tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút i năm y tec con ba lại là một trận tiếng vang ngao có thể nói là đối cái này con dối cái cầm chỗ lập tức tới một đấm móc n ặ n g liệt nắm đấm như là thoát nòng súng ra nhanh chóng đạn bên trên để người căn bản chính là không có loại kia công phu đi ứng đối đi có thể là nói như vậy đối với vừa mới như vậy ngao một đạo công k í c h cũng tốt tại là cái này con dối mà nói đi như là mình thật sự chính là căn bản ứng đối không xuống đây là không thể chê thật sự là quá nhanh chóng như thế khiến người không kịp nhìn tốc độ chu diễm cũng là không rõ tại ngao là thế nào làm được có lẽ đây chính là ngao loại trình độ này thực lực của người tu luyện sở hướng phi mỹ một loại biểu hiện ra à, bình thường người vẫn là rất khó mà sánh bằng đến đi cô chu diễm không khỏi làm nuốt một cái đi đương nhiên cũng không là bởi vì cái gì khác chỉ là thấy được trước mắt ngao cương vừa chính là như vậy một quyển tử xuống dưới có thể nói là trực tiếp đem điều này trước mắt con rối cho kích lom xuống không còn hình dáng quang lại như vậy một điểm chính là để người có một chút nhìn kinh hồn tán g đạm mà phía sau thời điểm lại càng không dùng nói rồi bị tại ngao như thế một quyển sau khi đ ả kích con rối trực tiếp tiếp chính là bay đến trên không đi chu diễm kỳ thật cũng là nghĩ nghĩ may mà cái này cũng là luyện phẩm bên trong đi ra ngoài con rối đi nếu là bình thường bình thường đối thủ chính là bị như vậy vô ích bị đánh một chút nên sẽ trở thành bộ dáng gì à, bản thân bất toại đoán chừng có thể đều là xem như nhẹ、Hồ. có thể nói là vừa mới thời điểm con dối bị ngao cương vừa một quyền đấm móc đánh bay về sau ngao toàn bộ người lập tức chính là dừng một chút xuống tới không biết ngao lúc này lại muốn làm một chút cái gì đi chính là như vậy đứng vững bất động đi bất quá hẳn là cũng không có vấn đề gì dù sao cái này con dối chu diễm ngẩng đầu lên nhìn một chút cũng là đầy đủ bị đánh bay đầy đủ cao ngao như bây giờ thất thần đoán chừng cũng không có vấn đề gì đi bất quá ba coi như là cái này con dối từ không trung đột nhiên rớt xuống về sau ngao sau biên nhi dáng vẻ lập tức chính là đem chu diễm cho nhìn ngây người cái tốc độ này cùng xuất thủ công kích cơ hồ có thể nói là để người khó tin tồn tại a r ứ t xuống con dối trước đó thời điểm ngao vẫn là theo chơi như vậy bất quá t i ể u ở nơi này con dối theo ngao linh khoảng cách thời điểm ngao đột nhiên chi gian một cố đột nhiên chăm chú kỉnh chu diễm có thể vô cùng mãnh liệt cảm nhận được giống như lần này ngao căn bản cũng không có bất luận cái gì đùa rỡ ý vị chính là muốn vào khoảng cái này kỹ quyết cho thật tốt hiện hiện ra đi không dạng này hoàn thành đoán chừng cũng là có lỗi với cái kia chăm chú kính nhi không phải hắn cũng không cần thiết làm đến nước này đi、Đúng. khoảng cách gần như thế đối với ngao có thể nói là trực tiếp chính là đỉnh lấy đậm đà võ khí chi quyền một thanh điệu này con dối cho s á c lấy bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy sách lấy còn không có coi xong sự tình sau ngao lập tức chính là đem điều này một thanh cầm lên đến ở trong tay con rối một đấm đánh bay ra ngoài nhưng là chính là như vậy kích đánh đi ra thời điểm dây lát gian ngao lập tức tự là hướng về phía con rối bắt đầu một trận điên cuồng liên kích đ ậ p nệm ngầm lấy sâu ẩn màu đen tuyển võ khí lập tức chính là ở nơi này con rối trên thân thể như là gió táp mưa rào vậy liên kích đánh giết n à y phung phí quyền cước chi pháp có thể nói là trong nháy mắt chính là đem chu diễm cho nhìn mộng tại ngao như thế liên tiếp đả kích đồng thời màu đen tuyển võ khí có thể nói là tùng tóe không dừng được q một ch dạng này cấp độ tốc độ đối với ngao tới nói hiện tại cũng không phải vẹn vẹn chính là nhìn ngây người đơn giản như vậy đối với tốc độ như vậy chu diễm nhưng là căn bản làm không được đi nhìn xem chính là cho người loại kia nhìn mà sợ cảm giác đi ngoại trừ tốc độ thuyết pháp này bên ngoài những thứ khác cũng là không thể chê con rồi cấp trên trận trên mặt lõm vào lại là ra khôi phục phục hồi như cũ tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng nhanh cái này phương diện đương nhiên cũng là có thể gặp được đi ra ngao tốc độ công kích rốt cuộc là thế nào á dạng một cái cấp độ truy như do tốc độ căn bản là không có cách dễ dàng sánh bằng đi lên mặc dù không có thể thân lầm kỳ cảnh bất quá chu diễm cũng là có can đảm trăm phần trăm kết luận đối với ngao tới nói bộ này quyền cước tự sáng tạo ký quyết lực công kích tuyệt đối là không tầm thường q u ê n quên đến thịt đã là chu diễm đối với nó duy nhất hình dung những thứ khác chu diễm cũng là rốt cuộc không tìm ra được cái gì hình dung chi từ nhi nói tóm lại vô cùng để người rung động c h t như thế không sai một chút hai lần ba lần bốn phía năm lần sáu lần chu diễm có thể nói là tại liên tục đếm xem nhi chu diễm mỗi lần đánh đi ra quyền cước công kích ngay từ đầu tốc độ còn không có nhanh chóng như vậy thời điểm còn không có loại kia không kịp nhìn cảm giác chu diễm nói đến vẫn là có thể ứng phó đến đây đi không qua đi biên nhi thời điểm tốc độ hoàn toàn t r ợ t tăng nhanh chu diễm sau đó chính là rủi rủi con mắt bởi vì căn bản cũng không cách nào chiếu cố đến đến đây thật sự là quá nhanh bất quá nhanh chóng như vậy quyền cước chi pháp để cho chu diễm tới nói một loại dị thường cảm giác khủng bố tại chu diễm trong đầu cũng là khó mà vung chi mà đi ngay tại mới vừa thời điểm con dối vừa mới rơi xuống thời điểm nga o một kích lẽ thường tình huống một chút con dối hẳn là thuận lý thành trương bay ra ngoài nhưng là tốc độ như vậy lại là căn bản truy không kịp nổi ngao tốc độ như vậy có thể nói là vừa vẫn ngao chính là ở đó dạng một khắc bên trên dây lát g a tốc độ xuất thủ thậm chí đã là lỗi nặng nhưng mà còn có phía sau cấp tốc liên tiếp đi lên lao chính là như là một khối dính tính bom đồng dạng a có thể nói như vậy tần số cao tốc độ quyền cước công kích có thể là nói là tướng con dối cho rán không thể động đậy một mực là trên không trung bộ dáng chu d i ệ m thật sự là không biết ngao dạng này tính là làm sao làm được đoán chừng cái này chính là từ sáng tạo kỹ quyết cùng người k h á c chỗ bất đồng dính tính có thể nói là cao như vậy tốc độ công kích để khắp cả con dối không thể động đậy cho dính chặt mà bom có thể tính nói là là như thế này quyền quyền đến thịt công kích đã là với tới đến trình độ này dạng này đã là không cần nói dạng này như là như hạt mưa vậy tấp ngập công kích để người mà nói đã là ứng phó không kịp tổn thương cái gì mà nói đoán chừng cũng là không thể nghi ngờ h ả Gió t á p mưa rào giống vậy liên kích vẫn là đang điên cuồng tiếp tục đấy từ vừa mới thời điểm ngao bắt đầu như thế công kích thời điểm căn bản cũng không có một khắc đồng hồ ngưng xuống qua a có thể nói là bộ dạng này dù sao chu diễm cũng là hoàn toàn để ở trong mắt này không thể chê chẳng qua là chu diễm hiện tại cũng là không rõ ngao đã là đả kích cái này con dối đã là bao nhiêu số lần chu diễm đã là bận tâm không tới kỳ thật bây giờ thời điểm suy nghĩ một chút cái này hay xấu chỉ là một luyện phẩm ra con rối mà thôi chu diễm đang nghĩ tới là nếu là đối tại một cái bình thường đối thủ tới nói ngao chiêu số này đoán chừng đã là quá mức trí mạng đi nếu là không có có thủ đoạn gì cảm giác căn bản không có cái gì sức hoàn thủ liên k í c h điên cùng đang điên cùng tiếp tục lấy bất quá đến phía sau một giờ gian về sau dạng này tướng cao tốc độ cũng là từ từ chậm lại một điểm nhi lúc này chu diễm sờ cả một cái cái này nếu là nói đến chính là kỹ quyết nửa đoạn sau a chu diễm thấy được ngao dạng này chậm quyền c ư c tốc độ có chút nhi kỷ quá đi bởi vì nghiêm khắc nhắc tới nói sau diện ngao tay chân công kích chu diễm cũng là có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng chẳng qua là dạng này nếu là kỹ quyết nửa đ ợ n sau như vậy phía sau ngao kỹ quyết lại là như thế nào đâu ba chỉ thấy là lại là một trận phi thường thanh âm thanh thúy phía sau ngao lại là nhìn thấy được trước mắt ngao tại bông u xuống trước đó cái kia điên cuồng liên kích thời điểm lập tức chính là lại là một quyền đứng dậy dây l ắ t gian lại là đem điều này con rối cho đánh bay mà lên thật sự là thảm a có thể nói như vậy nhìn lại là như là trước đó độ cao không sai biệt lắm a điểm ấy căn bản không có một điểm nhi biến hóa chẳng qua là tại lần này cái này con dối rơi xuống thời điểm ngao trực tiếp chính là đứng dậy mánh lực một cái vọt tới trước đá trước mắt con dối chính là hướng phía trước thẳng t ắ p bay ra ngoài đối với lúc này ngao lập tức chính là nhìn đúng thời cơ học phủ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt xem một con a chẳng lẽ chu diễm lúc này mở to hai mắt nhìn lúc này ngao cái này liền chiêu có thể nói là có chút cấp tốc một chút n h ư ờ n g cho chu diễm không cách nào kịp phản ứng kỹ quyết dính liền phía sau chu diễm đương nhiên là biết thế nhưng là cồn phong x u n g chỗ chẳng lẽ đối với bây giờ ngao tới nói nhưng là muốn trực tiếp xuất thủ cùng phong sóng ngắn như vậy lúc gian chẳng lẽ cũng là có thể bất quá thật giống như đối với tại ngao tới nói chính là có thể cũng không có cái gì bất luận cái gì chuyện khó khăn a ngao lập tức chính là siết dưới thân eo một tay siết tại eo gian màu đen tuyển võ khí như là sấm sét van g d ộ i giống vậy tụ tập đi lên bất quá muốn cũng coi như là tốc độ như vậy tới màu đen tuyển võ khí nhanh chóng tụ tập chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng dạng này võ khí tụ tập về sau đạn ă n g lượng lập tức chính là muốn tạo thành cùng phong sóng lập tức chính là muốn ra tay chu diễm cái này đương nhiên là biết、Ấm. vẫn là như là trước đó như thế nghe nhiều nên thuộc thanh âm chu diễm đương nhiên trí nhớ nhất thanh n h ị sở nhưng là phía sau ngao xuất thủ cấp tốc điểm ấy chu diễm có thể nói là không nghĩ tới dạng này quần phong ba dành dụng tốc độ ít nhất là mình gấp hai phía trên nhanh chóng chi lực vô cùng dọn người có lẽ cũng là chỉ có là ngao có thể làm được tình trạng như vậy tạo thành bang bạc thuần năng lượng màu xanh lam gậy về sau ngao lập tức chính là rời khỏi tay cùng phong sóng cũng là như là nhắm chuẩn mục tiêu tốt đạn đạo đồng dạng lập tức chính là truy tầm mục tiêu đi đương nhiên là đằng trước con dối con dối vừa mới thời điểm có thể nói là bị ngao đánh ra ngoài Bị đặc á đánh ra ngoài thời điểm điểm đạo đ ngoài nói là vô cùng bay nhanh chóng, mới vừa thời điểm ngao liền là phi thường suy nghĩ cẩn thận chính là như vậy nói tại ngắn ngủn gian phía trên chính ngậm nối đạo thứ hai ký quyết vốn chính là một kiện mong muốn không thể、so、sánh sự tình. thời thể thời phi phía thứ thể ra bay vừa qua, so là là là là là mới tại tiếp quyết một có lúc vô vậy suy sự ký biệt là đối với chu diễm loại trình độ này tu luyện giả tới nói căn bản chính là một kiện phi thường có tính khiêu chiến đến sự t ì n h dù sao cũng là dính đến loại trình độ này ký quyết nhưng là có lẽ đối với ngao loại này tu luyện giả tới nói cơ hội là chớ bản những thứ khác thuần màu xanh cùng u phong sóng đột nhiên phi rết ra ngoài mục tiêu đương nhiên là thẳng vừa mắt trước cái này con rối bị tại ngao đá kích đi ra con rối có thể nói là rất nhanh liền muốn ngưng xuống nhưng là ngao cái trình độ này cùng u phong sóng đã không phải là đùa đi ra về sau tốc độ như vậy nhất định chính là không có kẽ hở rất nhanh chính là truy kích kịp cái này con rối vê anh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh nhi lập tức chính là vang r ộ i phía sau núi một khối nhi nhưng là như thế này cũng là đầy đủ nói rõ ngao tay này tổ hợp kỹ quyết đi ở chỗ vô luận là chân trước tự sáng tạo kỹ quyết vẫn là người sau tuật tay đi ra c ù n phong sóng cũng có thể giải thích rõ bị tại hoàn toàn ăn một cái cùng phong ba con dối có thể nói là phía trước ẩm ẩm thời điểm cũng không nhìn thấy thế nào bất quá sau đó cũng là không có gì đi dù sao ngao trước kia cũng nói là vô cùng biết đối với con dối tới nói đương nhiên là vô cùng đơn giản chính là một cái kéo không xấu đồ chơi a những thứ khác là không có cái gì nhưng là nói đến dạng này tổ hợp kỹ quyết chu diễm cảm thấy cũng chỉ có là đối với con dối hoàn có thể bình an vô sự muốn là người bình thường đoán chứng tới nói nhưng không có nhẹ nhàng như vậy cái này tổ hợp kỹ quyết thực sự không phải là đùa nằm ở xa xa con dối phủi tay ngao bây giờ nhìn lại tổ hợp kỹ quyết cũng là không sai biệt lắm hoàn mỹ chào cảm ơn hẳn là không có cái gì sau này bất quá nhìn thật đúng là không dung dịch à nếu là đến lúc đó mình làm lời nói nhưng là như vậy nhìn nhau một phen kỳ thật còn tính là tốt chu d i ệ m ít nhất là linh thấy được cái này tổ hợp ký quyết tinh túy Quy quyết quả qua quyết luận liếu sau, cu mày này này vậy chảy mây này một mở mở mặt, đúng là thật không tệ. nhóm Diệm mới thật tệ, thức ký quyết vô luận là từ trong thực tồi, trải trôi chương nước chi chú cái không hợp nhìn không đúng bên ngoài bên trong nhìn quả thực là không tồi. Trải qua ngao dạng giống ngao nói là là là đối ký ký vô về với vừa dạng này nhìn trung tử đến nên phải rõ ràng chu diễm đương nhưng đã là rõ ràng trên thực tế đầu trước đó tại lặp đi lặp lại ma luyện cồn u g phong sóng ký quyết thời điểm chu diễm chính là rất rõ ràng dạng này một điểm bị một chút dính người ra hỏa nhi thu được cồn u g phong sóng đúng là có chút quá k a lặc đoán t r ư ở n g tượng h đẳng ngươi phóng ra được đến ký quyết cũng là không có cái gì p h ả i bên trên dụng Dạng Diễm Dù dụng này quyền tương nhưng nhất cũng quyền cùng không là là quyết Chu cước thích cước chút ch với thật một ra ra sao ký kịp đối sử nếu là chiến cơ không sai có thể bắt được cơ hội đi dạng này hai tay kỹ quyết không ngừng nghỉ liên kích xuống tới đơn giản có thể nói là niềm vui c h à n trề a mà đối với đối thủ cùng địch thủ đương nhiên cũng là không cần phải nói ngoại trừ giấu giếm cái gì bảo kỹ nếu không giới loại tình huống này căn bản không có cái gì hồi thiên chi lực lúc này nói qua chu diễm lại là nhìn một chút trong tay mình kỹ quyết bá liên kích chỗ bất quá đối với cái này bá liên kích tới nói vừa mới ngao nói qua cùng mình tay kia liên kích kỹ cũng là không sai biệt lắm trên t h giới nhưng là đối với cái này bá liên kích dáng vẻ kiểu dáng lại là như thế nào đâu dù sao toàn thân xuống tới nói đến thế nhưng là không có như vậy dễ dàng nhìn một chút trước đó thời điểm ngao như thế căn bản chính là thỉnh thoảng không xuống điên cuồng liên kích đà kích chu diễm cảm thấy cái này cuồng phong ba hai tay liên kích vẹn vẹn chỉ là trừ võ khí còn có thể lực đoán chừng cũng sẽ là có rất lớn tướng yêu cầu đi dù sao mới vừa thời điểm căn bản chính là tính không xuống số lần chống chân là điểm này tựu vô cùng dọa người chỗ hô không sai bị lắm tiểu tử ngươi có hay không thật tốt thấy rõ a k ỹ quyết biểu hiện ra hoàn tất về sau ngao dừng lại thân thể của mình trước đó sao động bất an đen tuyển võ khí đã là tại ngao trên thân thời gian dần trôi qua tán thời g a bất quá nhìn xem ngao cái này một điểm nhi đều không thở dáng vẻ không biết vì cái gì chu diễm cũng cảm thấy ngao căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu thể lực à c h ố n g chân là nhìn xem bề ngoài chu diễm cũng là không thế nào dạng ách tô ta bất quá tri hậu chu diễm lại là suy nghĩ cẩn thận ý đối với ngao gia hỏa này tới nói bề ngoài cái dạng này đoán chừng cũng là nhìn không ra cái gì thành tựu tới đi bất quá lại là đổi cái góc độ tới nói dạng này kỹ quyết thi triển hao phí vô luận là các loại phương đối mặt tại ngao tầng thứ này gia hỏa tới nói đoán chừng cũng không tính là cái gì đi không sai biệt lắm cũng là nhìn phi thường biết chu diễm nói không sai biệt lắm đã là thấy rõ rồi đúng sợ tại cận thân cái này thế nhưng là cồn u g phong ba đại tệ nạn dạng này kỹ quyết phối hợp cồn u g phong sóng nhất định chính là hoàn mỹ bên trong ưu thế bổ sung hỗ trợ lẫn nhau tồn tại mấy có lẽ đã là nhường cho cồn u g phong sóng gần như hoàn mỹ dù cho tại chiến đấu kịch liệt bên trong có thể bắt được sơ hở cơ hồ cũng là không cư hạ phong a thông suốt lúc nào ngươi cái tên này này m ộ m mép trở nên như vậy chân trượt ta thật đúng là có điểm nhi nghe vua nói một buổi liền có chút tinh thần phân chấn mùi vị ha ha ngao lắc lắc hai cánh tay cánh tay nói cái gì a dù sao ta nhưng là vừa vặn đều là tại hết sức tự hỏi đầu ngao cắm tay nói đối với ngao dạng này nói tới chu diễm nhưng không nhận thức nói qua mình tựa như là đang chơi giống như hặc hặc ta cảm thấy có lẽ cũng vậy đi đệ nhất bắt cơ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt không không một z、gì. con ừ đúng ngao cái này con dối hoàn đi ra ngoài giá hỏa là nên như thế nào nói qua nói chuyện gian chu diễm chỉ chỉ đã là tại vô cùng xa xôi chỗ con, con dối nói qua chu diễm cũng là không miễn cho nhớ lại trước đó thời điểm ngao cái kia phiên ký quyết nói đến thật đúng là là vô cùng ngoan đọc cái này con dối đều là đã bay vút lên ra ngoài nhiều khoảng cách xa chu diễm đều là đã không cách nào đánh giá tính ra bất quá nói đến vật này dù sao cũng là quái dị luyện phẩm sản xuất tới đồ chơi muốn là bình thường đồ vật nếu là trải qua mới vượt như thế một chút đoán t r ư ờ n g sớm chính là vỡ vụn không chịu nổi bất quá đây là ngao chi thủ luyện phẩm thấy được nó chính là giống như một người ở đó nhi an tường ngủ say vẫn là mới tinh như lúc ban đầu d á n g vẽ úc nó à không cần thiết tướng quản tại nó cái đồ chơi này nhi qua một hội nhi chính nó một cách tự nhiên tự hội biến mất ngao liếc qua con rối trong lúc lơ đẳng nói dù sao nói đến thế nhưng là ta lơ đẳng gian luyện được đồ chơi đối với nó đặc tính ta đương nhiên rõ như lòng bàn tay ngoại trừ phi thường có thể chịu đánh đặc điểm chính là cái đồ chơi này như một phen là xuất hiện tại đặc định lúc gian phía trên nó một cách tự nhiên tự hội biến mất ha ha thực dụng luyện t i ể u t h u ậ t tiện chí ít ta thế nhưng là cảm thấy nó là cái khá vô cùng đồ chơi về sau ngươi muốn luyện tay lời nói thử thử còn nhiều vừa nói ngao linh vòng một vòng lấp l ó e mà qua đột nhiên có thể nói là tại ngao trên tay lập tức chính là nhiều mấy cái mới vừa nói như vậy con dối hoàn khiến cho chu diễm dây lát gian chính là nghẹn họng nhìn chân chối đại khái tính một cái ngao trên tay vừa mới lấy lấy ra con dối hoàn thực là đầy đủ nhiều dù sao đây cũng là ta dĩ vang thời điểm thích nhất luyện tay đồ vật đặc biệt là ta như cùng ngươi cái này thời điểm cũng là phí không ít con dối viên thuốc tiến hành luyện tập a đặc biệt là tập được cái này tổ hợp kỹ quyết trước đó ngao sau đó ngừng một chút tiếp lấy nói ra vẫn là nói một chút kỹ quyết sự tình đi đây là cần thiết nhìn xem ngươi vừa mới nói chắc hẳn ngươi cũng là tương đối hiểu rõ ràng cũng không phải là cái gì m õ đầu a bỏ qua một bên thể nói ngươi cái tên này tư chất tu luyện còn có thể a ngao sờ c m một cái nói thế nhưng là chu diễm cảm thấy cái này ca ngợi lời nói nghe giống như vô cùng khó chịu đâu không biết vì cái gì trước đó thời điểm ta cũng nói đối với cái này vấn đề vốn là muốn tại ngươi kia cái gì cái gì hội kết thúc sau đó mới nói bất quá ngươi cũng đã là như thế tự đề cử mình bản thân đột phá như vậy ta cũng là không có gì để nói nữa rồi ngao lúc này dối lưng một cái nói ngao nói như vậy thời điểm chu diễm có thể nói là càng thêm đem trong tay kỹ quyết bá liên kích bóp cầm càng thêm tướng chặt ngao cái kia đề nghị kỳ thật chu diễm thời điểm trước kia cũng là thường thường đang tự hỏi bất quá vô luận là là đi hay ở cái này t ộ c t r ư ớ c thử hội vô luận như thế nào tới nói chu diễm đều muốn mở m à mở mặt một lần thật tốt á p chế diệt những tên kia đối với cái nhìn của mình nói qua về sau nhìn xem ngao cái dạng này đã là một bộ đem nên lời nhắn nhủ đã giao phó rơi mất giá vẻ lại là lần nữa nằm xuống thật đúng là đem sư phó dẫn vào cửa tu đi nhìn cá nhân lời nói này cho thuyết minh quá thêm hoà mỹ bất quá nói như vậy cũng là không có vấn đề gì dù sao cái này bá liên kích phối hợp cùng phong ba tu luyện có thể nói là phải cho mình hạ chơi liều mà đi tăng theo cấp số cộng lấy hoàn thành nếu là tại quá trình tu luyện bên trong nhường cho ngao nói cái gì giống như cũng là không có cái gì có thể nói an bài đương nhiên vẫn là cho mình thật tốt an bài một chút đối với bá liên kích chu diễm cảm thấy vẫn là phải tiên về sau đường thoáng một chút dù sao đây là một cộng một tổ hợp tồn tại cái gì nhẹ cái gì nặng ai tiên ai sao đương nhiên chu diễm mình thế nhưng là phải trong lòng rõ ràng nếu không đến lúc đó luyện t u đi ra ngoài kỹ quyết cũng là không thể nào đủ đạt tới loại kia mức lô hỏa thuần thanh tu luyện tu đi mà thành đương nhiên còn đầu là một chuyện đối với chu diễm trong đầu mục tiêu tới nói đương nhiên là muốn ngoại trừ có thể cấp độ sâu nắm giữ tốt liêu chi bên ngoài tại chiến đâu chân chính bên trong chu diễm muốn nhất muốn làm đương nhiên vẫn là nằm đúng thời cơ chế địch một điểm hoàn toàn giao động. cho nên ngoại trừ có thể trong chiến đấu dạng này bắt lấy đối thủ sơ hở phá điểm vẫn phải là muốn trước tiên đem kỹ quyết cho thuần thục rõ ràng chân chính tộc trước thử sẽ bắt đầu trước đó lại là muốn kỹ quyết tu luyện còn có võ khí tu đi ra t h ầ n nhất định một chút không khô trôi qua đi qua lúc gian quả nhiên thật không cho mình hạ chơi l i ề u nhi cái này đã là không được phải dùng ngắn nhất lúc gian đến cùng chu quân bọn họ trên lệnh cho thu nhỏ lại mới có thể q một chương một trăm ba mươi tám hạ chơi l i ề u nhi lần nữa đi tới trước biên nhi thời điểm chuẩn bị một chút không sai biệt lắm hiện tại m u ố n tiến hành chính là cuồng phong ba chu diễm trước thời điểm chính là nghĩ a vô cùng minh bạch cùng t ấ u triệt bá liên kích là bá liên kích cái này đương nhiên vẫn chỉ là một bộ phận sự t ì n h mà thôi trước đó dù sao mình là tiền tại quen thuộc c u ồ n g phong ba đối với bá liên kích đến nói mình còn không có nửa phần quen thuộc chu diễm cũng là dù sao cũng phải không thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu chỗ là không thể nào bên này nói c u ồ n g phong sóng còn chưa chín tất thời điểm trước đó chính là đi tiếp xúc bá liên kích đây là nhất là không được sự t ì n h tổ hợp thức kỹ quyết đương lại chính là để ý hơn một cái biên nhi vẫn là hai bên kỹ quyết đều là giảng cứu thuần t h ụ tương thông này là không thể nào hai bên kỹ quyết cơ sở yếu điểm ngươi cũng không có mắt sáng l i ê u nhiên liền đi cường n g ạ n h luyện tự tổ hợp thức kỹ quyết cái này thế nhưng là nhất không được sự tỉnh như là như thế này không phải mình đoán chừng ngao cũng là muốn đột nhiên nhảy ra cho mình một cái bạo l ậ t đi cho nên chu diễm đương nhiên vẫn là quyết định tại c u ồ n g phong ba kỹ quyết hơi lần nữa biết rõ biết rõ sau đó lại độ đi triển khai cái này bá liên kích tu luyện tại cả một tộc chức thử sẽ tới trước đó chu diễm cũng là chỉ có thể dạng này bắt cá hai tay kỳ thật chu diễm đương nhiên vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng thế nhưng là tại về thời gian có lẽ là đã không cho phép mình đi làm như vậy đối với kỹ quyết tu luyện đương nhiên vẫn là càng trở nên chậm rãi càng tốt đây là tất nhiên nhanh chóng ăn một miếng thành cái bản tử cái này nhất định chính là nhất là ăn tươi nuốt sống sự t ì n h dạng này tạo thành hậu quả đương nhiên là rõ ràng tạo thành chính là kỹ quyết căn cơ bất ổn cục diện cái này đương nhiên cũng là điểm chết người nhất tệ nạn cho nên làm sâu sắc kỹ quyết huấn luyện cái này đương nhiên còn đầu là một chuyện sự t ì n h trừ cái đó ra đương nhiên còn có là phải đem kỹ quyết vững vàng nắm giữ tại tâm không ra bất kỳ đường rẽ mới được hô trở về đến trước đó bình thường quen thuộc vị trí bên trên đi về sau chu diễm vẫn là chiếu vào bộ dáng cùng trước kia sâu đậm điều tức điều chỉnh mình một phen hít một hơi khí lạnh liêu chi sau lập tức chính là muốn bắt đầu chuẩn bị kỹ quyết triển khai đương nhiên dự cảm cái gì đối với chu diễm tới nói vẫn phải có đối với khắp cả cuồng p h ò n g ba bạ không chu diễm đã là so trước đó thời điểm tiến triển không biết bao nhiêu cái này chu diễm trong đầu đương nhiên vẫn là nắm chắc đến được ccc tiến vào trạng thái chu diễm vẫn vô cùng nhanh chóng cảm giác đến thời cơ đã là không sai biệt lắm thời điểm chu diễm trực tiếp chính là từ lòng bàn tay tướng võ khí cho nhảy nhót vỡ ra trải qua mới vừa một đại trận giờ tí ra nghỉ ngơi chu diễm đương nhiên cũng không phải tại nhà hàn rỗi vẫn là l i ề u mạng tướng tự thân võ khí cho khôi phục có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu dù sao một hội nhi vẫn là phải cắn chặt r ă n g tiến hành kỹ quyết tu luyện kiên quyết không thích hợp luyện phẩm cái này chu diễm vừa mới chính là đã là định cho mình tới quy củ vô luận là thế nào chết luyện phẩm đương nhiên là kiên quyết không thể đủ áp dụng vì đương nhiên chính là nhìn thấy cực hạn của mình đến tột cùng là như thế nào tại đau khổ bên trong đương nhiên có thể có tăng lên chu diễm đương nhiên là biết tự thân võ khí kình nhi tóe không phát ra được nhiều lắm đang trước thời điểm chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng áp dụng hạ bây giờ tới là tương đối nhiều cái này chu diễm trong đầu n ắ m chắc bất quá lúc này chu diễm đương nhiên vẫn là đỉnh lấy lớn nhất khí lực ra tướng tự thân võ khí có thể gạt ra nhiều ít là bao nhiêu dù sao lúc này cảm giác đích sắc là phi thường không tệ thời gian dần trôi qua cũng là có tay cảm giác nóng nhưng là chính đang điên cuồng thiêu đốt thời khắc đương nhiên là không thể cho võ khí thiếu cho d à y vỏ ở đây có lẽ là nhất là mất hứng sự tình không thể chê cho nên tăng lên võ khí thật cũng coi là một cái người tu luyện nơi mấu chốt thật sự là quá mức mấu chốt không lời nói tỉ như chu diễm bây giờ nhị khí või chu diễm cảm thấy thật sự là quá mức thấp còn không có tận d ù n g mấy cái chính là cái này phá bộ dáng tăng lên võ khí đương nhiên là trọng trùng chi trọng nhưng mà cái này nếu là nói khách quan một điểm tự thân trong thân thể đầu tạc căn c á i này đương nhiên cũng là rất có chuyện mấu chốt những vật này nói đến cũng là đem thân thể của mình cho bảy một đạo nhi cách t r ở võ khí tiến triển tu đi nhưng là liền xem như tại toàn bộ cấu nguyên dịch tu luyện tiến triển hoàn thành thời điểm chu diễm cũng là không thể quá mức xem t h ư ờ n g nào là nói qua cái này chỉ là bài trừ giai đoạn mà thôi coi như là chân chính hoàn thành cũng không phải chuyển hóa thể mà thôi dạng này nhắc tới nói kết thúc hẳn là mới thật sự là bắt đầu đem đi đến lúc đó chu diễm hăm hở tiến lên tu luyện mới là vừa vẫn bắt đầu a hạm đạm văn học vê đốt vê đốt vê đốt h ẹ n đất con chu diễm lúc này võ khí cũng là đang điên cùng lòng bàn tay điểm bên trên tập trung bắt đầu nhưng là lần này thế nhưng là không dễ chịu từ tại chu diễm trên nét mặt đầu liền có thể nhìn vô cùng rõ ràng mồ hôi tầm mật khí thô dần dần trở nên lớn những này có thể nói là đều rõ ràng hiện trạng mới vừa thời điểm chu diễm nói thế nào cũng là dùng rất lớn khí lực vận trù đi ra như thế chút võ khí đương nhiên còn có một hai về liền tốt một hai về mà thôi cùng phong sóng có thể đủ tốt tốt biết rõ một phen về sau mượn nhờ đến phía sau thời điểm quen thuộc bá liên kích kỹ quyết bắt đầu chu diễm liền có thể bắt đầu có thật tốt điều chỉnh điều chỉnh cơ hội nói đến đương nhiên cũng là lấy hơi cơ hội màu đen tuyển võ khí tại chu diễm lòng bàn tay điểm bên trên tụ tập mà lên một phen nỗ lực dưới đương nhiên vẫn là lấy biến thành có nhất định lớn nhỏ trình độ thuần năng lượng màu xanh lam gậy cái này chu diễm đương nhiên là vô cùng biết đến về phần đại uy lực nhỏ gì chu diễm ít nhiều gì cũng là có thể nhìn chút manh mối ra bao nhiêu nói đến chính là so trước đó thời điểm tiến triển không ít cái này chu diễm là có thể sắp thực nhận ra trước đó đối với c u ồ n g phong sóng tới nói là vừa luyện nó trình độ quen thuộc mà đối với lần này tới nói đương nhiên là huấn t r ư ở n g nó tốc độ trước thời điểm ngao vô luận là diễn luyện cái này c u ồ n g phong ba thời điểm vẫn là sau biên nhi đối với cái này c u ồ n g phong ba giảng giải chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng rõ ràng trong lòng tốc độ quyết định hết thảy có lẽ đối với c u ồ n g phong sóng đến nói thật chính là cái này bộ dáng được không có tốc độ liền xem như sau biên nhi thời điểm chiến đấu triển khai có thể mình cổng tỉnh thì sẽ là để địch người cho đi trước chiếm hết tiên cơ nếu là tốc độ không đủ có thể phía sau tổ hợp thức k ỹ quyết chính là cho người ta nhìn chuyện tiếu lâm mà thôi thôi c h i hậu chu diễm nếu là nghĩ nghĩ những thứ này đối với những vật kia kỳ thật căn bản cũng t i ể u không tính là cái gì ánh mắt cái gì giống như cũng là so trước đó tới nói càng thêm kiên nghị kiên định đương nhiên mục tiêu vẫn là trước mắt đá núi vách đá nhìn xem chu diễm ánh mắt như vậy có lẽ không đem cái này nham thạch bích không cho đánh xuyên cũng không được như vậy tiểu quân hôm nay cũng không sai biệt lắm cứ như vậy đi thời điểm cũng là không còn sớm thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tại chu quân bên hai thoạt nhìn vẫn là thật sự có thể bắt hắn cho say mê mê hoặc rơi mất trước đó thời điểm chu quân có thể nói là mang theo thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đại khái làm quen một chút chu ra bất quá ở phía sau thời điểm đầu chu quân vẫn là quả thực là muốn dẫn thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đến tu luyện đường bên trong đi xem một chút thiên huyên nhi vốn là không thế nào nghĩ dạng này không qua đi bên cạnh vẫn là tại chị thuyết phục phía dưới vẫn là tiến nhìn một cái đương nhiên quá nhiều cũng không có nói cái gì đi ở chỗ trong diện tới nói cũng đúng là cấu trúc cái gì khác biệt đương nhiên khác biệt lớn nhất khác biệt liền là phi thường rộng lớn một ch đương nhiên cái này cũng là đương thời gian tận lực thiết kế như thế mà thôi vì chính là làm được tu luyện đường mục đích tính dù sao đến sau biên nhi có thể nói là muốn dung nạp xuống đến rất nhiều gia tộc người tu luyện nếu là vị trí thiếu thốn l ờ i nói cái này đương nhiên cũng không phải cái gì chuyện vừa không thể không nói chu gia tu luyện đường kỳ thật thật đúng là là vô cùng không giống đâu có đôi khi sự vật không có xuyên thấu qua biểu diện đi xem vẫn vô cùng khó mà đạt được câu trả lời ngươi nói đúng không tiểu quân đúng vậy đúng vậy, dương hơi nhỏ tỉ nói phi thường có đạo lý bất quá đối với chu gia tu luyện đường không biết ta cái này có nỗi nghi hoặc tiểu quân có biết hay không đáp án sao dương hơi nhỏ thì còn xin cứ nói đừng n g ạ i không biết đối với cho các ngươi chu gia tới nói cái này tu luyện đường tu luyện chất môi giới là cái gì đâu dương nhi vẫn đủ hiếu k ỳ điểm này kỳ hỉ q u y một chương một trăm ba mươi chín ta cũng không hiểu cái này nói đến chỗ này thời điểm chu quân cũng không phải như là trước thời điểm như vậy tức hỏi tức đ áp trước thời điểm đương nhiên là không thể chê đối với thiên dương nhi hỏi chu quân một chút không có trả lời t i ể u là sợ nàng không hiểu vậy bất quá đối với vấn đề này thật đúng là trong chốc lát không thể nói cũng là cũng không thể nói tại chu quân không do tôi cái này đối với hắn mà nói thật đúng là không biết đối với cái vấn đề này chân chính đáp án có lẽ chỉ có là chu huyền chu thông bọn hắn còn có trưởng lão bọn hắn có thể biết đáp án chân diện mục đi dù sao cũng là dựa theo thiên dương nhi nói tu luyện đường hình thức bất luận là thiên biến b ả n hóa đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nên có bản chất bản nguyên nó vẫn là phải là muốn nhất định phải có nếu không cũng là căn bản không có khả năng đủ cấu trúc thành tu luyện đường dạng này thuyết pháp kỳ thật cũng là có vô cùng hiện tượng so sánh tới nói đi tại tu luyện đường trong người mà nói thực tế rất lớn ý nghĩa tới nói chính là như là thiết bị vậy tồn tại nhưng mà đối với cái này bản chất bản nguyên tới nói chính là cùng tin vậy tồn tại bản chất buồn nguyên lớn nhỏ chi xấu chuyện tốt đương nhiên cũng là có thể quyết định bởi người tu luyện tu luyện trình độ đương nhiên không có cái này tin hết thể người ở bên trong tu luyện cũng chỉ là ở trên không đàm mà thôi chính là như là một đống tê liệt khí giới vậy cái gì đó cũng có người không biết được sự tình a thứ thấy được chu quân tương đối dáng vẻ lúng túng quấn vòng tại thiên dương nhi bên cạnh thiên huyên nhi chống đỡ lấy âm chầm ánh mắt như thế lầm bầm một câu chu quân h ạch cái c c h á này huyên nhi tiểu thư nói vẫn là rất đúng ta dù sao không phải là cái gì thế ngoại cao thủ nhà có thể đi thấy rõ vạn vật d ư ơ n g hơi nhỏ tỉ cái này thật đúng là tha thứ ta xin lỗi cái này ta còn thực sự thì không cách nào nói cho được ngươi ha ha đối với thiên huyên nhi mới vừa nhỏ giọng lầm bầm chu quân vẫn là nghe được bất quá chu quân vẫn là cố nén vui cười mặt ngoài như vậy đi qua đối với cái này cũng thật sự chính là chu quân không biết nếu là thật biết như vậy chu quân cũng vẫn là không t r ù n bước cáo chi đi ra ngoài như vậy đối với hắn mà nói đoán chừng cũng thật là sắc mê tâm khiếu ngu, ngu quá mức hướng về vô luận là gia tộc vẫn là tông môn dạng này chỗ tu luyện dạng này bản chất bản nguyên cũng coi là một cái gia tộc bên trong muôn bí chỗ dễ d à n g cáo chi ra ngoài cũng có liên quan gia tộc an nguy chi ở dù sao loại này thật sự là dính tới quá nhiều mặt diện tầng thứ đồ vật nhất là chủ sợ vẫn là một chút ý nghĩ xấu liền xem như nhất là thân mật gia tộc cái này vẫn là phải tại nhất định đề phòng thật tình không biết thiên dương nhi dạng này một phen xem như ra ngoài một cái bộ dáng thế nào ý tứ bất quá đối với chu quân còn có thiên dương nhi tuổi như vậy có lẽ chính là tùy ý nói một chút sơ lược đi ha ha ha không có quan hệ tiểu quân ta cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi ngươi cũng không cần quá tường thật ta cái này người chính là như vậy có đôi khi đối với một ít sự vật tổng hội cảm thấy rất hiếu kỳ chỗ kỳ hỉ thiên dương nhi cười một cái nói c h i hậu chu quân gương mặt lại là rất nhỏ đỏ lên lập tức gãi gãi mu bàn tay tốt tại ở hôm nay thời gian cũng là không còn sớm tiểu quân chúng ta bây giờ cũng là có thể đi về đi thiên dương nhi lại là nói tiếp cũng quả thật từ vừa mới hiện tại cũng là đã chuyển đi dạo đã lâu rất nhiều chu gia địa phương thiên dương nhi cùng thiên huyền nhi cũng là rất rõ ràng chu quân cũng coi là phí hết điểm nương miếng vậy cái k i ê u tự nhiên là đương nhiên chu quân về sau như thế lắp ba lắp bắp hỏi nói câu sau biên nhi nghe được chu quân đã là như vậy mở miệng về sau thiên dương nhi mang theo thiên huyên nhi hướng về chu quân khẽ gật đầu liêu chi về sau liền l à chuẩn bị rời đi sau chu quân tựa như là nghĩ nghĩ giống như là muốn làm xảy ra cái gì thiên đại quyết định bộ dáng không lâu thời điểm chính là cắn răng một cái rậm chân một cái chu quân hướng về phía trước nói huyên nhi tiểu thư dương hơi nhọn tỉ nhìn xem hôm nay thời điểm cũng là không còn sớm hai vị phải chăng có thể cho chút thể diện cùng ta chung t i ế n t i ệ t tối dạng này như thế nào dù sao ta cũng là từ ra ra nơi đó nghe được hai vị đều là trong tu luyện kỳ tài vẹn vẹn chỉ là tuổi như vậy chính là đã hoàn thành chúc linh đột phá thật sự là để người sợ hai t h ả n phục cho nên tại trên việc tu luyện có một chút phương diện ta cũng là muốn thật tốt hướng hai vị thỉnh giáo một chút các ngươi thấy thế nào chu quân hai tay tướng d ì phi thường có lễ phải nói tỉ tỉ lúc này thiên huyên nhi dùng sức méo nhéo, nhéo thiên dương nhi quần áo đối với chu quân làm cho nói hình như cực kỳ dáng vẻ không tình nguyện cái này lúc này thiên dương nhi cũng là nghe được chu quân nói như vậy về sau sau đó nhìn một chút thiên huyên nhi về sau lại là nhìn nhìn chu quân đi ha, ha ha tiểu quân thật đúng là chết lời ngươi cố ứng nên biết cái gì gọi là làm hậu sinh khả、ý. có lẽ đợi một thời gian hai chúng ta tỉ mọi chút thực lực ấy tại chu gia bên này căn bản chính là không coi vào đâu về phần là bữa ăn tối sự tình hôm nay t i ể u tiên là như thế này đi về sau ngày mai chúng ta lại phó ước ngươi nhìn có thể sao thiên dương nhi tiêu dung vẫn là cùng trước đó không có gì khác biệt đi vẫn là cười như vậy cười với lấy chu quân nói đi năm năm trăm chín mươi chín tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút v... di năm năm trăm chín mươi chín con a úc cái này đương nhiên cũng là không có vấn đề gì vừa mới ta cái kia chỉ là thỉnh cầu thỉnh cầu mà thôi còn có vừa mới như lời ngươi nói chúng ta làm sao có thể có thể với tới bên trên các ngươi đâu ha ha chu quân thiếu gia cũng không nên cho rằng như vậy à đã dạng này hai chúng ta chính là xin cáo từ trước thiên dương nhi vẫn là tao nhã lễ độ cùng chu quân hành lễ về sau thiên huyên nhi chính là quân lấy thiên dương nhi hai người người từ từ rời đi đi chu quân cũng là thời gian dần trôi qua đưa mắt nhìn hai người bọn họ người rời đi ha ha không nghĩ tới hôm nay cũng không t ệ lắm chẳng qua là bên cạnh cái tia nàng tiểu ra hỏa thật sự là bất quá không trở ngại ta cầm xuống chu quân bóp bóp nắm tay trong lòng nghĩ đến tỉ tỉ tên tia thật là nhìn xem đều tốt về người coi như hắn không nói lời nào thật đáng ghét cùng với hắn một chỗ không biết vì cái gì tuy nói đã là rời đi đi bất quá thiên huyên nhi vẫn là như thế quấn lấy thiên dương nhi nói qua chu quân được rồi được rồi ta tiểu huyên đây cũng là chuyện không có cách nào à đối với chúng ta mà nói thiên dương nhi nhéo nhéo thiên huyên nhi thở phì phò khuôn mặt nhi nói ừ cái này chu ra phía trên còn không có một cái nào thú vị người đâu ta nhìn mỗi cái người đều là mọc ra một bộ ta ghét gương mặt một điểm nhi cũng không bằng chúng ta thiên đàm tông ha ha nhìn ngươi nói mặc dù nhiên tỉ tỉ có đôi khi cùng ngươi nghĩ cũng là không sai bị lắm nhưng là bất quá tại tỷ tỷ xem ra cái này chu ra bên trên vẫn là có thú vị người có thật không nghe được thiên dương nhi nói như vậy về sau thiên huyên nhi cảm giác giống như là phát hiện mới lại l ụ g nhớ lại không giống ánh mắt tới、Đúng. một cái đột nhiên bạo liệt thanh âm quát bức sóng năng lượng tại hậu sơn đá núi trên vách đá nổ tung mà ra này đã coi như là chu diễm xuất thủ lần thứ hai c u ồ n g phong sóng đương thi triển như vậy cũ kỹ quyết liêu chi về sau chu diễm cũng là khí thô thở dốc không ngừng nói đến thật sự chính là không thoải mái không thích hợp luyện phẩm điên cuồng thí luyện kỹ quyết hẳn là cái dạng này cơ hộ tu tuy í n h là m nói đem t ngao c cưng vừa tựu là một bộ muốn muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi dáng vẻ bất quá đang thỉnh thoảng tri gian vẫn có quan sát chu diễm tên i tiểu tử này nhất cử nhất động nếu là muốn dạy người nên có quan tâm cái gì đương nhiên vẫn là nhất định kiên trì cùng cố gắng có đôi khi có thể không thể thu được đến cái gì nhưng là như thế này xem như đối với mình tốt nhất hoàn mỹ nhất một cái công đạo cái này hiển nhiên là không cần phải nói chiếu vào cái tốc độ này tình hình d ư ớ i đi ngao kỳ thật cũng là không có có gì phải lo lắng vẹn vẹn chỉ là đối với cái kia t ộ c t r ư ớ c thử hội kỳ thật căn bản đối với bây giờ chu diễm đã là không có gì phải sợ chẳng qua là loại này quá ra ra đồ chơi nhi vẫn chỉ là tu luyện đạo đạo nhi cấp trên một cục đá nhỏ chân chính kỳ thật vẫn là sớm đi đ â y này ngao nhìn một chút hội nhi chu diễm về sau lại tiếp tục nằm ná xuống nói qua theo hậu chu diễm hơi thở h ồ n hển thở cũng là lần nữa tướng bá liên kích cho đ em ra bây giờ thời điểm cuốn phong ba lúc gian đã là đi qua còn dư lại đương nhiên là bá liên kích k ỹ quyết bắt đầu bất quá tướng bá liên kích k ỹ quyết cầm lên tới trong tay thời điểm chu diễm vẫn là bình thường trở lại xuống đi dù sao đến nơi này thật sự chính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói có thể lấy hơi cảm nộ k ỹ quyết yếu lĩnh muốn cương đương nhiên vẫn là như trước kia thời điểm đồng dạng bắt t r ư ớ c làm theo là được rồi mà ở dạng này lúc gian ở trong chu diễm đương lại chính là hữu cơ hội thật tốt khôi phục khôi phục khí lực cùng võ khí đây là một cách tự nhiên tướng bá liên kích cho cầm l trong lòng vẫn là có từng k i a cảm giác khẩn trương nhưng là từ gì tới tự thân lại là nói không ra đi ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn chính là lại là vừa luyện tới như thế hoàn toàn mới một quyển ký quyết nghe vô cùng hoang đường nhưng là cái này cũng có thể cũng là tổ chức thử hội trước đó rút tuổi dưới đáy nổi đi không có lấy ra điểm nhi chơi l i ề u nhi hung ác công phu mặc dù những cái kia hứa mấy tên nhìn đều là dương dương đắc ý cao cao tại thượng bộ giáng bất quá không nỗ lực một điểm nhi giá cao lời nói như vậy đến lúc đó có lẽ liền gọi nhịp tư cách cũng không có đi cho nên cũng chỉ là có thể tại ngắn như vậy lúc gian bức lệ mình bất quá lúc tu luyện tổng hội là có rất nhiều g ặ p gành a cái này đương nhiên cũng là tự nhiên cồn g phong ba vừa luyện một chút v ậ t vãnh sai lầm thất bại cũng là rất nhiều có đôi khi loại kia chán ghét ngăn trở cảm giác bị thất bại tại chu diễm tâm hải vẫn là vây không ra bất quá liền xem như một cái người chu diễm vẫn là như thường lệ động viên mình loại cảm giác này đương nhiên cũng là không dễ chịu bất quá phiêu diêu đại lục rét lạnh luôn luôn lớn hơn nhiệt thành mình không khỏi lệ mình như vậy lại sẽ có cái gì người lại đến cổ vũ chính mình đây đọc qua cái gì chu diễm cũng là không thiết yếu mới Vừa với Ngao phía mới trước tại đối bất á liên là Diễm nên muốn kích Chu h xem đều là đã t y dù sao đại khái ớ mới i nói thiên nói tiến cái cũng nên thẳng luyện này cho chủ là là làm vào vô tự thư, tu thật. đề Bất quá tại chính thức trước khi bắt đầu thời điểm chu diễm vẫn là khó không phải nghĩ tới trước đó thời điểm ngao tổ hợp thức ký quyết đối với ngao ký quyết đến hẳn là cái dáng vẻ kia tướng người mạnh đánh mà lên về sau vận dụng tự thân không gián đoạn thủ đoạn công kích để người khó lòng phong bị tại cuối cùng lại lần nữa dùng cho mãnh liệt cuốn phong đợt công kích địch người s á c thực toàn thân tới nói làm liền một mạch bộ dáng quá khiến người cảnh đẹp ý vui thán vi q u a n trị nhất để cho chu diễm tinh thần đánh nói lên tới vẫn là vừa mới thời điểm ngao nhanh chóng tỉ số quyền cước cùng sử dụng thời điểm dạng này tốc độ ra quyền ra chân thật sự là quá thật chu diễm cũng không biết ngao làm sao có thể làm được lại lần nữa nhìn một chút trên tay mình kỹ quyết tới nói b á liên kích trước đó ngao cũng là nói tương đối chính xác nguyên tắc hình thức cũng là cùng tự thân vừa mới biểu thị không sai biệt lắm nhưng mà muốn nói như vậy nói chu diễm trong đầu chỉ là có chút nhi đúng số bất quá giống nhau như lúc cái này đương nhiên là không thể nào nếu là thật là giống nhau nói như vậy ngao cương vừa chính là giáo thụ mình tay kia nhất trí kỹ quyết nói như vậy không phải liền là đã xong việc a cho nên chân chính không đồng dạng đương nhiên vẫn là cần chu diễm mình đi đến kỹ quyết ở trong đi tìm bất đồng nhưng bất luận là cuồng phong sóng vẫn là đã là vừa mới tới tay bá liên kích chu diễm cảm thấy mình nhất định phải nhớ kỹ một điểm đương nhiên vẫn là cần phải rõ ràng nhớ kỹ tốc độ cái này một điểm kỳ thật vừa mới ngao vô luận là như thế nào biểu hiện ra lúc xuống chu diễm trong đầu đương nhiên là vô cùng minh bạch ngao có thể làm được như vậy trí mạng trình độ trên thực chất tốc độ cái giờ này thật sự là quá trọng yếu không có cái gì tướng tốc độ nâng lên chu diễm cảm thấy căn bản làm không được tình trạng như vậy đây là tự nhiên hô vén lên trang sách liêu chi về sau chu diễm ngón tay điểm đi ra nhẹ nhẹ v õ khí sau đó đương nhiên là chiếu vào điểm ấy nhi v õ khí trực tiếp chính là tại b á liên k í c h ký quyết trang trên mặt đầu một vòng về sau hướng phía trước biên nhi nhẹ nhàng n é m đi ký quyết b á liên kích cũng là không tiên l ệ n h rơi vào trước không x a trên cỏ làm như vậy lại chính là đã là đủ rồi chu diễm về sau lần nữa nhẹ nhàng nhẹ lên về tới lạnh như băng trên đá lớn biên nhi n i nhi ễ m p ả i chu diễm vó khí còn là theo chân trước kia màu đen tuyển võ khí không ngừng tấu tản mắt ra bất quá đối với ảm thể võ khí tới nói ít nhiều gì đều có điểm tạ ác chi tức hương vị dù sao cũng là tinh khiết màu đen điểm ấy là không thể chạy được tiến sĩ tiểu thuyết v o n g vê đốt vê đốt vê đốt bút tám mươi bốn g ư ờ i sống một đời khó không khỏi có một lần thứ nhất kỳ thật có đôi khi rất nhiều chuyện có lần đầu về sau sau diện thời gian dần trôi qua liền có thể thích hướng biết rõ tất đi xuống lần đầu thời điểm chu diễm đương nhiên vẫn là vô cùng rõ ràng mình đối với ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá sau này đoán chừng không còn sẽ nhắm mắt lại mở mắt hoàng hốt chi gian trước đó tu tập ủng phong ba cái loại cảm giác này lại là không khai từ tới b ấ t quá chính là cảm giác như vậy chính là không có bất cứ vấn đề gì muốn đương nhiên chính là cùng cùng như thế giống nhau như lúc cảm giác chính là đối đầu nếu không kỹ quyết làm sao có thể tu luyện lên đây tuy nói là tại này nhi sơn gian không có cái gì gió nhẹ nhưng là tại chu diễm võ khí khu động phía dưới toàn bộ bá liên kích kỹ quyết diện nhi cũng là tại đ ỉ n h trệ không ngừng vận động đương nhiên tại này nhi màu trắng kỹ quyết trang lăn lộn đồng thời gián tiếp từng chỗ u i kỹ quyết ký tự lại là từ trang sách ở trong phi dọn ra những này đối với chu diễm tới nói đương nhiên là chữ chữ châu ngọc nhìn ở trong mắt tuy nói những này quanh có khúc h i ệ u ký tự xuyên không có một cái nào nhi xem như chu diễm nhìn vô cùng hiểu nhưng là chu diễm biết đến là những ký tự này xuyên vô cùng trọng yếu là được rồi bởi vì bây giờ chu diễm vô cùng biết rõ chính là trải qua cuồn phong ba tu tập sau vừa về đến nói những này nhìn vô cùng kỳ quái đồ chơi nhưng cũng là muốn điểm trong ký quyết yếu điểm không có những này đồ chơi nhi trước đó thời điểm cuồn phong sóng tu tập chu diễm thế nhưng là không có tốc độ nhanh như vậy nắm giữ bất quá đổi một kỹ quyết về sau cái này bá liên kích nói đến ký tự xuyên xuyên cùng trước kia cùng phong ba kỹ quyết có không vì giống nhau màu sắc bất quá những n à y đều không phải là cái gì trọng điểm mấu chốt đương nhiên là nó thật tốt tiến vào trong óc của mình biên nhi t i ể u hoàn toàn vậy là đủ rồi khi chúng nó tiến vào về sau mình liền có thể thật tốt thấy được cái này kỹ quyết bá liên kích bộ mặt thật về phần đến cùng xem như cái bộ dáng gì có cái gì khác biệt chu diễm đương nhiên vẫn là vạn phần mong đợi dù sao mới vừa thời điểm ngao tổ hợp kỹ quyết đã là như vậy trói mắt mình không thể không thừa nhận vừa mới cũng là có chút điểm nhìn lên n g ư ờ mình về sau có thể làm được tình trạng như vậy đương nhiên là tốt nhất、Quyền. chân liên tục mấy cái ký tự xuyên đã là trôi nổi không chừng tiến vào chu diễm trong đầu đi có thể nói là có những vật này bá liên kích tin tức lập tức chính là chuyển tới chu diễm trong đầu đi đương nhiên một chút xíu ký tự trôi tiến vào cũng là tại một chút xíu nổi lên cũng không có như vậy lập tức nhanh chóng hiện hiện ra dù sao toàn bộ ký quyết chính là như vậy tu luyện cũng không phải một ngụm từ nuốt xuống tu luyện cho nên dạng này cũng là bình thường toàn thân đại khái nói đến chỉ là có chút nhi chiếu phim băng ghi hình vật b ị toàn bộ từ từ hiện lên ở chu diễm trước mắt tới bất quá lần này chu diễm cũng coi là tương đối khiếp sợ đương nhiên này một loại cảm giác đối với lần trước tới nói đương nhiên vẫn là không có. dù sao lần trước c u ồ n g phong sóng là đầu mình một lần tiếp xúc đến ngao cũng là nói tương đối minh bạch biểu hiện ra gì ngao nên phải làm cũng là làm được cho nên bất kể là nói thế nào quá nhiều kinh ngạc và nghi hoặc hai điểm này tại chu diễm trong tâm h ả i cũng không có sinh ra quá nhiều nhưng mà lần này chính là rất khác biệt tổ hợp kỹ quyết biểu hiện ngao trước đó đúng là làm bất quá ngao là ngao chính mình cái này bá liên kích lại là lần nữa một chuyện dù sao đối với mình con mắt đằng trước chính là mình thấy được một cái không có bất luận cái gì người giảng thuật qua kỹ quyết mặc dù trước đó lần thứ nhất lấy được kỹ quyết bá liên kích nhìn như vô tự thiên thư nhưng là cách làm chính xác làm sau khi tới nên có thể nhìn thấy đồ vật một cách tự nhiên chính là hiện ra đến chu diễm mắt tới trước thực sự là thật sự là không đơn giản a chu diễm như vậy cảm thán nói q u y một chương một trăm bốn mươi mốt nếm thử tổ hợp một chiêu một thức vô luận là nguyên tắc chiêu số vẫn là k ỹ quyết lên chi tiết chỗ như là tia nước nhỏ đồng dạng không ngừng tràn vào đến chu diễm trong đầu sở dĩ có thể cảm thán như thế bởi vì chu diễm cũng là phát hiện cái này bá liên kích chỗ độc đáo có thể nói xem như thế đi ngao đúng là đã nói cái này k ỹ quyết cùng tự thân k ỹ quyết có đặc thù có khắc chỗ hiện tại chu diễm xem ra quả thật là như thế bây giờ tình trạng tới nói ngay tại chu diễm trong đầu một cái thân ảnh khỏe mạnh ngay tại diễn lại kỹ quyết bá liên kích đương nhiên ngoại trừ một mảnh hát chính là một cái người tại diễn lại kỹ quyết người là như thế nào cái này chu diễm không xem vào dù sao những này chính là trải qua võ khí thả điểm tới kỹ quyết ghi chép cấp trên về sau xuất hiện hiệu quả như vậy hiện tượng đối với chu diễm tới nói hiện tại cần phải làm đương lại chính là thật tốt tướng những này cho ký ức xuống tới cái này mới là mấu chốc nhất mà lại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần ký ức vẫn chưa đủ còn muốn đến muốn làm dung hội q u a thông kiểu thấu đi và mới đi trước đó ngao kỹ quyết biểu thị không tầm thường nói cái này kỹ cho tới bây giờ trình độ nhìn xác thực là như vậy ngao nói một điểm đều không có sai mặc dù nhưng cái này bá liên kích nhìn cùng ngao cương vừa thi t r i ể n bộ kia quyển cước kỹ năng có cách xa vạn giảm t r ê n lệch đương nhiên chu diễm cảm thấy cái này vẫn chỉ là ở bề ngoài chân chính thực chất trong biên nhi chu diễm cảm thấy t r ê n lệch không được bao nhiêu quyển c ầ u chân c ầ u chân đá không chung sao kỹ quyết trải qua một đoạn thời gian chiếu ra liếu chi về sau chu diễm cũng coi là đem toàn thân kỹ quyết mạch suy nghĩ cho vớt xuống phá bắt lấy đối thủ quyền cước cũng bên trên thẳng lên câu chân và khoảng đối thủ đá lên xuống hạ lại lần nữa lặp lại rơi xuống lại lần nữa lặp đi lặp lại mới vừa động tác như vậy cái này trình tự có thể nói là chính là như vậy như thế về sau liền xem như nó phân lưu kỹ quyết công kích t i ể u dáng cái thứ nhất xem như lặp lại ở về sau cuối cùng xem như vọt ở không trung sẽ lấy nặng chân hung hăng tướng đối thủ đá nhập trên mặt đất còn có một loại chính là tại này lặp lại phía dưới địch người lạc hậu lần nữa tướng địch người bắt lấy tiến đi điên cuồng liên kích cuối cùng lại lấy nặng chân tướng địch người công kích mà ra nhưng mà tới được dạng này hai bước cuối cùng đương n h ư n liền là phi thường rõ ràng sáng tỏ tại cuối cùng vô luận làm ộ t bước nào kết thúc công việc chỗ đều có thể kèm thêm c u ồ n g phong sóng một loại trên đất lời nói chu diễm cũng cảm thấy vậy đi theo trước đó không kém được quá nhiều nhưng mà khác một loại hình thức một loại kia dính liền có thể làm được nói chỉ có thể trên không trung tướng địch người cho sau khi đà kích thêm nữa hoàn thành bất quá đến nơi này thời điểm chu diễm không khỏi t a o mày đi cũng không là cái gì nguyên nhân khác nguyên do đối với cái này không t r u n g c u ồ n g phong sóng vô luận là nói thế nào tại chu diễm trong đầu biên nhi đại khái cấu trúc dưới cái này cũng coi là có chút nhi tính khiêu chiến đồ v ợ chỉ bất quá nếu là dùng một bộ này liên kích có như vậy độ cái gì cũng là không thể nghi ngờ đây là không thể chê đã muốn là dùng như vậy thế nhưng là tại ngắn ngủi lúc gian phía trên trực tiếp chính là cho đối thủ ban thường ra cùng phong sóng đến nếu không tổ hợp kỹ năng căn bản chính là không cách nào hoàn thành nói t r ắ n g ra là chính là trực tiếp bên trong các đ ứ ớ tuy nói là vô cùng rất có chỗ khó nhưng là đại khái nghĩ nghĩ mấu chốt vẫn là ở chỗ thời gian ngắn gian lấy ra cùng phong sóng điểm này cái này đương nhiên phải phải cố gắng bỏ công sức đi xuống điểm ấy nếu là công phá thì t r i ể n một bộ này tổ hợp k ỹ quyết như vậy chính là dễ như trở bàn tay sách nhưng mà hai cái này đặt ở trước mắt sự thật đúng là nhường cho chu diễm lập tức có chút vắt hết khóc kỳ thật cũng chính là một cái chuyên nghiệp vấn đề đầu vậy nói đến lúc trước đến về sau chu diễm thiết nghĩ xuống tới cũng là cùng vừa mới thời điểm ngao làm cho hiện ra k ỹ quyết không khác bất quá đối với loại thứ hai mà nói lời nói nghĩ nghĩ chu diễm có chút nhi siết chặt n ắ m đấm chiêu này kỹ mẹo là đả kích lên đoán chừng đối thủ cũng không có cái gì quá lớn sức hoàn thủ nhưng là chủ yếu đương nhiên vẫn là chu diễm nhìn chúng không phải đ i ể m ấy xem như tại bên trong gian tức kết thời điểm nạng dưới chân về phía sau định người muốn là vừa vặn rơi xuống đất thời điểm nhất định là không có cái gì quá lớn năng lực ứng bi tại sao là dạng này mà nói đây này bởi vì tính là vừa vặn xuống dưới về sau ngươi lại lập tức phải là ứ n g đối thế nhưng là tấn manh cùng phong sóng trừ phi có cái gì xoay chuyển trời đất chi pháp bằng không thì cũng là thần tiên khó cứu trải qua cẩn thận châm chức châm chức về sau chu diễm nội tâm vẫn có chút nhì tâm hướng thức thứ hai bất quá tương đối muốn lựa chọn khó khăn tu tập như vậy thế nhưng là vẫn là phải như là trước đó hạ chơi l i ề u không thể chê thanh phong văn học v ê đút v ê vê đút đút. Phật Kinh n e t n s chu diễm tướng mình vừa mới giữ tư thế hoàn toàn vung l ỏ n g xuống liêu chi về sau chính là chậm dai thở hát ra nên cần nghĩ kỹ chính là đã nghĩ kỹ chu diễm trong đầu đã là quyết định xong chính là thức thứ hai vung l ỏ n g thân thể tư thế xuống tới chu diễm nhảy lên cũng là từ trên đá lớn xuống tới quyết định đã là định xong như vậy trong đầu cuối cùng là có một kiên định mục tiêu bất quá nên muốn chuẩn bị tâm lý cái này chu diễm vẫn phải là phải chú ý nhưng là nói đến cái này bá liên kích kỹ quyết cũng đổ là thật có ý tứ hiện tại thấu triệt nhìn một chút chu diễm cũng là có chút điểm nhi biết ngao trước đó nói cái kia cố sự tuy chỉ là người mang cấp thấp kỹ quyết dạng này mà thôi nhưng là không tầm thường cũng không phải liền là đại biểu bình thường cái này chu diễm ngược lại là thật hôm nay thấy được thật sự chính là không quá thông thường a thế nào tiểu tử đem đại khái đều đã qua một lần tại chu diễm tu luyện kỳ gian lúc gian cũng coi như đi đi so sánh dài một đoạn thời gian nằm nghiêng tại cách đó không sang ao một tay chống đỡ cái đầu một diện nói như vậy đạo bất quá nhìn xem chu diễm gương mặt bên trên không có một chút n h ì bi thương vật vị đ o á n c h ừ n g a ra hỏa này đã là tâm lý nắm chắc ừ đương nhiên chu diễm tràn đầy tự tin nói nói qua về sau cũng là muốn chuẩn bị bắt đầu đây là không cần phải nói nhanh chóng tiến vào trạng thái đi tu tập đây là cực kỳ tốt nhất úc rất có lòng tin nha ngao nhữ mày nhọn nhi nói người này đổi mới cải biến cùng so với trước kia biến hóa vẫn là rất lớn nha bất quá không nói trước cái gì thành công không thành công chu diễm t i ể u tử này có thể bưng lấy ra như vậy bộ dáng ngao đã là xem như rất vui mừng vậy như vậy tiếp xuống ngươi hay là cho cái con rối hoàn trò ta đi chu diễm gãi đầu một cái có chút nhi ngượng ngủ nói g n không biết vì cái gì mỗi lần hướng tại ngao đề cập yêu cầu cái gì tổng sẽ là có cảm giác như vậy đi dù sao xa xa trước cái k i a con dối thật đúng là như là ngao nói như vậy đã là biến mất nếu là không có biến mất chu diễm vốn đang tính toán một chút lấy ra áp dụng áp dụng là được rồi bất quá như là đã là biến mất như vậy chính là không thể không muốn một lần nữa đề cập yêu cầu dù sao hiện tại chu diễm trải qua đây là vòng thứ hai kỹ quyết thí lệ rồi chu diễm hiện tại ngược lại là có một to gan ý nghĩ đi có thể nói như vậy dùng hết con dối về sau thí luyện thí luyện rồi bá liên kích về sau chu diễm dự định chính là trực tiếp chính là tiến vào tổ hợp kỹ quyết tu luyện đến mặc dù bộ dáng nhìn vô cùng gấp g á p bất quá tu luyện ở trong thường thường chính là m u ố n có như vậy phủ để chịu tân cảm giác mới có đột phá mới đến tiểu tử ngươi xấu hổ cái gì tử tình tiếp lấy nghe được chu diễm như thế yêu cầu về sau ngao mắt trắng ra nhi nói sau đó trực tiếp chính là hướng về chu diễm ném đi một vật chu diễm một thanh chính là bắt được bất quá sờ lên xúc cảm về sau không cần phải nói tròn như vậy nhuận cảm giác chính là con dối hoàn lúc trước một chất thời điểm ngao sớm chính là chuẩn bị tốt đều không cần dẫn đến chu diễm dạng này mở miệng ngao đã sớm biết chu diễm gia hỏa này sẽ có dạng này một tay. cám Cám ơn chu diễm nắm bước con dối hoàn nói ha ha chúng ta chi gian còn cần nói loại l ờ i này như nha vẫn là nhanh tu luyện ký bớt đi ngươi có thể thi xuất hoàn mỹ ký bớt đến chính là không ai qua được ta nhất chuyện vui ách đa tướng con dối hoàn cho chu diễm liêu chi về sau ngao lại là đem thân thể cho xoay chuyển qua a nhất định chu diễm nắm bước con dối hoàn kiên định nói, nói nhảm ó i n cái gì đương lại chính là không cần nói nhiều nhìn một chút trong tay con dối hoàn thời điểm vẫn là cùng trước đó ngao cầm giống nhau như lúc này không cần phải nói bây giờ nói chỉ cần đem cái kia chỉ cần bị khi dễ ra hỏa lấy ra liền có thể tốt khởi đầu tốt chu diễm nhìn thoáng qua dưới chân bãi cỏ q u y một chương một trăm bốn mươi hai chậm một chút đến dù sao vật này cách dùng nhìn rồi ngao trước một lần chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng chỉ cần là chiếu vào diện chơi liệu nhi một chút liền có thể đi cái kia nên tới ra hỏa sẽ tới chỉ cần là lẳng lặng chờ một hội nhi chính là không có cái gì vấn đề quá lớn bất quá chu diễm làm đến trình độ này thời điểm chu diễm có chút nhớ đến trước thời điểm ngao lần đầu sử dụng cái đồ chơi này nhi thời điểm khác gì còn dễ nói chủ yếu là cái k i a mùi còn có hơi khói thấy được con dối hoàn thời điểm chu diễm lại là không khỏi nhớ lại thật là chu diễm không khỏi nhà danh nói một câu bây giờ thời điểm chu diễm chính là nắm lỗ mũi đang đợi một cái tay nắm lỗ mũi một cái tay khác chính là đi dùng cái này con dối hoàn chính là không có vấn đề gì quá lớn cái này hiển nhiên mà nhưng không cần phải nói bất quá đối với cái này mùi chu diễm vẫn là phải hữu tâm đi đề phòng một chút nghe quá nhiều tự nhiên vẫn là không chịu được chỉ cần đến lúc đó kết quả xuất hiện tới chính là không có vấn đề gì Tới. chu diễm đưa trong tay đầu con dối hoàn dùng sức hướng xuống đầu hất lên sau đó con dối hoàn cũng là bị chu diễm một đạo lực thời điểm trực tiếp chính là đụng phải đi lên đương nhiên chu diễm cũng là dùng rất lớn lực nếu không tên kia cũng là ra không được cá này cũng là phải là đương nhưng cái này chỉ là chu diễm suy nghĩ mà thôi thôi dù sao tiền thân ngao cũng là như vậy dùng rất lớn lực đạo tới như vậy chiếu vào ngao dạng này tới cũng là chuẩn không sai ẩm vẫn là cái kia tương đối thanh âm rất nhỏ nhỏ bé tuy nói về nhỏ xíu này biên nhi một mã sự tình mà thôi nhưng là nghe rõ ràng vẫn là rất tự nhiên thanh âm cùng trước kia thời điểm cùng ngao khi đó cũng là không có kém bao、nhiêu. đỉnh qua cái kia chán ghét hơi khói về sau n à y phiền người hơi khói vung trải qua chi hậu chu diễm cũng là từ từ thấy rõ hình thức cái kia con dối cũng là xuất hiện tới bất quá nói đến cái này hơi khói hương vị vẫn vô cùng nồng đậm liền xem như đã là nắm được cái mũi chu diễm vẫn cảm thấy có thể nghe được như vậy hương vị nhắc tới bất quá dạng này mùi nhịn một chút cũng là quá khứ không thể chê vẫn là đồng dạng bình thường người đến một bộ hình dáng xem ra cái này bạch bạch con dối chi hậu chu diễm cũng là từ từ đã thấy ra mắt dù sao sau biên nhi chính là muốn dùng nó bất quá lúc trước thời điểm còn là muốn chờ nhất đẳng đem những này hơi khói còn có khí vị đều cho trở qua đi một điểm nhi lại bắt đầu cũng không m u ố n đi bởi vì hiện tại cũng coi là chu diễm liền xem như nắm l ô mũi cũng là có thể hết sức rõ ràng nghe được đi cho nên trước đó vẫn là phải nhẫn mại nhẫn mại đi hô cuối cùng là tốt đợi tương đối lâu lúc gian chi hậu chu diễm cuối cùng là b ô n g lòng tay ra tới nên có những cái kia phiền nhân khí vị cũng coi là theo gió đi qua t à n mát như vậy chính là có thể bắt đầu mình chính thức sự t ì n h tới ẩm cái này bạch bạch con dối chính là đứng tại lấy mình cách đó không xa ăn nhưng bất động muốn cũng chính là cái bộ dáng này vặn ra tay sau khi đến t cái này chính là như là ô tô đồng dạng không có xăng nói như vậy xe cũng thì không cách nào phát động cái này hiển nhiên là không cần phải nói cho nên kỹ quyết ngay từ đầu nên dùng võ khí tự nhiên vẫn là muốn sử dụng được căn bản không cần làm đến cái gì che giấu không có cần như vậy tính trạng thái còn đi trạng thái của mình đương nhiên là mình nhất là rõ ràng liền xem như tại mình võ khí buộc phát ra một s á t na đến chu diễm cũng là rất rõ ràng trong thân thể mình biên nhi t r g hướng võ khí tốt đẹp trình độ nói đến còn có thể không t á trợ một chút ngoại lực như vậy võ khí khôi phục tốc độ vẫn tương đối cảm giác người vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy bản thân khôi phục tốc độ tới nói có thể đạt tới nhất định khả quan tốc độ người đoán chừng cũng là bọn hắn trong cao thủ c h u y ệ n bất quá chỉ là nhằm vào cái này kỹ quyết áp dụng tới nói bất kể là nói thế nào chu diễm cảm thấy cũng hẳn là dư xài thưa thất cùng mỏng mảnh cảm giác chu diễm cũng là vô cùng rõ ràng biết được vừa mới thời điểm h i ể u thấu bá liên kích thời điểm tốn hao lúc gian cũng không có ý tưởng thời điểm nhiều như vậy tại ít ỏi như thế trong thời gian cái này võ khí mức đo lường chu diễm cũng cảm thấy vậy không sai biệt lắm được nhiều lắm mình cũng không dám t ạ i yêu cầu xa vời đi bởi vì nói đến đó cũng là không thế nào thực tế tính sự tình đi bắt đầu vô luận là một thức vẫn là nhị thức tới nói khởi thủ vẫn là bên trong gian phân đoạn kỳ thật đều là không có quá lớn khác biệt chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là sau cùng chi nhánh cùng phân lưu mà thôi những thứ khác đương nhiên là không có có thể nói xét xe gọn gàng thông nhưng chi g i à n chu diễm đột nhiên chính là một quyền bao trùm lấy thuần hậu võ khí chi nắm đấm đập chúng trước biên nhi con dối trên thân thể đi loại kia khắc sâu bắn ngược mạnh vẫn vô cùng rõ ràng trước thời điểm nhìn xem ngao kỳ thật có thể nói là thì có cảm giác như vậy chẳng qua là thời điểm như vậy chính mình là thân lâm kỳ cảnh tổng thể cảm giác nói đến vẫn là có thể đi chu diễm trước đó vốn đang hội cảm giác hội có cái gì quá cảm giác kỳ quái xem ra chỉ là mình cả nghị quá rồi mà thôi thôi dạng này mềm nhũng đồ vật ở đâu ra nhiều như vậy kỳ quái sự tình mà lại cảm giác như vậy chu diễm cảm giác thật vừa lúc thích hợp lấy tu luyện c h ắ c không được ngao cũng là nói cái này con dối hoàn tính lúc trước thời điểm tự thân tốt nhất luyện tập đi hiện tại mình cảm giác cảm giác xem ra ngao nói cũng đúng thiết thiết thực thực nói thật nhi đi không mang theo một điểm giả có đôi khi sự vật thường thường chính là nghe đầu lưỡi của người k h á c chi từ nhân huynh còn không có gì quá lớn cảm giác đương liền là chính ngươi tiến vào trong biên nhi đi thời điểm ngươi liền sẽ có cảm giác của mình khó mà nói vẫn vô cùng rõ ràng khắc sâu như bây giờ cảm giác chính là lượt hiện đầy chu diễm thân thể tới nói đến đúng là khá vô cùng có dạng này con dối hoàn thời điểm kỳ thật thí luyện cái gì chu diễm cũng cảm thấy vậy tương đối dễ dàng bởi vì cũng là rất có thể tướng tự thân lớn nhất tu luyện sức mạnh toàn bộ đều là chút xuống đến cái này con dối trước biên nhi đi bởi vì vỡ vụn cái gì người căn bản cũng không cần có nửa điểm lo lắng bởi vì đối với cái này con dối tới nói cũng đã là loại kia kim cương bất hoại tồn tại mức độ lớn nhất xuất thủ tướng mình ký quyết rèn luyện đến trình độ nhất định thật đúng là không thể không nói luyện thuật thế giới thật là thiên hình vạn trạng a kỳ thật cái này nhất định chính là không có người không nghĩ tới tồn tại a c h ắ c không được s a o tu luyện giả đều là bất luận hoa như thế nào đại giới cũng là muốn đi muốn nhờ tại luyện thuật chi sĩ h i ệ nhu tại c Diễm c hỏa ỉ chỉ là là càng này hoàn có chút con nhì thụ, từ vẹn vẹn chỉ là từ nơi v dối cũng không phải mang có một chút thanh âm giòn vang âm thanh lúc này chu diễm đã là đánh ra thật nhiều quyền bất quá đương nhiên vẫn là không có như là ngao loại trình độ đó cao tốc xuất tới đương nhưng cái này cũng là chu diễm cố ý trở nên không muốn như thế ngay từ đầu chính là như vậy vào trước là chủ bởi vì cảm thấy không cần phải làm vậy bởi vì tại không có đại khái tìm tòi xuống tới chính là ở đó dạng phi thường mau ra quyền nhất định chính là lung tung trí đánh dạng này kỹ quyết tu luyện thế nhưng là một chút xíu ý nghĩa cũng không có cho nên nếu là như vậy kỹ quyết tu luyện tốt hơn là không làm bởi vì nhiều cũng chỉ là đang lãng phí lúc gian mà thôi thôi căn bản cái gì cũng làm bất thành cho nên chu diễm chậm như vậy một quyền lại là một quyền đả kích đi ra chính là như là một bước một cái g i ấ u chân mùi vị đương nhiên chu diễm ký ức nói đến còn xem là khá tự là vừa vặn như vậy kỹ quyết quá trình xuống tới chu diễm đều là một cái một cái đều nhớ vô cùng hiểu không thể đưa chúng nó ký ức hiểu lời nói như vậy chính là như là bây giờ kỹ quyết tu luyện nhất định chính là phi thường khó mà tiến đi mở đây là không cần phải nói Yếu điểm q u y ế t đương lại chính lại là vừa một ớ i i đ ề chương một trăm bốn mươi ba không được để ý ngay từ đầu cũng vô dụng như vậy cấp tốc cũng là phía sau thời điểm chu diễm n g h i tới bởi vì ngay từ đầu nếu là nhanh chóng như vậy căn bản là không thể nào có thể đem toàn bộ kỹ quyết thật tốt làm xuống b i ế n ảo nhanh chóng đây là cái này bá liên kích kỹ quyết vẫn là ngao trước đó thi triển tự nghĩ ra quyền cấp kỹ quyết tinh túy r ư ợ u nghĩa c h i tại đương nhiên chính là bởi vì nó nhanh chóng thay đổi luôn luôn phải từ từ tới ngươi nếu là quá mức tâm gấp cũng là bắt không được toàn bộ kỹ quyết biến số chi tiết cái này là khẳng định ngay từ đầu tiên mỏ đá quá xông đến một lần dạng này chu diễm cảm thấy vẫn là tốt nhất hết t hệ tới một lần về sau sau đó mới làm được dần vào giai cảnh trạng thái dạng này là tốt nhất、Úc. nói qua ngao là một bộ c h ẳ n g quan tâm dáng vẻ không qua đi đầu vẫn có cẩn thận t r ộ m nhìn lén nhìn chu diễm người này đương nhiên chủ yếu lo lắng vẫn tương đối bởi vì sợ tiểu từ này đợi hội nhi lại là tại kỹ quyết trên việc tu luyện đầu lại là đụng phải vấn đề nan giải gì tới miễn cho đợi hội nhi lại là tại sai lầm con đường cấp trên càng chạy càng xa đi như là máy móc người tựa như ra quyền ra chân nhìn thấy màn này thời điểm ngao lông mày gian nhũ một cái không thể không nói tiểu t ử này làm vẫn rất có mùi vị a lại có thể một bước tiếp lấy một bước hóa hạ là như thế c h ậ m xem ra là muốn từ từ học tập tu tập đến a rất có đầu não a ngao vốn cho rằng chu diễm thiết nghĩ không ra ngần ấy có lẽ đến phía sau vẫn là cần mình ra diện xuất mã cũng là nghĩ nghĩ vậy mà tiểu t ử này dựa vào tự mình tìm tòi đến trình độ này nói đến còn có thể Vô l u ậ ngao là mình n tự s á tạo kỹ quyết, tại trên t ký chu vẫn là bóp giữ tại diễm y này quyển bá liên kích. Kỹ quyết đầu liên n bá kích ký g a tự cho ó qua tự m ì n thể、hội. một chút thật từ thứ hội, hồ mình nhiên không phải cái gì, những thứ khác cái cái mơ cùng cũng đương gì gì. ràng ràng, ngay n đầu g là vô rõ rõ kỳ a cho là phung phí dần dần muốn mới là cái này kỹ quyết nhất đại yếu điểm không có thật tốt thăm dò rõ ràng quyền cức của nó con đường cơ hồ là có thể nói là rất khó thi triển ra nếu không phải đến điểm t i ể u kỹ xảo vẫn tương đối khó khăn nếu là vô não vẹn vẹn là lung tung tu tập xuống dưới kỳ thật cũng là không có cái gì quá kết quả tốt đến cuối cùng liền xem như miễn miễn cưỡng cưỡng tu tập thành công nhiều nhất cũng cũng chỉ là lộn xộn bừa bãi quyền chân c h i pháp căn bản không có chút nào cái gì trường pháp kỹ quyết có thể nói thậm chí khoa chân múa tay gì đều là không thể nói từ từ tiên là như vậy thăm dò rõ ràng quen thuộc thục lạc về sau gia hỏa này sau biên nhi mới có thể lấy được một chút tiến triển tới ngao chính là cảm thấy như vậy thấy được gia hỏa này có thể làm đến trình độ này nào cũng coi là nhẹ nhàng thở ra lần nữa xoay qua chỗ khác thân thể tiếp lấy đi nghỉ ngơi lại là một cái đường nặng liệt nắm đấm đánh tới con dối trên thân thể đi một đạo xuống quyền lộ tử cũng coi là toàn bộ đánh xong rơi mất chậm rãi ra quyền chu diễm mặc dù nói là cảm thấy tương đối kỳ quái bất quá cái này cũng đổ là không có cái gì xuất thủ tuy nói là phi thường chậm chạp bất quá nên có một chút quyền lộ chu diễm cũng coi là sờ rõ ràng phía sau thời điểm chu diễm cảm giác lại phải chiếu vào nhất định tốc độ xuất thủ hẳn là không có vấn đề gì chẳng qua là sau biên nhi tay kia chiêu thức nghĩ đến nơi này thời điểm chu diễm lại là lần nữa nhắm mắt lại tới một cái giai đoạn làm xong như vậy chính là đại biểu bá liên kích kỹ quyết tiến vào trung đoạn chiêu thức đương nhiên chu diễm đang nghĩ tới đương nhiên là cái kêu bên trên công lấy đi đứng công kích đi ra chiêu thức vẫn có chút nhi không phải đặc biệt rõ ràng cho nên chu diễm giờ này khắc này cũng là nhắm mắt lại muốn lần nữa thật tốt thiết nghĩ một hồi trước đó ký quyết dẫn lưu đi vào trong đầu đầu chiêu số chi lai、like. bây giờ chu diễm chủ yếu suy tính đương nhiên xem như nên như thế nào chi để làm tốt cái này trung đoạn ký quyết thức chu diễm cẩn thận suy nghĩ một chút về sau phát hiện cái này trung đoạn ký quyết thức giống như không có như vậy trong tưởng tượng như vậy dễ dàng à k h i thật nhìn dễ dàng trung đoạn ký quyết cũng chỉ là cực hạn tại không ngừng lặp lại tính mà thôi thôi bất quá dạng này tới c chu diễm cân nhắc đến mấy điểm tới. lực, tốc độ, còn có chính là mấu chốt chính là võ khí căn căn được Chu đến nguyên, điểm ấy đương nhiên là không thể rơi xuống, nếu là võ khí đến không trình nhất định là căn bản không trình này khí thể khí điểm độ, điểm độ đạt độ đó, kết mấy mấu Diễm ấy tới, rơi loại là là là là là quả võ võ sau đó một quyền đụng phải trước mắt con rối cấp trên đi cũng không có trong đầu đầu nghĩ tới chính là nói làm liền làm chu diễm còn không có như vậy lỗ mãng chủ yếu chu diễm đương nhiên là tại suy nghĩ cái này trung đoạn kỹ quyết nên làm như thế nào tốt chi lai、like? cái này đương nhiên là mình chủ yếu nhất mong muốn suy tính h ẳ là l ô rừng t r ú c tiểu thuyết vê đốt vê t vê t lzl tiểu s ụ con thân trên cùng mồ hôi trên c h á n không ngừng lan xuống mới vừa liên kích quyền tuy nói là tương đối chầm rãi bất quá chu diễm vẫn là đem mỗi cái quyền cho đánh thật cho nên cũng là phí đi không ít khí l tới được cứ như vậy mới vừa thời điểm chu diễm nhắm mắt lại nghĩ nghĩ bất quá chưa từng có bao lâu chu diễm trong đầu cũng coi là có biện pháp cùng chuẩn bị nói chắn ra là cái này trung đoạn kỹ quyết nghĩ phải làm cho tốt tới ngoại trừ mấy cái kia điểm muốn nắm giữ tốt cũng là không có cái gì những thứ khác muốn điểm Chu diễm là cảm nhận như thế. Ken két. Chu Diễm là tướng h Chu hơi hai phát thúy thanh, h ế Ken két. nắm toàn trên ngoài liền n tay, tay liệt Diễm bóp bóp bộ bạo ra là liên l này còn không phải hoàn thành pháo phải thanh không thức kích cho nhi không cái bá gián cái quá sao đoạn bắn nổ còn nên cũng quyết, âm, điểm dù có kỹ gì quan n hệ tới. Đúng. Tương trạng thái thân thể của mình lần nữa điều chỉnh xong về sau chu diễm lần nữa chính là từ trong thân thể mình biên nhi tán phát nổ ra một điểm võ khí tới cái này võ khí mức đo lường chu diễm tính một cái chống đơ chống đơ thực tập này kết thúc hẳn là cũng không có, có vấn đề gì quá lớn t r ba tam quyền lưỡng cước công phu công kích rơi mất về sau chi u d m trực tiếp c hậu í n n h h là chu diễm hai chân tiếp có thể nói là hướng xuống đầu hơi một xích gong dây lát gian cũng là tích xúc tích toàn không ít lực lượng lược đạo nhưng mà có lực lượng như vậy lược đạo tự là đủ rồi nhìn đúng không chung con rối chu diễm trực tiếp chính là mượn mới vừa sức mạnh bay lên không chung đi nhắm ngay đương nhiên là cái kia con rối chu diễm trên không chung thời điểm một cái chân đầu gối thẳng hướng đi lên cho cái này con rối tới một đạo m á n h liệt tất kích đương nhưng chiêu số này đoạn tại chính thức kỹ quyết bá liên kích bên trên tuy nói là không còn tồn tại đương nhưng cái này cũng là bởi vì vừa mới thời điểm chu diễm đột nhiên lĩnh ngộ diễn sinh ra đến tại dạng này khe hở cấp trên thêm cái này một cái chiêu số đoạn chu diễm cảm thấy đại khái cũng là không có, có vấn đề gì quá lớn đi k bị tại chu diễm mãnh liệt tất kích mãnh liệt vừa va chạm cái này con dối cũng là bị kích đi lên một điểm đến lúc này chu diễm trên chắn cũng là không hiếm có rơi xuống một điểm mồ hôi lạnh tới dù sao hạ diện thế nhưng là thoáng qua liền mất mấu chốt tới dạng này nơi này nếu là bà khống không tốt như vậy hết thể nói đến chính là hoàn toàn dã tràng xe cát Quy một chu diễm, diễm, diễm, diễm hơi nuốt nước miếng một cái đi tuy nói chỉ là tu luyện luyện tập mà thôi chu diễm hay là vô cùng rất có nghiêm túc đối đãi bởi vì là chân chính ý nghĩa thành công chính là nguồn gốc từ tại mỗi lần tiểu tiểu nhân thí luyện ở trong tới như là như vậy tiểu tiểu nhân thí luyện không chú ý lời nói như vậy nên có đến lúc thành công cũng là chuyện không thể nào đây là không cần nghĩ nói qua có chút tích cắt thành tháp ý vị kỳ thật cũng là không đủ theo hậu chu diễm vô cùng cật lực chính là tướng tự thân một cái chân đi đến đầu rẽ ngang k h á c một cái chân đương lại chính là dùng sức hướng phía trước bên cạnh thẳng đến làm được dạng này một bước về sau như vậy tiếp xuống t i ể u là trọng yếu nhất cái gì khác đều là không cần phải nói trực tiếp chính là bông ra chân công kích mà liền có thể đi không cần nhiều nói nhảm cái gì đương nhiên là muốn công kích về sau như vậy nên muốn đối chuẩn mục tiêu đương nhiên vẫn là cho xem trọng tới nếu không đây chính là mù công kích nhìn đúng tại lơ lửng con dối c h i hậu chu diễm đương nhiên cũng là bông ra tâm tới dù sao đối với loại này con dối tới nói chính là t ử vật vậy tồn tại cũng không phải cái gì tùy cơ ứng biến đại hoạt người cho nên nói quá mức lo lắng cũng là không cần phải nhưng là đối với chu diễm tới nói đặc biệt đừng lo lắng cũng không phải điểm này tới chủ yếu đương nhiên vẫn là e ngại tự thân kỹ quyết thi triển không tốt cái này mới là chu diễm nhất là lo sợ ba một đạo thanh âm thanh liệt trong đầu lo lắng đây chỉ là chu diễm nhất thời nghĩ mà thôi nếu như bị tại loại này thì luyện đều cho vấp ở chân như vậy sau diện cũng là không có nói đối cái này c o n rối mặt chu diễm một đầu thẳng hướng chân trực tiếp chính là một đạo như là quên nguyện lượn vòng tựa như hạch kích màu đen tuyển võ khí từ chu diễm mũi chân đầu hạch kích công kích đi thời điểm nói đến thật đúng là có lấy như vậy t r a n g khuyết mùi vị khả năng hội có cái gì có chút sai lầm các loại nhưng là cũng sẽ không kém đến quá xa bởi vì chu diễm cũng là đang cực lực làm được như là kỹ quyết bá liên kích bên trong chiêu số nhất trí mới vừa thời điểm chu diễm vì làm dạng này câu chân công kích có thể nói là tướng đại lượng khí kình cùng võ khí hội tụ ở chân đi lên ít nhiều gì mới có thể đánh ra điểm nhi công kích đi chu diễm cảm nhận như thế bất quá cái này đương nhiên đầu là có thể trong đầu cảm thấy dù sao cái này con dối vô luận là thế nào tự làm cuối cùng đều là sẽ nhanh chóng bắn ngược mà gây nên cho nên nói muốn nhìn ra manh mối gì tới cái này cũng đổ là không nhìn ra ba chu diễm hai chân hai tay đụng một cái chạm đất thời điểm đột nhiên ngẩng đầu một cái thấy được gặp ở công kích sau con dối vẫn tồn tại ở không trung rơi xuống cái này đương nhiên là chuyện tự nhiên bất quá thời điểm như vậy cũng không phải cái gì s ứ n g sờ ngẩn người thời điểm chu diễm nhất định phải nhưng là muốn lập tức làm được tái diễn động tác công kích tới nếu không gián đoạn một chút cái này kỹ quyết chính là phí công nhọc sức giới mất、Hô. nhanh chóng hít một hơi chu diễm hai chân về sau biên nhi siết đi thời điểm lập tức chính là bắn người đi lên lại là lặp lại mới vừa công kích yếu tố động tác một cái chân rẽ ngang một cái chân hoàn toàn một mực nói như vậy chính là không sai bị lắm tiếp xuống đương nhiên vẫn là muốn như là làm được vừa mới công kích như vậy tới đây là không thể chê tiểu từ này trước biên nhi vẫn là đang nghỉ ngơi ngao lúc này cũng là đi lên thân thể nhìn xem chu diễm tại thí luyện bá liên kích kỳ thật phía trước còn phong sóng nói đến còn tốt đối với cái này bá liên kích tới nói chu diễm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút một chút lo lắng dù sao dạng này tổ hợp kỹ quyết vốn chính là có độ khó nhất định từ mới vừa thời điểm ngao động tác luyện tập pháp ngao đều là đã hoàn toàn phải xem ở trong lòng đầu vô luận là mới vừa c h ậ m tay ra quyền còn là vừa vặn lăng không gia nhập tự nghĩ ra công kích chiêu số những n à y ngao đương nhiên là thu hết vào mắt nói đến dạng này chu diễm ra hỏa này án lấy ngao trong đầu mà nói nói ngộ tinh cái gì nói đến vẫn là có thể vị tại ảm thể chỉ hoãn tu hình giả ngao cảm thấy hiện tại đến nói như vậy cũng không có vấn đề gì nữ hoa thư khố vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t n u cụ con bất quá cái này hẳn là đã là người này cực hẳn đi ngao sờ cằn một cái nhìn m ộ t chút chu diễm nói dù sao toàn bộ chu diễm trạng thái thân thể vẫn là võ khí mức đo lường gì ngao cũng đã là đánh giá thấy được một chút cái này b á liên kích sau biên nhi nặng như vậy phục tính công kích nhưng vẫn là không phải s ố ít lấy chu diễm trạng thái bây giờ ngao cảm thấy ba luân phiên công kích đều khó mà chống đỡ nổi ba hoàn thành thức thứ hai công kích sau chu diễm lần nữa về tới trên mặt đất đương nhiên tiếp xuống đương nhiên vẫn không thể nghe viết xuống công kích bất quá bây giờ chu diễm đã là cảm thấy mình có chút không thở được tới còn chưa đủ một cái ể m khoa trương thân sắc ngay vừa mới rồi thời điểm chu diễm chuẩn bị khởi thủ thức thứ ba công kích thời điểm tựu giữa không trung thời điểm thể cốt dây lát gian chỉ là có chút nhi cứng lại cảm giác lúc đầu đã là làm ra tư thế công kích chỉ có thể là cưỡng chế làm phế bỏ hết hiệu lực cái gì ngược lại là không có cái gì chỉ bất quá lúc này chu diễm thân thể của mình đột lại chính là cứng ngắc ở sau đó cảm giác giống như là toàn thân bị phong tỏa lại bình một tiếng chu diễm cũng là hoàn toàn từ không trung q u à n g rơi xuống trên đồng cỏ đầu tới nói đến còn tốt bên này chỉ là t h á o đất mà thôi ngã xuống cũng không có cái gì quá mức rõ ràng cảm giác đau đớn cảm giác nếu là những thứ khác diện như vậy thế nhưng là khó mà nói vừa mới thời điểm thân thể siêu gánh b ắ c trạng thái chu diễm cũng coi là nhận ra kỳ thật lớn nhất ý nghĩa hạ độ bên trên tự thân thân thể đã coi như là không cho phép mình làm như vậy bất quá chu diễm vẫn là cưỡng ép đi cố tình làm cho nên nói liền xem như phía sau công kích thức vẫn chưa hoàn thành chính là rơi vào kết quả như vậy tới、Đông. chi hậu chu diễm cũng là dùng sức đấm đấm diện luôn luôn cảm thấy mình có chút nhi không cam tâm chỗ đâu chỉ là tiến hành đến tình trạng như vậy chính là không tiếp tục kiên trì được cùng chân chính trên ý nghĩa tới kỹ quyết bá liên kích vẫn là trên lệnh cái cách xa vạn giảm đâu trung đoạn kỹ quyết vẫn chưa hoàn thành kết thúc công việc kỹ quyết còn không có chạm đến vẫn là cần mức độ lớn nhất rèn luyện h a m hở tiến lên a đây là không thể chê bất quá không biết vì sao kỹ quyết lần đầu thí luyện xem như thất bại tuy nói chỉ là thí luyện cũng không phải là cái gì thực chiến chiến đấu bất quá chu diễm trong đầu nhiều ít vẫn là có chút áp chế bỗng nhiên cảm giác tiểu tử thấy được s ủ i lơ trên mặt đất chu diễm ngao cũng là hoàn toàn a một tiếng không nghĩ tới thật đúng là coi như là cho mình nói đúng sống không qua vòng thứ ba chính là sinh xảy ra chuyện tới ngươi cái tên này thật đúng là quá làm loạn tiểu tử ngươi vừa mới chính là thanh sở mình biết rồi đã là không thể tiếp tục nữa đi vẫn là cứng rắn muốn xuất thủ thật đúng là không biết trời cao đất rộng a nửa đầu gối cong xuống nằm trên đồng cỏ thợ dốc chu diễm chính là nhìn xem ngao dạng này a xích chính mình a a ta cũng chỉ là muốn nhìn nhìn cực hạn của mình đi tuy nói chỉ là mô phòng thí luyện mà thôi nhưng là còn phải toàn lực ứng phó a chu diễm thờ hồn hển nói、ừ. này nói không sai là không sai nhưng là chỉ bằng ngươi như bây giờ võ khí ngươi có thể làm những gì để ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi a biết rõ không thể làm sự tỉnh t i ể u không nên làm có đôi khi thường thường có thể chính là trực tiếp dựng vào tính mạng của ngươi tới ngao cắm tay nói nhìn trước mắt chu diễm có thể nói là một cô khí hỏa ở trong lòng đầu đi ha ha là là bất qua đối với lần này chu diễm vẫn là lao lao thật thật nghe theo ngao dù sao xác thực tuy nói là mình khuyết điểm mà đến cái này hiển nhiên m à nhưng là không thể chê vừa mới dù sao cũng là mình cưỡng ép muốn làm được dạng này lặp lại công kết đoạn hiện tại chu diễm có thể nói là ngoại trừ nghỉ ngơi cho khỏe một chút bên ngoài những thứ khác cái gì cũng không lớn q u y một chương một trăm bốn mươi lăm lưu bước hơi nghỉ ngơi một trận nói đến chu diễm thể quất cũng là từ từ khôi phục được đầu tiên một điểm nhi khí lực nói đến vừa mới vẫn đủ mạo hiểm kỳ thật bây giờ nghĩ tưởng tượng dù sao thế nhưng là đột nhiên tri gian từ trên không trung bên trong gãy xuống cái k i a cảm giác chu diễm bây giờ vẫn là khó mà quên có thể nói là cảm giác chết lặng trực kích toàn thân cùng tâm linh tổng tất nhiên chính xác nói đến vẫn là mình quá mức yếu thế trình độ này chỉ ở là hồi hai thời điểm chính là nghỉ cơm xuống còn là xa xa không đủ à thậm chí ngay cả điểm nhi bước đầu tiên cũng không có bước ra cảm giác à trên l ệ n h rất xa nói đến vẫn là không có phải nói à ừ lúc gian nhìn đoán chừng cũng là không sai b i ệ t lắm tiểu tử ký quyết tu luyện hay là không sai b i ệ t lắm hôm nay dạng này kết thúc cũng là có thể về sau ngao đứng thẳng lên thân thể nhìn một chút phương xa nói xác thực thời gian cũng là không sai b i ệ t lắm vừa mới lên tiên lúc tới cùng phong ba thí luyện đến phía sau bá liên kích còn có tổ hợp thức ký quyết tu luyện từ đầu đến giờ lúc gian vẫn là bất chi bất giác giữa trôi qua đi xuống quay người về chu ra cũng là không sai bị lắm trước thời điểm chu diễm cũng là không sai bị lắm. lắm ăn lấy cái này lúc gian trở về、Action. ta còn c ò n muốn thử lại lần nữa một lần nhìn khôi phục chút nhi khí lực chu diễm ngồi dậy thân thể nửa ngồi trên đồng cỏ nói như vậy đạo nói ra lời này thời điểm chu diễm vẫn tương đối ấp á ấp đúng cùng t h ầ n t r ư ờ n g bởi vì phía sau ngao nghe sau khi tới sẽ còn nói thế nào chu diễm trong đầu vẫn có chu nghĩ a tiểu tử ngươi không có bệnh đi ngươi bây giờ thân thể chính ngươi không biết à, võ khí và khí lực cũng sắp khô cạn ngao đối chu diễm trực tiếp chính là dừng lại quát lớn nhưng mà ngao như thế đột nhiên xuất hiện quát lớn chu diễm đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng dù sao cũng là vì lấy thân thể của mình suy nghĩ mới vừa thời điểm võ khí hao tổn còn có khí lực s ó i mòn chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng bất quá chu diễm nắm chặt tới năm đấm cũng là chính hiện hiện ra chu diễm quyết tâm tới tại thời điểm mấu chốt như vậy rơi mất dây xích vô luận là nói thế nào chu diễm đều là không cam l ò n g mặc dù biết rõ tự thân tình trạng cơ thể bất quá vô luận như thế nào chu diễm còn muốn ra sức thử một lần đi nếu không hôm nay đi thẳng như vậy vẫn có chút nhi tiết b ố i theo đây chỉ là thông thường tu đi dạng này về sau đương nhiên vẫn là mỗi ngày muốn tái diễn tiến hành tiếp nhưng là bình thường thường thường thành công cũng đều nếu là muốn từ mỗi lần trong tu luyện làm được thành công tuy nói đầu là lần đầu tiên mà thôi. chu diễm vẫn là rất muốn khát vọng thành công một lần ta ta tuyệt đối cũng chỉ là hơi thử một lần mà thôi dạng này á c h làm xong cái này ta cam đoan chính là đi thẳng về chu diễm đưa tay nói nhìn xem ngao như thế phản đối đến bộ dáng chu diễm hay là muốn hết sức được đến ngao đồng ý dù sao ra hỏa này bướng bình tại này chu diễm vẫn là không dám khinh cử vọng động chu diễm còn có ngao chính là như vậy c h ố mắt nhìn nhau chu diễm lời gì nhi cũng không nói ngao cũng giống như vậy chính là như vậy nhìn xem chu diễm đối với tiểu tử này tới nói còn giống như không có như vậy tham dọ rõ ràng tình trạng đến a được tùy ý ngươi bất quá ta lời này nhi nhưng là nói phía trước biên nhi chỉ một lần vô luận là thành công hay không kết thúc lập tức chính là rời đi không qua đi biên nhi ngao cũng coi là đáp ứng mau trước mặt mặc dù nói tương đối tùy ý một chút nhưng là sau diện đầu câu này ngao nói đến vẫn tương đối nghiêm túc nghiêm khắc từ đó cũng là nói rõ ngao một cái thái độ dù sao ngao hao tổn ngao trong đầu có lẽ là so gia hỏa này càng thêm rõ ràng cùng lòng biết rõ nhưng là đối với chu diễm gia hỏa này thái độ như thế chi kiên quyết ngao vẫn cảm thấy khó mà chính là trực tiếp như vậy đánh ghe rơi chu diễm tạm thời nhường cho thử một chút một lần đoán chừng cũng đi vẫn là một câu như vậy lời nói tự la hướng về phía chu diễm phần này t ử n h i ệ tình t nói đến ngao vẫn có chút không đành lòng nhớ kỹ vẫn là phải thời khắc nhìn mình thân thể về sau ngao lại là nặng như vậy nặng đối với chu diễm nói một câu dù sao tu đi loại vật này có đôi khi còn thật không phải là cái gì chuyện đ ù a có đôi khi một chút n g o à i ý muốn tử sự tình thường thường thật sự có thể vượt qua n g ư ờ i bình thường nghĩ hô cùng chu diễm đã là nói như vậy xong về sau ngao hướng phía trước tử một đi tiện tay vung lên nỉu trắng hơi khói mà lên nhẹ nhẹ bạch khí tại ngao thân thể toàn thân lỡ lờ quất một cái thì là biến mất về tới tiểu kiếm ở trong đi lúc này chu diễm cầm lên tự thân trên cổ đeo tiểu kiếm nhìn một chút g i a hỏa này nói đến là đến nói đi là đi có đôi khi tay chân cái gì vẫn là rất mau bất quá không để ý những n à y chi hậu chu diễm hướng phía trước bên cạnh nhìn một chút lập tức sự tình thế nhưng là còn không có hoàn toàn hoàn thành mỗi ngày tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt đây được ghép con tiểu tử ngươi cũng không nên thừa dịp ta không coi ở đây đợi hội lại muốn làm loạn cái gì ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều là nhìn chằm chằm tuy nói chu diễm phía sau chuẩn bị muốn bắt đầu bất quá coi như muốn chu diễm bắt đầu thời điểm ngao thanh âm vẫn là t r u y ề n ra làm cho chu diễm dây lát gian chính là khẽ run r u dậy thật sự là không nghĩ tới à đột nhiên m à nhưng chính là như thế tới được lại tiến vào đi nói qua chu diễm cũng là hết sức để cho mình cố gắng n h ấ t lên sức mạnh tới nhiều một chút võ khí vẫn là nhiều một chút khí lực cái này đều là thúc đẩy về sau bá liên kích thành công mấu chốt yếu tố cho nên đến phải chuẩn bị sẵn sàng tới lúc gian còn chưa tới chỉ là trải qua một chút thời gian thí luyện k ỹ quyết con dối còn tại cách đó không xa đến cũng không có biến mất đến cho nên tại chính thức biến mất trước đó chu diễm cảm thấy hẳn còn có điểm thời gian có thể làm một chút thí luyện cũng là không sai bị lắm dù sao nhìn rồi ngao dùng qua cái đồ chơi này như vậy thời gian dự tính là gì chu diễm trong đầu vẫn là hiểu、Đúng. nhanh chóng bọc lấy đen tuyển võ khí nằm đấm trực tiếp chính là một cái sông quyền hướng về phía trước đương nhiên cũng là nhắm ngay cái kia con rối cái này một lần khởi thủ công kích kỳ thật nói đến chu diễm quả thực có trình độ nhất định tiến triển trải qua một lần động tác c h ậ m con đường mạc thanh sở quyền pháp con đường lập tức chính là khởi thủ tốc độ như vậy nhanh quyền pháp chu diễm đã là từ từ làm được mặc dù vẫn là đàm không kịp loại kia chân chính ý nghĩa nhanh chữ bất quá chu diễm cũng là từ từ hướng về cái hướng kia ép tới gần có tốc độ như vậy nói đến kỳ thật cũng không、tệ. Trực tiếp khởi thủ rất khởi như, như vậy tiếp xuống kỳ thật trọng yếu nhất mấu chốt bộ phận chỗ tạm thời còn không nói tại kết thúc công việc sau trạng thái nơi này có thể rất tốt làm xong chu diễm cũng là không quá yêu cầu xa vời cái gì bởi vì mới vừa thời điểm chính là cả tổng ở chỗ này vẫn là dùng lấy vừa mới chu diễm tự thân đốn ngộ đi ra ngoài sông đầu gối chi thế trực tiếp chính là đứng dậy tới nặng liệt quá độ thức và khoảng con dối cho công kích một chút dạng này là được rồi tiếp xuống đương nhiên mới là mấu chốt nhất bộ phận câu chân công kích cái này có thể làm xong mới thật sự là ý nghĩa làm xong nếu không hết thể đều lại là nói chuyện vớ vẩn cho nên phải thêm chút sức đến mới được đương lại tự thân sông đầu gối công kích đi ra về sau sau đó đương lại chính là muốn lập tức làm được câu chân công kích nên muốn làm ra tư thế ra sau khi đến như vậy lập tức chính là muốn triển khai công kích tới thứ gì như là một đạo sấm xét từ chu diễm trong óc tiềm kích quá khứ dây lát gian vừa mới loại kia cảm giác chết lặng lại là đến quả nhiên mà nhưng vẫn là như vậy, vậy. tổn thương vẫn là quá lớn nha hiện ở loại tình huống này căn bản chính là không thể làm được cưỡng ép sao ba lại là một trận thanh n â m thanh thúy chu diễm lại là từ trôi lơ lửng giữa không trung rơi xuống đến trên đồng cỏ vừa đi lần thứ hai thật sự chính là may mà tại ở chỗ này phía sau núi mà nói đi nếu không chu diễm thật đúng là muốn rơi đủ thảm c u sang thật đúng là không thể chê không nghĩ tới thân thể của mình vẫn là nhịn không được như vậy trạng thái à. lại là thất bại lần này không cần phải nói cái gì chính là liền khởi thủ trình độ như vậy cũng không có làm được à, cái này xem như so với một lần trước còn phải thất bại tốt, tốt tiểu tử thu tay lại đi c vẹn vẹn chí ngao lời nói tại chu diễm trong đầu đầu phiêu đãng đương nhiên chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là nói rõ ngao ý của mình tướng thiêu thiếu thốn võ khí và khí lực kỳ thật hai điểm này mới là vừa vặn chu diễm muốn thi triển báo liên kết trí mạng nhất hai cái điểm mấu chốt Khi thật chu ỉ cần là diễm một thanh u chính a khó h p là bắt đem trên đồng cỏ cỏ xanh một nhánh cỏ cùng một nắm bùn đất cứ như vậy tại chu diễm trong tay đến nhưng là chu diễm cũng là như vậy cố ý trở nên dù sao không cam tâm đều là viết đầy chu diễm mặt mũi trần đầy dù sao vừa mới mình chờ mong vẫn là như vậy cao không phải lúc này cũng sẽ không như vậy tới được rồi tiểu tử hôm nay vô luận nói như thế nào tới kỳ thật ngươi cũng xem như ceo phụ tải đi thôi thanh âm nhàn nhạt tại não hải ngao thân ảnh mặc dù là biến mất bất quá chu diễm tựa như là có thể phán phất thấy được ngao kỳ thật chính là ở trước mắt hô tự thân hướng trong gia tộc đầu trở về ha ha ha nói cũng đúng đâu kéo lấy dạng này một bộ m ệ t mỏi đến thể cốt chu diễm đứng lên nói như vậy hôm nay vô luận nói như thế nào thật đúng là như là ngao trong miệng nói như vậy siêu phụ tải bất luận là k ỹ quyết cùng phong sóng phương diện vẫn là k ỹ quyết bá liên kích phương diện chu diễm cũng coi là nghiêm ngặt ý nghĩa lên làm hung ác công phu điểm ấy chu diễm thật đúng là không có chút nào hàng hồ lộ ra mồ hôi đầy người đỏ bừng cả khuôn mặt lần nữa mặc s o n g xiêm áo thời điểm dây lát ra ngay cả có một loại nhớp múa cảm dắt tới hiện tại chu diễm thật đúng là nghĩ phải thật tốt tắm một cái thân thể đến về sau nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đến bất quá loại này hưởng thụ thật đúng là chỉ có thể là trong tưởng tượng có thể như thế một cái c h ư ớ c mắt gian chính là tướng chu diễm cho lạp về tới trong hiện thực tới đương nhiên chỉ là chỉ có hai chữ tu đi sắc trời đã là gần như hác cám dạng này lúc thỉnh thoảng hứa đối với một chút đã là bận rộn một ngày người mà nói đã là có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi sau đó bung lỏng một chút bất quá đối với bây giờ chu diễm thế nhưng là không có dạng này xa xỉ hưởng thụ những này hưởng thụ mặc dù nhìn rất phổ thông nhưng là đối với chu diễm nói đến thật đúng là chính là xa xỉ như vậy tồn tại kỳ thật như thế một đường trở về trở về chu diễm nói đến thế nhưng là còn không có nhẹ nhàng như vậy cấu nguyên dịch sự t ì n h vẫn là như vậy rõ ràng bày ở trước mắt của mình nếu là nói trước kia lúc kia mình tranh thủ lúc rảnh rỗi cả à đông thời gian c ó đôi khi nói đến còn có thể là thỉnh thoảng đến lập tức bất quá bây giờ chính là kém xa trước đây đi qua đi qua những chuyện kia đương nhiên cũng đã là quá khứ thức cũng không cần muốn quản c h ú n g nó trước mắt chính là muốn xem trọng sống tức thì mặc tốt quần áo chu diễm đi ở đường xuống núi đồ thượng biên nhi đi tới thông hướng trở lại chu ra trên đường đi tục ngữ nói là xuống núi cho dịch lên núi kho a lời này nhi nói đến thật đúng là một chút cũng không có sai hiện tại đường xuống núi từ trở lại chu ra trong quá trình tốt xấu còn có chút hứa thanh thoải mái lạnh gió nổi lên có thể làm cho thân thể của mình mát m ẻ mát m ẻ bất quá nếu là lên núi nói sớm chính là không có đ ạ i ngộ như vậy có thể không làm được thở hồng hộc mà nói chu diễm cảm thấy đã là phi thường không tệ đúng rồi ngao kỳ thật đối với ngươi mà nói ngươi lúc đó cái kia liên thủ kỹ quyết tới nói hẳn là sao dáng v ẽ tu tập đến loại trình độ kia tới à, còn có chính là từ chế kỹ quyết chu diễm lúc này một mặt nghe được dù sao la tinh thành phía sau núi đường đi từ sau sơn về tới chu ra chậm một chút đi lúc gian đương nhiên vẫn là phải tốn chút trên đường ngươi nếu là ngồi làm làm cái gì trò chuyện kỳ thật có tốt lúc gian cảm giác vẫn là nhoáng lên liền đã qua bất quá nếu là ngươi chính là như thế hơi giật mình đi như vậy kỳ thật vẫn là rất nhàm chán cho nên nói vẫn là phải tìm ít đồ nói cái này như thế không có cái gì nói dù sao dù sao dù sao cũng là trên việc tu luyện bên sự tình chu diễm cũng là n g h ị thân nghe thân nghe một chút ngao quá khứ không biết vì cái gì có thể nhiều một chút tìm hiểu một chút ngao lời nói chu diễm cảm thấy vẫn là thật có ý tứ bất quá g i a hỏa này hội không hội đáp lại chính mình cái này lại là một chuyện khác bởi vì có lúc g i a hỏa này căn bản chính là cái gì đều tính là sẽ không nói còn phải muốn nhìn một chút tâm tình nói chuyện nói đến thật là tươi tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt c n set com ta ha ha tự sáng tạo con đường bảy ngày chỉ lần này luyện tịu mà thành công chỉ dùng ba ngày dạng này mà thôi đáp lại ngược lại là thật mau đoán chừng lần này không có tâm tình gì mà nói a mới là nhanh như vậy đáp lại bất quá nghe được ngao nói như vậy thời điểm chu diễm nhiều ít cảm thấy có điểm nhi cảm thấy kinh khủng đi cái này hẳn là chính là cường giả chuyện sao ba ngày bảy ngày cái này tướng cộng lại đến tột u cùng là một cái dạng gì khái niệm tới a dạng này lúc gian nói đến thật đúng là ngắn ngủi thời gian a mấy có lẽ đã là cùng tốc thành không có có khác nhau lớn gì kỳ thật như vậy nghe nói về sau chu diễm kinh ngạc kỳ thật là không thể nghi ngờ thậm chí chu diễm đều có chút hoài nghi ngao ra hỏa này thật chỉ là ảm thể trình độ như vậy thật sự là thiên tài chỗ tại chu diễm trong đầu cho rằng như vậy ha ha không cần quá t ạ i có vẻ hâm mộ cái gì ngươi tiểu tử này sau biên nhi khẳng định cũng là có thể làm được chỉ là một điểm vấn đề thời gian mà thôi không có gì đã nhìn ra chu diễm trong đầu một chút ý tứ về sau ngao nhàn nhạt tại chu diễm trong đầu đầu nói nói một điểm nhi đều nghiêm túc thôi đi ta cảm thấy thế nhưng là làm không được trình độ như vậy tới ta cũng không phải giống như là ngươi dạng này thiên tài cấp bậc nhân vật ta ngao lời nói nhi tuy nói là vô cùng cổ vũ chu diễm bất quá chu diễm thế nhưng là không có như vậy thuận ngao ý tứ nghĩ như vậy ngược lại là cho rằng như vậy muốn thật là kéo đến khởi b ư ớ c thời khắc mà nói lời nói chu diễm cảm thấy mình vẫn là t r ê n lệch ngao dạng này cấp bậc quá nhiều căn bản chính là không có cái gì khả năng so sánh có thể nói thậm chí chu diễm còn có chút cảm thấy đến lúc đó t ộ chức thử hội chân chính đến mình có thể hay không đem điều này c u ồ n g phong sóng thêm tại kỹ quyết bá liên kích tu sửa đến trình độ nhất định cái này đối với chu diễm trong đầu vẫn là ẩn số ha ha không cần nghĩ quá nhiều ngươi tiểu tử này khẳng định là có thể chu diễm có chút nhi chán là nói ngao nghe sau khi tới cũng là không có vội vã như vậy tại đi công kích chu diễm mà lại như thế nhàn nhạt một câu dù sao có một số việc ngao cảm thấy mình vẫn là nhìn tương đối chính xác đầu người này sức mạnh máu k ì n h có cái tộc trước thử sẽ cho tại chu diễm áp lực cùng động lực cho nên ngao cảm thấy vô luận là thế nào tử chu diễm là có thể làm được ngao có điểm nhi trăm phần trăm cho rằng a có thể là nói như vậy trên đường đi tương hỗ thổi một chút nói nhi chu diễm cùng ngao hai người rất nhanh chu diễm cũng là về tới chu gia phụ cận vẫn là như là thường ngày chu diễm cảm thấy chỉ là muốn hay không đụng phải mấy tên kia t i ể u không có vấn đề gì về phần n h ầ m vào hai vị kia thiên đàm tông khách người chu diễm cảm thấy liền xem như đụng thấy các nàng h ẳ n là cũng đó không quan trọng cùng các nàng dù sao cũng chỉ là gặp mặt một lần bình thủy t ư ơ n g phùng dù sao cũng là không có cái gì quá lớn khúc mắc cùng kết giao mà lại tại cái kêu ban đêm chu diễm vẫn là trí nhớ vô cùng rõ ràng cùng thiên dương nhi cùng nhau thời điểm nói một câu đầu cùng cô gái nhỏ này ở chung với nhau thời điểm cũng đổ là không có cái gì cảm giác quái gì, nhưng là kỳ thật so sánh chu thủy vân t ỷ t ỷ vẫn là tô m ộ t tuyết tới nói chu diễm càng là cảm thấy cô gái nhỏ này trên thân mang theo một loại chỗ độc đáo mị hoặc cảm giác đối với nàng cảm giác chu diễm cảm thấy hẳn là chính là như vậy a còn có một cái khác thiên huyên nhi về phần là dạng gì chu diễm không có ở chung kết giao chi tội cái này đương nhiên cũng là không quá dễ nói chuyện bất quá đối với nhị vị đều là khách người ứng nên không hội l à như thế nào đi dù sao cái này cũng là đối với chu gia cùng thiên đ à m tông thương lượng chu diễm mình cũng không muốn trộn lẫn nghĩ quá nhiều q u y một chương một trăm bốn mươi bảy muốn n g h ỉ ngơi hạ tránh ra nên có ánh mắt còn có ánh mắt về sau chu diễm vẫn lại chính là dọc theo mình bí mật đường nhỏ về tới mình phòng nhỏ ở trong đi tuy nói hiện tại vẫn chỉ là tại ban ngày dạng này mà thôi tuy nói cũng không đáng dạng này bất quá thời điểm như vậy đối với chu diễm mà nói nguyên nhân lý do cái gì vẫn vô cùng đơn giản chính là không n g u y ệ n ý nhìn thấy ánh mắt của những người đó còn có bọn hắn nhìn mình ánh mắt mà thôi thôi nói qua dạng này tới nói vẫn đủ tự do tự tại đã đi xa chỉ cần tại chu ra bên trong hoặc là tu luyện đường bên trong vùi đầu gian khổ làm ra đi tu luyện tư cách cái gì bị bọn hắn cho t ấ c đoạt bất quá dạng này còn tốt có thể cùng những tên ngắn kia cùng một chỗ chu diễm cảm thấy còn sẽ là càng thêm không được tự nhiên đâu cho nên nói đâu trước đó thời điểm ngao đột nhiên đề nghị nói như thế nào đây vẫn là để với mình tương đối phân chấn là tinh thành nói điểm trắng đối với chu diễm đến nói mình ở nơi này thiên bản đại lục sống thoát lâu như vậy lúc gian tới ngoại trừ cái thành nhỏ này bên ngoài chu diễm cảm thấy còn chưa tới đi qua cái này đại lục địa phương nào đi đâu kỳ dị mạo hiểm chìm nổi tại này thiên bản đại lục bên trên chu diễm cảm thấy tại này chu ra cùng so sánh kỳ thật cũng là lựa chọn tốt nhưng là chu diễm cũng là tương đối rõ ràng một điểm chí ít mình bây giờ còn chưa thể lựa chọn như vậy chí ít trước mắt tộc trước thử sẽ tự mình vô luận là như thế nào đều muốn đi đối mặt h u ố hồ coi như ngoại trừ tộc trước thử hội bên ngoài còn có này ngươi còn đứng đó làm gì a ngao lời nói lại là xuất hiện tới không có cái gì vừa mới hoảng hốt đi qua chu diễm hiện tại tỉnh táo lại sờ lên cái mũi lên tiếng nhi về sau vẫn là án lấy lúc trước đánh phương pháp đi về đến phòng nhỏ đường đi lên ba quỳ quỳ tuy tuy đến cửa p h ò n g cổng cũng q u y ế t mở cửa khóa về sau tiến vào về sau lần nữa đã khóa cửa phòng lảo đảo chính là bước đi đến giường đằng trước một chút chính là té nhào vào trên giường bên vừa mới tại tu luyện kỹ quyết thời điểm nói đến còn tốt không có cái gì quá lớn cảm giác dù sao mình cũng là tại tu luyện kỹ quyết nóng đầu cùng sức mạnh bên trên một bên nhưng là thật đúng là một điểm nhi cũng không có thể dừng lại à hiện tại dừng lại về sau chính là như là t i ế t khí khí cầu như vậy hô、oh. màu xám đậm gạch diện bên trên một tia hứa bạch khí điểm ra xoắn úc bạch khí hướng lên ngao thân thể thân ảnh cũng là lập tức tự đi ra dù sao hiện tại cũng là về tới phòng gian trong phòng nhỏ đầu r a cũng không có cái gì tại hậu sơn tại này hơi nhỏ phòng ngao đương nhiên vẫn là có thể không kiêng nể gì cả một chút cuối cùng không có cái gì người có thể còn được nơi này chỉ có mình cùng chu diễm h h h h h h h h h h i h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h n g h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h n g u y ê n mắt nhi nhìn một chút n a o nói dĩ nhiên đối với tại ngao lời nói là cái gì ý tứ chu diễm đương nhiên là rất rõ ràng đặc biệt dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe cái này đương nhiên là không thể nào cấu nguyên dịch sự tình nhi vẫn là như vậy bày ở trước mắt của mình đây này dừng lại lâu như vậy nói đến là không thực tế bất quá ta m u ố n chu diễm nửa gương mặt dính vào trên giường đầu ể u s i ê u ể u s i ê u nói dù sao cái này nghỉ một chút hơi thở xuống tới thật đúng là không được sự tình a vừa mới chu diễm còn có chút thép thiết trường thành tình thế hiện tại liền như là kẹo đường vậy ta yêu m ạ n tiếng tiểu tử nghe ư ơ i có t ể nghỉ ngơi cho h k ỏ một chút. Nghe được Chu ngao nói như vậy sau, Ngao cũng có không thời n n t t h điểm chu diễm nỗi lòng lo lắng nhi cũng coi là rơi xuống dù sao lấy làm quan trọng là ngao lên tiếng quất một cái thì là chuẩn bị cấu nguyên dịch tu luyện sự nghi bất quá có thể đủ tốt tốt thở dốc một chút ngược lại là cũng còn đi như thế hao tổn võ khí thể lực sự tình đương nhiên cũng là đủ bất quá sau hôm nay đầu ngoại trừ điểm nhi cấu nguyên dịch tu luyện một chút xíu công việc về sau cũng là không có cái gì thật chặt muốn chuyện cho nên đợi hội về sau luyện thuật sự tình ta muốn cùng ngươi tại chu diễm nằm nghiêng xuống dưới về sau chính là muốn nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi ngao đột nhiên như vậy nhi nhường cho chu diễm mình đột lại chính là náo hải dừng lại cái gì luyện thuật chu diễm lúc này cả kinh nói trước đó thời điểm mình cùng ngao cũng là trò chuyện với nhau xuống luyện thuật sự tình chỉ bất quá ngao nếu là lúc này nói mà nói như vậy ngao hẳn là lúc này muốn giao cho mình luyện thuật rồi sao ngao ngươi đang chuẩn bị đã là muốn đi nghỉ t r u diễm bây giờ lúc này đột nhiên ngồi xuống nói ừ ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết ta ý tứ tới dù sao đợi hội nhi sau củng c u nguyên dịch kết thúc tu luyện liêu chi về sau dù sao ngươi cũng không có cái gì đặc thù sự tình cuốn g ư ờ i cho nên này trước khi nhàn hạ gian v ừ i vặn trước đó ta đối với ngươi đáp ứng làm nhưng là giữ lời thu ngươi cho cá còn không bằng tự mình giáo cho nên luyện thuật con đường này vẫn là phải chính ngươi đi xuống bất quá tu tập không tu tập vẫn là từ ngươi quyết định của mình ngao nửa nổi giữa không trung nhàn nhạt trường nói đoạn ngao đột nhiên nói như vậy hay là trực tiếp rất sung kích chu diễm nội tâm dù sao cũng là liên quan tại luyện thuật sự t ì n h ngao cũng là nói vô cùng sáng tỏ đúng là dựa theo luyện thuật con đường mà nói lời nói sau này nếu là muốn đi vẫn là đại khái phải dựa vào chính mình huống hồ nói đến luyện thuật l i ễ u chi về sau chu diễm còn là nghĩ đến tô m ộ c tuyết một lần kia sự t ì n h chu diễm hay là muốn mau sớm đền bù chi đi lên không phải mỗi lần nghĩ tới tô m ộ c tuyết thời điểm trong đầu luôn luôn có tảng đá chặn lấy đồng dạng t ự như bất quá ngao cũng nói loại chuyện này đương nhiên vẫn là cần người trong cuộc tự thân quyết định nếu là không tình nguyện nói loại chuyện này cũng là không có ý nghĩa gì dù sao dưa h a i xanh không ta nhưng là đổi loại góc độ đến nghĩ mớn đối với như là ngao loại này luyện thuật chi sĩ mặc dù chu d i ệ m thật tình không biết ngao tên giai danh hào chỗ tại trình độ gì luyện thuật chi sĩ nhưng là có thể thu hoạch được ngao loại này đám mây trên luyện thuật chi sĩ điểm hóa giáo ngộ đúng là như là bên trên thiên ân ban thưởng giống vậy kỳ ngộ Phải i b ế tuy n ế là m u nói như thế trình độ luyện thuật chi sĩ có lẽ nói là hô phong hoán vũ một tay che chở tình trạng loại này không làm được nhưng là có chút hứa là thủ chế phách một phương loại trình độ này hẳn là không thành vấn đề tay nắm cao giai luyện thuật hương sa mỹ nữ quyền cao dục vọng đây đều là có thể dựa vào lấy bàn tay của bọn hắn luyện thuật từ đó đạt được mà lại là có thể dễ dàng đạt được cho nên tại có ít người trong óc thu đổi t r u y ể n thừa kỳ thật loại này khái niệm tại hắn nhóm đầu nhi bên trong căn bản chính là không có dạng này khái niệm tay mình nắm dạng này chân quý đồ vật tại sao muốn đi làm c h u y ể n thừa sự tỉnh căn bản chính là không có, có cần ó c gì phải có lẽ có thể cùng loại với ngao dạng này suy nghĩ chi người đã là phi thường số ít hiếm thấy tồn tại xuất thủ tại luyện phẩm giáo t h ủ tại luyện thuật cái này có lẽ là đối với rất nhiều người chính là khó mà làm được truyện tình cái này ta đương nhiên nhưng nói tới chỗ này thời điểm Chu d i q một chương một trăm bốn mươi tám đọc lướt qua luyện thuật khác một đầu nói đến chính là còn có kỹ quyết tu luyện tu đi võ khí tu luyện những n à y hết thẻ tướng cộng lại quả nhiên là không tầm thường nhiệm vụ nặng nề a cho nên ngao cho dù là nói như vậy vẫn là tuân theo chu diễm tự thân quyết định đến nói chuyện tới những n à y thêm tại mặt khác một chút xác thực đều là một loại đều là cho mình mạnh tăng đồ vật ý vị cho nên ngao nhường cho chu diễm thật tốt suy nghĩ một chút vẫn là có đạo lý ta biết lúc này luyện thuật đối với bây giờ ngươi ý vị bất quá tu luyện loại vật này nếu là quyết định như vậy hết thẻ cũng là muốn sớm làm tốt khả năng sẽ khá vội vàng nhưng là chúng ta có thể từ nhỏ đến lớn từ chậm đến gấp từ từ sẽ đến cái này cũng là không thành vấn đề ngao như thế cho chu diễm rõ ràng nói ừ như、vậy. có thể ngao lời nói này đối với chu diễm mà nói nói giống như là một tề cường tâm trâm cũng là đưa cho chu diễm một chút hy vọng vậy kỳ thật chu diễm tương đối lo lắng đương nhiên vẫn là ngao những cái kia giải thích đối lập mặt vấn đề bất quá ngao có thể làm như vậy đáp như vậy đối với mình vấn đề lo nghĩ vẫn là giải quyết dễ dàng cũng không có cái gì À, hào tiểu tử nhận lời ngược lại là thật mau à, bất quá làm ra quyết định như vậy t i ể u phải thật tốt làm được cũng không cần đi hối hận thấy được chu diễm dạng này một phen sảng khoái ngao cũng là thật ngoài ý liệu ngao vốn cho rằng chu diễm ra hỏa này bởi vì vì một số nhân tố nguyên do tự hội từ chối cự tuyệt cái gì nhưng là ngoài dự liệu của mình đương nhiên dạng này cũng là cực kỳ tốt nhất có thể tiên làm được bắt đầu cũng là tốt từ từ đi kinh lịch ngăn trở cùng thất bại cái này cũng là có thể vì tại chu diễm tự thân tích xúc xuống tới không ít kinh nghiệm dạng này là có lợi nhất đối với chu diễm mà nói cho nên ngươi như là đã là ứ n g thừa như vậy sau biên nhi vẫn là cần làm phiền ngươi xử lý í chuyện ngao như thế đối nằm nghiêm tại trên giường bên chu diễm nói a theo hậu chu diễm tuy nói là trong đầu ngật đáp một chút đối với ngao đã là nói như vậy không hội hẳn là như cũng giống như lần trước đi như vậy ngao sau đó không nói gì thêm lập tức chính là bút mực đưa tới giấy trắng hầu hạ tại giấy trắng trang bên trên chu diễm sau đó tự làm u ố n ngóng nó nhưng là vừa vặn ngồi xuống thân thể bất quá ngao chính là đã làm mùa bút mấy lần đem nên viết đều là đã viết xong sau đó chính là giao phó đến chu diễm trong tay đi chu diễm cũng là b ả n t i n bán, bán. nghi nhận lấy cái này giấy trắng thấy được cái này đương nhiên cũng là không khỏi nghĩ tới trước khi đến thời điểm khấu nguyên dịch sự tình một cô nhánh biển giáp tinh cái kia chút gì vừa mới đúng là mình chính miệng tiếp nhận luyện thuật này ký hiệu sự tình nhưng là cái này giấy trắng trang bên trên ghi chép không phải là luyện thuật phương diện vật liệu chuyện đi nhắc tới cái này thế nhưng là không thể nói dù sao cũng là ngao tự mình chi bút tán xương hoa càng linh d i ệ p hợp ý thảo những này từ ngao bên kia đưa tới giấy trắng chu diễm lập tức chính là nhanh chóng quét mắt vài lần đến đúng là giải rác mấy bút mấy chữ mà thôi nhưng là những này chu diễm dây lát gian chính là xem ở trong mắt nói đến những vật này nghe n g ư ờ i giống như cùng lần trước không kém được nhiều y ta cũng hẳn là luyện thuật tài liệu đi mấy dạng này là một cái nhất vì sơ cấp luyện phẩm luyện thuật tài liệu mấy thứ cần có đã nếu là đi tại luyện thuật chi sĩ con đường này như vậy trèo lên trên phương pháp nói đến đương lại chính là chỉ có một luyện không có cái gì những thứ khác chỉ có là tại trong thực tiễn mới có thể có được nên có kinh nghiệm tới tiểu tử cho nên ta dự định để ngươi trực tiếp từ bên này triển khai rồi chu diễm có thể nói là chính đang nghi ngờ thời điểm ngao vẫn vô cùng minh sắc cùng tại chu diễm giải thích rõ n hay ì ì n cùng m là kêu n h đối với tại cái này mấy cái tán xương hoa còn có càng linh diệp hợp ý thảo cái gì chu diễm tương đối ôm lấy nghi ngờ dù sao lần trước cái kia mấy thứ đồ kìm tệ giá cả nhưng chính là đã là cư sang nếu làm ấy cái này tiền tài liệu nếu là quá mức xuất cách nói như vậy lên đến chính mình vẫn có chút nhi khó mà đảm được à dù sao mình trong túi mấy mao tiền chu diễm vẫn là nhất thanh n h ị sở nếu là lần này chi tiêu nếu là lớn nói nói đến cái kia thế nhưng là tương đối thương thậm chí thông cảm mình trước đó nghĩ đồ vật có lẽ đều hội có chút quanh co ảnh hưởng cái kia ngao bất quá đang lúc chu diễm chính là muốn mở miệng thời điểm vẫn là trong lúc nhất thời bị nao g cắt đứt ở bay qua tiểu thuyết vê v ố t vê đốt vê đốt fzxnet ai tiểu tử ngươi muốn nói điều gì ta đương nhiên là vô cùng rõ ràng yên tâm a ta thế nhưng là không hội như vậy k h i ế n c ó ngươi tình trạng của ngươi ta vĩnh viễn rõ ràng đây là cái phi thường chủ cột luyện phẩm vật liệu các n g ư ơ i la tinh thành có là khẳng định mà lại ta nhường cho ngươi yên tâm chính là cái này luyện phẩm vật liệu yên tâm đi sẽ không quá phí cái gì tiền vàng ngươi tình huống hiện tại ta đương nhiên là biết ngao ha ha cười một cái nói là thật sao chu diễm vẫn có chút nửa tin nửa ngờ nói dù sao lần trước sự tình đối với chu diễm trong đầu vẫn có chút bóng ma trình độ cái kia mức đo lường kim tệ chi tiêu vẫn là rất cái đó bất quá ngao cũng không có đặc biệt hướng mình nói loại kia đùa giỡn lời nói đối với loại chuyện này đoán chừng cũng là không hội nếu là vẹn vẹn chỉ là tướng thiếu kim tệ mình cái kia đương nhiên là không cần phải nói có thể là tiếp nhận đến nếu là quá mức cái kia tự nhiên là không chịu nhận tốt tốt về sau ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe về sau thật tốt đi làm xong về sau là được rồi sau đó trở lại liêu chi sau cấu nguyên dịch tu luyện tiến hành xong liêu chi về sau một cách tự nhiên chính là có thể bắt đầu tiến đi cái này còn có chính là đợi hội nhi tướng đi ra thời điểm đừng đủ cái này ngao tuy nói là làm như vậy nhưng là chu diễm thật đúng là không có như vậy biết rõ ngao ý tứ kỳ thật là cái gì vẹn vẹn chỉ là động tác mà thôi lại nhìn không ra có ý tứ gì tới tiểu tử ngươi t h ố c g đốc ngươi quên lần trước ngươi đối ta hứa hẹn à vẫn là trước đây không lâu sự t ì n h hôm nay đã ngươi là lấy lấy lúc này đi ra như vậy chính là ngươi thực hiện thời điểm tới nhân tiện nha ngao lúc này một chút chính là bay tới chu diễm trước mặt đến lấy tuổi trỏ đỉnh đỉnh chu diễm ngược bụng nói cũng coi là biểu lộ chính mình ý tứ tới ư c ú c biết bất quá cái này cũng coi là ngươi hởn hà một cái mục đích đi chu diễm dùng ngón tay chỉ ngao nói ngao mình đem chuyện ý tứ nói như vậy biết chu diễm cười một cái nói hắc hắc cái kia liền xem như cái này xem như tiểu tử ngươi đáp ứng ta cái này thế nhưng là trước ngươi nói t ố t về sau không sai biệt lắm chính là như vậy ngươi phía sau nghỉ ngơi cho khỏe một hạ thân đi đợi hội nhi tạm biệt ngao về sau gãi đầu một cái nhàn nhạt nói một câu b à n h đột nhiên một tiếng gạch cấp trên khói t r ắ n g khí văng t ứ tán ngao cũng là trong lúc nhất thời trở về ai chu diễm về sau nhẹ nhàng thở dài lần nữa lại tiếp tục nằm xuống tuy nói chỉ là vừa mới phải chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thật đúng là không nghĩ tới ngao sẽ là đột nhiên như vậy ngược lại dọn ra nhiều như vậy nói nhi đến cảm giác một chút lúc g á n tiếp chịu đi lại là không chịu nhận đi dù sao chính là một loại nói không ra cảm giác có thể nói là nói như vậy a tới chu cột nhất lệ phẩm tiến hành theo chất lượng n a m ở trên giường nhỏ chu diễm trong đầu một mực là nghĩ đến những vấn đề này đương nhiên những này cũng là vừa vặn nào nói không có cái gì quá lớn khác biệt vừa mới lúc đầu nghỉ ngơi chi ý vẫn còn tương đối đậm đặc bất quá bây giờ chấn phấn một chút trong đầu vẫn là trong nháy mắt hiện đầy rất nhiều đến đủ vẫn tương đối cần suy tính kỳ thật nói như vậy như vậy mình kỳ thật cũng là nghỉ ngơi cho khỏe một chút lại qua không được bao lâu mình cũng là cần là khởi hành đứng vậy thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy lại là muốn cùng dịch sẽ là một cái giao thiệp trước c ấ nguyên dịch tài liệu sự tình nói đến từ sau lúc đó còn chưa qua quá lâu đâu cái này lần thứ hai vẫn là tới thật ma q một chương một trăm bốn mươi chín tương đối hưng ơ phấn có thể nói là nghe được tin tức này thời điểm tới chu diễm cũng là tương đối hưng ơ phấn cùng kích động tới đi đọc l ư ớ c qua luyện thuật có lẽ đối với rất nhiều tu luyện giả đều là một loại dụ hoặc t r ỗ ở đi tất lại có thể nói là nắm giữ luyện thuật r o n g rồi thiên bản có lẽ không thể nói nhưng là có luyện thuật về sau ngươi có thể tinh tiến đi xuống như vậy thu chỗ ích không nhỏ như vậy cái này đương nhiên là khẳng định trong sự t ì n h tới bản đến vẫn tương đối nghĩ muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi thân thể nhưng là ngao như thế đối với mình nói như vậy về sau chu diễm vẫn là khó nhịn một phen mình tương đối tâm tình hưng phấn nằm ở trên giường bên cạnh có thể nói cũng là lăn qua lộ lại khó mà an ổn tâm tình xuống tới nói tóm lại ngay cả có một loại khó tả mà dụ tâm tình bất quá ngao đều là đã là nói như vậy như vậy mau sớm xử lý vẫn là tất muốn tới cho nên bây giờ chu diễm trong đầu nghỉ ngơi ý tứ toàn bộ đều là tan thành mây khói rơi mất bất quá nên muốn nghỉ ngơi một chút vẫn phải là muốn làm như vậy dù sao t r ư ớ c võ khí còn có kỹ quyết phương diện tiêu hao thật sự là quá lớn cho nên chu diễm quyết định hơi nghỉ ngơi một chút lần nữa khởi hành cũng là không muộn đối với những vật kiêm mà nói đi mộ dung đích dịch hội chính là không có vấn đề gì quá lớn là khẳng định sẽ có mà lại chu diễm cũng nói đây đều là trụ cột nhất l u y n thuật vật liệu dịch hội nếu không có nói, như vậy tại la tinh thành tới nói chu diễm đoán chừng cũng là không tìm ra được chỗ kia có thể tìm được cho nên cái này kỳ thật từ đó thể hiện tới dịch sẽ ở la tinh thành tương lai lồng tụ tập nhiều như vậy kỳ chân dị bảo cho nên tại doanh thu t ạ i phía nhận diện cũng là hoàn toàn xứng đáng một phương bá chủ dù sao tu luyện giả nhiều gia tộc tung h à n h chỗ cũng có làm cho thúc đẩy tới trước thời điểm chu diễm cũng là không nghĩ tới ngao sẽ là nói ra mình cái kia hứa hẹn thực hiện đến điểm này chu diễm vẫn tương đối bất ngờ mình nói tới đến đều là đã có điểm nhi tướng quên n i nếu là không có nói như vậy vẫn là tốt may mà ngao nói như vậy vừa đưa ra ha <cười> nghĩ đến nơi này thời điểm chu diễm cũng là không tự chủ được lắc đầu gia hỏa này nói đến thật đúng là chính cống chu diễm về sau nghĩ nghĩ nhưng là lại à là l l à không định nói nữa bởi vì chính mình trong đầu cũng là vô cùng rõ ràng c h i ở cho nên cũng chính là không có cần phải nói trải qua một hội hồi nhỏ gian tới nghỉ ngơi nói đến cũng không có lâu như vậy mới vừa thời điểm bắt đầu đến bây giờ đi qua cũng không có nhiều như vậy lúc gian dù sao có việc nhi mang theo chu diễm đối với mình nghỉ ngơi lúc gian vẫn là đẻ ép đẻ tới cái này cũng coi là chu diễm đối với làm việc một cái thái độ chỗ trước đó tại trên giường bên cạnh nghỉ ngơi cho khỏe chu diễm thân thể của mình còn có thể lực đại khái cũng là khôi phục rất nhiều tới chí ít trước đó ký quyết tu luyện còn xuất lại xuống không còn chút sức lực nào cảm giác cũng là rút đi không ít dù sao nhắc tới cái này kỳ thật cũng là giá cao một mực không t a trợ ngoại lực bổ sung đ ề n mạng tu luyện chính là vì l i ề u ra tự thân cực hạn tại trong khốn cảnh hướng lên mới có thể có được không giống tăng lên chu diễm sửa sang lại y phục liễu chi về sau chưa từng có bao lâu liền là chuẩn bị muốn thận trọng lần nữa ra đi, đi ra không nghĩ tới mình vừa mới tiến đến không đến bao lâu lại là muốn lần nữa xuất động tới nhưng là tiểu tâm rực rực cái này đương nhiên là tất không thể tránh không nghĩ chạm đến người chu diễm tự nhiên mà vậy vẫn không muốn muốn đục phải cái này không cần nói dọc theo cách tự thân phòng gian không xa ưu mật đường mòn đi về phía trước không cần b ư ớ c thư mấy bước đường đi mà có thể đến với bản thân thường xuyên làm trò quá khứ chỗ cũ ba chu diễm một c ư ớ c bước đạp đến trên vách tường đầu mượn lực mà lên thời điểm lại lần nữa điểm hạ đầu tưởng lần nữa một cái thanh n â m thanh thúy chu diễm đã là người nhẹ như yên rời khỏi gia tộc tới đương nhiên cũng là một cái người đều là không thấy đương nhưng cái này cũng là chu diễm chuyện tích nhất đục phải mới là không tốt nhất đây này bất quá hôm nay mấy chuyến đường đi đến nói một chút đều là rất x ô i gió x ô i nước kỳ thật cũng là rất quái lạ dù sao bình thời thời điểm nói thế nào đều không phải là cái bộ dáng này hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có đụng phải một chút phiền người một chút thủ hộ thủ vệ cái gì bất quá hôm nay đều là không có chu diễm đoán chừng cái này có lẽ cũng là bởi vì thiền đàm tông nguyên nhân a thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đến kỳ thật nói đến cũng là hấp dẫn nhiều thật nhiều ánh mắt tới toàn bộ chu gia lực chú ý nói đến khẳng định đều là đại khái đều là đặt ở hai người bọn họ nhi bên kia chu diễm cảm thấy hẳn là cái dạng này tới nếu không chu diễm cũng là nghĩ không ra đến cái gì nguyên nhân khác bất quá chỉ là chiếu vào hai người này thực tế đến tình huống tu luyện tới nói nói đến chu diễm cảm thấy vẫn tương đối nghĩ mà sợ thiên đàm tông tộc người quả thật thật đúng là không thể khinh thường à, vẹn vẹn chỉ là như vậy đến tham viếng làm khách người chính là như vậy thực lực như vậy đối với bọn hắn thiên đàm tông bên trong người mà nói kỳ thật càng thêm khó được sâu không lường được tồn tại à, chu diễm cảm nhận như thế đồng dạng đều là tranh lệch không bao nhiêu hậu sinh văn bối bất quá chu diễm cảm thấy tương đối chu ra tới nói đối với so với bọn hắn thật sự là tranh lệch nhiều lắm không chỉ là nhiều lắm quả thực là nhiều lắm nhiều lắm lời này nhi nói đến thật đúng là không có chút nào quá phận chu diễm kỳ thật cảm thấy chính là tương đối hậu sinh bên này nói lời nếu là chân chính thực tế chiến đấu tới nói hai cái này t ỷ m ộ i tính là có thể phong quyền tàn vần chu ra hậu sinh c ố i này mặc dù lời này nhi nói tương đối khó nghe có lẽ cái này liền là phi thường bây giờ sự thật không trốn thoát được có thể hoàn thành trúc linh đột phá trở thành chính thức võ linh tương đối vẫn chỉ là khôi cấp bậc tu luyện giả nhất định chính là có khác nhau trời v ư ợ t c h l n h c lệnh có lẽ là ngươi nhất thời gian không nhìn thấy nếu là chân chính quấn đấu đoán chừng liền là phi thường rõ ràng tới、Ai? nói g h thời Chu thở ĩ đến điểm nơi này thời điểm chu diễm vẫn lên n Diễm cái mũi dài, là sờ đến điểm đi, đi nếu mình vẫn tận nhanh tăng chân không lúc gian hoàng thông một chút hốt thả là lúc lại là tốc bước bước qua á cái khứ khắc hơn nhiều, phải thời thời tốt này i khắc có cái này. lúc g n ý t h ứ chu bây giờ nói t ậ t thể đúng không Nói là chê. q a Chu diễm cũng là ra sức hướng về phía trước biên nhi chạy đi nói đến như thế ra mang theo sự tình chu diễm cảm thấy vẫn là đi trước đến dịch hội về sau đem ngao phó thác tới sự t ì n h cho thật tốt làm về sau lại từ từ về lai gia tộc cũng là không mượn dù sao quan trọng sự t ì n h có thể tướng làm xong nhàn nhã một chút cũng là không có vấn đề gì chu diễm mặc dù có thể nghĩ như vậy chuyện khẩn yếu có thể tiên đi làm xong cái này kỳ thật cũng là b ả n phận trong b ả n phận tới dịch sẽ nhiều ít nói đến vẫn sẽ có tình huống như vậy nếu là có thời điểm tay chân của ngươi chậm một chút thứ ngươi muốn đoán trường sớm chính là tiến vào người khác túi nhi bên trong dịch hội tuy là là giao dịch mua bán c h i địa nhưng là mua bán c h i địa nhi đương nhiên cũng là có nó quy củ của mình mặc dù hội tụ sơn hải chi gian nhiều loại võ linh tu luyện giả cần có đồ chơi nhi bất quá mỗi ngày số lượng có hạn cái này đương nhiên là nhất định đối với đủ loại mỗi ngày đều là sẽ có người tướng cạnh có mua duy trì hàng số lượng vô hạn đương nhiên là không thể nào có đôi khi mỗi ngày kỳ thật chính là ngần ấy nhưng mà sau lúc gian ngươi chính là muốn cần dịch hội cần nhất định lúc gian đến bổ sung mà ở cái này lúc gian ngươi chính là chỉ có thể chờ đợi những thứ khác ngươi cái gì cũng làm không được cho nên cái này kỳ thật chỉ là có chút qua cái thôn này liền không có cái tiệm này n h ư mùi vị nhưng mà cái này cái gọi là cửa hàng ngươi muốn lại bồi đụng phải nói cũng không phải tại cố định thời gian dù sao cái này bổ sung lúc gian có đôi khi dịch sẽ làm nhưng cũng là nói không rõ phải chân chính hàng đến mới là nói tính ra bởi vì nói đến có một chút đồ vật thế nhưng là không như trong tưởng tượng như vậy lại hướng tốt lấy được chính là tỷ như một chút luyện thuật vật liệu nghĩ muốn lần nữa thu hoạch được một chút ngoại trừ phải bỏ ra lúc g i à n đến đến ra thậm chí khả năng còn phải bỏ ra một chút sinh mạng đại giới cái này cũng là vô cùng có khả năng cho nên n am hiểu sâu điểm này dịch hội quy luật chu diễm tới nói vẫn là sẽ mau chóng đi bước nhanh hơn kỳ thật chính là xem như loại này phi thường thường gặp vật nhỏ luyện thuật vật liệu kỳ thật cũng là không thể nghĩ đến nó thưa thất người chính là thả c h ậ m c h â n cảm thấy nó lúc nào đều là hàng hóa mang doanh cái này đương nhiên cũng là không thực tế bất kỳ hàng cũng sẽ là có nó chỗ q một chương một trăm năm mươi nói không sai cho nên nói có đôi khi nên có bước chân là không thể chậm lại dù sao nếu là tướng chậm chút lời nói nếu là cái kia mấy thứ đồ đợi hội nhi không lấy được tay như vậy chính là đại biểu sau thời điểm ngao bên kia muốn tương giao luyện thuật có thể nói chính là không khác tại dạng này không có luyện thuật tài liệu trì hoãn sau đi như vậy như vậy chính là trơ mắt nhìn cơ hội tốt sau mất đi cái này chu diễm đương nhiên cũng là phi thường không muốn thấy được chuyện dạng này có lẽ cũng là cũng quá để với mình hối tiếc không kịp đi ngẫm lại vẫn đủ để người khó coi bởi vì đáng tiếc hai chữ tự là chân chính bảy ở trước mắt tới đi qua vài đoạn lộ số về sau đương nhiên cũng là vô cùng muốn tiếp cận đến dịch sẽ dù sao đi dịch sẽ đường chu diễm cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn a lúc mới bắt đầu rời đi chu ra thời điểm chu diễm vẫn tương đối tăng nhanh bước chân rời đi sau biên nhi đi xa thời điểm chu diễm còn là từ từ bông ra bước chân trước đó nói đến mục đích tương đối hay là muốn tránh thoát một số người ánh mắt bất quá đi xa về sau cái này đương nhiên cũng là không có quá nhiều cần thiết đi từ từ nói như vậy cũng là tương đối khá một cô chạy đến dịch sẽ nói vô luận là nói như thế nào chu diễm vẫn có chút nhi bị không ngừng dù sao đến mình có lẽ cũng là muốn thở dốc không đi không dừng được hoàng hôn dần dần tìm đến la tinh thành trên đường đi người cũng là càng ngày càng nhiều mấy trận phong nhi tập qua tuy có là mấy phần ý l ệ n h bất quá đối với bây giờ chu diễm có lẽ là căn bản không có cảm giác như vậy tới đi bởi vì hiện tại chu diễm thân thể vẫn tương đối nóng dang r ấ t cho nên chính là không có quá nhiều cảm giác tới đám người nhốn não con đường đi tới một chỗ chuyển hướng miệng con đường thời điểm chu diễm cũng là thân thể tương đối tự nhiên dừng lại cũng không biết là vì cái gì một loại không giải thích được cảm giác quái dị tập kích tới con đường này duy nhất là trực tiếp thông tại tô một tuyết chỗ ở tôi ra tới chỉ là ngừng ở con đường này trước mặt chu diễm lại là không có như vậy tướng động cất cùng từ nói đến lần này tướng đi qua về sau còn là quá khứ có chút lúc gian tới không biết là vì cái gì chưa từng nhìn thấy cô gái nhỏ này chu diễm trong đầu tổng là có chút hứa băn khoăn cảm giác tới chủ yếu vẫn là lần trước tô vị tên hướng kia tùy tiện xuất hiện chu diễm bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là hội nghiến răng n g h i ế n lợi ngày đó vốn là một cái tốt ban đêm chính là bị dạng này một tên cho phá hư hết tri hậu chu diễm sờ lên trên người mình chính là muốn lấy ra thứ gì thời điểm vừa định lấy ra cái gì thời điểm đến chu diễm còn là từ từ dừng lại hai tay của mình có lẽ đối với bây giờ lúc gian còn chưa phải lúc tới à chờ đợi lần tiếp theo chính là cùng nhau để cho nàng đi có lẽ chu diễm hiện tại s á c thực nghĩ phải thật tốt nhìn một chút cái kia tiểu ni từ một mặt nay chuyển hướng miệng con đường trước mặt mặc dù chỉ là chỉ có gần trong gang t ấ c khoảng cách bất quá nhìn lại là có ở xa thiên nhai cảm giác không biết vì cái gì quả nhiên chu diễm cảm thấy là hiện tại nhớ tới ngao lúc kia nói ra luyện thuật sự tình căn bản là không có vấn đề gì luyện thuật sự tình có thể tướng sớm ghi nhớ trong lòng tiến vào trạng thái đương nhiên là tốt nhất đồng thời chu diễm cũng là hy vọng mình có thể tại hai bình cố nguyên dịch dưới tình huống đem cái này tu đi cho giải quyết hết dạng này về sau liền có thể mang theo vật kia sẽ cùng thua thiệt đều là cùng một chỗ còn cho tiểu ni từ kia vừa nói chu diễm lại là hướng về phía cái này chuyển biến miệng từ lộ nhìn thoáng qua về sau chính là vội vã rời đi có đôi khi có một số việc thường thường chính là sẽ bị một chút rất nhiều chuyện ngoại giới cùng nhân tố quá y ề u nhiều, nhiều lắm không có năng lực nói như vậy n g ư ờ i căn bản chính là không thể đi t ả hữu cái gì vội vã bước chân khu người chạy tới đến dịch hội nói đến hiện ở nơi này màn đêm bông xuống lúc gian có lẽ thời gian dần trôi qua đợi hội nhi dịch sẽ không khí còn có sinh ý đoán chừng cũng sẽ là đi lên cao phong kỳ cũng là hội dần dần mà đến kỳ thật ban ngày có đôi khi dịch hội nói đến còn tính là tốt đặc biệt là một gian thời điểm liền có chút nhi không đồng ra tới bởi vì kỳ thật rất nhiều người nói đến đều là sẽ thích chọn lấy tại cái này mộ muộn nhàn rỗi thời gian đã tới dịch sẽ bởi vì nhàn rỗi lúc gian có đôi khi nói đến cũng là có thể nhường cho thật tốt bung lỏng một chút xuống tới chọn lựa nên phải dùng đến đồ vật điểm ấy vô luận là nói thế nào đều là không có kém cho nên giống vậy đại bộ phận thời điểm m u ộ n cấp trên sinh ý quả thực nói đến vẫn là lại so với lúc ban ngày tốt hơn không chỉ là một chút điểm a chiếu vào cái kia chiến trận mà nói nói đọc sách các virus virus đút dù sao vừa mới đầu kia khoảng cách dịch hội đã là không có xa như vậy chạy tới dịch hội chu diễm nhìn về tương lai nhìn một chút cũng không có nóng lòng đi vào đi vẫn là như là thường ngày đồng dạng không có cái gì biến hóa quá lớn tới đi trước cửa mấy cái kia đại hắn vạm vỡ hộ vệ vẫn lại chính là tận hết chức vụ bảo hộ ở dịch sẽ cổng chỗ ở của bọn hắn cũng là cho người một loại cảm giác chính là cho người không có can đảm như vậy làm loạn cũng chính là cho người một loại cảnh cáo cảnh cáo tồn tại vậy nói đến bất quá từng có một hai về chu diễm cũng là không có quá mức e ngại lo lắng bọn họ kỳ thật nếu là nói thật lúc mới bắt đầu chu diễm lần đầu tiếp xúc dịch sẽ thấy mấy cái này người vẫn sẽ có lấy một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy chính là cảm giác như vậy chu diễm mình đến bây giờ còn là rất ký ức vẫn còn mới mẻ chẳng qua là trước lạ sau quen đến bây giờ tới nói chu diễm kỳ thật cũng là không có quá nhiều cảm giác như vậy dù sao nhắc tới tăng theo cấp số cộng tại lần này kỳ thật đi vào tại dịch sẽ số lần đều là đã không hạ s ố ít, cho nên lại là sợ hãi cái gì cũng là căn bản chính là không nói được liền xem như nếu như mà có như vậy cũng chính là một chút xíu những này cũng cũng không phải chu diễm tương đối để ý đồ vật chính là nghĩ là nói đến lần này đến hội không hội lại đột nhiên đụng phải mộ dung phù tên kia nói đến cùng tại nó quan hệ chu diễm nói đến vẫn là thật không tệ hắn tùy tính cũng không nghe thấy nhiều chuyện mấy điểm vẫn đủ nhường cho chu diễm b ộ i phục tuy là tranh lệch điểm niên k ỳ kỳ thật bất quá chu diễm cảm giác mấy cái này căn bản không có ảnh hưởng chút nào kỳ thật nhưng là nói đến đối với khắp cả dịch sẽ đến nói sau mộ dung phù kỳ thật cũng là muốn làm được hoàn toàn tiếp nhận đánh điểm dạng này nhắc tới lời nói như vậy ở dịch trong hội bên tỷ lệ sát xuất còn tính là hội thật lớn đi dù sao nói nó qua cái này tự là hắn lựa chọn của mình chỗ. không nghe thấy võ linh sự tỉnh chỉ muốn bình q u ã n g đời còn lại cái này chính là hắn mộ dung phủ trong đầu duy nhất đi、Ủa? chu c diễm về sau dạo b ư ớ c tiến vào về sau nhìn chung quanh bốn phía một cái nói đến thật đúng là không để cho mình thất vọng quen thuộc c h à n g cảnh kiến thức liêu chi về sau thật đúng là thấy được mình tương đối một bóng người quen thuộc tới quả thực là mộ dung phủ thân ảnh quả nhiên kỷ nhiên là cái dạng kia vẫn là tướng ở chỗ này chỉ bất quá bây giờ hắn giống như là có chuyện ở chỗ nó bên cạnh vây đứng đấy còn có rất nhiều cái người nhưng mà mấy cái này mập mạp nam tử trung niên chu diễm nhìn nhìn cũng là ngược lại là nhận ra mấy cái tới nói đến bọn hắn ở chỗ la tinh thành địa vị cũng coi là không tầm thường bọn họ thân phận kỳ thật tại toàn bộ la tinh thành cũng coi là thương người cự cổ tồn tại toàn bộ la tinh thành bày ra sắp xếp đi chu gia khác gia tộc cái này không thể nghi ngờ là ở phía trước nhưng mà đối với toàn bộ la tinh thành mà nói nói vẹn vẹn chỉ là mấy cái này gia tộc nghĩ như vậy lên tới vẫn là mười phần sai loại bỏ mấy gia tộc mà nói lời nói như vậy sắp xếp ở phía sau có thể nói chính là như vậy mấy cái thương người cự cổ tại tại trong tay của bọn hắn trên tay thế nhưng là bóp cầm không ít tài phú bất quá vì sao hội bày ra ở chỗ tam đại gia tộc về sau dù sao xếp hạng loại vật này thường thường có thể nói không là có thể vẹn vẹn chỉ là dùng tiền tài chính là có thể đi cân nhắc nếu là vẹn vẹn có bộ dáng như vậy tới như vậy tự là vô cùng đơn giản một cái tông môn hay là nói là cường thịnh chi gia tộc có thể rèn đúc thành địa vị tương đối cao gìn giữ đất đai nhất phương đương nhiên đầu là trừ tiền tài vẫn chưa đủ tiền tài vô luận là nói thế nào vẫn là thứ yếu kỳ thật vẫn là tiền tài tăng theo cấp số cộng tại thực lực tổ hợp hai thứ này đ ồ vật tướng chung vào một chỗ mới có thể làm tại một cái gia tộc hoặc là tông môn rèn đúc thành địa vị tương đối cao tới q một chương một trăm năm mươi mốt cuối cùng không khả nghi tâm bất quá loại thời điểm này đụng tới tới nói mộ dung phủ cũng là cùng tại mấy cái kia thương người cự cổ trò chuyện vui vẻ đoán chừng cũng là có xúc tiến dịch hội trên phương diện làm ăn bên cạnh lui tới sự tình đi theo chu diễm một chút hiểu rõ tới nói đối với la tinh thành mấy cái này cự phú chi người thường thường quan g lâm la tinh thành dịch hội cũng là chuyện trong lẽ thường dù sao trước kia cũng là nói qua một cái thịnh mạnh tông môn gia tộc có đôi khi thường thường có thể bị người tại nâng lên trời đương nhiên nhưng không phải là bởi vì đơn mặt quan hệ mà thôi cái này thế nhưng là chuyện tất nhiên không có bốn phương tám hướng các loại nhân tố tướng thúc đẩy là căn bản không có khả năng rèn đúc trở thành dạng này cục diện tới đối với lấy có chút thương người cự cổ trong nhà có lẽ nhất thời gian thực lực thủ đoạn cái này phương diện căn bản không khả năng có thể cùng chu gia vẫn làm ấy cái khác gia tộc đánh đồng tới bất quá ngược lại là có một nói nhi nói rất hay có tiền liền có thể ma xui quỷ khiến dịch hội vốn chính là hội tụ đủ loại kiểu dáng võ linh hoặc là tu luyện giả phải dùng đến kỳ chân dị bảo phá hoa ít tiền tài lại tới đây cơ sao mà không làm đâu dù sao tiền tài loại vật này đặt vào đương n h ư n cũng là để có thể dùng cho tới làm tăng thực lực lên phương diện những n à y thương người cự cổ vẫn là hội phục tùng cho nên bọn hắn thường thường vào xem đến dịch hội kỳ thật nói đến cũng không phải chuyện lạ gì như tới chủ muốn tới đương nhiên vẫn là muốn nhìn một chút dịch hội trong đó có hay không một chút mình chú ý đồ chơi tiêu phí tiêu phí cái gì đương nhiên không tính là cái gì bọn hắn nếu là tới t i ề n cái gì bọn hắn khẳng định sẽ là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ tới giống giống là tiểu t ử kia có thể hơi vòng nhìn mấy lần về sau tại chu diễm phía trước mộ dung phủ giống như cũng là chú ý tới chu diễm thân t n h tới có thể nói là về sau lập tức chính là cùng mấy cái kia thương người cự cổ nói chuyện với nhau vài、câu. chính là một cái chính là rời đi ta suy nghĩ lần trước n ử a đem chi đi ngươi đi vào dịch hội trên lệch đến bây giờ cái này lúc gian giống như cũng là không có quá khứ quá lâu à làm sao lại là muốn có chuyện mới đi đến dịch sẽ mộ dung phủ chạy tới chu diễm trước mặt hai tay cắm ở dưới nách rất tự như i nói bất quá nhìn mộ dung phủ tựa như là một bộ phi thường mỏi mệt dáng vẻ mệt mỏi hẳn là ngày gần đây dịch hội sự tình nhượng cho tương đối vất vả đi một hồi trước nhìn còn không có cái bộ dáng này bất quá nói như vậy có lẽ đối với mộ dung phủ tới nói cũng là bình thường đi bởi vì dịch hội cuối cùng vẫn là muốn đội chủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi thật tốt chuẩn bị sẵn sàng thích ư ớ n g cái này cũng là nên đi đã không đến nổi thời điểm ngày đó chân t r ì n h đến mộ dung phủ cũng không hội như vậy không thích ư ớ n g đi á c h ha ha xem như vẫn là ngươi nói chúng đương nhiên là bởi vì có chuyện mới tới rồi chu diễm sờ lên cái hót ngượng ngùng cười một cái nói kỳ thật ở chỗ mộ dung phủ trước mặt bất luận là nói thế nào chu diễm vẫn là quen thuộc tại mộ dung phủ có một chút cảm giác quái dị tự nhiên là không còn tồn tại tới úc là như thế này làm sao lần trước đồ chơi kia nhi như thế nào chính là ngươi nói cái kia lợi phẩm mộ dung phủ thấy được chu diễm nói như vậy về sau lại là thật h sao ta cũng nghĩ vậy dù sao luyện phẩm thế nhưng là thiên bản đại lục đặc thù nhất đồ chơi không có quá nhiều hiểu rõ mấy năm dịch sau đó đến đối với nó cũng chỉ biết là một chiều da lông mà thôi không thể không nói chính là tự chỉ là mộ dung phủ điểm ấy chu diễm vẫn vô cùng thích vốn là như vậy một bộ không hỏi thế sự gián vẻ người khác sự t ì n h cũng là tới nay không thâm cứu cái gì không dường như một chút phi thường có lòng nghi ngờ người mà nói có đôi khi lại là cần người vô cùng để phòng phòng bị tới h ắ c h ắ c có lẽ vậy ai đối phủ ca mới vừa những người kia là hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy người chu diễm sau đó cũng là lập tức đã hỏi tới mấy cái kia thương người cự cổ sự t ì n h một là hỏi thăm hỏi thăm nhị cũng là nhanh chóng chuẩn bị nói sang chuyện khác đi có nhiều thứ đương nhiên vẫn là còn ít nói hơn chút úc mấy cái kia à chắc hẳn ngươi cũng là biết hôm nay dịch tới nhóm hàng tốt những n à y mấy cái người cũng là không biết từ nơi nào lấy được tin tức rất nhanh chính là nghe tiếng đến dịch sẽ đến ngươi cũng là biết khách tới cửa như vậy tự nhiên mà vậy là không thể nào không đi không làm hh ắ c ắ c về sau mộ dung phủ giải thích như vậy đạo nghe được mộ dung phủ nói như vậy về sau chu diễm cũng là liền có thể biết rốt cuộc là một cái nguyên nhân gì bút t h ú các tiểu thuyết vê đốt vê t vê đốt g m t s c q nguyên lai là cái dạng này tới cái này đối với dịch sẽ đến nói đương nhiên cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý định kỳ hàng đến đương nhiên cũng là không thể thiếu một chút đ ồ tốt nhưng mà rất nhiều người chính là ngắm chuẩn lấy dáng vẻ như vậy cơ hội tới nói đến kỳ thật trước mắt mấy cái này người chính là trơ mắt ví dụ sớm một chút tiên h ứ a đến đương nhiên có thể tiên làm được chiếm linh tiên cơ tới bất quá bọn hắn nghe nói tin tức tốc độ nói đến thật đúng là rất nhanh nga chu diễm từ mộ dung phủ nơi đó biết được đến này một nhóm hàng mới là lúc chiều không có đến bao lâu bọn gia hỏa này tự đã tới bước chân chân chính là vô cùng nhanh chóng nhưng lại như vậy hàng nói đến có thể đem những n à y người hấp dẫn tới nhưng lại nhưng nhất thời gian không có tam đại gia tộc tộc người thân ả n h bởi vì cái này cũng là c h u y ệ n thưởng dù sao theo như nhu cầu mỗi cái người đều là sẽ có vật mình cần bình thường dịch sẽ tình huống định kỳ đến đồ vật cũng chính là chỉ có thể hấp dẫn hấp dẫn bọn hắn thương người cự cổ ánh mắt tới muốn là muốn đem tam đại gia tộc tộc người dày vào đến chính là điểm này đồ vật nói đến vẫn là thiếu chút hòa h ậ u tới tốt có thể tướng nói chuyện thời gian cũng là không nhiều ta còn cần phải đi tiếp đ ạ i mấy cái kia khách người đâu chu diễm mới vừa thời điểm chính là muốn hỏi một chút lần này dịch hội rốt cuộc là đến một vài thứ có thể đem ánh mắt của những người này hấp dẫn tới thời điểm mộ dung p h ù nói như vậy về sau chu diễm vẫn là đem ngừng m ư ba dù sao cũng không có quá lớn quan hệ liền xem như mộ dung phủ cáo chi mình tối đa cũng chính là mình biết rồi mà thôi d ạ n g này nếu là muốn đối với những vật kia động đầu góc chu diễm hiện trong túi đầu cái kia mấy phần tiền ngược lại là còn kém chút tới mà lại không phải nói là kém một chút điểm tới nhất định chính là khác nhau một trời một vực ừ tốt ngươi vẫn là đi trước đi mấy tên kia nói đến thế nhưng là không dễ chọc nha chu diễm cười một cái nói nhưng mà đối với chu diễm nói đương nhiên cũng là thực sự lời nói thật xác thực cũng thế mấy cái kia người chu diễm đứng sừng sững ở chu ra vị trí kia đều là cùng ở tại la tinh thành một chút lui tới vẫn phải có đối với bọn hắn mấy người chính là tài đại khí thô tính cách tính tình cho dịch táo bạo nổi giận cũng t i ị u chỉ thế thôi thôi ha ha cái này hiển nhiên là đương nhiên ai đối tiểu tử ngươi lần này tới đến dịch hội lại là muốn cái gì a nghe chu diễm nói mộ dung phủ cười cười chính là muốn xoay người lại thời điểm đột nhiên lại là quan tâm như vậy hỏi chu diễm một câu dù sao đối với tên tiểu quỷ này vẫn là phải quan tâm phòng ngừa chính là đợi hội nhi không lấy được vật hắn muốn tới a cái kia a không có chuyện gì ta lần này tới cũng chính là làm một điểm tương đối bình thường luyện thuật vật liệu nhìn xem dịch trong hội bên cạnh là khẳng định không cần phải nói tuyệt đối là có Cái này, không cần lo lắng. chu á i ngươi này tiểu k ô n cần lắng. g c lo h diễm cười cười đ bổ bổ lầm bầm lầu bầu thán đến một câu chu diễm cũng là quả thực nội phục mộ dung phủ dạng này một điểm bởi vì đối với tại bình thường người mà nói căn bản chính là làm không được dạng này một cái tiểu thí hải nhi chính là muốn làm luyện thuật phương diện đồ vật cho người nhất định chính là quá kỳ quái không truy vấn ngọn nguồn đoán chừng đã là coi là tốt bất quá có thể như vậy nói đến cũng là tốt ta nói tóm lại cũng là sẽ không bị người đem lòng sinh nghi t i ể u không có có vấn đề gì quá lớn nói qua mình vẫn là phải mau chóng đi làm đồ vật Quy chu mau mau này một đạm chậm một chút là thế nào? Chết hạ chàng chu diễm mình sớm sớm, đem hội Thanh thể chút thế chết thể chương Ngọc. cái cái chàng cùng cho có Lãnh không hạ nhiên nhiên phải đương đương nào, nào ràng, nên vẫn gì sao là là là là đủ vô rõ hôm nay dịch hội thế nhưng là đến không ít đ ồ tốt tới vậy cũng không nha cựu là tại hạ buổi chưa thời điểm sự tình ta trước kia cũng là vừa vặn nghe được đem la tinh thành mấy cái kia đại phú hào đều dày vò kinh động đến a đồ vật có thể kém mà ha ha hai người các ngươi nhi nói đương nhiên là một chút xíu sai cũng không có bất quá chỉ là những vật này chúng ta liền mở rộng tầm mắt cơ hội đoán trường sợ là cũng không có còn muốn trông cậy vào cái gì cựu coi như là cho chúng ta cơ hội chúng ta cũng không có tiền dư đó đúng đấy những này dịch sẽ hàng thế nhưng là dịch hội mỗi một lần đặc thù khách người đã đều là đặc thù như vậy chính là không thể chê chính là chuyên môn cho những cái kia người chuẩn bị đúng vậy à những vật kia căn bản là không thể nào bày ở chúng ta bên này gần ngay trước mắt khoảng cách tới từ trước đến nay đều là chỉ có tại phòng khách quý mới có thể thấy được chúng ta đều là liền thanh ngọc đều là không có sở con người loại địa phương kia càng thì không cần nói rồi tung tung tán tán quá khứ xem ấ y cái dịch sẽ khách hàng nhưng mà đối với những người này mà nói đoán chừng cũng là cùng chu diễm xê xích không bao nhiêu cấp bậc kỳ thật nhiều lắm là cũng chính là so chu diễm nhiều một điểm kim tệ cái dạng này cái khác cũng chính là không có cái gì có đôi khi nhìn xem một cái người v ẻ ngoài bên ngoài cũng là có thể nhìn ra một chút mặt mũi đối với mấy người tới này nói có lẽ cũng là loại kia nghèo k ế t hủ lậu cấp bậc có thể đi vào dịch hội tối đa cũng là mua chút nhi tự thân có thể đủ tiếp nhận nổi đồ v ậ tới có chút quý giá đồ chơi nhi căn bản chính là nghĩ cùng đừng nghĩ bất quá đối với bọn hắn trong miệm nói những cái kia lâm tâm nói b ê nhưng trong một ít mấu c ố đối t thể chút, thời Chu、diễm、còn có thể minh bạch có chút, này nói đến cũng là chuyện không có cách có dịch chính cũng cũng minh những không hội hiểu rõ chính là phiến diện điểm nhì Diễm dị diện nói điểm nói với điểm này đến nào, vãng đến là là là đ lẽ sao rõ ợ c bất quá giao h ậ n n ra a sau, o về Chu d i ễ mà cảm thấy về sau nhất định về sau l k h ô ngoại có dịch c đơn giản như vậy. Dịch hội khả năng về sau thật muốn muốn trở thành như thường hội khả thật h vậy, về sau trở lệ cho vào mà o xem chi Nhưng điệu tới. n g trừ cái này đối với bọn hắn vừa mới mấy cái k i a nhân khẩu bên trong nói chu diễm nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy hứng thú phòng khách quý cái này như nói đến đối với dịch hội nói thế nào lên tới vẫn là không nhất thiết cái này đối với dịch sẽ đến nói xem như trọng địa chỗ l ờ i này như nói đến thế nhưng là không có chút nào qua bởi vì đem cái này cái gọi là phòng khách quý đem mới vừa những vật kia liên tiếp nói cái này chính là không tầm t h ư ờ n g đối với la tinh thành dịch sẽ đến nói từ trước đến nay tới kỳ thật đều có như vậy một cái thói quen tới dịch hội sở bán ra đồ vật cái này đương nhiên trong đó cũng có đủ loại khác biệt đồ vật mà một cách tự nhiên là có khởi hàng đồng thời cũng sẽ có hy hữu chi hàng đối với dịch sẽ đến nói chính là như vậy hai tay cũng ra đối với dịch sẽ đến nói mới có thể doanh thu cái này ngược lại là không có kém nhưng mà kỳ thật hai tên này sở đãi địa phương ngay cả có khác biệt rất lớn tới hướng về có chút giống vậy thiên v ề trung đẳng tiêu chuẩn đồ chơi nhi từ trước đến nay cũng là có thể tại dịch hội tiến vào đẳng t r ư ớ c nhất thanh nhị s ở thấy bất quá có thể có rõ ràng đương nhiên cũng là sẽ có mịt mờ đồ vật nhưng mà đối với vừa mới mộ dung phụ trong miệng nói những cái kia chính là mịt mờ đồ vật tại sao có nói tại những vật này là mịt mờ đồ vật bởi vì đối với bọn hắn tới nói đúng là quá bất nhất vì cái gì lại muốn phân chia phòng khách quý bởi vì đối với những vật này tới nói bên ngoài cũng không phải bọn chúng hẳn là sở đ á i địa phương kỳ thật bởi vì cái này chính là dịch sẽ quý cụ bình thường phía dưới cái này có chút hứa chân quý quý trọng đồ chơi n h ư đến như vậy đối với dịch sẽ đến nói đều là trước tiên ẩn nấp nhưng mà đối với bên ngoài người ngươi nhiều nhất tình trạng cũng chính là chỉ có thể nghe được tin tức của nó nhưng là cụ thể sẽ là cái gì là tuyệt đối biết hơi thở không được bởi vì thật ngoại trừ phòng khách quý căn bản chính là không cách nào biết được bất kỳ tin tức gì như vậy đối với dịch xe đến nói vì sao muốn là như thế này dù sao đối với những n à y hy hữu đồ chơi nhi nói thế nào tới đều là những cái kia giàu có chi trong tay của người đồ chơi bình dân tiểu bối bất kể là nói thế nào đều là vô phúc tiêu thụ cho nên đối với dịch sẽ quy củ đến chính là mỗi lần đều là đem tại chút này đồ vật cũng may phòng khách quý tiến hành trào hàng thiên bình tiểu thuyết v o n g vê đút vê đút vê đút ít tờ vê đút ít tết con mà lại đối với cái này phòng khách quý chỗ đặc thù nhắc tới cũng là rất không giống có dạng này một loại tình trạng tại phòng khách quý hai mặc kệ ngươi là như thế nào không có nhất định tiền t ạ như vậy ngươi là căn bản không có khả năng vào đi tuy nói là văn bản rõ ràng quy định là như vậy bất quá chu diễm cảm thấy dịch hội không cần dạng này cũng không có, có vấn đề gì quá lớn liền xem như đem những cái kia nghèo kết h ủ lậu dạng nhi ra hỏa đều bỏ vào kỳ thật cũng là không có cái gì dù sao bọn hắn đi vào cái gì cũng làm không được có đầu là có thể để cho mình thẹn thùng thôi bởi vì tại tài phú bên trên cạnh tranh là căn bản đấu pháp đấu không lại họ điểm ấy không thể nghi ngờ nhắc tới nói nếu là chân chính vào bên trong đi tiền tài điểm ấy không thể thiếu cái này hiển nhiên đương nhiên là tự nhiên bất quá trong cái kia cái kim tệ ý tứ đối với bọn hắn thật sự có thể tại phòng khách quý bên trong chỉ là kim tệ đã là không tính là thứ gì bọn hắn sử dụng thế nhưng là thanh ngọc đương nhiên nếu là cạnh tranh tới đương nhiên sử dụng cũng là thanh ngọc nhưng mà thanh ngọc lời nói nói đến kỳ thật cũng là thiên bản đại lục một loại đồ chơi kỳ thật nó nói đến giá trị của nó là so tại kim tệ cao hơn thật là nhiều cấp độ hình tứ phương hình ở trên diện sẽ có phi thường đặc thù đẹp mắt điêu văn đồ án bình thường chính là màu thanh ngọc nhưng mà chính là như vậy một đồ chơi nhi t i ể u là cao quý tại kim tệ nhưng mà vì xã hội là như thế này như thế đâu nói đến vẫn là rất đặc thù từ xưa đến nay kỳ thật kim tệ cùng thanh ngọc chính là cùng tồn tại nhưng là tiền vàng đâu chính là thấp hơn thanh ngọc nhất đẳng cái này dĩ vãng chính là như vậy hiện tại cũng là như vậy tuyên cổ đạo lý không thay đổi chưa hề không có thay đổi kỳ thật ta nói trắng ra là thanh ngọc chính là so tại kim tệ mà nói càng là cao thượng nhất đ à n g tiền bởi vì đối với một chút người mà nói rất khó được có thể lý giải nhưng là nghĩ như vậy nói chính là không có vấn đề gì đồng thời cái này cái gọi là thanh ngọc kỳ thật nếu là nói đến hy hữu cao quý hơn nữa còn so thanh ngọc cao quý cái kia cũng không phải một chút điểm thông thường dưới tình huống một trăm cái k i m tệ mới có thể đổi lấy đến một khối nhỏ thanh ngọc sở tại nhưng mà kỳ thật từ nơi này đối với thanh ngọc là một cái gì bộ dáng giá trị kỳ thật liền là phi thường sáng tỏ mà rõ ràng một trăm cái k i m tệ tự do thức như vậy một cái khối nhỏ đối với phú hào tới nói đúng là chẳng ra sao cả bất quá đối với bình dân tới nói một trăm kim tệ đoán chừng đã là muốn lên trời cho nên nói vì cái gì đối với phòng khách quý còn có lui về phía sau đều là như vậy một cái đạo lý không có tiền vàng tồn tại chỉ có là thanh ngọc hiện thân dù sao sao diện những tên kia đối với một chút chân quý đồ chơi nhi kỳ thật căn bản chính là không tán đồng nguyên à y cái k i n tệ nói đến kỳ thật ta cái này cũng không cần nói tại l à tinh thành dịch sẽ liền xem như đến phía sau thương huy nước đô thành vẫn là một chút những thứ khác cái gì chỉ cần là mua bạn có cái này hiển nhiên mà lại chính là cứng rắn đạo lý tỉ như ngươi muốn một chút cao giai luyện phẩm còn có k ỹ quyết như vậy tại này nhi vẫn là loại địa phương kia nếu là ngươi không có chút nào tiền vàng như vậy kỳ thật cái này liền là phi thường xin lỗi sự t ì n h tới bởi vì đối với vật như vậy nhận ra chỉ có là thanh ngọc chỉ có là trung đẳng đồ chơi nhi còn có là rẻ tiền đồ vật làm cho nhận ra mới là kín tệ cái này chính là thiết sinh đạo lý cho nên à vừa mới những tên kia tùy ý nói một chút vài câu chu diễm đương nhiên cũng là tùy ý tính nghe một chút thôi kỳ thật không cần đối với bọn hắn tới nói mình kỳ thật cũng vậy bất đắc di lắc đầu địa phương như vậy đối với mình tới nói vô luận là thế nào vẫn là quá mức xa xôi liền xem như có thể thấy đoán chừng cũng là rất sự t ỉ n h phía sau đi úc đúng rồi đột nhiên thời điểm chu diễm cũng là thần kinh căng thẳng một chút mình có thể nói là còn có đặc biệt chuyện quan trọng kém chút nói đến lại là suy nghĩ quá nhiều đồ vật vẫn là mau sớm đến đằng trước đi mới đi những vật kia hẳn là phía trước bên cạnh tán xương hoa càng linh diệp hợp ý thảo hẳn là đi bích màn đầu kia chính là có thể thấy q một chương một trăm năm mươi ba mười lăm chu diễm lần nữa trong đầu niệm n i ệ m những n à y đợi hội nhi luyện phẩm muốn tới luyện thuật vật liệu đến bất quá nghe chút này luyện thuật vật liệu cùng trước kia luyện t i ể u cấu nguyên dịch danh tự bên trên nghe giống như cũng là không có quá nhiều khác biệt h ó a đi bất quá có đôi khi thường thường không thể nói như vậy tên không sai biệt lắm cũng không phải đại biểu luyện thuật tài liệu không sai biệt lắm dạng này thuyết pháp không khỏi thế nhưng là quá mức năng l ư ờ n g chủ yếu đương nhiên vẫn là hiện tại chu diễm nhận biết quá mức nông cạn nhận biết thưa thất vẫn là chủ yếu nhất nếu là quen biết rất nhiều đoán chừng số nói cũng tự không hội kết quả như vậy đương nhiên muốn mua được vẫn là giống như khi trước phương pháp phương thức là được rồi không có có vấn đề gì quá lớn đến đằng trước đi qua bích màn bên kia n ắ m đúng là được rồi d ị vãng thời điểm đặc biệt là lần đầu không biết vì sao đi vào dịch hội thời điểm vẫn là sẽ khá khẩn trương bất quá bây giờ có lần thứ nhất về sau vẫn là tốt lên rất nhiều về sau mộ dung phủ cùng tại mấy cái kia bụng vệ phú hào vài ba lời trò chuyện phía dưới cũng là thời gian dần trôi qua hướng dịch sẽ nội bộ phân đi nhưng mà đối với cái chỗ kia tới nói là chu diễm cũng là rõ ràng bên ngoài tính vì dịch sẽ đại đường đến cái gọi là phòng khách quý đương nhiên chỉ là nghe nói mà thôi tự mình tiến về đi vào vẫn là không có qua sự tình đoán chừng mình là từ không có khả năng đi tại địa phương như vậy tới đi hướng phía trước đầu chu diễm cũng là tùy ý n h ặ t phương vị đưa ngồi xuống muốn mua hàng cái kia mấy thứ đồ tốt tốt chờ một chút cái này đương nhiên vẫn là tự nhiên quy củ vẫn là phải án lấy quy củ tới bất quá hôm nay lúc này còn chưa cùng với ngày xưa cái kia hội nhi lúc nửa đêm hai cái bất đồng đoạn thời gian tại dịch trong hội người cũng là không giống ví như bây giờ nhân số kỳ thật vẫn là rất khả quan lúc kia nửa đêm nói tự nhiên không cần phải nói là thiếu một chút dù sao thời gian khác biệt tương đối đại cái này không lời nói bất quá chút này người không phải chu diễm làm cho c h u ý tới bọn hắn trong miệng vỡ nát ngôn ngữ chu diễm cũng là tám chín phần mười có thể đoán được một chút đồ vật tới chủ yếu đoán chừng vẫn là nhằm v à hôm nay dịch sẽ hiếm hoi h à n g đi dưới tình huống bình thường vật chân quý vẫn là tương đối dễ dàng khiến cho nhân khẩu bên trong trò chuyện vui vẻ có lẽ ngươi không có thể có được nó nhưng là qua qua miệng nghiện kỳ thật cũng là không có vấn đề quá lớn á kỳ thật tới nói dù sao miệng bạt sao đây là sinh trưởng ở thân thể của người khác bên trên n g h ị muốn nói như thế nào từ trước đến nay đều là mỗi cái người từ tự do của ta thôi nhưng vô n luận là nói thế nào chu diễm loáng thoáng cảm thấy đối với mấy dạng này luyện thuật vật liệu hợp ý thảo cái gì đã ngao đều là đã là nói như vậy như vậy chu diễm mình cảm thấy hẳn là không có gì đặc biệt tình huống ngoài ý m u ố n bởi vì đối với dịch sẽ đến nói như tại vật bình thường vô luận là nói thế nào là liền xem như tại dịch hội loại này nhân số đông đảo địa phương cũng không có nhanh như vậy trào hàng song đi đương nhiên tại chưa từng xuất hiện tại đến mình muốn luyện thuật vật liệu trước đó chu diễm vẫn không kềm chế được ngồi một cái ngón tay cũng là sao động bất an gõ chỗ ngồi dù sao tìm xem đến luyện thuật tài liệu xuất hiện chu diễm ít nhiều có chút cảm giác cái này giống như là chờ đợi con ngồi xuất hiện đồng d ạ n g đến bao nhiêu để cho người phiền lòng ý loạn còn là khẳng định hô hô tới bất quá như thế một phen chờ đợi cũng đổ là không có hưởng phí công phu a có thể nói như vậy sau biên nhi chỉ là nhất thời gian chu diễm con mắt lập tức chính là bắt được cái kia mấy thứ luyện thuật vật liệu tới hơn nữa còn là đồng thời gian ba loại vật liệu đồng thời xuất hiện mà lại cũng là thấy được ba loại đồ vật tài liệu số lượng vẫn vô cùng sung túc trọn vẹn nhìn đến nơi này thời điểm chu diễm méo nhéo, nhéo tay cái này đương nhiên đúng là mình phi thường kết quả mơ o mớn như là đã là xuất hiện như vậy chính là trong lúc nhất thời đóng gói mang đi t i ể u hòa mỹ bất quá để chu diễm tương đối nghi ngờ kỳ thật còn không phải cái này tuy nói đằng t r ư ớ c n g a o cũng nói cái này luyện thuật vật liệu bình thường tiện nghi nhưng là cái này bình thường tiện nghi đến cùng xem như một cái bộ dáng thế nào khái niệm tới đâu cô xem trọng sách tiểu thuyết vóng virus nghĩ đến nơi này thời điểm chu diễm cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái đi nói như thế nào đây đối với ngao tên kia tới nói trong đầu hắn đầu khái niệm luôn luôn khác hẳn với thường nhân nếu là đến lúc đó thực tế cùng mình nghĩ không giống nói chu diễm ra sức lắc đầu nhưng là cũng được rồi không có cái gì quá lớn quan hệ cái này dịch hội đều đã tới tay không mà trở lại cái này chu diễm vẫn là rất khó khăn làm được đều là đã đáp ứng như vậy liền đi đem ba loại đều lấy xuống đi tiên sinh xin hỏi ngài có gì cần a chu diễm sau đó nhanh chóng dạo bước đến trước biên nhi đi hôm nay tại trước đài ngược lại là một cái tú khí tiệu thanh niên nhìn tựa như là mới vừa tới dịch hội không lâu bộ dáng bất quá coi như thế là mới người nhưng là hắn nhìn có chút nhi gặp không sợ h a i vô cùng tính táo loại kia hương vị đi chu diễm đi đến trước mặt hắn thời điểm mặc dù hắn nhìn có chút âm ức cái loại cảm giác này bất quá hỏi đợi tại chu diễm vẫn là lộ ra vô cùng tao nhã lê độ thanh âm cái gì cũng là vô cùng nhẹ nhõm ách cái kia ta cần chính là tán xương hoa càng linh diệp còn có hợp ý thảo mua bán kỳ thật chính là như vậy trực tiếp đã đều như vậy trực tiếp chu diễm như vậy khi nhưng cũng là lập tức nói ra tự thân cần có là này ba món đồ không biết các hạ cần này ba món đồ tán xương hoa hợp ý thảo c á c t h ứ muốn bao nhiêu đầu chu diễm nói ra mình nhu cầu về sau tiểu thanh niên này cũng là tức mau đáp lại bất quá hỏi đến chu diễm trên người lúc này chu diễm cũng ngược lại là để cho giới một chút bởi vì ngao tên n g kia nói như thế nào đây thật giống như đối với tại vừa mới vội vã lúc đi ra ngao tên n g kia giống như căn bản không có đối với mình mảnh nói đặc biệt gì trực bạch số lượng vấn đề a bây giờ nói cũng đổ là lúng túng tiên sinh chúng ta nơi này hợp ý thảo càng linh diệm tán xương hoa mỗi thức phần bên trong đều thông cảm lấy mười cái nhìn xem chu diễm tựa như là có chút dáng vẻ nghĩ hoặc về sau tiểu thanh niên này cũng là lập tức như vậy bổ sung đến Có có c lại lại ừ như vậy đi hợp ý thảo càng linh diệp còn có tán xương hoa mỗi loại ta đều là cắt cần một phần tới đi cứ như vậy nói qua chu diễm như thế nói ra ngoài thời điểm về sau nhỏ như vậy thanh niên cũng là nhanh chóng nhẹ gật đầu quay đầu lại về sau hắn cũng là lập tức đi lo liệu dù sao làm việc nhi hiệu suất tại dịch sẽ đến nói cũng là vô cùng mấu chốt chi yếu a c h tân nhanh như vậy coi như là chu diễm quay người lại tử tùy ý nhìn một chút về sau lập tức đối với tiểu thanh niên thân ả n h lập tức tự là xuất hiện ở tự thân trước mắt mặc dù nói là hiệu suất loại vật này bất quá đối với hắn mà nói cái này cấp tốc không khỏi cũng là quá nhanh chóng hiệu suất đi chu diễm mình cũng là biết mình vừa mới tự thân quay người cái gì quá khứ cũng chẳng qua là vẹn vẹn mấy cái mà thôi còn không có quá nhiều thời gian thật sự chính là nhanh vô cùng a đang lúc tiểu thanh niên này lần nữa lúc đi ra trên tay chính là nhiều ba món đ Ba loại bao bao cái cái c lo đúng vậy tiên sinh tiên sinh ngày cần có mỗi dạng tướng cộng lại những này tổng cộng chính là một mươi năm kim tệ tiểu thanh niên nhẹ nhàng nói một mươi năm kim tệ nói như vậy thời điểm chu diễm kém chút có chút giảm lớn té ngã cảm giác lại là dễ dàng như vậy chỗ quá khó có thể tin